Nhất thời cựu trưởng lão vẻ mặt chính là âm tối lại. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn cao vị đại trưởng lão, đang mong đợi đại trưởng lão đáp, bọn họ thập phân muốn nhìn Trần Phong một cái chiến tất cả mọi người. Trường 635, cùng lên đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía đại trưởng lão. Chỉ thấy đại trưởng lão cả người cười ha hà nhìn Trần Phong, đạo, từ cổ thân điện kiến tông tới nay, vẫn là lần đầu tiên từng có như vậy sự tình, nghe thật có ý tứ, không bằng liền cho phép ngươi một lần Đại trưởng lão thập phân hòa ái dễ gần cười nói: "Hùng tri, cổ thân điện tất cả đệ tử, thật giống như cũng thật muốn xem ngươi lấy sức một mình đối kháng toàn bộ tuyển thủ." Đại trưởng lão vừa nói, nhất thời Cựu trưởng lão chính là biến sắc, "Đạo, đại trưởng lão, cổ thân điện kiến tông tới nay cũng chưa từng xảy ra như vậy sự tình, tùy tiện sửa đổi quy tắc, nếu là nghi ngờ có người giống vậy đá ra như vậy yêu cầu vô lý, vậy phải làm thế nào cho phải ạ?" Đại trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Cựu trưởng lão, "Đạo, ngươi nói cũng có đạo lý." Vậy thì ở Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến quy tắc sau thêm một cái nữa đi, nếu người nào có thể ở vũ đế cảnh giới, đánh thắng một cái vũ thần đại viên mãn cường giả, là có thể nói lên một cái phương thức chiến đấu. Toàn bộ tu sĩ nghe một chút, nhất thời đều là phát ra từng tiếng kêu lên. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, Trần Phong trước còn bằng vào vũ đế thực lực, đánh lui một cái đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới võ cường giả thần cấp, cường đại như vậy tồn tại, thì đã đạt tới có thể được đại trưởng lão coi trọng như vậy mức độ sao? Nghe đại trưởng lão lời nói, Cựu trưởng lão biên sắc, đại trưởng lão như là đã nói đến loại trình độ này, như vậy hắn căn bản không hề cái gì có thể nói, nếu là nói nữa, chính là nghi ngờ đại trưởng lão quyền uy. Vào giờ phút này, Bùi Phi Vũ nhìn Trần Phong, trong hai mắt chớp động khuất nhục vẻ mặt, hắn căn liền không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Lại muốn một cái người chiến còn lại toàn bộ tuyển thủ. Như vậy yêu cầu cũng không tránh khỏi quá không đem những tuyển thủ khác coi ra gì đi. Bùi Phi Vũ nhìn về phía chung quanh những tu sĩ khác, Những tu sĩ khác giờ phút này chính là mặt đầy âm trầm nhìn Trần Phong. Bọn họ không người nào là mỗi người quê hương Thiên Chi Tiêu Tử chưa từng thu được như vậy nhục nhã. Trần Phong nói lên đề nghị như vậy, không thể nghi ngờ là ở ngay trước mọi người đánh bọn họ mặt, căn không để bọn họ vào mắt. Cái này làm cho những thứ này tự cho mình siêu phàm Thiên Chi Tiêu Tử như thế nào có thể chịu được? Trong nháy mắt, mọi người chính là từng đạo lạnh giá ánh mắt nhìn về Trần Phong. Hơn nữa cực kỳ để cho một đám tuyển thủ thu không chính là trần phong một câu kia các vị đang ngồi ở đây đều là ra dưới trần phong trong hai mắt giờ phút này lóe lên một vệt vui vẻ ôn quyền đối với đại trưởng lão đạo cảm ơn đại trưởng lão đại trưởng lão mỉm cười gật đầu trong nháy mắt trần phong chính là xoay người trực tiếp đối mặt toàn bộ tuyển thủ đạo khác lãng phí thời gian các ngươi cùng lên đi vừa nói trần phong lại là trong nháy mắt cười lạnh nhất là trần phong càng là hướng buổi phi vũ ngó ngó ngón tay trong mắt khinh thường thập phân máy liệt ngươi đang ở đây cuồng vọng Một đám tuyển thủ đều là tức giận nhìn Trần Phong, cao giọng hét, xem chúng ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết biết cái gì gọi là khiêm tốn. Trong ngay mắt, một đám tuyển thủ đều là suy nghĩ Trần Phong vọt tới, nhưng là duy chỉ có một người không núp đích, chính là Vũ Đồng. Bùi phi vũ ngay đầu chính là hướng Trần Phong vọt tới, Trần Phong khỏe miệng gãy nhết, cùng bùi phi vũ khí thế hung hăng, sát ý nộn nhịp so sánh, Trần Phong khí thế phong khinh vân đạo, không chút nào bởi vì bùi phi vũ khí thế xuất hiện một kia kinh hoàng. nhất thời. Mọi người khí thế vào giờ khắc này ngưng kết thành một cổ cực kỳ mạnh mẽ lại rung động cuồng bạo khí thế hướng Trần Phong xâm lược tới, tựa như sóng to gió lớn. Chương 636, kết quả đi ra. Trần Phong cho ta nhận lấy cái chết. Bùi phi vũ cả người trong nháy mắt chính là trước hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, đạo, nhận lấy cái chết. Người còn chưa đủ tư cách. Vừa nói, Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hỏa thần kiếm, trên người tràn đầy hỏa diễm ánh sáng. Lao đại cố gắng lên. Gia Cát Cát, Trương Cửu Linh, Thương Nưu Văn Ngữ, Hứa Mẫu 14 người giờ phút này đứng ở một bên cho Trần Phong cổ võ trợ Huy, ngay sau đó Dạ Cát Cát càng là nhìn đứng ở một bên không có động thủ Vũ Đồng, "Đạo, huynh đệ, ngươi thế nào không được a, cùng tiến lên à, "Đi lên chơi hắn a." Thương Nưu Văn Ngữ, Hứa Mẫu mới, Dạ Cát Cát ba người nghe đều là mặt đen lại, Dạ Cát Cát càng là một cước đá vào Dạ Cát Cát trên người, "Bất may mắn, ngươi một cái trừ, có loại người như ngươi xúi dục người khác đi đối phó lao đại mình sao?" Hứa mẫu mới cũng là mặt đầy ngữ trọng tâm trường đối với gia Cắt Các nói, ngươi động tác này thật không tốt à, đến lúc đó nếu là biết lời nói, phỏng trừng sẽ đánh chết ngươi. Thương Lưu hoanh ngữ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đạo, Trần Phong phỏng trừng sẽ không hạ thủ Lưu tình. Gia Cắt Các mới vừa rồi cũng là tiện, nhưng là bây giờ vẻ này tiện sức lực qua, nhất thời ý thức được chính mình mới vừa rồi cử động sẽ vì chính mình mang đến lớn giường nào mối họa, trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy giờ phút này Trần Phong, chính tay cầm hỏa thần kiếm Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ra cắt cắt, ra cắt cắt nhất thời cả người lông tơ cũng căn căn nổ đứng lên. Trần Phong trong hai mắt một vậy bất thiện, ra cắt cắt nhất thời ý thức được, mới vừa rồi hắn nói chuyện, Trần Phong đã toàn bộ nghe vào trong tai. Trong nháy mắt, ra cắt cắt chính là sắc mặt tái nhợt, cái chán đầy hãn. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra, nhất thời chín cái hỏa diễm thần long xuất hiện ở Trần Phong quanh người, trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt lên cao đến phải đem người thiêu đốt chín mùi trình độ. Sau một khắc. Cuồng bạo chín cái hỏa diễm thần long trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí thế, ngay sau đó hướng về kia nhiều chút hướng Trần Phong xông lại mọi người. Trong một sát na, Bùi Phi Vũ chính là biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được chín cái hỏa diễm thần long trên uy thế, loại uy thế này lại là để cho hắn đều là sống ra một cổ uy hiếp cảm giác. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong trên người nhất thời buộc phát ra hướng thiên ánh sáng màu lam. Bát môn độn giáp cửa thứ ba mở. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là lại lần nữa sử dụng ra Cửu Long đốt thiên kiếm quyết, hơn nữa xuất hiện lần nữa chín cái hỏa diễm thần long, so với trước chín cái hỏa diễm thần long uy thế càng cường đại hơn. Thập bát cái hỏa diễm thần long đồng thời xông về toàn bộ tu sĩ, kia 18 người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đối mặt với thập bát cái hỏa diễm thần long, bọn họ lại là phát hiện mình lại căn bản không hề sức đề kháng. Trong nháy mắt, bọn họ chính là bị thập bát cái hỏa diễm thần long thôn phệ, trong nháy mắt từng cái té xuống đất, cả người trên dưới đều là nám đen một mảnh duy chỉ có bùi phi vũ giờ phút này trực tiếp thi triển ra một cái vũ kỹ hướng về kia trong đó một cái hướng hắn vọt tới hỏa diễm thần long đánh nhưng là ngọn lửa kia thần long há là dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh tan bất quá một trong nháy mắt ngọn lửa kia thần long chính là trong nháy mắt đánh tan bùi phi vũ công kích trực tiếp đem bùi phi vũ che phủ ở trong đó sau một khắc bùi phi vũ cũng là đảo ở trung tâm trong diễn võ trường cả trong đó trong diễn võ trường bây giờ cũng chỉ còn lại có ra cắt các bốn người còn có một cái vũ đồng Đương nhiên, Trương Cửu Linh chống lại ra cắt các thời điểm liền nhận thua, cho nên lần này Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến năm vị trí đầu đã quyết định đi ra. Chương 637, tất cả mọi người khiếp sợ. Nhìn thấy Trần Phong lại thật một người, duy nhất đem mặt khác toàn bộ tuyển thủ toàn bộ đánh tới, nhất là còn có một cái vũ thánh cửu trọng đùi bay cho đánh ngã, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt toát ra khiếp sợ ánh sáng. Chơi ạ, cái này Trần Phong lại có thể mạnh như vậy? Đó cũng đều là các phe thiên chi tiêu tử a như vậy thực lực cũng quá kinh khủng đi. Thật là quá biến thái cường giả như vậy nếu là lớn lên đến tối, chỉ sợ thật có thể có một ngày, đạt tới sánh bằng trong truyền thuyết vũ tổ cái loại này nhân vật mạnh mẽ. Không phải là có thể mà là tuyệt đối sẽ trở thành sánh bằng vũ tổ cường đại như vậy tồn tại mà lại nói không chừng. Trần Phong chính là người kế tiếp vũ tổ, đạt tới trong truyền thuyết cái tầng thứ kia. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm nghị luận. Thậm chí là mỗi một người đều là cảm thấy Trần Phong có thể có thể đạt tới trong truyền thuyết, kia đã trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện vũ tổ cái loại này trong truyền thuyết cảnh giới, trở thành loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt toát ra sùng kính ánh sáng. Mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là thập phân lạnh nhạt không chút nào bởi vì chính mình một đòn liền đem toàn bộ tu sĩ đánh ngã ma đắc chí hắn vẻ mặt thập phân tự nhiên. Như vậy một cái tư thái càng làm cho toàn bộ tu sĩ đều là buộc phát ra một tráng tốt lên. Nhất là ngồi ở trong lầu các xem cuộc chiến các vị trưởng lão, còn có một chúng đạo sư, bọn họ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt toát ra kinh ngạc ánh sáng. Bọn họ đều là bởi vì Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực mà cảm thấy kinh ngạc, nhất là cựu trưởng lão, hắn càng là khỏe mắt. Chính mình đệ tử đắc ý nhất dĩ nhiên cũng làm như vậy đơn giản bị Trần Phong cho đánh ngã, nhất là vẫn bị như vậy khuất nhục đánh ngã. Như vậy kết quả, để cho hắn căn chính là khó mà tiếp nhận. Đại trưởng lão, cựu trưởng lão mới vừa muốn cùng đại trưởng lão xin trận chiến tranh đoạn này không có hiệu quả đề nghị, nhưng là trong nháy mắt chính là nhìn thấy đại trưởng lão vẻ mặt, trong lòng đột nhiên cả kinh. Ngay sau đó trong miệng sắp nói ra lời, lại trong nháy mắt kẹt ở trong cổ họng, nói thế nào cũng không nói ra được. Chỉ thấy giờ phút này đại trưởng lão trong hai mắt buộc phát ra mãnh liệt hết sạch, nhìn trần phong vẻ mặt tràn đầy coi trọng. Còn có nhị trưởng lão, giờ phút này giống như đại trưởng lão vẻ mặt. Loại ánh mắt đó không thể nghi ngờ là nhìn thấy cổ thần điện tương lai hy vọng vẻ mặt. Hồ chiêm vào giờ phút này cũng là bị Trần Phong bày ra thực lực kinh sợ, coi như là hắn nhìn thấy qua Trần Phong buộc phát ra có thể sánh bằng vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả thực lực. Đó cũng là chút nào che giấu không vào giờ phút này đối với Trần Phong một đòn đánh ngã một đám thiên chi tiêu tử một màn này rung động. Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này càng sợ hãi hơn không dứt, nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng biết những thứ này thiên chi tiêu tử thực lực, nhất là Bùi Phi Vũ. Càng là lần này trong trận đấu hát mã, càng là cùng Trần Phong, Vũ Đồng cùng bị gọi là thứ Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến bên trong ba cái có lợi nhất tranh đoạt cái này vào Nguyệt Quế nhân tuyển. Nhưng là Trần Phong lại là một đòn sẻ đem những người này cho đánh ngã, tuyệt đối là vững vàng lấy được Tân Nhân Vương vào Nguyệt Quế. Tình cảnh như vậy, để ở nơi có tu sĩ đều là giật mình không thôi, càng sợ hãi hơn không dứt. Bọn họ trong nội tâm kích động càng là thật lâu đều không thể bình. Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là buộc phát giai đoạn hào quang Trong lòng hắn Càng đối với Trần Phong ngang ngược bóng người Cảm thấy mê luyến Chương 638 Ban Thưởng Vào giờ phút này Ngay cả gia cắt các bọn người là một trận kinh hãi Trần Phong bày ra thực lực thật sự là quá mức kinh khủng Cường đại như vậy thực lực Coi như là đổi thành vũ thánh cảnh giới Cựu trọng đùi phi vũ cũng không nhất định có thể làm được Trần Phong thực lực thật sự là quá mạnh mẽ Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác Trần Phong cường đại Căn thì không phải là người thường có thể so bì, thậm chí là người thường thật sự không dám tưởng tượng, vượt xa người thường. Cương đại như vậy thực lực chỉ có trong truyền thuyết biến thái mới có thể có được đi. Toàn bộ làm loãng giờ phút này đều là ánh mắt đặt ở trần phong trên người, thật lâu một không. Mở tầm mắt. Hồ Chiêm vào giờ phút này, đi lên đài, nhìn trần phong, trong hai mắt tràn đầy thưởng thức, theo sau chính là nhìn về phía ra cắt các, các đám người, đạo, các ngươi còn muốn cùng trần phong phân cao thấp sao. Không không không. Gia Cát Cát cũng không dám cùng Trần Phong tỷ đấu nhất là trương cựu linh đắng người càng thì sẽ không cùng Trần Phong tỷ đấu Hồ Chiêm trực tiếp nhìn về phía Vũ Đồng hỏi Vũ Đồng Ngươi muốn cùng Trần Phong chiến đấu sao Vũ Đồng nghe vậy lạnh nhạt lắc lắc đầu nói không, ta không phải là đối thủ của hắn Trần Phong cũng là có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới Vũ Đồng lại sẽ cho ra một cái như vậy câu trả lời trong ngáy mắt, Trần Phong chính là cười nói chuyện cũng tốt, như vậy đến bất đi một phen thời gian thầm nghĩ đến Hồ Chiêm chính là trực tiếp đi tới Trần Phong bên người, hướng về phía dưới đài tuyên bố, đã như vậy, ta đây liền tuyên bố, Trần Phong là thứ Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến bên trong người thắng lợi cuối cùng, cũng là cổ thần điện hàng năm Tân Nhân Vương. Trong ngay mắt, dưới đài sơn hô hải khiếu, đều là Trần Phong mà vỗ tay. Trần Phong, tiếp theo tiếp nhận đại trưởng lão thiết lập thứ phần thưởng đi. Hồ Chiêm nhắc nhở Trần Phong đạo, vừa nói, Hồ Chiêm còn âm thầm trụ Trần Phong một chút, thậm chí còn đối với Trần Phong giơ lên một ngón tay cái Trần Phong là hắn danh nghĩa đệ tử, Trần Phong đoạt được tân nhân vương vào Nguyệt Quế, bọn họ đồ cư tất cả đệ tử cũng có thể có được suốt một năm tài nguyên tu luyện, một năm này tài nguyên tu luyện là có thể để cho đồ chô ở có tu sĩ cũng có thể thực lực ít nhất tăng lên một mảng lớn. Hồ Chiêm tại sao có thể không vui? Trong nháy mắt, Trần Phong chính là gật đầu, đồng thời nhìn thấy đại trưởng lao chờ chín vị trưởng lão lên một lượt trung tâm diễn võ trưởng, mà đại trưởng lao trong tay còn nắm một cái khay. Cái này trên mâm để ba món đồ. Cái thứ nhất là một vũ khí, cái thứ nhì chính là dây truyền, cái thứ ba là một tấm đũa chú. Trần Phong nhìn kia ba món đồ, nhất thời cả kinh, bởi vì hắn đã cảm nhận được ba món đồ quý trọng, thậm chí là cường đại thế. Ba món đồ, cái nào cũng không phải là phàm vật, nhất là kia vũ khí, hình dáng thập phân phong cách cổ xưa, giống như trước hắn từ tôn láo trong tay lấy được kia vũ khí là như thế khí tức. Nhất thời, Trần Phong chính là nhìn đại trưởng lao đám người hướng hắn chậm rãi đi tới. Trần Phong, chúc mừng. Đại trưởng Lao đi tới Trần Phong bên người câu nói đầu tiên chính là chúc mừng đạo. Trần Phong khẽ mỉm cười, đạo, tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, đạo, ba món đồ ngươi thu cất, là ngươi lần này lấy được tân nhân vương phần thưởng. Dạ. Trần Phong khẽ gật đầu, không chút nào lấy được bảo bối loại kích động đó. Cựu trưởng lão nhưng là biết ba món đồ giá trị, nhất thời một trận đau lòng. Hắn cho là ba loại bảo vật đều là bùi phi vũ thật sự có thể có được, nhưng là bây giờ lại rơi vào hắn hận nhất Trần Phong trong tay. Cái này làm cho hắn hận không được trực tiếp từ Trần Phong trong tay giành được. Chương 639, không đồng ý. Dưới đài toàn bộ tu sĩ đều là hâm mộ không dứt, nhìn Trần Phong vẻ mặt, đều là cái loại này hận không được mình là Trần Phong cái loại này biểu tình. Trần Phong giờ phút này lạnh nhạt đem kia ba món đồ thu vào trong nạp giới, nhưng nhìn đại trưởng lão hiển nhiên là còn có lời muốn nói dáng vẻ. Cũng chính là cái này ý nghĩ vừa qua khỏi, đại trưởng lão chính là mở miệng nói, Trần Phong, ngươi có nguyện ý hay không làm Lao phu đệ tử. Lời này vừa nói ra, nhất thời giống như thiên lôi nổ vàng, toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng rung mạnh. Bọn họ lôi thai đều là một trận ông minh. Mới vừa rồi đại trưởng lão nói cái gì? Ta thật giống như không có nghe rõ. Ta cũng vậy, đại trưởng lão nói là cái gì? Thật giống như là muốn thu Trần Phong làm gì? Làm đệ tử. Đại trưởng lão lại còn nói muốn thu Trần Phong làm đệ tử. Trần Phong lại kinh tài tuyệt diễm như vậy sao? Lại có thể để cho đại trưởng lão đều lên tiếng nói muốn thu Trần Phong làm đệ tử? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ căn cũng không có nghĩ tới, Trần Phong vẫn còn có hấp dẫn nhiều như vậy lực, lại sẽ để cho cái này cho tới bây giờ cũng không có bị đệ tử đại trưởng Lao Phá Thiên Hoang nói ra muốn thu Trần Phong làm đệ tử những lời này. Làm sao không để ở nơi có tu sĩ si kinh hãi? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong, đang mong đợi Trần Phong đáp. Cự tuyệt cự tuyệt cự tuyệt. Toàn bộ tu sĩ trong lòng cũng là như thế mặc niệm đạo, bọn họ không hy vọng Trần Phong bị đại trưởng Lao thu làm đồ đệ. Bởi vì bọn họ không chiếm được, bọn họ cũng không muốn để cho Trần Phong đạo. Nhưng là trong ngay mắt, Trần Phong chính là thật giống như dự liệu được Đại trưởng lão đầu nói như vậy một dạng trực tiếp há mồm liền đáp ứng đạo. Được à, có thể trở thành Đại trưởng lão đệ tử, đệ tử thật sự là tam sinh hữu hạnh đây. Cựu trưởng lão bây giờ hận không được một trưởng vỗ chết Trần Phong, hắn căn liền không muốn để cho Trần Phong trở thành cái không biết sống bao lâu Lao ô quy thu Trần Phong làm đệ tử. Bởi vì Đại trưởng lão thực lực, coi như là hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là là, đại trưởng lão thực lực cao thâm mặt chắc, hơn nữa từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua đại trưởng lão xuất thủ. Nhưng là hắn nhưng là biết, đại trưởng lão trước kia là toàn bộ cổ thần điện hộ tông yêu thú, có thể từ hộ tông yêu thú trở thành cổ thần điện đại trưởng lão, cường đại như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng ra được. Trần Phong tới liền yêu nghiệt như vậy, nếu như nếu như bị đại trưởng lão thu làm môn hạ lời nói, chỉ sợ Trần Phong chính là nhất ngộ phong vân tiện hóa long, từ nay nhất phi trùng thiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất thời, cựu trưởng lao chính là trực tiếp bước ra một bước, hướng về phía đại trưởng lao không người nói. Đại trưởng lão, còn xin nghĩ lại a. Tiểu cửu, ngươi có lời gì nói? Đại trưởng lão vẫn là cười ha ha nói. Đại trưởng lão, ta cũng không đồng ý ngài thu Trần Phong làm đệ tử cái quyết định này. Cựu trưởng lão liếc về Trần Phong liếc mắt, đáy mắt tràn đầy lãnh mang. Đạo, đại trưởng lão, ngài là cao quý cổ thần điện đại trưởng lão, thân phận cao đắt, cao cao tại thượng. Như thế một cái thiên tiêu, chúng ta cổ thần điện có là, ngài muốn thu học cho nơi nơi, trần phong chính là một cái hòa tinh, hắn còn dẫn đến hoàng thành tứ đại thế gia cùng hoàng thành bốn tiểu thế gia bên trong trong đó ba cái. kia tam gia lần trước chính là tìm tới cửa, nhị trưởng lão đều là không địch lại kia một cái bùi chiến quốc, hoàng thành tứ đại thế gia cùng hoàng thành bốn tiểu thế gia cùng chung mối thủ, đồng khí liên trì, nếu là bọn họ bắt ra đồng thời tìm tới cửa, chỉ sợ chúng ta cổ thần điện, cũng không có cách nào thay cái này hòa tinh bình xuống rắc rối a Cựu trưởng Lao Thành khẩn nói, trong lời nói tràn đầy không đồng ý đại trưởng Lao thu Trần Phong làm đệ tử chuyện. Chương 640, Bát đại gia tộc cường đại. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe cựu trưởng Lao phân tích, trong nháy mắt mỗi một người đều là những mày, bọn họ giờ phút này đều là cảm thấy, cựu trưởng Lao nói không sai. Hoàng thành tứ đại thế gia cùng Hoàng thành bốn tiểu thế gia cũng đều là nhân vật mạnh mẽ, hở một tí đều là một cái có thể sánh bằng thượng đẳng tông môn cường đại thế gia, Trần Phong bản thân một người liền dẫn đến trong đó tăng gia. Lần trước còn bị kêu tam gia người tìm tới cửa, muốn hưng sư vấn tội. Ngay cả nhị trưởng lão đều không phải là kêu bùi chiến quốc đối thủ. Nghĩ tới đây sự kiện, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là một trận kinh hồn bạc vía. Hoàng thành tứ đại thế gia cùng hoàng thành bốn tiểu thế gia đồng thời tìm tới cửa lời nói, đúng như cựu trưởng lão từng nói, bọn họ cổ thần điện rất có thể thật không phải là bát đại gia tộc đối thủ. Nhất là bát đại gia tộc phía sau, còn có hoàng thất ủng hộ, cổ thần điện mặc dù so sánh lại hoàng thất thành lập phải sớm. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là biết, hoàng thất thực lực thật sự là quá lớn, quá mức thậm chí đã mơ hồ có vượt qua cổ thần điện thế. Nếu là hoàng thất nghe nói Trần Phong lại treo chọc đến bát đại thế gia sự tình, nhúng tay chuyện này, tới trinh phạt cổ thần điện lời nói, lấy cổ thần điện nội tình, có thể chống đỡ qua như vậy nguy cơ sao? Chỉ sợ đến lúc đó, bọn họ mỗi một người học trò tu sĩ đều là lần này thai họa người hy sinh. Không được ca đại trưởng lão, không thể thu Trần Phong làm đệ tử à nếu là thu Trần Phong làm đệ tử chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cổ thần điện cũng phải dính dấp trong đó. Bùi phi vũ giờ phút này cũng là giấy rùa đứng lên, Trần Phong công kích tới liền không muốn những tuyển thủ kia tánh mạng, nhưng không nghĩ đến bùi phi vũ như thế này mà nhanh liền tỉnh lại. Bùi phi vũ hiển nhiên nghe được mới vừa rồi đại trưởng lão đề nghị, trong nháy mắt chính là nói lên nghi ngờ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ, sở hữu trưởng lão đều là nhìn về phía đại trưởng lão, các trưởng lão khác bên trong, cũng là tâm tổn lo âu, Nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất mãn, đạo, cựu trưởng lão, ngươi một cái lao thất phu không phải là không muốn để cho đại trưởng lao thu ta làm đồ đẻ sao? Phải dùng tới nói lớn như vậy sao? Hậu quả có nghiêm trọng như vậy sao? Trần Phong vẻ mặt thập phân phong khinh vân đạm, phảng phất đắc tội hoàng thành bát đại gia tộc trong đó ba cái loại sự tình này, chẳng qua chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện một dạng căn sẽ không bị để ở trong lòng. Chỉ thấy Trần Phong cười nói, ngươi mới vừa nói ta đắc tội bọn họ, lời này ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là ta đắc tội bọn họ, rõ ràng là bọn họ đắc tội ta. Bọn họ đắc tội ta, liền phải trả giá thật lớn, ta tiện tay giết mấy người bọn hắn, là bình tức ta tức giận, có gì không đúng sao. Trên cái thế giới này tới chính là thích giả sinh tồn, ưu thắng liệt thái, cường giả vi tôn, ta thực lực của chính mình so với gia tộc của bọn họ tộc nhân cường đại, ta là có thể giết bọn hắn, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trần Phong nói nghĩa chính từ nghiêm, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nghe Trần Phong lời nói đều là không tự chủ được phun ra hai chữ, thật quồng. Côn vọng. Cựu trưởng lão nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là một tiếng quát lên, đạo, ngươi cũng đã biết bát đại gia tộc là cường đại dường nào, đây chính là đơn độc một cái cũng có thể cùng thượng đẳng tông môn sánh bằng thế lực cường đại, hơn nữa bọn họ có tám gia tộc, thậm chí phía sau bọn họ còn có hoàng thất một cái như vậy núi dựa lớn, nếu là hoàng thất người nhúng tay chuyện này lời nói, cổ thân điện có thể chống lại được sao? Toàn bộ tu sĩ nghe lời của cựu trưởng lão đều là ngậm miệng, vẻ mặt bên trong tràn đầy sợ hãi. Chương 641, một mình ta chịu được. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là trong đầu hiện ra hoàng thất thiên quân vạn mã binh lâm thành hạ cảnh tượng, thiên quân vạn mã đoàn đoàn bao vây ở toàn bộ cổ thần điện, mà bọn họ đều là vạn bất đắc dĩ ra nên chiến tình cảnh. Chỉ là nghĩ tưởng nghĩ một hồi, bọn họ đều là tay chân lạnh như băng, cả người phát run. Chúng ta không đắc tội nổi hoàng thất ta, đại trưởng lão cũng không cần thu trần phong làm đệ tử. Cương đại như vậy thế lực. Chúng ta cổ thần điện kết quả có thể hay không chống lại à? Có hơn phân nửa tu sĩ đều là sầu mi khổ kiểm nhìn đại trưởng lão, vẻ mặt đều là sợ hãi không dứt, rồi dít lên tiếng hỏi không sai biệt lắm giống vậy vấn đề. Hơn nửa tu sĩ thanh âm vào giờ khắc này ngưng tụ thành một cổ cực kỳ vang dội thanh âm, nhưng là cũng thập phân huyên áo. Đại trưởng lão trên mặt cười ha hả giờ phút này cũng là biến mất, ngay sau đó trở nên bình đi xuống. Cựu trưởng lão giờ phút này trong lòng đã cười nở hoa, không khỏi nheo mắt lại nhìn về phía phong. Đáy mắt thoáng qua một vẹt mưu kế được như ý đắc ý, đồng thời còn thoáng qua một vẹt đối với Trần Phong không có thể trở thành đại trưởng lão đệ tử, từ nay mất đi nhất phi trùng thiên cơ hội hung ác. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là hoán thanh tái đạo, rồi rít chửi rủa Trần Phong chính là một cái hòa tinh, nhất định phải chọc tới hoàng thành bát đại gia tộc, thậm chí còn đem ân đoán mang tới toàn bộ cổ trong thần địa tới. Thiên kiếm thánh nữ, thương như hoanh ngữ, gia cát cát, trương cửu linh, hứa mộ mới, hồ chiêm vào giờ phút này đều là vẻ mặt băng lạnh xuống. Trần Phong càng nghe càng khí, trong nháy mắt chính là mãn cấp kỹ năng sư hống công phát động mở. Cũ mẹ nó câm miệng cho ta. Trần Phong thanh âm vừa ra, toàn bộ tu sĩ đều là kêu thảm che lỗ thay, chỉ cảm thấy choáng váng đầu huyễn. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt buộc phát ra một cổ lãnh mang, trên người càng là một cổ khí phách phân tán bốn phía, trong nháy mắt chấn nhiếp tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong bất thình lình ngang ngược cho chấn nhất đến. Trong nháy mắt kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong lúc nhất thời đều là quên nói chuyện. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này ánh mắt lạnh lùng ở trung tâm diễn võ trưởng tiếp theo tạo, ngay sau đó nhẹ nhàng mở miệng, đạo, đừng nói là bát đại gia tộc cùng đi, coi như hơn nữa hoàng thất đồng thời, lao tử Trần Phong, cũng chính mình chống được đương tử chuyện, không cùng các người, không cùng cổ thần điện có bất kỳ dính hiểu. Trần Phong lời này vừa nói ra, nhất thời tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là vô cùng khiếp sợ. Trần Phong lại nói một người chống được lần này thậm chí coi như là hoàng thất tham dự vào, hắn đều dám một mình lánh. Lúc này thiên kiếm thánh nữ, thương Nhu vanh ngữ, hai người Mỹ đều là nhìn về Trần Phong, trong ánh mắt vẻ kinh dị liên thiểm, Trần Phong giờ phút này ngang ngược để cho bọn họ tâm đều là chấn động một cái, như vậy ngang ngược, phách lối như vậy, đây mới là một người nam nhân, một cái thiên Chi tiêu tử ứng có đảm sắc. Vào giờ phút này, đại trưởng lão nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn so với trước kia nụ cười càng tăng lên. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giờ phút này đều là nhìn Trần Phong, bốn con mắt bên trong, tràn đầy đầy đất không che giấu được đối với Trần Phong xuất phát từ nội tâm thưởng thức. Cựu trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão trên mặt xuất hiện lần nữa như vậy nụ cười, trong nháy mắt tâm lý trầm xuống, nói thầm một tiếng xấu, nhất thời chính là quát lớn Trần Phong đạo, ngươi kháng. Ngươi kháng trụ sao? Cựu trưởng lão chỉ Trần Phong nuôi nói, có thể cùng đùi chiến quốc đánh lưỡng bại câu thường. Ngươi đã cảm thấy ngươi có sức một mình chống được thật hoàng thành bát đại gia tộc cùng hoàng thất thực lực sao? Lão phu nói cho ngươi biết, ngươi quá tự cho là đúng. Cựu trưởng lão cười lạnh nói. Chương 642, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lão phu nói cho ngươi biết, ngươi quá tự cho là đúng. Cựu trưởng lão cười lạnh nói. Cựu trưởng lão vẻ mặt lạnh giá, nhìn Trần Phong vẻ mặt bên trong tràn đầy khinh thường. Đạo, hoàng thất tất cả mọi người ngươi cũng không thể xem thường. Bọn họ hoàng thất có thể ở hỏa huyền quốc chi bên trong thành lập hoàng thất. Hơn nữa thực lực có thể cùng cổ thần điện loại này uy tín lâu năm tông môn thế lực nội tình cùng thực lực đạt tới phong rừng kháng lễ trình độ, không phải là không, có lý do. Hoàng thất cường giả, thậm chí là ẩn nút cường giả nhiều đến cho ngươi căn không tưởng tượng nổi. Cựu trưởng lão thanh âm mười phần âm trầm, phảng phất là muốn cho Trần Phong cảm nhận được trong lòng của hắn muốn diễn tả hoàng thất cường đại. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là trên mặt lánh sắc đẩm đà, thậm chí là còn có vô tận khinh thường. Thiên. Trần Phong cười lạnh tăng lên, Nhìn cựu trưởng lão vẻ mặt thập phân khinh miệt nói, cựu trưởng lão, không biết ngươi ý thức không ý thức được, ngươi bây giờ, hình như là sợ hoàng thất như thế à? Ngươi nói cái gì? cựu trưởng lão nhất thời trừng mắt, trong nháy mắt liền là phủ định đạo, lão phu như thế nào sợ hoàng thất? Toàn bộ tu sĩ nhìn cựu trưởng lão giờ phút này vẻ mặt nhất thời biến đổi. Trần Phong cười lạnh nói, cựu trưởng lão, cổ thần điện chưa bao giờ biết sợ bất kỳ thế lực nào mới đúng chứ, ngươi bây giờ một mực ở nâng cao hoàng thất cường đại thậm chí còn ở đệ thấp chúng ta cổ thần điện ngươi có phải hay không cảm thấy cổ thần điện sớm muộn sẽ bị hoàng thất cho thu phục à ngươi thui lắm cựu trưởng lao nhất thời giận tím mặt quát lên lão phu làm sao biết cảm thấy như vậy vậy ngươi bây giờ vẫn luôn đang nói hoàng thất như thế nào như thế nào cường đại chúng ta cổ thần điện không nhất định là đối thủ của bọn họ đây là ý gì trần phong cười nói trong hai mắt nhìn cựu trưởng lão vẻ mặt vô cùng kinh miệt. cựu trưởng lao cho dù ai nhìn hắn vừa nói hoàng thất cường đại chính là ở giẫm đạp thấp cổ thần điện, thậm chí lời của cựu trưởng lão trong lời nói bên ngoài ý tứ đều là cổ thần điện không nhất định là hoàng thất đối thủ. Nếu quả thật nếu là cổ thần điện cùng hoàng thất giữa lên tranh chấp lời nói, như vậy cựu trưởng lão căn bản không hề cổ thần điện có thể chiến thắng hoàng thất sức lực. Lời như vậy ở toàn bộ cổ thần điện toàn bộ tu sĩ trước mặt nói ra khỏi miệng, đây không phải là ở nhiễu loạn tất cả đệ tử nội tâm đối với cổ thần điện kính sợ sao? Ta là ở nói cho ngươi biết hoàng thất cường đại, cũng không phải là ngươi dựa vào sức một mình là có thể đối phó, nhất là ngươi thậm chí còn có khả năng đem tranh chấp dính liễu đến cổ thần điện. Cựu trưởng lão giải thích, bởi vì hắn đã thấy các trưởng lão khác nhìn hắn ánh mắt đã có biến hóa. Đáng chết, cựu trưởng lão chỉ là muốn nói cho Trần Phong Hoàng thất cường đại, không muốn để cho đại trưởng lão thu Trần Phong làm đồ đệ, nhưng là vào giờ phút này, nhưng là để cho Trần Phong mang tiết tấu. Mặc dù hắn trong nội tâm thật cho là cổ thần điện đã không nhất định là Hoàng thất đối thủ, nhưng là hắn thân ở cổ trong thần điện thì sẽ không thể nói bưng hoàng thất, giẫm đạp cổ thần điện. Cổ thần điện có thể trường thịnh lâu bình an, cũng là có cổ thần điện nội tình, hoàng thất muốn dung chuyển cổ thần điện, cũng phải cần bỏ ra thiên giá thật lớn, cho nên tất cả đệ tử hoàn toàn có thể yên tâm. Cựu trưởng lão Thanh Âm càng nói càng hư, bởi vì hắn đều cảm giác được mình bây giờ nói chuyện cùng lời mới vừa nói giữa mâu thuẫn là biết bao rõ ràng. Nhìn trung tâm diễn võ trường bên dưới toàn bộ tu sĩ trên mặt kia mơ hồ dao động, kia là tất cả tu sĩ đối với cổ thần điện thực lực lòng tin đã bắt đầu giao động. Hết thể các thứ này kẻ cầm đầu, đều là hắn, cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão bây giờ đã là trăm miệng cũng không thể báo chữa. Trương 643, trừng phạt. Cựu trưởng lão vào giờ phút này nhìn Trần Phong đáy mắt có lòng tốt liên thiểm, hận không được giết Trần Phong. Nếu như không phải là Trần Phong, hắn như thế nào lại làm ra như vậy sự tình, nói ra lời như vậy. Bây giờ nhiễu loạn lòng người, chỉ sợ cổ thần điện nếu là thật xuất hiện những chuyện gì còn sẽ có đệ tử trung thành với cổ thần điện sao. Cựu trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ, đều là mồ hôi như mưa rơi. Vào giờ phút này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thậm chí là còn lại sáu cái trưởng lão, đều là trên mặt lạnh lùng nhìn cựu trưởng lão. vẻ mặt bên trong tràn đầy lãnh đạo. Tiểu cửu, nhếu loạn lòng người, thậm chí còn nâng cao hoàng thất, đệ thấp cổ thần điện, bắt đầu từ hôm nay, ngươi trưởng lão vị có thể tháo xuống, sau này ngươi liền phụ trách quét dọn tổ t Cùng chúng thần bài vị đi như vậy còn có thể cho ngươi tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian." Đại trưởng lão vẻ mặt lạnh giá, trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa ý. Cửu trưởng lão trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc, trực tiếp quỳ dưới đất, nhận sai nói: "Đại trưởng lão, tiểu cửu biết sai, tiểu cửu sau này nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, tu thân dưỡng tính, trách phạt. Trách phạt không thể tránh, ngươi đây là lớn hơn." Nhị trưởng lão trong nháy mắt bước ra đạo, nhiễu loạn đệ tử lòng người, ngươi đây là đang dung truyền ta cổ thần điện căn cơ. Ở tống táng ta cổ thần điện Tam trưởng lão giờ phút này cũng là vẻ mặt lạnh giá nhìn cựu trưởng lão Thanh âm xương hàn đạo Đệ tử chính là ta cổ thần điện nội tình Nếu là đệ tử cũng không tín nhiệm nữa ta cổ thần điện Cổ thần kia điện còn như thế nào lại hoàn thành Ở hỏa huyền quốc lập chân Không thể bỏ qua Không thể bỏ qua Các trưởng lão khác cũng là bước ra mà nói đạo Trong giọng nói đều là hết sức nghiêm túc Căn liền không lưu tình Bây giờ, đi đi Đại trưởng lão nhẹ nói đạo ánh mắt cũng không đặt ở trên người hắn, hiển nhiên là đối với hắn hết sức thất vọng. Cựu trưởng lão coi như cổ thần điện vị thứ 9 trưởng lão, hay lại là đại trưởng lão tự mình cất nhắc lên, trước đại trưởng lão cảm thấy cựu trưởng lão toàn tâm toàn ý là cổ thần điện vất vả, mới cất nhắc cựu trưởng lão. Nhưng là hiện nay, cựu trưởng lão nhưng là đắm chìm trong quyền lợi bên trong, tâm tính trở nên tranh danh đoạt lợi, không nhìn được, không nghe được, đối với hắn vô lễ, để cho hắn khó chịu sự tình. Như vậy tâm tính. Còn thích hợp làm cổ thần điện trưởng lão sao Cựu trưởng lão giờ phút này nghe đại trưởng lão lời nói Nhất thời ý thức được Mình đã là nói cái gì cũng không khả năng vãn Trong nháy mắt Cựu trưởng lão chính là hung tợn nhìn Trần Phong lít mắt Trong hai mắt sát ý đại phóng Nhưng là cựu trưởng lão trong nháy mắt chính là nhịn xuống trong lòng sát ý Theo sau chính là cùng kính nói Tuân lệnh Cựu trưởng lão giờ khắc này ở âm thầm cắn răng Ngay sau đó trực tiếp thân ảnh nhất tiểm Biến mất ở trong mắt mọi người Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn cựu trưởng lão bị đại trưởng lão trở nên giải lao trách phạt một màn, trong nháy mắt chính là khiếp sợ không thôi. Cựu trưởng lão một khắc trước hay lại là trưởng lão, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả một cái đạo sư cũng không tính. Chỉ là một quét sân. Như vậy trên lệch lớn, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác thập phân tiết đối. Đại trưởng lão giờ phút này, ánh mắt ở trung tâm diễn võ trường bên dưới đảo qua, toàn bộ tu sĩ nhất thời vẻ mặt rét một cái, đạo. Ta cổ thần điện chưa bao giờ sợ hãi qua bất kỳ thế lực nào, các ngươi mỗi một người đều là ta cổ thần điện đệ tử, trên người là có ta cổ thần điện là cơn thiên kiêu, các ngươi chính là cổ thần điện nội tình, nếu là có người dám động các ngươi, chúng ta cổ thần điện đám lao ra này, coi như là hài cốt không còn, thần hồn phai diệt, cũng sẽ bảo vệ các ngươi, các ngươi, là cổ thần điện tương lai. Nghe Đại trưởng lão lời nói, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là làm rung động vạn phần. Chương 644, Đùa giỡn tinh thượng tuyến. Chúng ta là cổ thần điện nội tình, cổ thần điện các vị tiền bối sẽ đánh đổi mạng sống, thậm chí là thần hồn phai diệt, cũng phải bảo vệ chúng ta, bởi vì chúng ta là cổ thần điện tương lai. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là tái diễn đại trưởng lão lời nói, đại trưởng lão lời nói để cho bọn họ trong nháy mắt đều là cảm giác, trong lòng mình thật phân ấm áp. Vào giờ khắc này, coi như là hoàng thất thật đánh tới, bọn họ khả năng cũng sẽ không sợ hãi. Trân Phong Đại trưởng lão giờ phút này trực tiếp nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên kiên định ánh sáng, "Đạo, ngươi cũng là ta cổ thần điện tương lai, cho nên, vô luận trên người của ngươi có bao nhiêu tai họa, ta cổ thần điện, cổ thần điện Lao thất phu môn, cũng cùng ngươi đồng thời chống được." Trong náy mắt, nghe đại trưởng lão lời nói, toàn trường xôn xao. "Cổ thần điện, còn có cổ thần điện toàn bộ các trường bối, lại là muốn cùng Trần Phong đồng thời chịu đựng Trần Phong chính mình trêu ra tai họa." Cái này há chẳng phải là nói Cổ thần điện chính là muốn như thế cường thế thủ hộ cổ thần điện tương lai sao. Trong ngáy mắt, toàn bộ tu sĩ trong lòng nhất thời xông ra một loại không lời nào có thể diễn tả được cùng nhiệt, hơn nữa còn có một loại thân là cổ thần điện đệ tử vô thượng vinh dự. Trần Phong nhìn đại trưởng lão, thầm nghĩ lao già chết tiệt này là thật là mạnh mẽ. Chỉ mấy câu nói, liền đem cựu trưởng lão họa loạn lòng người cho ổn định lại, thậm chí còn so với trước kia càng ngưng tụ, càng cùng nhiệt. Trần Phong tự cảm thấy mình ở phương diện này tiểu Công tâm tính toán đáng sợ nhất, nếu là mình có như vậy tài ăn nói lời nói, chỉ sợ chính mình tín đồ cường nhiệt không phải thành thiên thượng vạn. Cần gì phải làm được mình bây giờ ma vương hệ thống cũng để đó không dùng ở một bên, không có cách nào dùng. Nhưng là vào giờ phút này, tình cảm đã đẩy đến đây, Trần Phong cũng không thể bắt những tu sĩ này một chậu nước lạnh á. Nhất thời, Trần Phong làm bộ như mặt đầy làm rung động, thanh âm cao vút nói, đại trưởng lão Trần Phong sinh, là cổ thần điện người, chết, là cổ thần điện quỷ, bất sinh bất tử là cổ thần điện hoạt tử nhân. Từ nay về sau, ta Trần Phong sẽ vì cổ thần điện vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chấn hưng cổ thần điện tương lai, để cho cổ thần điện tiếp tục phồn vinh hưng thịnh. Trần Phong nói láo kỹ năng vào giờ khắc này toàn diện bùng nổ, toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong như thế chân thành tình cảm cảm động, trong nháy mắt đều là bộc phát ra từng trận tiếng hô. Đại trường lao chúng ta cũng giống như vậy. Sinh là cổ thần điện người, chết là cổ thần điện quỷ. Bất sinh bất tử là cổ thần điện hoạt tử nhân. Trần Phong nói thật tốt chúng ta cùng cổ trên thần điện tiếp theo tâm, đoàn kết nhất trí, bất kể là cái nào thế lực lớn tới đây, chúng ta cũng sẽ cùng cổ thần điện chiến đấu với nhau đến cùng. Toàn bộ tu sĩ điên cuồng gào thét, khơi thông kích động trong lòng cùng cùng nhiệt, hướng về phía đại trưởng lão đồng hồ trung thành. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một tia hài hước cười, duy chỉ có thiên kiếm thánh nữ giờ phút này đến gần Trần Phong, đối với Trần Phong thấp giọng nói, Trần Phong, ngươi đùa giỡn có phải hay không có chút qua. Thiên kiếm Thánh nữ trước nhìn Trần Phong kỹ thuật diễn xuất tinh xảo biểu diễn đều có nhiều chút làm rung động, thậm chí là là Trần Phong loại này đối với cổ thần điện trung thành mà làm rung động. Nhưng là khi nhìn đến Trần Phong nụ cười thời điểm, trong nháy mắt chính là biết, Trần Phong cái này đáng ghét ra hỏa là giả bộ đến, uổng phí hết chính mình mấy giọt nước mắt. À! Bị ngươi nhìn ra. Trần Phong cả kinh truyền âm nói. Giờ phút này, chỉ thấy đại trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão đều là vẻ mặt quái dị nhìn Trần Phong. Hiện nhiên cũng là phát hiện Trần Phong là giả bộ, nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn thấy những trưởng lão này trong mắt, đều là toát ra một loại hài lòng cùng thưởng thức. Trường 645, Tẩy Náo của Ma Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là điên cuồng gào thét, khơi thông chính mình kích động cùng cuồng nhiệt tâm tình, cổ trong thần điện nhất thời là một trận sơn hô hải khiếu. Trần Phong nghe một tiếng này so với một tiếng cao vút tiếng hô, nhất thời chơi đùa tâm nổi lên. Các huynh đệ cổ thần điện nếu coi chúng ta là tương lai, là nội tình thậm chí trời sập xuống đều phải cho chúng ta chèo vào, chỉ sợ là tan xương nát thịt. Cho dù là thần hồn phai diệt, cũng phải bảo vệ ở chúng ta những đệ tử này. Các ngươi làm sao nhịn tâm nhìn những thứ này chịu cho chúng ta dâng ra sinh mạng các tiền bối từng cái ngã xuống, từng cái hy sinh ở trước mặt chúng ta. Chúng ta ứng làm như thế nào biếu tặng cổ thần điện đối với chúng ta ân tình? Trần Phong lời nói trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là một trận cuồng nhiệt, điên cuồng cao giọng hô: chúng ta phải cố gắng tu luyện. Đối với Trần Phong thậm chí là dùng được sư hung công, Trần Phong thanh âm trong nháy mắt lấn át toàn bộ tu sĩ tiếng hô, thanh âm cao vút đạo, "Không chỉ như vậy, chúng ta hẳn cố gắng tu luyện, tu luyện tới có thể là cổ thần điện chống lên ngày này. Đây là chúng ta cổ thần điện, chúng ta là cổ thần điện tương lai chúng ta ở, cổ thần điện ngay tại, mọi người chúng ta, thể cùng cổ thần điện cùng tồn tại." Trần Phong trực tiếp thật cánh tay hô to, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều bị Trần Phong tình cảm ảnh hưởng, đều là đắm chìm trong Trần Phong tạo nên tới không khí chính giữa từng cái tu sĩ đều là mặt đỏ cổ to hết chúng ta nên vì cổ thần điện chống lên vùng trời này chúng ta thể cùng cổ thần điện cùng tồn tại tốt trần phong lần nữa hét lớn một tiếng trong thanh âm lại là tràn đầy kiên quyết cùng dám định thậm chí còn có một loại đem sinh tử không để ý hào hùng ở trong đó ta trần phong nguyện ý vì cổ thần điện thứ nhất dâng ra sinh mạng nếu là trời sập xuống cho dù là ta trần phong hy sinh thánh mạng thân tử đạo tiêu cũng phải vì cổ thần điện chống nổi nhất thời chốc lát cũng phải vì các vị huynh đệ môn Tranh thủ ra một chút hy vọng sống. Trần phong giờ phút này trong hai mắt đều có nhiều chút đầy máu, đây là hắn dùng linh lực ép trong huyết dịch đầu hiệu quả. Trần phong giờ phút này trạng thái trong nháy mắt càng là đem không khí đẩy về phía một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là từng cái giống như điên cuồng, thật giống như bị tẩy não một dạng cao hét lên điên cuồng. Chúng ta là huynh đệ chúng ta nên vì cổ thần điện đồng thời dâng ra sinh mạng. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là từng cái ôm cổ ôm eo. Thật giống như cảm tình vô cùng thâm hậu một dạng còn có tu sĩ thậm chí hãy cùng từng cái đã lâu không gặp huynh đệ một dạng vẻ mặt mắt đối mắt, hận không được tối nay liền đem rượu ngôn hoan phổ thông. Thiên kiếm thánh nữ, bát đại trưởng lão, gia cắt cắt, trương cựu linh, thương như vanh ngữ, hứa mộ mới, thậm chí là giờ khắc này ở một bên vẫn đối với Trần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau đùi phi vũ, còn có một thực là lạnh nhạt, không chút biểu tình vũ đồng cũng là có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là đối với Trần Phong bây giờ thật giống như tẩy nao phổ thông biểu diễn thật sự ngoát mồm kinh ngạc. Cũng chính là vào lúc này, Trần Phong thừa dịp trung tâm diễn võ trưởng bên dưới các tu sĩ cao giọng hầm hừ thời điểm, hạ thấp giọng hướng về phía đại trưởng Lão nói, Đại trưởng Lão, loại thời điểm này ngươi không nên mượn nhiệt độ không tán thời điểm, nói hai câu, thậm chí nửa tiệc rượu cái gì không. Đại trưởng Lao tới liền không nghĩ tới toàn bộ tu sĩ sẽ bị trần phong đầu độc thật giống như quần ma loạn vũ một dạng nhìn đài người kế tiếp cái xưng huynh gọi đệ cổ thần điện các đệ tử. Đại trưởng Lao giờ phút này cũng là cười lên, thấp giọng nói, ngươi thằng nhóc này có thể. chương 646, Thu học trò. Vừa nói, Đại trưởng Lao chính là bước ra một bước, hướng về phía dưới đài nói, hôm nay, tân nhân vương tranh đoạt chiến kết thúc mỹ mãn, nhưng là lão Phu cảm giác, các vị nhiệt tình còn không có tiêu tan, cho nên lão Phu tạm thời quyết định. Tối hôm nay, tất cả đệ tử cũng không muốn tu luyện, chúng ta tối nay buông thả một ngày, lão Phu sẽ an bài phòng ăn chuẩn bị linh tiểu thú nhục, cung tất cả đệ tử ăn uống, mọi người cùng nhau nâng cốc nguồn hoàn, ngày mai, tất cả đệ tử lại nghiêm túc tu luyện. Nghe một chút đại trưởng lão lời nói, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là kích động hô to. Bọn họ chính là muốn cùng bên người những thứ này lần đầu tiên quen biết bạn cũ tìm một chỗ uống chút, không nghĩ tới đại trưởng lão lại là nói thẳng như vậy một cái đề nghị. Đây không phải là chính nói đến bọn họ trong tâm cảm sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão đầu hỏi nghĩ tưởng bên người bảy cái trưởng lão, bảy cái trưởng lão đều là lắc đầu cười khổ, nhưng là mỗi một trưởng lão trên mặt đều là đỏ thắm có sáng bóng. Hiện nhiên là những đệ tử này có thể cuồng nhiệt như vậy, thậm chí đối với cổ thần điện có như vậy một loại một lòng đoàn kết, trên dưới một lòng cảm tình, để cho bọn họ cũng là cảm thấy hết sức vui mừng. Mà hết thảy này đều là xuất xứ từ Trần Phong đầu độc trong ngáy mắt sở hữu trưởng lão đều là một trận vẻ mặt quái dị nhìn Trần Phong. Trần Phong cười đáp ý, bởi vì ở trong đầu hắn, gợi ý của hệ thống thanh âm lại là một lần nữa vang lên. Khen. Chúc mừng ký chủ đạt được tạm thời tín đồ cường nhiệt 100. trăm. Không không không. Đạt được tín ngưỡng điểm số. 10. Không không không. Tín ngưỡng điểm số kéo dài gia tăng. Một một một một. Trần Phong nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, ánh mắt đều là nhao lại. Ha ha ha. Thư này ngưỡng điểm số nhiều. Không biết lại có thể cho gọi ra cái dạng gì ác ma tới đây. Trần Phong trong lòng cười thầm, nhưng là trong nháy mắt chính là ẩn nút ở. Vào giờ phút này, đại trưởng lão đột nhiên nặng nề tàng hắng một cái, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là dừng lại nói chuyện, rồi sau đó nhìn về phía đại trưởng lão. Thấy không gian bình an đi xuống, đại trưởng lão lại vừa là nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt lóe lên nụ cười, đạo, Trần Phong, ngươi có nguyện ý hay không làm lao phu đệ tử? Trong nháy mắt, nghe đại trưởng lão lời nói toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt đều là nhìn về phía Trần Phong, vẻ mặt lửa nóng, có thể trở thành đại trưởng lão đệ tử, đây chính là tam sinh hữu hạnh sự tình. Trần Phong tới chính là kinh tài tuyệt diễm, tài hoa xuất chúng hạng người, nếu là có thể lệ đến đại trưởng lão môn hạ, nhất định là ngư dược long môn nhất phi trùng thiên, ngày sau thành tiệu tuyệt đối bất khả hà lượng. Nghe đại trưởng lão lời nói, Đội Phi vũ vẻ mặt nhất thời lại vừa là lạnh xuống, một bên vũ đồng cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phong. Mà thiên kiếm thánh nữ giờ phút này cũng là thập phân kinh hỉ nhìn Trần Phong, trong lòng mong mỏi Trần Phong có thể đánh thắng đại trưởng Lao đề nghị. Ra cắt các bọn người là mặt đầy lửa nóng vẻ mặt nhìn Trần Phong. Trần Phong vào giờ phút này khỏe miệng gánh nết lên một tia độ cong, đạo, nếu đại trưởng Lao thương yêu, ta Trần Phong cũng không phải không tán thưởng hạ người, nhưng là không biết đồ sư ý như thế nào, dù sao ta Trần Phong cũng không phải là một ít vô tình vô nghĩa hạ người. Nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là ý thức được trần phong trong miệng nói vô tình vô nghĩa hạng người là ai trong nháy mắt đều là quay đầu nhìn về phía ở trung tâm diễn võ trưởng trên bùi phi vũ bùi phi vũ trong nháy mắt chính là sắc mặt hết sức khó coi nhìn trần phong trong ánh mắt sát ý liên thiệp thậm chí sắc mặt đều là phủ đầy sương lạnh nhưng là giờ phút này đại trưởng lão ở phía trước hắn căn không dám làm ra chuyện gì chương 647 có chuyện trong khoảnh khắc toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy bùi phi vũ trên mặt âm trầm Đều là đối với bùi phi vũ giờ phút này thái độ khịt mũi coi thường. hư chẳng qua chỉ là một cái vô tôn trưởng gia hỏa, liền như vậy mà đơn giản phản bội thượng một cái đạo sư, thật là vô tình vô nghĩa hạng người. À, một cái tam tính gia nô mà thôi, ngươi còn muốn hắn có cái gì tình nghĩa, thứ người như vậy giết một trầm cũng không chê liền. Giết hắn? Giết hắn ta còn ngại tay bẩn đây? Toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt khinh thường nhìn về phía bùi phi vũ, nghe mọi người khinh miệt chi ngữ. Bùi Phi vũ giờ phút này trong lòng tức giận tít gót, huyết dịch càng là dâng trào, đôi đều là đỏ bừng một mảnh. Trần Phong trong hai mắt lóe lên nụ cười, ngay sau đó nhìn về phía Hồ Chiêm. Đạo, đồ sư, ngài ý như thế nào? Trần Phong những lời này cấp đủ Hồ Chiêm mặt mũi, Hồ Chiêm trong nháy mắt mượn rửa sườn núi lửa, hết sức vui mừng gật đầu một cái. Đạo, người thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu, ta lại làm sao có thể sẽ đoạn ngươi thường đi chỗ cao đường đây? Hồ Chiêm nụ cười trên mặt đầy. Giả trang ra một bộ vi nhân sư biểu dáng vẻ nói, lệ đại trưởng lão Vi Sư, là ngươi tam sinh hữu hạnh sự tình, có thể phải cực kỳ tu luyện, tuyệt đối không thể lười biếng. Nhìn hồ chiêm nhân mô cẩu dạng dáng vẻ, Trần Phong trong lòng không khỏi điễu môi một cái, nhưng là trên mặt vẫn là phải đem tuần vui này diễn xong, nhất thời gật đầu nói, được, đổ sư ngươi cứ yên tâm đi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp hướng về phía đại trưởng lão Ông quyền xá một cái đạo, tham kiến sư tôn. Có thể lệ đại trưởng lão Vi Sư. Là cổ thần này điện toàn bộ tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, nhìn thấy Trần Phong lại thành đại trưởng lão đệ tử, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là một trận nóng mắt. Trần Phong vào giờ phút này cũng là cười dù sao muốn tìm một cái núi dựa, hay là tìm đại trưởng lão khá hơn một chút. Bây giờ luyện dược sư công hội có hồ chiêm cùng hồ chiêm con dâu coi như núi dựa, cổ trong thần điện có đại trưởng lão coi như núi dựa, Trần Phong biết, chỉ có như vậy, mình mới có thể ở hoàng thành lăn lộn phong sinh thủy khởi. Như vậy mới phải hỏi thăm thánh thần tông sự tình hoàng thành ba thế lực lớn cổ thân điện hoàng thất luyện đan sư công hội ba người này bên trong Trần Phong đã có hai cái núi dựa hắn đây liền có thể yên tâm tiến hành chuyện mình Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến mặc dù xuất hiện rất nhiều nhạc đệm nhưng là vẫn là kết thúc mỹ mãn Hồ Chiêm lần này kiếm một phát toàn bộ đồ cư cũng là bởi vì Trần Phong sống động được đến một năm tài nguyên tu luyện trong ngay mắt Thái Dương biến thành Thái Âm một đêm này toàn bộ cổ trong thần điện thập phân náo nhiệt. Đen đuốc sáng trưng, một lùn trùn cái lồng lửa cháy lên, mười mấy thanh niên tụ chung một chỗ ăn nướng xong thú nhủ, uống thượng hạng linh quả cất độ cao cân nhắc linh hiểu, từng cái nâng ly cạn chén, tốt không vui. Trong những người này, có nhận biết, lại không nhận biết, nhưng là đều là thành đoàn ngồi chung một chỗ, thật giống như nhận biết hồi lâu bằng hưu phổ thông trò chuyện. Bên kia các nữ sinh càng là từng cái uống mặt đẹp đỏ bừng, toàn bộ cổ thần điện cũng bởi vì bọn họ mà tăng thêm một vẻ xinh đẹp phong cảnh tuyến. Còn có hào sảng nữ tính tu sĩ trực tiếp ghim vào nam tu sĩ trong đống, đồng thời nâng ly cản chén, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạ miếng thịt lớn, thập phân hào sảng, vui vẻ hòa thuận. Trần Phong nhìn một màn này, cũng là khẽ mỉm cười, theo sau chính là nhìn về phía ở một bên cạn trước nhẹn đến Vũ Đồng. Vũ Đồng cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, trong nháy mắt hướng Trần Phong trông lại. Có chuyện. Vũ Đồng không đợi Trần Phong đáp chính là hướng Trần Phong đi tới, đạo, vừa vặn, ta cũng tìm ngươi có chuyện. Chương chuy Vũ Mị tung tích, ở ra cắt các đám người nghi ngờ quang chi trùng Trần Phong cùng Vũ Đồng một mình đi tới chỗ vắng người, hai người tứ tương đối, nhất thời không nói. Yên lặng hồi lâu, hai người đồng thời mở miệng nói, trên người của ngươi có một cái ta người quen khí tức, ngươi biết Vũ Mị sao? Trong ngay mắt, hai người đều là biến sắc, ngay sau đó Trần Phong chính là kích động nói, ngươi quả nhiên nhận biết Vũ Mị Vũ Đồng lại vừa là yên lặng hồi lâu, thật giống như bình thường rất thiếu mở miệng nói chuyện phổ thông đạo. Trên người của ngươi khí tức, quả nhiên là Vũ Mỹ. Nhưng là trong ngay mắt, Trần Phong chính là bắt Vũ Đồng bả vai nói, ngươi là Vũ Mỹ người nào? Vũ Mỹ bây giờ như thế nào đây? Trần Phong cấp bách muốn biết rõ Vũ Mỹ bây giờ như thế nào, nhất thời có chút thất thố. Vũ Đồng giờ phút này nhìn Trần Phong thần thái, cuối cùng U U thở dài nói, ta là Vũ Đồng đệ đệ, ta cũng không biết tỷ tỷ bây giờ thế nào. Vừa nói, Vũ Đồng chính là ngẩng đầu lên đạo, cho nên ta cũng vậy muốn hỏi, ngươi có biết hay không Vũ Mỹ tung tích? hay hoặc là nói, ngươi biết Vũ Mị bao nhiêu? Nghe Vũ Đồng trong lời nói ý tứ, Vũ Đồng cũng là cuống cuồng Vũ Mị tung tích, nhưng là hắn nhưng là không biết Trần Phong biết Vũ Mị bao nhiêu sự tình, cho nên vẫn là có chút kiêng kỵ hỏi. Trần Phong nghe vậy, nhất thời sững sờ, nhưng là theo sau chính là nói, Vũ Mị trước là né tránh hôn sự, cho nên chạy trốn tới Bạch Vân Thành xa xôi thôn, sanh trong sân thôn, ta bị nàng cứu, nàng kia bây giờ còn đang thành sân thôn. Vũ Đồng giờ phút này cũng có nhiều chút kích động, mặc dù yếu đốt nhưng là vẫn bị Trần Phong bắt được. Hiển nhiên, Vũ Đồng cũng là lo âu Vũ Mỹ có hay không an toàn. Không, nàng bị bắt đi, ta không có bảo vệ được nàng. Trần Phong đáy mắt xuất hiện nhất mặt cực đến mức thống khổ. Loại đau này, hắn cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra, nhưng là hôm nay nhìn thấy Vũ Đồng, hắn rốt cục thì ẩn nước không. Vũ Đồng nhìn Trần Phong đáy mắt thống khổ, trong lúc nhất thời yên lặng, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp, theo sau chính là đạo, là Thánh Thần Tông. Người quả nhiên biết, Trong ngay mắt, Trần Phong chính là ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Đồng, đạo, ngươi nói cho ta biết, cái đó tông môn kết quả ở nơi nào, ta phải làm thế nào đi. Đừng nghĩ, ngươi thực lực bây giờ, căn ngay cả cái đó tông môn đại môn cũng không sợ tới. Vũ Đồng lắc lắc đầu nói, coi như ta thực lực bây giờ còn chưa đủ cứu Vũ Mỹ, ta cũng phải biết thánh thần tông kết quả ở nơi nào, ngươi bây giờ hẳn là duy nhất một biết thánh thần tông tung tích người. Trần Phong đe dọa nhìn Vũ Đồng, hắn biết, Vũ Đồng nhất định biết thánh thần tông tung tích. Dù sao Vũ Đồng là Vũ Mị đệ đệ, Vũ Mị cùng Vũ Đồng gia tộc, nhất định cùng Thánh Thần Tông có liên lạc. Nghe vậy, Vũ Đồng lại vừa là thở dài, "Đạo, ngươi có biết hay không, đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới?" "Đại thiên thế giới? Tiểu thiên thế giới?" Trần Phong Căn liền chưa có nghe nói qua hai cái danh từ, nhưng là kiếp trước nhưng là nghe qua không ít. "Ngươi quả nhiên không biết." Vũ Đồng lắc đầu nói, "Không biết hiện tại ở đối với ngươi mà nói, có phải hay không quá sớm." Vũ Đồng ngẩng đầu lên, Nhìn Trần Phong trong ánh mắt có một tia phức tạp, ngay sau đó lại vừa là thở dài nói, nhưng là ta lại có một loại cảm giác, nếu như là ngươi lời nói, có lẽ thật có thể cứu tỷ tỷ của ta, dù sao, chỉ có ngươi và ta, đều không đồng ý đoạn này hôn sự. Đến tột cùng là chuyện gì? Trần Phong cao mày hỏi. Chuyện này, ngươi nghiêm túc rất tốt, không nên cùng bất luận kẻ nào nói vũ đồng vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc nói. Chương 649, Đại Thiên Thế Giới cùng Tiểu Thiên Thế Giới Ừ Trần Phong cũng là nghiêm túc gật đầu. Các ngươi thật sự ở cái thế giới này, gọi là tiểu thiên thế giới, ở tiểu thiên thế giới trên, còn có một cái đại thiên thế giới. Vũ Đồng một câu nói liền để cho Trần Phong kinh ngạc trợn to hai mắt. Vũ Đồng ý thức được Trần Phong kinh ngạc, nhưng là lại là không có ngừng ngừng. Tiếp tục nói, các ngươi mảnh đại lục này, chia làm năm quốc gia, phân biệt lấy ngũ hành đặt tên, nhưng là các ngươi năm quốc gia, chẳng qua là toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong thập phân nhỏ bé một cái đại lục thôi. Trần Phong vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nghe rất là nghiêm túc, không chút nào cắt đứt vũ đồng ý tứ. Nhưng là tiểu thiên thế giới, giống như các ngươi ở chỗ đại lục đại lục còn rất nhiều, cùng hỏa huyền nước nhỏ như vậy nước càng là đến không hết, các ngươi châu quốc gia chẳng qua chỉ là thân bọ thượng một con long a. Mà đại thiên thế giới, mỗi một cái quốc gia đều là mấy trăm cái hỏa huyền quốc sở ở đại lục ghép lại với nhau kia thật lớn, trong đó Đông Đảo Cường giả, căn liền không phải là các ngươi một cái nho nhỏ hỏa huyền nước là có thể sánh bằng. Vũ Đồng lời nói không chút nào là nói chuyện giật gân, Trần Phong nghe vậy càng là cao mày. Đạo kia Đại Thiên Thế Giới tu sĩ thực lực kết quả đáng sợ tới trình độ nào? Đại Thiên Thế Giới yếu nhất tu sĩ toàn lực nhất kích có thể đánh chìm một mảnh Tiểu Thiên Thế Giới Đại Lục Vũ Đồng thanh âm thập phân bình thản, phảng phất là nhỏ nhặt không đáng kể sự tình phổ thông. Kia Vũ Mị thực lực, Trần Phong nhất thời cao mày nói, trước hắn căn sẽ không ở Vũ Mị trên người cảm nhận được có thực lực ba độ. Đó là bởi vì tỷ tỷ lúc ấy là lựa chọn đào hôn là né tránh Thánh Thần Tông truy xét, cho nên dùng Bí Bảo Phong cấm tu vi, phong ngừa khí tức tiết lộ ra ngoài, bị Thánh Thần Tông phát hiện. Vừa nói, Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn Trần Phong liếc mắt, "Đạo, nếu như là bây giờ ngươi, tỉ tỉ mới có thể dùng một đầu ngón tay diệt ngươi, vô luận ngươi có trưởng không cái gì cường đại năng lực." Nghe Vũ Đồng lời nói, Trần Phong trong nháy mắt tinh thần rung một cái, hắn căn không nghĩ tới, Vũ Mỹ lại sẽ là cường đại như vậy tồn tại. "Ta quan sát qua ngươi, thực lực ngươi rất quỷ dị, nhất là ngươi Vũ Kỷ" Càng là so với thiên cấp vũ kỹ còn phải mạnh hơn, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết thần vũ kỹ năng như thế cường đại, nhưng là coi như như thế, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ kỹ uy lực trong mắt ta, vẫn là không chịu nổi một kích. Vũ đồng giọng không có khinh miệt ý tứ, hoàn toàn là nói thật, nhưng là coi như như thế, Trần Phong hay lại là trong nháy mắt nhướng mày một cái. Nhưng là Trần Phong cũng làm ý thức được một chuyện, nhất thời hỏi kia đại thiên thế giới, yếu nhất tu sĩ tu vi, là... Vũ Tổ Vũ đồng nhẹ nói đạo Quả nhiên Trần Phong hiển nhiên là ngờ tới, không chút nào kinh ngạc. Cho nên ngươi thực lực hay là quá yếu, chỉ có đạt tới vũ tổ cảnh giới sau, ngươi mới có bước vào đại thiên thế giới cơ hội. Vũ Đồng lắc đầu một cái nói, nếu như là ngươi, có lẽ có thể sẽ chạm tới trở thành vũ tổ cơ hội. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vẻ hết sạch, đạo, yên tâm, ta tất nhiên sẽ trở thành vũ tổ, đến lúc đó thì đi một chuyến buôn lôi kiếm tông, thật tốt tăng lên một ít thực lực. Nghĩ đến buôn lôi kiếm tông, Trần Phong đáy mắt hẳn mang chợt lóe. Ngay cả Vũ Đồng đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt, bởi vì mới vừa rồi Trần Phong cái nhìn kia hàn mang, để cho hắn đều là thân thể lạnh lẽo. Có thể thấy Trần Phong mới vừa rồi sát ý là có bao nhiêu cùm bạo. Buôn lôi kiếm tông, hình như là thánh thần tông chi nhánh tông môn, cái thế giới này cũng có sao. Vũ Đồng hiếp mắt nói. chương 650, Vũ Tổ Cường Đại. Không sai, buôn lôi kiếm tông là thanh sơn thành trung đẳng tông môn, nhưng là nếu như là thánh thần tông chi nhánh tông môn lời nói. Chỉ sợ buôn lôi kiếm trong tông còn sẽ có càng nhân vật mạnh mẽ tồn tại. Trần Phong vẻ mặt ngưng trọng, cũng may hắn không có đi cuống cuồng đi buôn lôi kiếm tông trả thù, nếu không lời nói, chỉ sợ chính mình rất có thể sẽ giao pho ở đó. Đó là tự nhiên, bất kỳ thánh thần tông chi nhánh tông môn cũng sẽ lưu một cái thái thượng trưởng lao ở nơi nào chấn giữ, thái thượng trưởng lao thực lực cơ hồ đều là vũ tổ cảnh giới. Vũ tổ. Trần Phong đều là mi đầu đại chiếu, vũ tổ ở tiểu thiên thế giới bên trong. Vậy cũng là trăm ngàn năm không có thể đột phá tồn tại, nhưng là tiểu thiên thế giới, nhưng là nắm giữ những thế giới khác vũ tổ chấn giữ, như vậy thực lực, tuyệt đối là càn quét toàn bộ tiểu thiên thế giới thực lực. Nếu như vũ tổ vừa ra, chỉ sợ tiểu thiên thế giới sẽ biến thành một vùng đất cằn cỗi sinh linh đổ thắng đi. Trần Phong Cao Mày nói, kia cũng sẽ không. Vũ Đồng lắc đầu một cái nói, vũ tổ thực lực ở đại thiên thế giới lời nói, là nhỏ yếu nhất tồn tại, ở tiểu thiên thế giới nhưng là tối nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là tại sao tiểu thiên thế giới rất khó xuất hiện vũ tổ, thậm chí từ xưa tới nay vũ tổ đều là không thấy một cái vũ tổ hiện thế, cái vấn đề này ngươi có nghĩ tới không? Chẳng lẽ là cái thế giới này có những ràng buộc, đối với vũ tổ những ràng buộc? Trần Phong nhất thời ý thức được cái gì, bừng tỉnh nói. Không sai. Vũ Đồng gật đầu nói, tiểu thiên thế giới trong thiên địa cũng là cấm vũ tổ sinh ra, từng cái trở thành vũ thần cực hạn cường giả, cũng bị thiên địa áp chế. Thậm chí có căn đã đột phá bất thế giới hạn chế, thật sự di vô pháp đạt tới vũ tổ cảnh giới. Nhưng là ít nhất hẳn sẽ cho vũ thần lưu lại một cơ hội đi. Trần Phong suy nghĩ nói, nếu không trong lịch sử vũ tổ phải nên làm như thế nào mới có thể đột phá? Dạ, làm một người đạt tới vũ thần cực hạn thời điểm, sẽ có chín đạo ngày ngày kiếp hàng lâm. Nếu là thành công độ thiên kiếp, là có thể đột phá làm vũ tổ, sau đó siêu thoát đến đại thiên thế giới. Vũ Đồng nhẹ giọng là Trần Phong giảng giải, Trần Phong nghe là mi đầu đại chiếu. Tiếp theo như ngươi lại nói tiểu thiên thế giới thiên địa quy tắc là bài xích thực lực vô cùng cường đại vũ tổ tồn tại kia đại thiên thế giới vũ tổ thông qua đủ loại đường tắt đến tiểu thiên thế giới lời nói có phải hay không sẽ dựa vào bí pháp hoặc là bảo khí áp chế tu vi vũ tổ tu vi nếu là là thiên địa bất dung kia đại thiên thế giới vũ tổ muốn đi tới tiểu thiên thế giới lời nói tất nhiên là muốn áp chế tu vi nếu không thiên địa quy tắc lực tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chui diệt vũ tổ vũ đồng nghe trần phong suy đoán cũng là gật đầu đạo. Không có sai, cho nên có thể nói, vũ tổ đến tiểu thiên thế giới lời nói, thực lực nhất định phải biết vũ thánh cảnh giới, coi như là tăng lên tới vũ thần cảnh giới lời nói, thiên địa quy tắc cũng có thể trong nháy mắt kiểm tra đến thực lực bọn hắn mâu thuẫn. Đó không phải là nói, buôn lôi kiếm tông vũ tổ thực lực chỉ có thể phát huy đến vũ thánh đại viên mãn. Trần Phong trong nháy mắt mặt mày hớn hở, nhưng là trong nháy mắt ngưng trọng, đạo, nhưng là coi như là tu vi áp chế đến vũ thánh, thực lực kia cũng không phải tầm thường vũ thần có thể so bị đi Người đem vũ tổ tưởng tượng quá yếu, coi như là một cái yếu nhất vũ tổ, đem thực lực áp chế đến vũ thánh tầng thứ, đó cũng không phải là vũ thần cảnh giới cường giả có thể chống lại, không nên coi thường vũ tổ. Vũ đồng nghiêm túc nói, vũ tổ coi như áp chế tu vi, thực lực của hắn cũng là vũ tổ. Trường 651, chân Quân Hôn Sự. Ta sẽ rất nhanh đạt tới có thể chống lại vũ tổ cảnh giới tồn tại. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vẻ kiên định cùng quyết tâm, hắn biết vũ mị chỗ thế lực lại là mạnh mẽ như vậy. Vậy hắn ước chừng phải càng nhanh hơn thăng cấp. Nhất là có hệ thống tồn tại, Trần Phong muốn thăng cấp, đây còn không phải là nhẹ nhàng thoải mái sao. Nhất là chỉ muốn đưa người đầu đủ nhiều, Trần Phong ắt có niềm tin nhanh chóng thăng cấp. Hơn nữa bây giờ có như vậy thế lực coi chính mình là cái đinh trong mắt, không phải là có sắn đầu người sao. Suy nghĩ, Trần Phong chính là cười lên. Vậy bây giờ, ta ngươi là không phải là có chung nhau tiểu đồng bọn. Trần Phong giờ phút này lại vừa là khôi phục bình thường bộ dáng, nhìn Vũ Đồng cười nhạo nói. Không sai, tỷ tỷ hôn sự ta cũng không đồng ý, cho nên có người một cái như vậy đồng bạn lời nói, cũng tốt. Vũ Đồng nhìn Trần Phong, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt uống rượu với nhau vừa nói, Trần Phong chính là trực tiếp kéo Vũ Đồng đến trường cựu linh một vòng nhân chung. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong cùng Vũ Đồng, không hảo ý cười nói, thế nào, hai người các ngươi đại nam nhân đi một cái không người địa phương, có phải hay không làm những thứ gì không chuyện tốt. Trần Phong trong nháy mắt chính là lĩnh hội tới Hồ Chiêm ý tứ, trong nháy mắt chính là Phát Điên Đạo. Ngươi một cái chết láo hổ, ngươi là sợ ta không đánh được ngươi sao? Hừ hừ, đây cũng là nói không chừng, dù sao ngươi những vũ ký kia thật sự là quá mức biến thái, nhất là ngươi tăng thực lực lên vũ ký, quá mức nịch thiên Hổ Chiêm nghị đến trần phong lần đó thi triển ra bắt môn nộn giáp thời điểm, cái loại này cường đại, coi như là Hổ Chiêm đều có một loại không đánh được ý tưởng. Đó là, lại nói bên cạnh ta nhiều mỹ nữ như vậy trong người. Ta làm sao có thể sẽ giống như ngươi nghĩ như vậy Trần Phong nhất thời tùy tiện ngồi vào thiên kiếm thánh nữ cùng thương Nữ hoanh ngự bên người. Hai nữ trong nháy mắt chính là một trận thẹn thùng. Trần Phong ngồi trên chiếu, bưng chén rượu lên, nhìn không trung đạo, cũng không biết Tiểu Hà cùng Trân Quân bây giờ thế nào. Bọn họ không phải là cũng ở đây Hoàng thành sao. Đến lúc đó đi tìm bọn họ đi. Ra cắt cắt nhất thời đề nghị, ngược lại bây giờ cũng có thể tùy tiện ra ngoài. Cũng tốt, ngày mai sẽ đi tìm Trân Quân đi. Tiểu Hà không biết ở chân quân bên người trải qua cái dạng gì. Trần Phong cười nói, không biết cái này tiểu nãi long cùng lao đà ở chân ra là hình dáng gì. Cái đó tiểu sắc long A, không biết suốt ngày làm gì thô bị sự tình. Gia cắt cắt nhưng là đối với tiểu nãi long thập phân biết, mỗi lần nhìn tiểu nãi long như vậy chiêu nữ tính sùng ái, đều là ghen tị nghiến răng nghiến lợi. Trần Quân, là chân ra nhị tiểu thư sao? Hồ chiêm giờ phút này đột nhiên cau mày nói. Đúng. Trần Phong gật đầu đáp. Theo sau chính là hỏi thế nào? Lao ca ngươi biết? Hồ Chiêm trong nháy mắt chính là xin cổ quái nói, ngươi không phải là cùng chân gia nhị tiểu thư cũng có một chân chứ? Trần Phong nghe vậy trên mặt nhất thời hắc tuyến răng đầy, theo sau chính là tức giận mới nói, thiếu gia ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai, là bạn nữ giới, lời này của ngươi là ý gì? Thương Nưu Văn Ngư cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ đều là mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Trần Phong, châm miệng một lời mắng, không biết xấu hổ. Hồ Chiêm nghe Trần Phong lời nói cũng là mặt đầy chê, theo sau chính là đạo Xem ra ngươi nên không biết, ngày mai là Trần Quân ngày đại hỉ, cùng một trong tứ đại gia tộc Nam Cung gia tộc con trai trưởng, Nam Cung Tử Kỳ hôn sự. Cái gì? Nhanh như vậy? Trần Phong trong nháy mắt biến sắc, gia cát các cùng Trương Cựu Linh cũng là trong nháy mắt biến sắc. Chương 652, chuẩn bị tham gia hôn lễ. Thiên Kiếm Thánh nữ giờ phút này cũng là muốn đứng lên cái gì, nhất thời chính là cả kinh, đạo, Trần Phong, ngươi sẽ không thật là muốn Thiên Kiếm Thánh Nữ nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Phong lúc ấy cùng Nam Cung Thiên Ý chiến đấu, nhất là Trần Phong nói qua, nếu là Trân Quân không muốn gả lời nói, ai cũng không có cách nào để cho Trân Quân gả ra ngoài. Nhất thời Thiên Kiếm Thánh Nữ chính là mặt đầy hoảng sợ nhìn Trần Phong. Hồ Chiêm cũng là nhìn Trần Phong giờ phút này vẻ mặt, nhất thời sắc mặt nghiêm túc đi xuống. Đạo, Trần Phong, ngươi không phải là phải đi cướp cô dâu đi. Trần Phong giờ phút này không nói một lời, vẻ mặt tâm trầm. Hồ Tiêm nhất thời trong lòng rét một cái, tuy tiện nói. Trần Phong, xem ra ngươi là cùng chân gia nhị tiểu thư thật có một chân, nhưng là ta khuyên ngươi, không nên dính vào chuyện này, Nam Cung gia tộc nhưng là Hoàng Thành tứ đại thế gia đứng đầu, ngươi nếu là dám đi cướp cô dâu, chỉ sợ Nam Cung thế gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, thậm chí khả năng sẽ còn treo chọc đến Hoàng Tộc. Vậy thì như thế nào? Trần Phong giờ phút này trực tiếp mắt lạnh ngẩng đầu, trong ánh mắt lạnh ý coi như là hồ chiêm nhìn, đều là trong lòng cả kinh. Trong ngáy mắt, Tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt đều là biến đổi, ngay cả vẫn không có biểu tình gì vũ đồng đều là cao mẩy nhìn Trần Phong liếc mắt. Hoàng thành tứ đại thế gia, nam cung thế gia, đùi gia, cổ gia, chân gia, đồng khí liên trì, nếu là ngươi đi một mình lời nói, chỉ sợ tứ đại thế gia sẽ liên thủ đối phó ngươi hồ chiêm thanh âm trầm giọng nói, đừng nói là tứ đại thế gia, ngay cả bốn tiểu thế gia người cũng sẽ đi, húng chi ngươi và tứ đại thế gia hai gia tộc cũng có ân oán, đến lúc đó đối phó ngươi khả năng chính là bát đại gia tộc. Trần Phong nghe Hồ Chiêm lời nói, vẻ mặt không thay đổi, ngược lại là khỏe miệng khẽ nhếch. đạo, vừa vặn, ta tại sao phải sợ bọn hắn người không đủ nhiều. Trần Phong trong hai mắt lánh mang liên thiểm, nhìn Hồ Chiêm đạo, ngày mai, ta sẽ đi một chuyến chân ra, đến lúc đó chỉ cần chính ta bỏ tới được. Trần Phong thanh âm vô cùng kiên định đạo, ta đã từng nói, Trần quân nếu không phải muốn lấy lời nói, coi như là thiên vương lão tử hạ phạm, cũng không cách nào để cho Trần quân xuất giá. Tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể nghe ra Trần Phong trong giọng nói kiên quyết, trong nháy mắt đều là biến sắc. Nhưng là thiên kiếm thánh nữ cùng thương như hoành ngự trong ánh mắt nhưng là thoáng qua một vệ tia sáng kỳ dị. Trần Phong loại này có thể là một nữ nhân cùng thiên hạ chống lại nam nhân, đúng là bọn họ trong lòng hoàn mỹ nhất tình nhân trong hậu. Nhưng là hồ chiêm giờ phút này nhưng là cao mày nói, cổ thân điện lần này cũng là nhận được nam cung thế gia thiệt mừng. Lần này đi tham gia chân gia cùng nam cung thế gia hôn sự, chính là do ta đi tham gia cũng đưa lên quả tặng. Ngươi là ý nói, nếu là ta đi, chính là so với bọn hắn cho rằng là đại biểu cổ thần điện. Trần Phong trong nháy mắt ý thức được hồ chiêm trong giọng nói ý tứ. Nhất thời, Trần Phong ngưng trọng gật đầu một cái. Cổ thần điện mặc dù là không sợ thế lực khác, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng khơi màu sự việc. Nếu là Trần Phong lần này náo cưới lời nói, chỉ sợ sẽ được nhận định là cổ thần điện hướng hoàng thất tuyên chiến. Nhất thời, thiên kiếm thánh nữ bọn người là những mày. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là trực tiếp cười lên, đạo, đã như vậy. Ta đây cũng không cần Trần Phong thân phận không phải hoàn. Coi như ngươi không cần Trần Phong thân phận, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể thay đổi ngươi hình tượng sao? Ngươi bây giờ nhưng là tứ đại thế gia bên trong danh nhân, coi như ngươi hóa thành cho bọn họ cũng có thể nhận biết ngươi hổ chiêm đũi môi nói. Nhưng là trong ngáy mắt, ra cắt các chính là cười lên, "Đạo, lão đại, dùng ta cùng ngươi đi không?" Chương 653, gặp lại sau trấn quân. "Không cần, ngược lại đến lúc đó lão hổ cũng sẽ mang các ngươi đi." Trần Phong vừa nói Chính là trực tiếp cười lên. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong cao mày nói, Trần Phong, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm. Ta cũng không có nói đùa. Trần Phong trực tiếp nhìn Hồ Chiêm, Đạo, yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút chân Quân. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp cảm giác được chân Quân khí tức, trong nháy mắt thi triển thuần gian di động kỹ năng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Trần Phong lại trực tiếp biến mất, Hồ Chiêm đột nhiên cả kinh, Đạo, đây không phải là náo đây à. Ra cắt các giờ phút này nhưng là cười nói, không việc gì, lão đại dịch dung thuật thế gian không có người thứ hai có thể đưa ra bên phải, ngày mai đi tiệc cưới thượng thời điểm, hồ ca ngươi cũng biết. Vào giờ phút này, Trần Phong đã xuất hiện ở một tòa thập phân vui mừng cưới trong phòng. Ở phòng cưới bên trong, Trần quân giờ phút này đang cùng Tiểu Hà, Mai Di Tán Gấu, Trần quân cao mày vẫn luôn suy nghĩ đến nhiều chút cái gì. Quân tỷ ngươi có phải hay không đang suy nghĩ phong ca? Tiểu Hà cười hỏi, nhất thời Trần quân chính là mặt đỏ theo sau chính là thở dài nói, tiểu hà, ngươi cũng biết ta cũng không muốn gả cho nam cung thiên ý. mai di càng là biết kia nam cung tử kỳ là người gì, mặc dù là một cái thiên tiêu, nhưng là lại trêu hoa gieo nguyện, nữ nhân bên cạnh càng là không biết bao nhiêu, nhất là đổi nữ nhân so với thay quần áo còn phải thường xuyên. ta đến nam cung ra, tuyệt đối không là một chuyện tốt. chân quân vẻ mặt buồn rầu, than thở nói, mai di cũng là mặt đầy thương tiếc nhìn chân quân, đúng như chân quân từng nói, nàng biết nam cung thiên ý không phải là một người tốt cho nên hắn cũng cũng không muốn Trần Quân gả cho Nam Cung Tử Kỳ Tiểu Hà giờ phút này nhưng là cười nói yên tâm đi Phong Ca trước không phải đã nói sao nếu như Quân Tỷ ngươi không muốn gả bất luận kẻ nào đều không thể cho ngươi gả cho một cái không thích người hắn thật sẽ đến không Trần Quân giờ phút này có chút mong đợi cũng có chút mất mát đạo nhưng là ngay một khắc này một cổ hơi thở trực tiếp xuất hiện ở Trần Quân trong khuê phòng nhất thời Mai Di ba người chính là trực tiếp lạnh lùng nhìn sang ba người đều là bày ra công kích tư thế. Nhưng là trong ngáy mắt, kia đột nhiên xuất hiện bóng người chính là cười nói, ai hù, ba người các ngươi mỹ nhân chính là chỗ này sao nên đón thiếu gia sao. Trần Phong thanh âm hài hước vang lên, trong ngáy mắt ba người đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, kinh hô thành tiếng. Phong ca. Trần Phong. Ba người trong ngáy mắt đều là đi tới Trần Phong bên người, mặt đầy kinh ngạc. Làm sao ngươi tới? Trần quân giờ phút này mặt đầy phức tạp nhìn Trần Phong, trong hai mắt có chút làm rung động, trong lòng nàng biết Trần Phong đến tột cùng là tại sao mà. Phong ca, ngươi có phải hay không bởi vì Trần Quân tỷ tỷ hôn sự mới đến? Tiểu Hà giờ phút này cười hì hì nói. Còn chế nhạo nhìn Trần Quân liếc mắt, Trần Quân nhất thời náo cái mặt đỏ ửng. Mai Di giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong, nàng thật không nghĩ tới Trần Phong lại thật nói được là làm được, thật đi tới Trần Quân bên người. Đó là tự nhiên, ta đã từng nói, nhược quả Trần Quân tiểu muội muội nếu không phải muốn lấy, coi như là Thiên Vương lão tử hạ phàm, cũng đừng nghĩ để cho Trần Quân tiểu muội muội gả cho người khác. Trần Phong mặt đầy tự tin nói, dù sao, Trần Quân tiểu muội muội rất có thể càng mê luyến thiếu gia cái này thiên chi tiêu tử mà. Trần Quân nhất thời mắng, không biết xấu hổ. Mai Di giờ phút này nhưng là cười lên, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt lại vừa là ngưng trọng lên. "Trần Phong, ngươi lần này tới, không biết là đúng còn chưa đúng." Chương 654, không hề cư hôn. Mai Di lời này vừa nói ra, Trần Quân cũng là túi lầu xuống. Lời này hiểu thế nào? Trần Phong cười khanh khách nói: Lần này tới tham gia hôn sự có hoàng thành tứ đại thế gia, cùng bốn tiểu thế gia, còn có hoàng thất cũng sẽ phái người đến, cho nên coi như là ngươi, cũng không có cách nào ngăn cản. chân quân trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, nàng mặc dù không muốn gả cho nam cung tử kỳ, nhưng là chuyện này nhưng là nam cung gia cùng chân gia đã sớm thương nghị được, coi như là Trần Phong cũng không có cách nào ngăn cản. Trần Phong giờ phút này nhưng là thập phân ổn định, đạo, vậy thì có cái gì? Ta trực tiếp đem ngươi cướp đi không phải? Trần Phong giờ phút này trên người nhất thời tản mát ra một cổ vô cùng ngang ngược, đạo, ngươi nếu không phải muốn lấy, ta liền trực tiếp đưa ngươi cấp đi, nếu là có người dám ngăn trở, tới một ta liền giết một cái, tới hai cái ta liền giết hai cái, tới một đám, ta liền đem tất cả mọi người đều giết. Trần Phong giờ phút này ngang ngược trong nháy mắt để cho Trần Quân cùng Mai Di đều là sức sở, trong hai mắt đều là khiếp sợ và từng tia mê luyến. Không được, Trần Quân trong nháy mắt mắng, lần này tới đều là các phe cường giả. Coi như thực lực ngươi thông thiên, cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Không sai, hơn nữa chân gia cùng Nam Cung Thế Gia cũng sẽ an bài rất nhiều chiến lực để duy trì chàng hôn sự này trật tự. Chỉ sợ coi như là ngươi, cũng sẽ không là âm thầm thiên la địa vong đối thủ. Mai Di cũng là bất đắc dĩ nói. Tiểu Hà giờ phút này nhưng là cười lên, đạo, quân tỷ, Mai Di, phong ca không phải nói ấy ư. Coi như là thiên vương lão tử hạ phàm cũng không thể cho ngươi gả cho không thích người. Nghe Tiểu Hà lời nói. Trần quân cùng Mai Di đều là sướng sốt một chút. Tiểu Hà nói tiếp, Phong ca liền thiên vương Lão tử cũng không sợ, mấy cái này tu sĩ có thể làm cho Phong ca sợ sao? Hay hoặc là nói, những tu sĩ này có thể so với thiên vương Lão tử mạnh hơn sao? Trần Phong nhất thời cười lên, vốt Tiểu Hà đầu đạo, không sai hay lại là Tiểu Hà biết ta? Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trong hai mắt lóe lên hết sạch, đạo, ngày mai đến một cái, coi như là người đó, cũng nghĩ muốn ngăn cả ta. Coi vậy đi, Trần Phong. Ngươi hay là đi thôi, coi như là gả cho nam cung tử kỳ, ta cũng sẽ không có chuyện gì. Trần quân túi đầu nói, ít nhất ngươi có thể đủ bình an vô sự, nếu không ngày mai không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta hận cảm tạ ngươi có thể đủ cho ta như thế bỏ ra, nhưng là khả năng này không phải là ngươi có thể đủ xử lý sự tình. Trần quân vừa nói, đáy mắt đều là một đỏ. Nhưng là trần phong vào giờ phút này, nhưng là hơi sừng sờ, ngay sau đó gật đầu nói, vậy cũng tốt, nếu là ý ngươi. Ta đây liền nghe ngươi một câu đi, cho ta thân thể con người an nguy, còn có ta cũng không muốn cho ngươi lo lắng, cho nên ta vẫn là ta cổ thần điện đi. Trần Phong vừa nói, chính là nhìn về phía Tiểu Hà, Tiểu Hà mặt đầy cổ quái nhìn Trần Phong, nàng cũng không nghĩ tới Trần Phong giờ phút này lại sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Mai Di cùng Trần Quân đều là sức sở, ngay sau đó Mai Di khe khẽ thở dài, đạo, nếu là như vậy, đây cũng là tối kết quả tốt, ít nhất so với ngày mai ngồi tánh mạng tốt. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ hết sạch, theo sau chính là đạo, "Kia tiểu Hà, cùng đi với ta cổ thần điện đi, đúng tiểu Nãi Long cùng Lao Đà đây." Tiểu Hà nghe vậy sửng sở, "Đạo, tiểu Nãi Long không biết mang theo Lao Đà đi đâu?" Nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là nghe được một tiếng tức giận rồng ngâm hòa thanh giòn long âm. Trần Phong trong nháy mắt biến sắc, bởi vì hắn nghe được, cái thanh âm này chính là Lao Đà cùng tiểu Nãi Long thanh âm. Chương 655, tiểu Nãi Long. Không tốt. Trần Phong nhất thời nhướng mày một cái. Trần quân mấy người cũng là vẻ mặt biến đổi. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là nghe một tiếng thập phân thanh âm phẫn nộ. Đây là người nào yêu thú, lại dám ở chỗ này càn rỡ. Trong thanh âm này tràn đầy tức giận, hơn nữa còn có một cổ sát ý. Trần Phong trong nháy mắt chính là xông ra, Trần quân mấy người cũng là trong nháy mắt theo sau. Trong nháy mắt, Trần Phong liền là xuất hiện ở tiểu nãi long bên người, nhất thời nhìn thấy, cái đó giống giận lên tiếng người. Người kia mặc áo mãng bảo màu và nóng. Trên chán một cổ nạo khí lăng vân khí thế vô căn cứ tảng ra, trên người càng là buộc phát ra một cổ cùng bá huy thế, để ở nơi có tu sĩ đều là vẻ mặt sợ hãi. Thanh niên này thập phân anh Tuấn, dung nhan cương nghị, tài hoa xuất chúng, vừa thấy liền bất phàm. Mà tiểu nãi long giờ phút này chỉnh đốn và sắp đặt thanh niên kia nắm trong tay. Tiểu nãi long rời đi trần phong trước, chẳng qua chỉ là đại vũ sư cảnh giới, bây giờ không biết chân quân cho hắn đút đồ ăn thứ tốt gì, lại nhưng đã đạt tới vũ đế cảnh giới nhưng là coi như là vũ đế cảnh giới, giờ khắc này ở thanh niên này trước mặt cũng là không đủ nhìn. Mà tiểu nãi long bị thanh niên nắm trong tay, khắp khuôn mặt là lửa giận, hắn dây rua, nhưng là lại không cách nào từ thanh niên trong tay tránh thoát, nhưng là cũng chính là vào lúc này, tiểu nãi long chốt mũi co giúp, nhất thời mặt đầy vui sướng dùng lòng ngựa la lên, hoa nha cha ta ngửi được ngươi mùi vị cha, hắn khi dễ ta. Tiểu nãi long bị bắt trên đầu sừng rồng, kịch liệt dây rua, nhưng là căn không thể động đậy. Trần Phong nhất thời trên mặt tức giận răng đầy, nhìn thanh niên kia trong ánh mắt lóe ra vẻ sắc ý. Trần Phong trong hai mắt lạnh giá ánh sáng trong nháy mắt bạo xạ như ra, trực tiếp hướng về kia thanh niên kích bắn đi. Thanh niên trong nháy mắt lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem hàn quang kia nổ nát vụn. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt xuất thủ, cả người trực tiếp hướng về kia thanh niên bàn tay vỗ tới. Một trưởng này thập phần cường đại, thậm chí mặt trên còn có đến cực hạn chi băng bọc. Nếu là một trưởng này chủ thật, chỉ sợ thanh niên này cánh tay đều phải bị đông. Thanh niên kia trong nháy mắt ý thức được Trần Phong một trưởng này kinh khủng, trong nháy mắt chính là buông tay ra, hướng một bên tối lui. Tiểu nãi long trực tiếp chính là hướng Trần Phong bay tới. Ở Trần Phong trên lưng, lão đả ló đầu ra, đạo, Trần Công Tử. Trần Phong gật đầu một cái, trực tiếp thu tay lại, không có tiếp tục xuất thủ. Cha! Tiểu nãi long nhất thời hoa nha nha nhào tới Trần Phong trong ngực. Trần Phong mắt lạnh nhìn thanh niên kia, thanh niên kia cùng trong đại sảnh những người khác trong nháy mắt cũng là nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lạnh giá. Ngươi là ai? Trong đại sảnh một lão giả trong nháy mắt chính là đứng dậy, hướng về phía Trần Phong trợn quát lên tiếng nói. Thanh niên kia cũng là vẻ mặt tâm trầm, giọng lạnh như băng nói, ngươi không phải là người nhà họ chân. Ta là ai? Các ngươi phải quản. Trần Phong trực tiếp cười lạnh nói, ngược lại là các ngươi dám đối với con của ta xuất thủ, có phải hay không phải bỏ ra một chút giá. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, không chút nào khách khí ý tứ. Nhất thời, thanh niên kia chính là cười lạnh nói, nhận thức một con yêu thú làm nhí tử Ngay sau đó, thanh niên kia lãnh sát sâu hơn, "Đạo, chẳng qua chỉ là một con yêu thú, ta muốn giết cứ giết, huống chi hắn còn ăn ta ngày mai nghĩ tưởng muốn tặng cho ta vị hôn thê đại lễ, chẳng lẽ nó không đáng chết." Trần Phong nghe vậy nhất thời là nhìn một chút Tiểu Nãi Long, thấy Tiểu Nãi Long trong nháy mắt chính là há hốc miệng ba, biểu thị chính mình chưa ăn, nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn thấy Tiểu Nãi Long mép còn dính một chiếc lá, nhất thời đạo, "Tinh Vân Thảo." Chương 656, động thủ. Bát phẩm bảo dược Tinh Vân Thảo. Trần Phong vừa nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là nhướng mày một cái, đạo, ngươi quả nhiên trộm ăn người ta đổ vỡ. Tiểu nãi long trong nháy mắt ủy khuất ba ba đạo, đây còn không phải là bởi vì này thảo dược quá thơm, ta thật sự là không nhịn được, cho nên. Tiểu nãi long cái bộ dáng này thật là đáng yêu biến hóa, nhưng là nếu như bị cô gái nhìn thấy, tuyệt đối sai lầm gì cũng sẽ tha thứ hắn, nhưng là Trần Phong nhưng là đối với tiểu nãi long một bộ này không chút nào cảm bạo. Trần Phong nhất thời mặt mày lạnh lùng, đạo. Ngươi trước đi tìm Trần Quân. Vào giờ phút này, lão giả kia nhìn Trần Phong, mặt lạnh nhìn Trần Phong đạo: Ngươi đến tuột cùng là ai? Thế nào tiến vào ta chân ra? Trần Phong nhất thời nghe vậy cười lạnh: Đạo, Lão thất phu, câm miệng cho ta đi. Ta con trai này nhưng là kìm quý rất. Nếu là ngươi môn mới vừa rồi dám đả thương hắn chút nào, các ngươi bây giờ đã là người chết. Cung vọng càn dỡ. Lão giả kia nhất thời đối với Trần Phong quát lên: Theo sau chính là quanh người chín đạo thần hoàn bộ phát ra, trực tiếp mở ra không gian trấn áp đạo pháp, ngay sau đó một trưởng hướng Trần Phong đánh ra, trên đó càng là chín đạo thần hoàn trực tiếp hướng Trần Phong trấn áp tới. Trần Phong trong nháy mắt bóng người trở nên hư hảo, theo sau chính là vươn tay ra, trực tiếp vỗ tới một trưởng, trong nháy mắt liền đem kia chín đạo thần hoàn văng tung tóe mở, một trưởng kia cũng trực tiếp bị Trần Phong đập nát. Thật là mạnh mẽ tiểu tử. Lão giả kia đều là bị Trần Phong cho thấy thực lực khiếp sợ, không khỏi trợn to hai mắt. Nhưng là thanh niên kia, nhưng là một tiếng giễu cợt, "Đạo, ở ta đêm tân hôn đêm trước" lại dám tới gây chuyện, thật là muốn chết. Trong nháy mắt, thanh niên kia chính là trực tiếp xuất thủ, nhất thời một trưởng phong cấm thiên địa, ngay sau đó một trưởng kia lại là đột nhiên hóa thành phong thiên tay, hướng Trần Phong đỉnh đầu chấn áp xuống. Trần Phong khẽ miệng ngưng lên một nụ cười lạnh lùng, theo sau chính là hai tay đột nhiên hướng lên trời không đánh ra, chỉ là quanh thân linh lực bùng ra, trong nháy mắt liền đem thanh niên kia công kích hóa giải. Trần Phong bây giờ linh khí đang sử dụng bắt môn độn giáp sau, đã trọng mới được bổ sung, nhất là thu nạp linh mạch sau. Trong cơ thể linh lực lại là điên cuồng tăng nhiều, bây giờ chỉ bằng vào linh lực, là có thể chống cự vũ thần cường giả tiện tay một đòn. Nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời, mới vừa rồi kia hai đánh, cơ hồ đem trong cơ thể hắn chứa đựng dư thừa linh lực tiêu hao sạch sẽ. Nếu là lao giả và thanh niên xuất thủ lần nữa, Trần Phong cũng chỉ có thể vận dụng thực lực của chính mình. Hào tiểu tử, lại có thể tiếp ta một trưởng. Thanh niên đều là đột nhiên cả kinh, hắn nam cung tử kỳ nhưng là hoàng thành đệ nhất thiên tài hay lại là hoàng thành thanh niên số một, có thể tiếp được hắn tiện tay một trường người, không người nào là hạng người kinh tài tuyệt diễm, giống như là Trần Phong như vậy vũ đế, hắn có thể đủ tiện tay tiêu diệt hơn ngàn. Nhưng là Trần Phong lại có thể chỉ dựa vào vô địch thực lực chính là chặn hắn và chân gia tam trưởng lão một trường, như vậy thực lực hắn không thể không coi trọng. Cũng chính là vào thời khắc này, Trần Phong khỏe miệng khẽ nết, đạo, ta thụ hai người các ngươi trưởng, kia tinh vân thảo giá ta đã còn xong. Bây giờ các ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời hợp lý đi. Nói với ngươi Pháp, kia chân gia tam trưởng lão trong nháy mắt chính là cười lạnh, đạo, lão phu còn không có truy cứu ngươi tự mình lẹn vào chân gia xử phạt, bây giờ ngươi ngược lại truy cứu chúng ta trách nhiệm. Nam Cung tử kỳ giờ phút này cũng là trong nháy mắt cười lạnh, đạo, con yêu thu kia, dám ăn trộm tinh vân thảo, công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua, công tử phải đem hắn luyện chế thành đan, đem trong cơ thể hắn tinh vân thảo dược lực bức ra. chương Khiêu khích Nam Cung Tử Kỳ. Còn nữa, ngươi kết quả là người nào? Nam Cung Tử Kỳ không biết tại sao, giờ phút này lại là cảm giác Trần Phong lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhất thời lên tiếng hỏi. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch. đạo, ta là ai, phải dùng tới nói cho ngươi biết sao. Trần Phong trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, đạo, hôm nay cũng may ta tới kịp thời, nếu không con của ta sẽ chết ở tay ngươi, nhưng là ta cũng không truy cứu, dù sao, sau này thời gian còn dài hơn người dám uy hiếp ta, nam cung tử kỳ trong nháy mắt vẻ mặt tím lãnh, nhìn trần phong ánh mắt tràn đầy sát ý. nhưng là cũng chính là vào thời khắc này, chân quân bọn người là chạy tới, đạo, nam cung tử kỳ, tam trưởng lão, các ngươi sao lại ở đây? chân quân trong nháy mắt nhìn thấy hai người, nhất thời ý thức được không tốt, hai người này đều không phải là dễ chơi. Được. trần phong giờ phút này hiển nhiên là chọc tới hai người, trần phong muốn rời khỏi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. quân nhi, làm sao ngươi tới? Nam cung tử kỳ vừa nhìn thấy chân quân, trong nháy mắt vẻ mặt chính là trở nên thập phân mê luyến. Nhưng nhìn thấy tiểu hà trong nháy mắt, đáy mắt nhất thời buộc phát ra một vệ kinh diễm, càng là buộc phát ra một cổ dục vọng. Nhưng là chân quân trước mặt, nam cung tử kỳ không tốt biểu hiện ra, trong nháy mắt chính là nhìn chân quân, vẻ mặt giả trang ra một bộ hàm tình mạch mạch dáng vẻ. Trần Phong nhất thời cười lạnh, hắn mới vừa rồi chính là nhìn ra nam cung tử kỳ là một cái dạng gì người, nhất thời chính là cười lạnh. Chỉ thấy chân quân giờ phút này hỏi kết quả phát sinh cái gì sao? Tiểu Nãi Long thế nào? Nghe chân quân vấn đề, Nam cung tử kỳ nhất thời nhìn chân quân giờ phút này ôm trong ngực tiểu Nãi Long, "Đạo, con nhi, mới vừa rồi yêu thú này đem ta muốn tặng cho ngươi tinh vân thảo ăn trộm, ta muốn đưa hắn luyện chế thành đan dược, đem trong cơ thể hắn dược lực bức ra." "Cái gì?" Chân quân vừa nghe thấy tinh vân thảo, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. "Đây chính là bát phẩm bảo dược a, giá trị liên thành, có tiền mà không mua được." Bực này quý giá linh thực bảo dược nếu là bị tiểu nãi long ăn, chỉ sợ nam cung tử kỳ căn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến tiểu nãi long nếu là bị luyện chế thành đan dược, nàng căn không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ, nhất thời chính là đạo, nam cung tử kỳ, ngươi kêu bảo dược không phải là đưa cho ta sao. Coi như là ta nhận lấy, sau đó cho tên tiểu tử này ăn đi. Nam cung tử kỳ nhất thời nhướng mày một cái, đạo, không được, yêu thú này thật là đáng ghét, nhất là yêu thú này chủ tử, ta càng là sẽ không bỏ qua. Nam cung tử kỳ, Trần Phong là bằng hưu ta. Trần Quân trong nháy mắt chính là phẫn nộ quát. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Quân cùng Mai Di đều là sắc mặt đại biến. Tiểu Hà cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Nam cung tử kỳ cùng Tam trưởng lão nghe được Trần Phong hai chữ này thời điểm, trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến. Ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong thời điểm, trong hai mắt tràn đầy cuồng nộ cùng sát ý. Trong khoảnh khắc, lưỡng đạo cực kỳ mạnh mẽ khí thế chính là phong cấm thiên địa, trực tiếp đem trung quanh thiên địa phong tỏa ngay cả một con muỗi cũng nghỉ muốn chạy trốn ra phòng này. Trần Phong ngươi là cái đó đem đệ đệ của ta phế Trần Phong. Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt chính là trừng mắt lên, nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy sắc ý. A, rốt cuộc bị ngươi biết, ngươi người em trai kia hình như là gọi là Nam Cung Thiên Ý đi. Trần Phong cười khinh khách nói, không biết đệ đệ của ngươi bây giờ có thể nói chuyện sao? Trần Phong khí thế trong lòng có câu trả lời. Nam Cung Thiên Ý rời đi kịp thời. Nếu là Nam Cung gia tộc dùng thuốc lời nói, khẳng định có thể chữa khỏi nhưng là chuyện này vừa nhắc tới nam cung tử kỳ trong nháy mắt chính là vẻ mặt trở nên hung ác đứng lên chương 658 Thiếu đốt sinh mạng pháp môn trần phong khoe miệng khẽ nhếch đạo thế nào người muốn giết ta hay sao trần phong không sợ chút nào nam cung tử kỳ khí thế uy áp đứng tại chỗ cười lạnh không dứt nam cung tử kỳ giờ phút này trong lòng sát ý nhộn nhịp trong hai mắt càng là bộc phát ra sát ý ngút trời ngươi cái này chó má hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém chết Nam cung tử kỳ trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt trên lòng bàn tay chính là ngưng kết một đạo pháp ấn, trực tiếp hướng Trần Phong chấn áp tới. Dung trời ấn. Trong khoảnh khắc, kia pháp ấn trực tiếp bộc phát ra dâng trào lực lượng, lại là đem không gian cũng chấn rung động không ngừng. Trần Phong cũng là đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt chính là một trưởng vô gia, trực tiếp cùng Nam cung tử kỳ dung trời ấn đối hoành trung một chỗ. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là bay ngược mà ra, mà Nam cung Thiên ý giờ phút này vững vàng đứng trên mặt đất. Trần Phong thực lực ở trước mặt hắn căn liền không đáng chú ý. Nhưng là Trần Phong nhưng là giờ phút này phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp cười lên, đạo, ha ha ha, sảng khoái. Trần Phong trực tiếp chính là lần nữa một trưởng gỗ ra, một trưởng này chạy thẳng tới Nam Cung Tử Kỳ mặt đi. Nam Cung Tử Kỳ vẻ mặt lạnh giá, trực tiếp hướng Trần Phong lần nữa đánh một đạo dung trời ấn. Nhưng là Trần Phong lần này nhưng là trực tiếp phát động kỹ năng. Mãn cấp kỹ năng bài vấn trưởng. Mãn cấp kỹ năng băng thuộc tính trường kh Hai loại kỹ năng đồng thời phát động, trong nháy mắt Trần Phong trên cánh tay chính là trong nháy mắt ngưng tụ ra cực hạn chi băng, cực hạn chi băng tản mát ra có thể đem vạn vật cũng đông khí tức, trong nháy mắt chính là đập về phía Nam Cung Tử Kỳ. Nam Cung Tử Kỳ biến sắc, nhưng là vẫn cùng Trần Phong đối với đụng một cái. Trong một sát na, Trần Phong lần nữa bay ngược mà ra, nhưng là Nam Cung Tử Kỳ giờ phút này cũng là lui về phía sau ba bước, theo sau chính là hoàng sợ nhìn mình cánh tay, chỉ thấy trên cánh tay lại là tản ra lạnh giá dùng mình. Hơn nữa tại hắn được trên lòng bàn tay, chính chậm rãi xuất hiện băng sương, đang muốn bao trùm lên hắn toàn bộ cánh tay. Trong nháy mắt, Nam cung Tử Kỳ chính là trực tiếp hỏa diễm bùng nổ, ở đó cực hạn chi băng vừa muốn thành hình thời điểm hòa tan huyết mạch, thậm chí đem trong kinh mạch hàn khí bức ra. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, thật là không có nghĩ đến, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể có được vũ thần cảnh giới thực lực." Nam cung Thiên Ý trong nháy mắt cười lạnh, nhưng là trong lòng cũng là kiên kỵ. Trần Phong lại có thể cho thấy Thủy huyền quốc thuộc tính Hàn Băng, như vậy thuộc tính công kích, chính khắc hỏa huyền nước hỏa thuộc tính. Nhưng là nam cung tử kỳ nhưng là không chút nào kinh hoàng, bởi vì Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ đế cảnh giới, hắn căn liền không đủ gây sợ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, chân gia tam trưởng lão cũng là nhìn Trần Phong đạo, chính là ngươi đã thương bùi chiến quốc. Nhìn Trần Phong, chân gia tam trưởng lão chân viêm vẻ mặt có chút kiên kỵ. Nam cung tử kỳ cũng là trong nháy mắt biến sắc. Đùi gia chủ chính là vũ thần sạch cựu trọng thiên tu sĩ, hắn một cái vũ đế có thể đả thương đùi gia chủ. Nam Cung Tử Kỳ gần đây một mực đều đang bế quan, hôm qua mới xuất quan, tự nhiên không biết cái này đã ở trong hoàng thành truyền ra sự tình. Nhưng là giờ phút này, Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, đạo, không sai, cái tên kia có hai cái, thật ra khiến ta phê không ít khí lực. Nhất thời tại chỗ tu sĩ tất cả giật mình. Nhưng là Nam Cung Tử Kỳ nhưng là đối với Trần Phong thực lực không tin chút nào. Nhất thời cười lạnh nói, đó nhất định là ngươi dùng thiêu đốt sinh mạng pháp môn đi, ta cũng không tin ngươi phương pháp này có thể đủ bao nhiêu lần. Có thể sử dụng mấy lần, ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Trần Phong hài hước nói, đối với Nam Cung Tử Kỳ không sợ chút nào. Chương 659, rời đi. Ngươi tìm chết. Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt giận dữ, trực tiếp liền muốn hướng Trần Phong phát động công kích, nhưng là trong nháy mắt chính là bị Trần Quân Mắng. Nam Cung Tử Kỳ, Trần Phong là bằng hữu ta. Ngươi tốt nhất vẫn là không nên ra tay tốt. Trần quân giờ phút này trên mặt phủ đầy sương lạnh, nhìn nam cung tử kỳ ánh mắt cũng là thập phân lạnh giá. Nam cung tử kỳ trong nháy mắt chính là biến sắc, nhưng là đáy mắt hay lại là đè nén giận dữ nói, Trần Phong, ta hiện thiên sẽ bỏ qua ngươi. Vừa nói, nam cung tử kỳ đáy mắt thoáng qua một tia lạnh giá, đạo, Trần Phong, nam cung thiên ý cùng ta nói rồi, ngươi đã từng nói, con Nhi nếu không phải muốn lấy lời nói. Coi như là thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ để cho nàng gả cho không thích người. Nhưng là, quân nhi có muốn hay không gả cho ta, cũng không phải là ngươi có thể đủ quyết định sự tình. Nam Cung Tử Kỳ cười lạnh nhìn Trần Phong, đạo, nếu như ngươi có gan lời nói, ngày mai ngươi có thể thử một chút, đến lúc đó nhìn một chút ngươi kết quả có dám tới hay không đi. Nếu là ngươi đến, hừ hừ, ta Nam Cung Tử Kỳ tùy thời hoan nên. Nam Cung Tử Kỳ nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy sắc ý nếu là Trần Phong ngày mai thực có can đảm tới gây chuyện, đừng nói là chân gia cùng Nam Cung gia, chính là Hoàng Thành bát đại gia tộc cũng phải đồng thời ra tay với hắn, chớ nói chi là đại nhân hắn vặt. đến lúc đó Trần Phong tuyệt đối sẽ bị lưu lại, sẽ không còn được gặp lại sau này Thái Dương. trong nháy mắt, chàng trong không khí đều là trở nên hàn lạnh xuống. nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là cười khinh khách nói, xin lỗi, ngươi có thể phải thất vọng. Nam Cung Tử Kỳ nghe vậy nhất thời sững sốt một chút. Trần Phong nhưng là tự mình nói. Trân quân tiểu muội muội cũng không hy vọng ta quấy rầy hắn hôn lễ, cho nên ngày mai ta sẽ không xuất hiện. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia hài hước vẻ mặt, đạo, cho nên ngày mai ngươi muốn giết ta cũng không có cơ hội. Hử, sợ. Nam Cung Tử Kỳ cười lạnh nói, coi như ngươi không đến, đến lúc đó bát đại gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dẫn đến tám trong đại gia tộc một dạng chỉ sợ ngươi bây giờ ở Hoàng Thành tuyệt đối không có yên ổn này, đến lúc đó coi như là cổ thần điện bảo hiểm tất cả hộ không ngươi. Nam Cung tử Kỳ đã sớm nghe nói Trần Phong gia nhập cổ thân điện, giờ phút này nhất thời chính là liên tục cười lạnh. Nam Cung tử Kỳ tiện tay lấy ra một tờ thiệp mời ném cho Trần Phong, Trần Phong trong nháy mắt chính là tiếp lấy, "Đạo, yên tâm, ngày mai ta sẽ nhượng cho bằng hữu của ta tới." Trần Phong trong hai mắt vẻ hài hước sâu hơn, theo sau chính là trực tiếp từ Trần quân trong tay nhận lấy tiểu nãi long cùng lão đả, theo sau chính là đạo, "Tiểu Hà, đi." Tiểu Hà nhất thời đứng ở Trần Phong bên người, ngay sau đó Trần Phong chính là cười nói: Sau này gặp lại, Nam Cung Tử Kỳ vừa nói, Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Tử Kỳ đáy mắt thoáng qua một kia vô tận sắc ý, hắn hận không được mới vừa rồi trực tiếp đánh chết Trần Phong, nhưng là ngày mai sẽ là hắn ngày đại hỷ, hắn không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Vào giờ phút này, Trần Quân túi đầu, không biết còn muốn đến cái gì đó. Quân Nhi, ngươi và Trần Phong kết quả là quan hệ như thế nào, ngày mai là chúng ta ngày cưới, ta không nghĩ ngươi đối với ta có bất kỳ dấu giếm nào. Nam cung Tử Kỳ giờ phút này nhìn Trần Quân, trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia lạnh giá. Ở một bên Trần gia Tam trưởng lão trong nháy mắt vẻ mặt rất gấp gáp. Nếu là giờ phút này, Trần Quân cùng Trần Phong truyền ra một ít không minh bạch sự tình, chỉ sợ hắn Trần gia ở hoàng thành cũng sẽ không còn đất đặt chân, thậm chí sẽ còn bị Nam cung gia tộc dẫn dắt những gia tộc khác coi là cái đinh trong mắt. Chương 660: Đến cổ thần điện. Trong nháy mắt, Trần Phong liền là xuất hiện ở cổ trong thần điện, cổ thần điện toàn bộ tu sĩ vẫn còn ở ăn ăn uống uống. Nhưng là hồ chiêm đám người lại là một bộ sầu mi khổ kiểm, hồ chiêm càng là than thở, trên mặt thập phân sầu khổ. Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở hồ chiêm bên người, cười hỏi lão ca, ngươi là thế nào? Tại sao dường như chết thân nhân? Ngươi cút cho ta thân nhân ngươi mới chết đây hồ chiêm nhất thời mắng, đồng thời còn nhìn Trần Phong, mắng, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, ngươi mới vừa rồi đi chân ra. Không bị người phát hiện đi. Không có a, chính là nhìn thấy chân quân, còn có nam cung tử kỳ a. Trần Phong trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý vừa nói, đồng thời tùy tiện ngồi xuống bưng chén rượu lên nhấp một hớp. Hồ Chiêm đám người trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Phong ngươi trông xem Nam Cung Tử Kỳ. Hồ Chiêm nhất thời một trận kinh ngạc nói, ngươi và Nam Cung Tử Kỳ giao thủ. Hồ Chiêm giờ phút này trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong bên khóe miệng tiên huyết, trong nháy mắt biến sắc đạo. Ra cắt cắt cùng Trương Cửu Linh cũng là phát hiện, nhất thời chính là giận dữ, Trương Cửu Linh càng là trực tiếp đứng lên nói. Dựa vào Lao Tử hôm nay muốn tiêu diệt hắn Nam Cung Tử Kỳ. Gia Cắt Cắt trực tiếp kéo Trương cửu Linh Đạo, Nốc Đại Cá Tử Nhi, Lao Đại không phải là tới sao, nhất định là đại sự gì cũng không có phát sinh, ngươi nghe một chút Lao Đại nói thế nào. Gia Cắt Cắt giờ phút này cũng là thay đổi cợt nhà vẻ, hiếm thấy nghiêm túc lại đạo. Trương cửu Linh nghĩ cũng phải, nhất thời ngồi xuống nhìn Trần Phong. Trần Phong, ngươi vẫn là quyết định phải đi cướp cô dâu. Thiên Kiếm Thánh Nữ Cao Mày hỏi. Không đi. trần phong bưng ly rượu Nhìn liền trong chăn tự mình gió ảnh, nhẹ nhàng nói. Thật không đi. Hồ Chiêm giờ phút này vẻ mặt ngược lại vui mừng nói. Ừ, thật không đi. Trần Phong trong nháy mắt đem chân Quân Ý từ nói ra, theo sau chính là cười lên. Nhìn thấy Trần Phong lại cười đứng lên, Hồ Chiêm không biết tại sao, đột nhiên rợn cả tóc gáy. Hắn luôn cảm giác, Trần Phong nụ cười này bên trong có cái gì bọn họ không biết sự tình muốn phát sinh. Hơn nữa còn là đại sự. Nhưng là cũng vào thời khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là ăn uống no đủ từng cái bắt đầu thu thập tàn cuộc. Trần Phong giờ phút này cũng là đứng dậy, đạo, đi thôi, chúng ta cũng thu thập một chút đi đi. Cũng chính là giờ phút này, Hồ Chiêm đám người nhìn thấy Trần Phong bên người Tiểu Hà, bọn họ đã sớm là đang ở ý không phải. Tiểu Hà tới chính là đẹp đến mức tận cùng, thậm chí Mỹ có chút hư hảo, thiên kiếm thánh nữ đã sớm xem qua Tiểu Hà, nhưng là thương như doanh ngữ, Hồ Chiêm, Trần Vũ Nhu, Vũ Đồng, đều là chưa từng thấy qua Tiểu Hà, nhất thời đều là đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Trần Vũ Nhu giờ phút này trực tiếp nhìn Trần Phong đạo, anh, cái này trôi lãng tiểu tỷ tỷ là ai hả? Trần Vũ Nhu căn không khỏi tự lực, giờ phút này uống đầu lưỡi đều có chút đường thẳng. Trần Phong nhất thời cười một tiếng, đạo, Vũ Nhu, cái này cũng là ca, ca một người bạn, sau này các ngươi có thể phải thật tốt sống chung. Tiểu Hà cũng là khẽ mỉm cười nói, Vũ Nhu, ngươi thật là đẹp à? Tỷ tỷ ngươi cũng vậy. Trần Vũ Nhu cũng là đối với Tiểu Hà Mỹ Lệ cảm thấy kinh ngạc, trong nháy mắt chính là cười lên Thương yêu vanh ngữ giờ phút này cũng là nhìn tiểu hà, kinh ngạc hợp bất long truy, đạo, thế gian vẫn còn có đẹp mắt như vậy nữ tử. Ngươi cũng không giống như nàng đẹp mắt không? Trần Phong nhất thời cười nói. Phi thương yêu vanh ngữ nhất thời bị Trần Phong nói một trận thẹn thùng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 661, đón dâu. Một đêm này cổ thần điện toàn bộ tu sĩ đều là thập phân tận hứng, toàn bộ tu sĩ đều là ở vui thích tâm tình xuống ngủ, khi hữu thấy không có tu luyện tới trời sáng. Trong ngáy mắt, sắc trời chính là đến sáng sớm. Trong cả hoàng thành thập phân náo nhiệt, chiên trống tiếng động vang trời. Trong cả hoàng thành cũng truyền khắp hoàng thành tứ đại thế gia chỉ thủ nam cung thế gia muốn cùng giống vậy hoàng thành một trong tứ đại thế gia chân ra chuyện đáng hỏi. Đã sớm có không ít người thật sớm chính là đứng ở trong hoàng thành, chờ đợi giức dâu đội ngũ, muốn xem một chút chân gia nhị tiểu thư Mỹ lệ dung nhan. Sáng sớm, nam cung tử kỳ cũng là thập phân ham hở, chân quân nhưng là trong hoàng thành số một số hai mỹ nhân. Hắn Nam Cung Tử Kỳ có thể ôm Mỹ nhân về, đây là trong hoàng thành bao nhiêu thiên chi kiêu tử tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là lại là bị hắn Nam Cung Tử Kỳ một người làm đến. Tốt như vậy chuyện có thể nào không để cho Nam Cung Tử Kỳ ham hở. Cả cái trên đường phố, khi nhìn đến Nam Cung Tử Kỳ cưới lục phẩm xích viêm câu đi qua lúc, nhất thời tiếng hô sơn hô hải khiếu vang lên. Toàn bộ tu sĩ, thương gia đều là nhìn vẻ mặt tươi cười Nam Cung tiến ý, phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng cao vút tiếng hô. Nam Cung Công Tử tân hôn hạnh phúc Chúc Nam Cung Công Tử cùng chân nhị tiểu thư bạc đầu dai lão. Nam Cung Công Tử sớm sinh quý tử A. Nam Cung Thiên Ý nhất thời nụ cười càng tăng lên, trong lòng càng là cao hứng, nhất thời liền là đối người bên cạnh nói, hôm nay cả một con trên đường, toàn bộ tu sĩ toàn bộ tưởng thưởng 100 mai vũ vương nguyên tình. Toàn bộ tu sĩ nghe vậy đều là mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt chính là phát ra càng hô to âm thanh. Toàn bộ rước râu đội ngũ Nam Cung gia tộc người làm giờ phút này thật cao ngẩng đầu lên đầu lâu, thập phân kiêu ngạo. Toàn bộ hoàng thành có thể có nhiều tu sĩ như vậy chạy tới chúc mừng, như vậy tình cảnh, trừ hoàng gia, cũng chỉ có nam cung thế gia có thể có như vậy bài diện. Dưới dâu đội ngũ cho đến chân gia đại môn, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt buông xuống tám nhất đại tiểu, nam cung tử kỳ lại giờ phút này cũng là trực tiếp xuống ngựa, tự mình đến đến chân gia đại môn, cất cao giọng nói, nam cung thế gia nam cung thiên ý, chuyên tới để tiếp tục vị hôn thê, chân gia nhị tiểu thư, lên tiểu. Trung quanh tu sĩ thấy vậy đều là sững sờ. Trong nháy mắt đều là phát ra từng tiếng kêu lên. Nam Cung Công Tử lại tự mình xuống ngựa tới đón hôn, thật là cấp đủ chân ra mặt mũi A. Cái này chân ra nhị tiểu thư thật là có có phúc, lại có thể có một cái như vậy thiên chi kiêu tử cưới nàng, thậm chí không tiếc tự xuống giá mình, tự mình xuống ngựa. Xem ra Nam Cung Công Tử là thực sự thích chân ra nhị tiểu thư, nếu không làm sao có thể sẽ như thế tự hạ thân phận. Ở Hoàng Thành, thậm chí là ở Hỏa Huyền nước, đón dâu chỉ cần người làm truyền lời liền có thể. Chú dễ hoàn toàn có thể ở trên ngựa chờ đợi là được Nhưng là nam cung tử kỳ lại là tự mình xuống ngựa Tự mình truyền lời Như vậy tự xuống giá mình tư thái Trong nháy mắt để cho chúng quanh tu sĩ lộ vẻ xúc động Ngay cả chân ra môn đồng giờ phút này Đều là mặt đầy làm rung động Hắn đều không nghĩ tới nam cung tử kỳ lại Sẽ như thế hàng thái độ khiêm nhường Trong nháy mắt Môn đồng chính là dùng hết thật sự có sức lực hô nam cung thế gia nam cung tử kỳ Tới đón dâu rồi Trong nháy mắt Toàn bộ chân gia chiêng chống tiếng động vang trời, cổ nhạc giao hưởng, nhất thời ở chân gia chính là do chân gia sở hữu trưởng lao dẫn dắt thậm chí chủ nhà họ chân đều là tự mình xuất hiện, đem chính mình con gái bảo bối, tự mình đưa đến nam cung tử kỳ trong tay. Tử kỳ, có thể muốn đối xử tốt quân nhi chủ nhà họ chân chân bí nhất thời cười nói, quang chi trung tràn đầy vui vẻ yên tâm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trường 662, tặng quà. Nam cung tử kỳ tự mình đứng ở cửa. Chân gia toàn bộ tu sĩ lên tới gia chủ trưởng lão, xuống đến thị nữ người làm, đều là mặt đầy làm rung động, bọn họ đều là không nghi tới, nam cung tử kỳ lại sẽ đích thân xuống ngựa, đem tân nương tử chân gia nhị tiểu thư Trần quân nhận được trong tay mình, sau lưng trong tiểu. Toàn bộ người nhà họ chân đều là mặt đầy cảm khái, bọn họ đều là ở trong lòng than thở Trần quân nhị tiểu thư tìm tới một cái cực hảo phu quân. Bởi vì có thể như vậy tự hạ thân phận chú dễ, chính là ý nghĩa, thì kết liên ly li sau, có thể thật lòng. Ngang hàng đối đại tân nương tử. Người nhà họ chân lúc này tại sao có thể mất hứng, không mừng thay cho Trần quân. Nhất thời, chủ nhà họ chân, chân gia tứ đại trưởng lão đều là nhìn nam cung tử kỳ, trong lòng tràn đầy vui vẻ yên tâm, trên mặt càng là một trận hài lòng. Nam cung tử kỳ giờ phút này, nghe Trần bí lời nói, nhất thời gật đầu nói, Trần thúc thúc yên tâm, quân nhi đến chúng ta nam cung thế gia chỉ có thể trải qua tốt hơn, tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ khi dễ. Chân bí giờ phút này mặt mũi hừng hào, thập phân hài lòng, đối với nam cung tử kỳ càng là hết sức hài lòng đạo, bây giờ, ngươi còn phải kêu thúc thúc ta sao? Chân bí nhắm mắt lại ngước đầu, giờ phút này là một bộ không đổi tên hô, tuyệt đối sẽ không lỏng ra nữ nhi mình tay dáng vẻ. Nam cung tử kỳ nhất thời minh, trong nháy mắt chính là kích động nói, cha vợ đại nhân. Nào ngờ, chân quân nghe được một tiếng này cha vợ đại nhân thời điểm, không khỏi cắn chặt môi. Tốt! Chân bí hết sức cao hứng. Trực tiếp đem chân quân tay giao cho nam cung tử kỳ trong tay Chân bí cùng chân gia trưởng lão đều là cười ha ha Hết sức cao hứng Nam cung tử kỳ nhận lấy chân quân tay Chân quân theo bản năng run lên Theo sau chính là đi theo nam cung tử kỳ lên kiệu Lên kiệu kia người làm cũng là cao hứng kêu một tiếng Tám nhắc đại kiệu trong nháy mắt bị nâng lên Ngay sau đó hướng ngược lại hướng nam cung thế ra đi Chân bí đầu phân phó người làm đạo Chân gia tộc người Lên ngựa Vừa nói Chân gia trưởng láo chở con nối dõi đều là thượng sích viêm câu thượng, đi theo Nam Cung gia tộc đội ngũ hạo hạo đảng đảng hướng Nam Cung gia đi. Thoáng qua giữa chính là Nam Cung gia, chủ nhà họ Nam Cung Nam Cung Văn Thiên giờ phút này mặt mũi hồng hào, hiện nhiên có thể cùng chân gia thông gia, cũng là hắn thật sự chuyện cao hứng. Thấy chân bí, Nam Cung Văn Thiên cười to nói, chân lão đệ, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là thông gia. Chân bí cũng là cười ha ha, hai người trò chuyện đôi câu, chân bí liền trực tiếp vào Nam Cung thế gia. Qua không bao lâu, từng cái tham gia chuyện vui các đại gia tộc tộc nhân cũng đều mang mỗi người quà tặng tới chúc mừng. Tứ đại thế gia cổ gia đưa tới đan dược thất phẩm thọ nguyên đan hai quả. Nghe bên ngoài thanh âm, nam cung thế gia những thứ kia cũng sớm đã trình diện các tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Đan dược thất phẩm thọ nguyên đan đây chính là một quả là có thể tăng thọ 20 năm bảo dược a. Đối với những thứ kia lập tức phải tiêu tan mất hết hai tay bùng xuôi các lao ra mà nói, đây chính là thập phân chân quý bảo dược đây chính là có tiền mà không mua được bảo dược ga cổ gia cũng thật là chịu a toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ than thở liên tục nhưng là tiếp theo lại vừa là một tiếng để cho bọn họ rung động tuyên tiếng vang lên tứ đại thế gia bồi ra đưa tới bắt giai bảo giáp một bộ vũ thánh nguyên tinh 100.000 mai. trong ngay mắt cổ gia những thứ kia tân khách lần nữa sắc mặt thay đổi bắt giai bảo giáp đây chính là sánh bằng vũ thần cảnh giới cường giả có thể sử dụng quyết định chiến giáp a Gần như có thể chống đỡ bất kỳ một cái nào vũ thần cảnh giới tu sĩ toàn lực công kích mấy lần. Chương 663, cổ thần điện thiên đại quả tạo. Nếu là mặc vào như vậy một bộ bát giai bảo giáp, chỉ sợ ở cùng cảnh giới tuyệt đối cũng là nhân vật vô địch. Toàn bộ tu sĩ đều là sợ hãi than không dứt, mỗi một người đều là suy nghĩ chính mình đưa tới đồ vật, là biết bao giá rẻ. Toàn bộ tu sĩ nhất thời có chút đỏ mặt. Bốn tiểu thế gia triệu gia đưa tới lục phẩm bảo dược một dương thất phẩm bảo dược năm cây vũ thánh nguyên tinh mười ngàn mai chúc mừng nam cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử bạc đầu giai lão. Bốn tiểu thế gia hứa gia đưa tới bát giai bảo khí châm đạo kính một mặt vũ thánh nguyên tinh mười ngàn mai chúc mừng nam cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử bạc đầu giai lão. Bốn tiểu thế gia lưu gia đưa tới thiên vẫn thần thiết ngàn cân vũ thánh nguyên tinh mười ngàn mai chúc mừng nam cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử bạc đầu giai lão. Bốn tiểu thế gia chung gia đưa tới chiến thần đồ một mặt, hỏa diễm nguyên tinh một trăm dương, vũ thánh nguyên tinh mười ngàn mai chúc mừng nam cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão. Cung tứ đại thế gia đưa tới đồ vật so với, liền tương hình kiến chuất. Nhưng là từng cái bốn tiểu thế gia đưa tới đồ vật, nhưng là để ở nơi có tân khách vẫn là thập phân lộ vẻ xúc động. Vẹn vẹn là kia vũ thánh nguyên tinh mười ngàn mai, đó là có thể trên đỉnh bọn họ đưa tới quà tặng thập đội còn nhiều hơn. Chớ nói chi là bốn tiểu thế gia đưa tới đủ loại bảo vật, thí dụ như thiên vân thần thiết, hỏa diễm nguyên tinh, những thứ này đều là tốt nhất chế tạo vật, nếu là do cao cấp luyện khí sư chế tạo lời nói, tuyệt đối có thể luyện chế ra thất phẩm bảo khí đi ra. Mà châm đạo kính cùng chiến thân đồ, hai món bảo vật này nếu là nhiều hơn học hỏi, càng là có thể để cho tiến cảnh thật nhanh tăng lên, ở võ đạo một đường trên, có thể có càng siêu nhân tăng lên. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này nghe tứ đại thế gia, bốn tiểu thế gia đưa tới quà tặng, có chút tự ti mà cảm, bọn họ đều là không nghĩ tới, lại sẽ lấy loại này giá trị liên thành đồ vật coi như quả tặng. Nhưng là đây cũng là thân là hoàng thất bên dưới, hoàng thành bát đại thế gia nội tình cùng số lượng. vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là đang mong đợi người kế tiếp thế lực lớn quả tặng tuyên âm thanh. nhưng là cách thật lâu, cũng không có nghe được có thể ép xuống bát đại thế gia đưa tới quả tặng danh tiếng quả tặng. phía sau đều là một ít tiểu gia tộc, tiểu thế lực đưa tới quả tặng, căn chưa đủ thành đạo. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, đột nhiên vang lên một thế lực tên, toàn bộ tân khách nhất thời đều là vẻ mặt cả kinh. Cổ thần điện Hồ Chiêm, đại biểu cổ thần điện đưa tới thánh thánh nhân xương ngón tay một quả vũ thần nguyên tinh 100 khối chúc mừng nam cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử, bạc đầu dai lão. Cái gì? Thánh nhân xương ngón tay vũ thần nguyên tinh cổ thần điện tốt đại thủ bút đây chính là cổ thần điện nội tình sao? Toàn bộ tân khách vào giờ khắc này đều là không hẹn mà cùng khiếp sợ đến đứng dậy Trong hai mắt nổ bắn ra khó tin ánh sáng. Trong ngay mắt, ngay cả Nam Cung Thế Gia gia chủ, Nam Cung Văn Thiên đều là đứng dậy, trực tiếp nên đi ra ngoài. Nguyên Lai like là đồ sư, thay ta cảm ơn cổ thần điện các vị trưởng lao không biết tôn phu nhân, luyện đan sư công hội hội trưởng gần đây như vậy được chưa? Nam Cung Văn Thiên nụ cười áng nhiên, đây chính là thánh nhân xương ngón tay à, nếu là nghiền ngâm kỹ, thậm chí có cơ hội có thể mây mò đến thánh nhân đạo vận tìm được một kia đột phá đến thánh nhân cơ hội. Hồ chiêm giờ phút này cũng là cười nói, vợ ta trước tương đối bận rộn, đang giúp ta con gái điều dưỡng thân thể, cho nên không thể tới, cho nên nam cung gia chủ trở trách. Đồ sư nói chỗ nào lời nói, ngài có thể tới chính là ta nam cung gia tộc vinh hạnh nam cung văn thiên khách khí nói. Chương 664, Trần Phong hướng đi. Cổ thân điện ở trong hoàng thành tuyệt đối là nhất phương cự bá, bất kỳ một cái nào trong đó đạo sư đến, đều là cho những thứ này hoàng thành bát đại gia tộc mặt mũi. Hồ Chiêm coi như đạo sư bên trong danh tiếng vang dội nhất tồn tại, đi tới Nam Cung Thế gia, Nam Cung Văn Thiên dĩ nhiên là muốn nhiệt tình chào mời. Nhất là Hồ Chiêm hay lại là đại biểu cổ thần điện đưa tới một quả thánh nhân xương ngón tay, còn có một một trăm khối vũ thần nguyên tinh, cũng đều là để cho bát đại thế gia cũng quý trọng chân bảo, tự nhiên không thể lạnh nhạt Hồ Chiêm. Giờ phút này Nam Cung Văn Thiên tự mình đem Hồ Chiêm dẫn nhập Nam Cung gia tiệc cưới trên bàn, theo Hồ Chiêm cùng đi ra các các, Trương cửu Linh, Tiểu Hà, Thương Lưu Hoan Nữ, Thiên Kiếm Thánh Nữ. Trần Vũ Nhu, Vũ Đồng bảy người vừa vặn tiếp cận thành một bàn. Tám người giờ phút này đều là ngồi nghiêm chỉnh, kiên quyết sẽ không bôi nhọ cổ thần điện mặt núi. Hồ Chiêm giờ phút này cùng Nam Cung Văn Thiên lần nữa khách sáo đôi câu. Nam Cung Văn Thiên chính là chăm sóc còn lại tân khách đi. Nhìn một bàn đệ tử, duy chỉ có không có Trần Phong bóng người. Hồ Chiêm trên mặt nhiều hơn một vệt ngưng trọng, nhẹ giọng nói, lần này Trần Phong không biết đi nơi nào, cũng không biết hôm nay có thể hay không làm sự kiện kia. Thực sự là, ai? Hồ Chiêm trong nháy mắt mặt buồn rười rượi, ra cắt cắt nhưng là cợt nhà đạo, yên tâm đi lão ca, lão đại tuyệt đối sẽ đến, nhưng là là dùng cùng cổ thần điện hoàn toàn không sinh ra dây dưa dệ má phương thức chạy tới. Trương Cửu Linh cũng là cười nói, đại ca sẽ đến, nhưng là không biết đại ca tối hôm qua đi làm gì, cũng không đổ cư, trực tiếp liền đi. Thương Lưu vanh ngữ chúng nữ giờ phút này tất cả đều là câu mày, trong lòng đối với Trần Phong hôm nay có thể sẽ làm việc lo lắng. Hồ Chiêm càng là lần nữa thở dài nói cái gì cũng không nói. Cùng lúc đó, hoàng thành gia thương vân sơn mạch. Trần Phong giờ phút này bóng người liên thiểm. Sau lưng Trần Phong, một mực bát giai yêu thú chính điên cuồng đuổi theo Trần Phong. Trần Phong khẹt miệng cá nhếch, trong hai mắt buộc phát ra một vệt lê mang. Theo sau chính là trong nháy mắt xuất hiện ở kia bát giai yêu thú nuốt mãng hổ dưới người. Nuốt mãng hổ to lớn thân thể trong nháy mắt liền muốn nhảy ra, nhưng là hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Trần Phong tốc độ. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp chính là một cái bay chân từ dưới lên đá bay lên. Trong nháy mắt, Trần Phong trong đầu chính là muốn lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, thiên tàn cước. Thiên tàn cước, một cước đá ra, thiên địa phá tàn. Thiên tàn cước, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Khen. Thiên tàn cước đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng thiên tàn cước đẳng cấp, 1010. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chân trong nháy mắt buộc phát ra khoảng cách vô tận. Một cước này trên lại là phảng phất có ngàn vạn quân nặng, trên đó càng là có tùy tiện có thể đem tu sĩ rào sắt thành thịt băm gió mạnh, trong nháy mắt một cước này chính là thế đại lực trầm đá vào nuốt mãng hổ bụng. Trong một sát na, nuốt mãng hổ kêu đau một tiếng vang rội sơn lầm, nuốt mãng hổ trực tiếp bị trần phong một cước này đã bay, trên không trung trực tiếp bị trần phong trên chân gió mạnh rào sắt thành thịt băm. Trần phong vững vàng rơi trên mặt đất, khỏe miệng ngâng lên một tiêu độ cong, cười nói, bây giờ liền có thể là có thể bảo đảm không có người có thể nhận ra ta tới. Vừa nói, Trần Phong chính là trực tiếp tuấn di hướng trong hoàng thành di động. Trong quá trình này, Trần Phong thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn, lại là chính là thập phân gầy nhỏ, cả người nhìn giống như là một cái bệnh thòi thốt bệnh lao người mắc bệnh, làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể cảm giác tử vong. Chương 665, cựu hoàng tử Giá Lâm Hoàng thành, Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia Gia, đột nhiên lái tới một chiếc kim sắc cổ kiệu. Phía trên điêu khắc có 9 con rồng lửa, thập phân trông rất sống động, thần quang chán chán, thật giống như tùy thời 9 cái hỏa diễm thần long cũng có thể nhất phi trùng thiên phổ thông. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy cổ kiệu thời điểm đều là hét lên kinh ngạc tiếng, như vậy cổ kiệu chỉ có hoàng tử mới có thể ngồi. Chẳng lẽ trong kiệu đang ngồi một cái hoàng tử? Trong ngay mắt, trên đường phố toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng, thậm chí mỗi một người đều là quỳ dạm dưới đất. Ở trong kiệu cửu hoàng tử ngồi xếp bằng, thập phân khắc khổ trong tu luyện. Hơn nửa thường, đột nhiên bên ngoài thị vệ nhẹ nhàng gõ cổ kiệu, phát ra không không thanh âm. Cựu hoàng tử trong nháy mắt mở mắt, đạo, chuyện gì? Bên ngoài thị vệ kia mười phần cung kính đạo, chín hoàng tử điện hạ, nam cung thế gia đến. Nhanh như vậy, cựu hoàng tử trong miệng lẩm bẩm một tiếng, theo sau chính là lắc lắc đầu nói, đem phụ hoàng giao phó những thứ đó đều lấy ra. Là, cựu hoàng tử vừa nói chính là trực tiếp xuống tiểu tử, nhất thời cổ kiệu bên ngoài chính là vang lên núi thở rào rạng biện thét gầm lên thanh âm đạo, cung nên chín hoàng tử điện hạ đến. nếu là trước kia cửu hoàng tử tuyệt đối sẽ làm bộ như một bộ cao cao tại thượng tư thế, nhưng bây giờ lại là thập phân bình thản quét nhìn liếc trung quanh, theo sau chính là nhẹ giọng nói, miễn lễ. cửu hoàng tử trong hai mắt phảng phất đối với như vậy tình cảnh rất là không ưa, trong miệng càng là thấp giọng nói một câu đạo, thật là phiền thoái, phụ hoàng không muốn cho ta tới nhìn người khác kết hôn làm sao? thời điểm này ta dùng tu luyện thật tốt, nào ngờ. Viêm Long Hoàng nhìn Cửu hoàng tử thay đổi lúc trước quần là áo lụa tác phong, cho là tiểu tử này luyện võ mê muội, cho nên mới để cho hắn đi ra hóng mát một chút. Nam Cung Văn Thiên bọn người là nhìn Cửu hoàng tử, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Cửu hoàng tử mặc dù là 14-15 tuổi thiếu niên, nhưng là tâm tính nhưng là tựa như hài đồng một dạng nhưng là hôm nay vừa thấy, tại sao dường như thành thục không ít, trưởng trạng không ít. Để cho bọn họ đều là chấn động trong lòng. Nam Cung Văn Thiên nhìn Cửu hoàng tử dáng vẻ trong mắt lóe lên một vệ hết sạch đạo nửa năm không thấy chín hoàng tử điện hạ chín hoàng tử điện hạ hình như là xuất hiện thiên biến hoa lớn a cựu hoàng tử nhìn thấy nam cung văn thiên trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười trầm biếm, đạo nam cung thúc thúc nói đùa hoàng tử nhưng mà đi qua người chỉ điểm ý thức được thực lực tầm quan trọng thôi nếu là từ đầu đến cuối dựa vào phụ hoàng quyền lợi lời nói người hoàng tử kia từ đầu đến cuối cũng sẽ là kẻ yếu bất cứ người nào cũng có thể sát hoàng tử chỉ có hoàng tử thực lực bản thân cường đại mới có thể đem hết thể nắm giữ trong tay, đến lúc đó phụ hoàng mới có thể thật chính là bởi vì hoàng tử mà kiêu ngạo, tự hào, vui vẻ. Cựu hoàng tử thanh âm bình thản vừa nói, phảng phất là đang nói bình thản sự tình phổ thông. Nhưng là những lời này nghe vào Nam Cung Văn Thiên cùng tại chỗ toàn bộ hoàng thất vương công đại thần những thứ này tân khách trong thai lúc nhưng lại như là cùng lôi chấn. Tiểu hoàng tử thật lớn lên thiên đại hỷ sự A. Viêm Long Hoàng bệ hạ con nối dõi đều là nhân Trung Long Phượng. Chín hoàng tử điện hạ cũng sẽ không là hạ người bình thường hôm nay, đúng là cựu hoàng tử quật khởi bước đầu tiên a. Viêm Long Hoàng bệ hạ nếu là nghe được tiểu hoàng tử hôm nay lời nói này, chỉ sợ ở cao hứng đại xá thiên hạ a. Chính là không biết cựu hoàng tử trong giọng nói nói chỉ điểm người là ai, viêm Long Hoàng nếu là biết lời nói, tuyệt đối sẽ đại gia phong thưởng. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn cựu hoàng tử, kích động lệ nóng doanh trọng. Chương 666, Phong Trần Nhưng là đang lúc này, Kiểu hoàng tử nhưng là đột nhiên cắt đứt toàn bộ tu sĩ lễ nóng doanh trọng, lòng tràn đầy cảm khái tâm tình, trong nháy mắt nói, được, các ngươi đem phụ hoàng đưa tới quả tặng lấy ra đi, ta liền đi vào trước, tham gia xong lần này hôn lễ, ta còn phải đuổi thời gian đi tu luyện. Vừa nói, kiểu hoàng tử đối với Nam Cung Văn Thiên gật gật đầu nói, Nam Cung thúc thúc, ta liền đi vào trước. Vừa nói, kiểu hoàng tử trực tiếp liền muốn bước đi vào, nhưng là cũng chính là lúc này, kiểu hoàng tử bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người, liền muốn đi vào Nam Cung ra. Nhưng là trong nháy mắt liền bị môn đồng cản lại, quát lên, người là ai? Có không có thiệp mời? Môn đồng nhìn lên trước mặt gầy trơ cả xương bóng người, phà y nát áo lót dáng vẻ, trong nháy mắt chính là cảnh giác rõ xét người này, lên tiếng dậy Thân ảnh kia thật giống như nhớ tới cái gì một dạng theo sau chính là từ trong nạp giới tay lấy ra thiệp mời, ngay sau đó thanh âm hữu khí vô lực nói, ngươi không nói ta đều quên, cho ngươi. Vừa nói, thân ảnh này liền muốn đi vào sân, nhưng là trong nháy mắt chính là bị môn đồng ngăn lại Môn đồng mở ra thiệp mời nhìn một chút, phía trên tên trên viết phong trần hai chữ, thiệp mời hiển nhiên không có vấn đề, nhưng là người này nhưng là liền quà tặng đều không muốn cho ý tứ, đây không phải là không đưa bọn họ nam cung thế gia coi vào đầu sao. Nhất là bây giờ nhiều như vậy vương công quý tộc, thế gia tộc nhân tại chỗ, thậm chí còn có cửu hoàng tử tại chỗ, môn đồng tại sao có thể để cho cái này phong trần cứ như vậy đi vào nam cung ra. Nhất thời, cửa này đồng tiện là như mày nói, ngươi quà tặng là cái gì? kia phong trần rõ ràng sững sờ, theo sau chính là cười khăng nói, quà tặng à, ha ha ha, quên chuẩn bị. phong trần lúng túng gãi đầu một cái, theo sau chính là ở trong nạp giới lấy ra ba miếng yêu hạch đến, đạo, ba miếng yêu hạch có được hay không? phong trần ba miếng yêu hạch một suất ra tay, trong nháy mắt chính là cuồng bạo dã tính khí tức tràn ngập cả vùng không gian, mơ hồ, toàn bộ tu sĩ lại thật giống như nghe từng tiếng yêu thú gào thét, thậm chí cảm nhận được có thể đem thiên địa xé khí tức cuồng bạo. Vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là nhìn phong trần trong tay cầm 3 miếng yêu hạch, đều là trong nháy mắt biến sắc, kinh hô, bát phẩm yêu hạch. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là con người co rụt lại, bọn họ đều là không nghĩ tới, trần phong lại có thể xuất ra 3 miếng bát phẩm yêu hạch tới. Bát phẩm yêu hạch, đây chính là chém chết bát phẩm yêu thú sau mới có thể có được đồ vật. Hơn nữa nhìn phong trần trong tay 3 miếng bát phẩm yêu hạch trên còn có hoàn chỉnh yêu thú giá tính, thậm chí phía trên còn dính còn không có đông đặc yêu thú huyết dịch Hiển nhiên ba miếng yêu hạch là mới vừa chém chết yêu thú còn chưa vượt qua ba canh giờ sở được đến. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ trong lòng lại vừa là cả kinh. Bát phẩm yêu thú, đây chính là có thể cùng vũ thần cảnh giới cường giả chống đỡ được tồn tại, như vậy yêu hạch há có thể không chân quý. Bát đại thế gia đưa tới đổ vật bên trong, cũng chỉ có bùi gia đưa tới bát giai bảo giáp có thể sánh bằng, còn có cổ thần điện đưa tới thánh nhân xương ngón tay là lân át bát phẩm bảo giáp danh tiếng. Bây giờ Trần Phong trong tay cầm ba khối bát phẩm yêu thú bát phẩm yêu hạch tuyệt đối là chỉ vô vào thánh nhân xương ngón tay sau, đổi ra bát phẩm chiến giáp khuất phục thứ 3. Đây chính là ba miếng bát phẩm yêu hạch Nếu là dùng để luyện dược lời nói, ít nhất có thể đủ luyện chế ra 6 viên đan dược thất phẩm đến, đây còn là luyện đan sư tỷ lệ thành công mức thấp nhất. Có thể tưởng tượng được ba miếng bát phẩm yêu hạch có chân quý dường nào. Chương 667, Viêm Long Hoàng Quả Tạo tá tu phong trần đưa tới bát phẩm yêu hạch ba miếng chúc mừng nam cung công tử cùng chân quân tiểu thư sớm sinh quý tử bạc đầu dài lão môn đồng nhận lấy phong trần đưa tới ba miếng bát phẩm yêu hạch bàn tay đều là run rẩy nhìn về phía trần phong ánh mắt trong nháy mắt chính là mười phần cung kính mặc dù phong trần thực lực chẳng qua chỉ là vũ đế đại viên mãn nhưng là có thể chém chết ba đầu bát phẩm yêu thú như vậy thực lực có thể nào không để cho hắn cảm thấy kính nghệ. trung quanh vương công đại thần môn nhìn phong trần trực tiếp tiến vào nam cung thế gia bên trong đều là trong nháy mắt nghị luận ẩm ị. Người này đến tuột cùng là ai? Nhìn thật giống như lúc nào cũng có thể phải chết tư thế, nhưng là lại có thể đưa ra quý trọng như vậy lễ vật. Quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng Mạo A mặc dù thực lực của hắn chỉ là vũ đế đại viên mãn, nhưng là có thể chém chết ba đầu bát phẩm yêu thú, cường đại như vậy thực lực, tuyệt đối không phải người bình thường. kia ba miếng yêu hạch còn thập phân mới mẻ, có lẽ là vì lần này nam cung hình chi tử hôn sự tới, cô ý đi chém chết cũng khó nói toàn bộ vương công đại thần đều là nhìn nam cung văn thiên cười ha hạ định nó đến nhưng là nam cung văn thiên nhưng là đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc theo sau chính là đạo người thanh niên này ta cũng chưa từng thấy qua có lẽ là khuyến tử bằng hữu đi nếu là thật như chu huynh từng nói thanh niên này là khuyến tử cố ý đi chém chết ba đầu bắt phẩm yêu thú lời nói vậy ta còn thật là phải thật tốt chiêu đái một phen cái này tiểu hữu ha ha ha ha ha toàn bộ tu sĩ đều là nghe vậy ủy chi cả d... cũng chính là lúc này Cửu hoàng tử thị vệ tất cả đều đem quà tặng từng cái sắp xếp ở trước mặt mọi người, nhìn thị vệ kia đem quà tặng lễ đan đưa tới, Môn Đồng trong nháy mắt nhận lấy, theo sau chính là đột nhiên cả kinh, lễ đan cũng thiếu chút nữa rời khỏi tay. Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt nhướng mày một cái, "Mãng, Viêm Long hoàng bệ hạ lễ đan, nếu là bắt không được, cái mạng nhỏ ngươi cũng không cần muốn." "Dạ." Môn Đồng thanh âm run rẩy mở ra lễ đan, theo sau chính là trực tiếp gân giọng tuyên đạo. Chín hoàng tử điện hạ thay mặt viêm long hoàng bệ hạ đặc biệt đưa tới thánh nhân bảo khí hoàng long kiếm nhất trôi thánh nhân bảo khí xương viêm hộ tâm kính một mặt bát phẩm bảo đan vũ thần đan ba miếng. Cái gì? Toàn bộ tu sĩ si nghe môn đồng tuyên bố nhất thời đều là cả người dung một cái, trong hai mắt đều là lẻ lên vẻ khiếp sợ. Viêm long hoàng bệ hạ lại đưa tới hai món thánh nhân bảo khí, cùng ba miếng bát phẩm bảo đan. Như vậy số lượng thật sự là để cho chính Nam Cung Thế Gia toàn bộ tân khách cùng trên đường phố đã sớm bên thai lắng nghe các tu sĩ đều là khiếp sợ không nhận ra giống lên tiếng. Hai món thánh nhân bảo khí, ba miếng bát phẩm bảo đan, đây chính là tầm thường một cái thượng các gia tộc toàn bộ nội tình A. Viêm Long Hoàng Bệ Hạ lại đưa tới quý trọng như vậy quà tặng, cũng ra tay quá lớn đi. Ngươi không biết, nghe nói Nam Cung Thế Gia già chủ Nam Cung Văn Thiên là Viêm Long Hoàng Bệ Hạ đã từng không lên ngôi trước vinh đệ, đồng thời từng vào sinh ra tử. Bây giờ lao huynh đệ nhi tử ngày đại hỉ viêm long hoàng bệ hạ cái này làm bác, tại sao có thể quá móc? Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là âm thầm di ra di dầm, dối dít than thở viêm long hoàng số lượng lớn, đều là vẻ mặt hoảng sợ, nhưng là cũng là hâm mộ nam cung thế gia có thể có được viêm long hoàng bệ hạ coi trọng như vậy. Cựu hoàng tử giờ phút này nhưng là đối với chung quanh tân khách, tu sĩ khiếp sợ thì làm như không thấy, hắn ánh mắt một mực đặt ở mới vừa tiến vào nam cung thế gia phong trần trên người, khe như mày. Trong lòng âm thầm suy tư Chương 668 Phong Trần chính là Trần Phong Cựu Hoàng tử nhìn Phong Trần bóng lưng Trong hai mắt lại là hơi nghi hoặc một chút Hắn luôn cảm giác cái này Phong Trần cho hắn cảm giác lại rất là quen thuộc phảng phất đã gặp qua ở nơi nào phổ thông Nhưng là hắn ấn tượng loại này Nhưng là căn chưa từng thấy qua một cái như vậy Dường như muốn người chết Nhất thời cựu Hoàng tử chính là Cao Mày Âm thầm suy nghĩ Vào giờ phút này Phong Trần tiến vào Nam Cung Thế Gia Trong nháy mắt chính là nhìn thấy đầy bán các tu sĩ, toàn bộ tu sĩ đều là tại hắn lúc đi vào mong hạ cố tập trung ở trên người hắn. Người này chính là đưa ra ba miếng bát phẩm yêu hạch cái đó tán tu phong trần. Người này thấy thế nào cũng không giống là có thể chém chết ba cái bát phẩm yêu thú ráng vẻ, hắn không phải là ở đâu cửa hàng mua đi. Người nói đùa, bát phẩm yêu hạch ngay cả trong hoàng thành lớn nhất trí văn cửa hàng nhiều nhất đều chỉ có hai quả chớ nói chi là còn lại cửa hàng. Lại nói hắn nơi nào giống như là có nhiều như vậy nguyên tinh mua 3 miếng giá trị liên thành bát phẩm yếu hoạch tài lực dáng vẻ a Toàn bộ tu sĩ đều là cưới đầu âm thầm nói nhỏ, chỉ cảm thấy phong trần thập phần thần bí. Nhưng là ngay một khắc này, phong trần nhưng là thẳng hướng hồ chiêm đám người trô cổ thần điện trô chắc vị thượng đi tới. Chỉ thấy phong trần đứng ở hồ chiêm bên người, đối hồ chiêm cười một tiếng, theo sau chính là đạo, không biết, ta có thể hay không cùng các vị ngồi chung một chỗ. Phong trần cười khanh khách nói. Đáy mắt thoáng qua một tia rào hoạt thần sắc Hồ Chiêm nhất thời nhướng mày một cái Hắn không nhớ chính mình nhận biết Cái bệnh này về vài thanh niên Nhưng là lại không biết tại sao Luôn là có một loại hết sức quen thuộc cảm giác Nhưng là Hồ Chiêm vẫn gật đầu Đồng ý phong trần cùng bọn họ đồng thời ngồi xuống Nhưng là cũng chính là lúc này Trương Cựu Linh, Gia Cát Cát, Còn có Tiểu Hà đều là cười lên Trần Vũ Nhu càng là đột nhiên cả kinh Nhẹ giọng nói, ca Trần Vũ Nhu lời này vừa nói ra trong ngáy mắt liền để cho Hồ Chiêm bọn người là biến sắc, theo sau chính là buộc phát ra thét một tiếng kinh hãi. Hồ Chiêm nhất thời ý thức được, phong trần trên người cảm giác không phải là cùng Trần Phong làm cho người ta cảm giác xê xích không nhiều sao. Nhất là Trần Phong mới vừa rồi nụ cười, càng là cùng Trần Phong giống nhau như lúc. Làm sao có thể? Hồ Chiêm đều là trên dưới quan sát trước mặt cái bệnh này về bài phong trần, khắp khuôn mặt là khó tin. Nhưng là phong trần giờ phút này, nhưng là lắc đầu cười một tiếng, thấp giọng nói. Không nghĩ tới vẫn bị các ngươi nhận ra, nhưng là các ngươi vẫn là phải làm bộ như không nhận biết ta dáng vẻ." Trần Phong nhẹ nói đến, Hồ Chiêm trong nháy mắt ý thức được chúng quanh tu sĩ ánh mắt toàn bộ tập trung ở Trần Phong trên người, Hồ Chiêm trong nháy mắt truyền âm nói, "Ngươi tiểu tử này, là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi thật muốn cướp cô dâu?" Trần Phong nghe vậy trong nháy mắt môi ông động đạo, "Đây là ta chuyện, thuật dịch dung thôi, dù sao là không nối mệnh mỏi cổ thần điện, cho nên ta mới lựa chọn biến thành một thân phận khác." Trần Phong cười truyền âm nói, Một hồi ta muốn là động thủ lời nói, các ngươi cũng cùng lên đi, nhất định phải cùng ta phủi sạch quan hệ, chuyện này ta tự mình tới đối phó liền có thể. Dù sao bọn họ chờ sau khi ta rời đi, thế nào trong thời gian ngắn cũng không tìm được trên người của ta. Trần Phong Dương Dương đắc ý, hiển nhiên là trong lòng đã có hoàn mỹ kế hoạch. Hồ Chim đám người trên mặt nhất thời lộ ra một tia lựa chọn, nhưng là Trương Cửu Linh nhưng là đột nhiên cười nói, nếu đại ca ngươi đã quyết định được, chúng ta đây liền thật động thủ. Lão đại ngươi hạ thủ có thể nhẹ một tí ra cắt các cợt nhà nói. Trường 669, Nam Cung Tử Kỳ thực lực. Nghe ra cắt các lời nói, Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lên, đạo, yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm một cái tuyệt lý do tốt bỏ qua cho bọn ngươi. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hết sạch, nhìn chính ở một bên chăm sóc tân khách, vẻ mặt tươi cười, ham hở Nam Cung Tử Kỳ, trong hai mắt xuất hiện một kia hài hước. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, Nam Cung Tử Kỳ cũng là hướng cổ thần điện một bàn này đi tới Trần Phong nhất thời cười lên. Nam cung tử kỳ bưng ly rượu đi tới, Hồ Chiêm đám người trong nháy mắt đứng dậy. Nam cung tử kỳ trực tiếp cười nói: Đồ sư, ban đầu ta tới chả muốn tham gia cổ thần điện thu nhận học sinh thí luyện tới, nhưng là gia phụ dù sao cũng là hoàng thất biết dùng người, cho nên chỉ có thể gia nhập hoàng thất học phủ. Đồ sư hay là ta ngưỡng mộ đã lâu cường giả đây. Nam cung tử kỳ ngoài miệng khách sáo đến, nhưng là vẻ mặt nhưng là không chút nào một kia ngưỡng mộ ý tứ. Hồ Chiêm giờ phút này cũng là bưng chén rượu lên ngoài cười nhưng trong không cười nói chúng ta cổ thần điện tòa miếu nhỏ này như thế nào chứa đủ nam cung công tử hoàng thành đệ nhất thiên tài tượng phật lớn a hoàng thất học phủ không phải là cũng không thiếu cường giả đạo sư tồn có ở đây không tin tưởng nam cung công tử gần đây thực lực cũng tăng lên không ít đi nghe hồ chiêm lời nói nam cung tử kỳ khoe miệng nâng lên vẻ mỉm cười đạo cũng không có tăng bao nhiêu dù sao con đường tu luyện trên dậm dặm bế dập trồng gai lận đận rất nhiều hơn một năm nay đến ta cũng bất quá là tăng lên tới vũ thần cảnh giới nhất trọng thôi Nam Cung Tử Kỳ nói thậm phân không thèm để ý, nhưng là trên mặt nhưng là thoáng qua vẻ kiêu ngạo vẻ. Trần Phong nghe vậy khỏe miệng chính là liên tục cười lạnh, nhưng là trong nháy mắt lại bị hắn tiếp tục ché giấu. Nhưng là Hồ Chiêm nghe được Nam Cung Tử Kỳ lời nói nhưng là đột nhiên cả kinh, đạo, ta nhớ được Nam Cung Công Tử đã hơn một năm lúc trước, là Vũ Thánh thất trọng đi, chỉ 16 tháng thời gian, lại nhưng đã đột phá đến Vũ Thần Cảnh Giới. Như vậy tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng điểm đi, cùng ta đều không khác mấy thiếu. Nam Cung Tử Kỳ nhìn thấy hồ chiêm trên mặt vẻ khiếp sợ không phải là giả vờ, nhất thời khỏe miệng chính là lộ ra một tia ngạo nghễ. đạo, chẳng qua chỉ là học phủ tài nguyên tu luyện cơ hồ năm phần mười cũng cho ta thôi, dù sao ta bây giờ cũng là hoàng thất trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Nghe Nam Cung Tử Kỳ lời nói, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hít một hơi lanh khí. Vũ thần cảnh giới cường giả hở một tí đều là hơn 100 tuổi lão giả, nhưng là còn trẻ như vậy, bất quá 27-18 tuổi lại nhưng đã trở thành vũ thần nhất trọng cường giả siêu cấp, cường đại như vậy, căn thì không phải là tầm thường thiên chi kiêu tử có thể so bì, coi như là nam cung thế gia, thậm chí còn bắt đại gia tộc hậu nhân có thể vượt qua. Nếu là muốn tìm tới thiên phú như vậy yêu nghiệt bạn cùng lứa tuổi lời nói, vậy cũng chỉ có thể ở ngũ đại nước bên trong trong hoàng thất tìm đi. Nhất là viêm long hoàng bệ hạ, tổng cộng 9 đứa bé, đều là nhân trung long phượng, bất kỳ một cái nào đều có gần như yêu nghiệt thiên phú, từng cái đều là tuổi còn trẻ chính là nắm giữ cùng tuổi tác không tương xứng thực lực. Cũng chính là vào thời khắc này, nam cung tử kỳ trong nháy mắt nhìn thấy hồ chiêm bên người đang ngồi phong trần, nhất thời nhướng mày nói, vị huynh đài này, ngươi là... Trần Phong giờ phút này đại biến dạng, nam cung tử kỳ chỉ là thấy qua Trần Phong một mặt, hắn làm sao có thể xuyên thấu qua cảm giác đoán ra Trần Phong thân phận. Nhất thời, Trần Phong chính là khỏe miệng ngâng lên vẻ mỉm cười đạo, xin chào, ta gọi là phong trần. Trong nháy mắt. Trần Phong liền đem ly rượu chạm thử nam cung tử kỳ ly rượu trong tay, tự mình uống một hơi cạn sạch. Chương 670, một tiếng trầm đã. Khách sáo mới câu, nam cung tử kỳ trực tiếp cao hơn đài, trên đài đứng nam cung văn thiên cẩm kỳ phu nhân, còn có chân bí cẩm kỳ phu nhân, sau chính là nam cung tử kỳ cùng đội đến khăn đội đầu của cô dâu, an mặc thập phân mỹ lệ Trần quân. Trần Phong nhìn trên đài Trần quân, trong hai mắt lóe lên mịt mờ ánh sáng, chỉ thấy giờ phút này trên đài nam cung văn thiên giờ phút này khoe miệng khẽ nhếch. Sắc mặt đỏ thắm, hiện nhiên là con mình cùng chân gia nhị tiểu thư kết nhân chuyện để cho hắn rất là hài lòng cùng khoai quý, chân bí cũng là như vậy, mặt đầy đều là nụ cười. Chỉ nghe Nam Cung Văn Thiên giờ phút này ho nhẹ hai tiếng, dưới đài toàn bộ tân khách đều là trong nháy mắt dừng lại miệng, ánh mắt tập trung ở Nam Cung Văn Thiên cùng một đôi người mới trên người. Chỉ nghe Nam Cung Văn Thiên thấy toàn bộ tân khách ánh mắt đều là tụ tập tới, nhất thời cất cao giọng nói, hôm nay khuyển tử có thể cùng chân gia nhị tiểu thư chân quân kết nhân. Đây là người và chân bí lao đệ trong lòng mong đợi đã lâu đại hỉ sự, các bạn có thể nể mặt đến ta Nam cung gia, tham gia ta Nam cung gia hôm nay thật mừng. Người Nam cung Văn Thiên cảm giác sâu sắc cao hứng, vô cùng cảm tạ các bạn đến. Nhất thời, thiên hạ tiếng vỗ tay như sấm động, càng là có tân khách thổi lên huýt sáo, lớn tiếng hô to lên. Nam cung Văn Thiên cười đưa bàn tay ép xuống, trong nháy mắt toàn bộ tân khách chính là lần nữa bình an đi xuống. Nam cung Văn Thiên cười tiếp tục nói, vậy hôm nay Người chính là làm trước mặt mọi người tuyên bố, "Huynh tử Nam Cung Tử Kỳ, cùng chân gia nhị tiểu thư chân quân, hợp gắn bó suốt đời, hi kết liên lý, từ nay về sau, Nam Cung thế gia cùng chân gia thân như một nhà xin mọi người ở chỗ này làm chứng." "Tốt chúng ta làm chứng. Chúc mừng Nam Cung thiếu gia cùng chân nhị tiểu thư trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Chúc mừng Nam Cung thiếu gia cùng chân nhị tiểu thư đến già đồ bạc." Toàn bộ tân khách nhất thời chính là tiếng kêu rung trời, đều là chúc mừng Nam Cung tử kỳ cùng Nam Cung Thiên Ý chúc tử. Nam cung tử kỳ sau lưng, Nam cung thiên ý trong hai mắt ngược lại thoáng qua một tia khó chịu, bởi vì hắn vừa nhìn thấy chân quân, chính là sẽ nhớ lên để cho hắn gặp vô cùng nục nhã chân phong. Mỗi lần nghĩ đến chân phong, hắn gò má đều là thập phân đau đớn, thậm chí trước lệ trần phong ban tặng vết thương lần nữa chảy ra xuất thị phổ thông. Nhưng là vào giờ phút này như thế vui mừng thời khắc, không có ai sẽ chú ý Nam cung thiên ý một sắc mặt người bầu không khí thập phân nóng nảy trào dâng, nhất là giờ phút này. Nam Cung Văn Thiên nắm lên Nam Cung Tử kỳ tay, chân bí cũng là nắm lên chân của tay, đem hai người tay hướng đồng thời đuổi đi thời điểm. Toàn bộ tu sĩ càng là huyết sáo rung trời, nhìn kia chậm rãi đến gần tay, giống như là thấy thiên hạ vui mừng nhất sự tình phổ thông. Chậm đã. Toàn bộ tân khách đều là lớn tiếng la lên cực kỳ tốt đẹp chúc tử, nhưng là ngay một khắc này, một bóng người đột nhiên đứng lên, quát to một tiếng tiếng trong nháy mắt đè xuống toàn bộ tân khách chúc mừng tiếng, để cho toàn bộ tân khách ánh mắt đều là âm trầm nhìn về hắn. Nhìn Trần Phong đứng dậy, Hồ Chiêm cơ trên mặt có chút cứng ngắc. Trần Phong mặc dù nhưng đã với hắn chào hỏi, nhưng là thật đến lúc này, Hồ Chiêm nhưng là trong lòng hay lại là đất giật mình, để cho hắn hô hấp đều là hơi chậm lại. Toàn bộ tân khách đều là cao mày nhìn Trần Phong, không biết Trần Phong muốn làm gì. Vào giờ phút này, Nam Cung Văn Thiên cùng Trân Bí thần sắc đều là mười phần âm trầm, nếu như không phải là chuyện vui bực này lời nói, bọn họ giờ phút này đã động thủ chém chết Trần Phong. Nhưng nhìn đến Trần Phong thời điểm. Nam Cung Văn Thiên nhưng là trong nháy mắt sững sở, bởi vì Trần Phong trước khi tới nhưng là đưa đại lễ. Trường 671, Chất Vấn Nam Cung Tử Kỳ giờ phút này cũng là vẻ mặt hung ác, đây chính là hắn hôn sự, mắt thấy lập tức một cái đi ngang qua sân khấu muốn đi xong, nhưng là lại là đột nhiên nửa đường dết ra một cái trình Dạo kim, lại đưa hắn chuyện tốt trễ nãi như vậy một khắc. Mắt thấy lập tức phải đưa hắn mong nhớ ngày đêm, nằm Mơ đều tại nhớ nhung nữ nhân cho cưới vào tay, liền muốn đem biến thành chính mình chân chính nữ nhân nhưng là bị cái này không biết từ từ đâu xuất hiện phong trần cho chế mãi. Nam Cung Tử Kỳ làm sao có thể không tức. Sau lưng Nam Cung Tử Kỳ Nam Cung Thiên Ý nhìn phong trần, không biết tại sao, Nam Cung Thiên Ý lại là cảm giác cái này phong trần trên người có một cổ để cho hắn cực kỳ ghét cảm giác. Loại này ghét cảm giác để cho hắn thập phân chán ghét, nhưng là hắn lại không biết mình đã gặp qua ở nơi nào cái này phong trần. Vào giờ phút này, Nam Cung Văn Thiên tận lực không để cho mình tức giận, đạo, phong trần tiểu hữu. Ngươi có ý kiến đến gì? Chẳng lẽ là đối với ta khuyễn tử hôn sự có bất mãn? Nam Cung Văn Thiên giờ phút này trong lòng rất là nghi ngờ, rõ ràng cái này Phong Trần đưa đến như vậy đại lễ, nhưng là vì sao lại vào thời khắc này phá rối? Chân bí vẻ mặt giờ phút này nhưng là không tốt lắm, hắn thật vất vả leo lên Nam Cung Thế gia cái này cao chi, nếu là giờ phút này bị phá rối lời nói, vậy hắn thật đúng là muốn hối hận đã mượn rồi. Vào giờ phút này, toàn bộ tân khách đều là mắt lạnh nhìn Trần Phong. Loại này khuấy người tốt chuyện người, nhất là làm cho người ta chán ghét. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong nhưng là không sợ chút nào trung quanh ánh mắt, cất cao giọng nói, nam cung gia chủ, chân gia chủ, không biết các ngươi nhị vị ở quyết định việc hôn sự này trước, có hay không có cân nhắc qua bị kết nhân người trong cuộc ý kiến. Cái gì? Người trong cuộc? Toàn bộ tân khách nghe Trần Phong lời nói trong nháy mắt đều là sức sờ, đều là không có nghe biết Trần Phong người trong cuộc này ý tứ. À, có thể là ta dùng từ quá cao thâm chư vị cũng tài sơ học thiện, có chút nghe không hiểu, ta đây liền đổi một cái từ ngữ. Trần Phong hài hước cười nói, không biết nhị vị có không hỏi qua hai vị tân nhân Y tứ. Các ngươi có không hỏi qua bọn họ, bọn họ là đều nguyện ý tiếp nhận đoạn này hôn sự. Nghe được cái này, mọi người cũng coi là minh bạch Trần Phong ý tứ, nhất thời chính là căm tức nhìn Trần Phong, nhất là những thứ kia không có nghe biết Trần Phong câu kia người trong cuộc tân khách, đều là trong nháy mắt thẹn quá thành giận. đối với Trần Phong mắng, người mới tài sơ học thiện. Trần Phong nhưng là đối với trung quanh tiếng mắng bỏ mặc, trong mắt khinh miệt tình sâu hơn. Nhưng là cũng là vào giờ khắc này, Nam Cung Văn Thiên cùng Trần Bí đều là công khai, cái này phong Trần chính là một tới pha dối. Trong nháy mắt, Nam Cung Văn Thiên cùng Trần Bí thần sắc chính là lạnh xuống, Nam Cung Văn Thiên càng là trực tiếp lạnh rên một tiếng, "Đạo, con ta dĩ nhiên đồng ý đoạn này hôn sự." Đó là tự nhiên. Trần Phong giờ phút này, nhưng là cười lạnh nói, "Con trai ngươi kia là cái gì hạnh kiểm ngươi cái này coi láo tử sợ rằng biết cái rõ ràng." Đối với chân quân một đại mỹ nhân như vậy nhất định là thèm chảy nước miếng. Người cắn rỡ. Trong ngay mắt, nam cung tử kỳ chính là sắc mặt biến thành màu đỏ tía, đối với Trần Phong trực tiếp dày lên tiếng. Nam cung văn thiên càng là sắc mặt tâm trầm, nhưng là Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào nói, kia chân gia chủ, không biết ngươi là có hay không cảm thấy, ngươi con gái bảo bối sẽ hay không nguyện ý gả cho một cái như vậy tắc phong không chịu được như vậy một cái ưu tú thanh niên đây. Trong ngay mắt, chân bí sắc mặt chính là biến đổi Ngay sau đó không có sức đạo, tử kỳ chính là còn trẻ anh tài, thiên tư chắc tuyệt, quân nhi nhất định nguyện ý. Trường 672, chủ trương hôn nhân tự do. Nghe Trần Phong câu hỏi, tại chỗ tân khách đều là trong nháy mắt biến sắc. Những thứ này tân khách đều là trong hoàng thành đạt quan hiện quý, vương công quý tộc, bọn họ lại sao sao có thể không biết nam cung tử kỳ tác phong, nhất thời đều là biến sắc. Hỏi do, có mấy cái đại gia khuê tú sẽ thích một cái thường xuyên lưu luyến gió trăng nam nhân? Dù cho người đàn ông này là thiên chi kêu tử, tài hoa xuất chúng, thậm chí rất có thể trở thành trăm ngàn năm qua thứ nhất vũ tổ, từ thật lòng, toàn bộ nữ tính cũng sẽ không thích một cái như vậy nam nhân đi. Nhưng là những thứ này đều là tất cả mọi người không dám nói ra lời nói, nhưng là Trần Phong Nhưng là vào hôm nay trường hợp này, đem những lời này nói ra, đây không phải là ở chán ghét nam cung thế gia, chán ghét nam cung văn thiên cùng nam cung tử kỳ sao. Lời như vậy bọn họ là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng là Trần Phong nhưng là không biết sống chết nói ra, để cho Nam Cung Văn Thiên ở một cái như vậy trường hợp bên trong mặt không nén giận được, cái này Phong Trần chẳng lẽ là đem Nam Cung Văn Thiên con sư tử này coi là mèo con sao. Trong nháy mắt, tại chỗ tân khách đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt lóe lên vẻ hài hước, trên đài Nam Cung Tử Kỳ cùng Nam Cung Thiên Ý đều là sắc mặt mười phần âm trầm, nhìn Trần Phong trong ánh mắt sát ý liên thiểm. Nam cung Văn Thiên cùng Trân Bí giờ phút này trên mặt đều có nhiều chút không nén giận được. Nói thật, Trân Bí đúng là biết Trân Quân không muốn gả, thậm chí lúc không có ai còn nhiều lần đi tìm hắn, nói không muốn gả cho Nam cung Tử Kỳ. Hơn nữa còn lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, chỉ vì để cho Quý Nguyên các xuất thủ đem cái này hôn sự cự tuyệt, nhưng là lại là đang ở hắn dùng mọi cách ngăn trở bên dưới, thậm chí kinh động Viêm Long Hoàng sau, chuyện này mới bị lần nữa quyết định. Nhưng là vào giờ phút này Trần Phong nhưng là ngay trước mọi người đem như vậy sự tình nói ra để cho hai nhà bọn họ mặt hướng kia đổi. trong nay mắt hai nhà tất cả mọi người đều là căm tức nhìn Trần Phong, khá có một loại nếu là Trần Phong còn dám hồ nôn loạn ngữ một câu, bọn họ sẽ đem Trần Phong xé xác ý tứ. trên đài chân quân giờ phút này hàm răng cắn chặt môi dưới, nghe cái này chút nào không thanh âm quen thuộc, nhưng là thân thể run một cái, không biết tại sao, hắn ở cái thanh âm này bên trong lại là cảm nhận được một cổ cực kỳ cảm giác quen thuộc. là Trần Phong sao? chân quân vẻ mặt có chút mong đợi nhưng là càng nhiều, nhưng là lo âu. Nghe cái này cho nàng một loại trần phong cảm giác tiếng người, chân quân trong lòng thập phân quân quý, nàng rất muốn nói mình căn không muốn gả cho Nam Cung tử kỳ, nhưng là lại là căn không có dụng khí đó nói ra. Nếu như nói ra, đó đúng là để cho chân gia từ nay đưa vào trong dầu sôi lửa bỏng. Thậm chí nếu để cho Nam Cung thế ra ngay trước mọi người hổ thẹn lời nói, chỉ sợ chân gia tương hội cùng trong cả hoàng thành hoàng thất thực lực là địch Nhưng phải thì phải vào giờ khắc này, cái này để cho nàng thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa tới. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt tràn đầy hài hước, đạo, chân gia chủ, ngươi cảm thấy chân quân mỹ nhân này nguyện ý gả cho nam cung tử kỳ, nhưng là ta lại cũng không cho là như vậy. Ta cảm thấy, chân quân cũng không nguyện ý gả cho một cái như vậy thiên chi tiêu tử. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy đối với nam cung gia cùng chân gia dễu cận, đạo, đều nói cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, nhưng là vậy cũng là bao lâu trước một bộ. Chúng ta hẳn đem yêu tự do biến hóa để cho mỗi một người chủ động theo đuổi chính mình hạnh phúc, mà không phải đem quyết định chính mình trung thân đại sự toàn lực giao cho cha mẹ tới xử lý. Trần Phong lời nói, trong nháy mắt để ở nơi có tân khách tất cả giật mình. Chương 673, Phủi sạch quan hệ. Từ xưa tới nay, cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, chính là thâm căn cố đế loại quy tắc, con gái không phải kháng cha mẹ ý tứ, toàn quyền nghe theo cha mẹ ý tứ. Trần Phong mới vừa rồi lại nói muốn cho con gái chính mình đi yêu. Cái này há chẳng phải là muốn di động toàn bộ cha mẹ quyền lợi căn cơ sao? Sau này để cho bọn họ những thứ này làm cha mẹ uy nghiêm ở chỗ nào? Trong nháy mắt, toàn bộ tân khách chính là trong nháy mắt nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy tức giận. Nhưng là nghe Trần Phong lời nói, không biết tại sao, chân Quân nhưng là có rất lớn xúc động. Nàng thập phân nghĩ tưởng phải căn cứ chính mình ý kiến tuyển chọn tương lai mình như ý lang quân, coi như là mình thích một cái gia cảnh cùng thiên phú cũng không sánh nổi nam cung tử kỳ người, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhất là ở Trần Phong bên người thương như hoanh ngữ, Thiên Kiếm Thánh Nữ, Trần Vũ Nhu, đều là trong nháy mắt kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Bọn họ đều là đối với Trần Phong lời nói cảm động lây. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể như vậy biết lòng của nữ nhân. Bọn họ những nữ sinh này, đều là không thích hôn nhân do sắp đặt như vậy sự tình, nhưng là lại là không thể cãi lại cha mẹ mệnh lệnh, chỉ đành phải tuân theo. Nhất là thương như hoanh ngữ, nàng nhưng là Thủy Huyền Quốc Công Chúa. Mẫu thân là cao quý thủy huyền quốc nữ hoàng đại nhân, nếu như không phải là nàng từ nhỏ bị chắc ra có thiên âm tuyệt mệnh, căn liền không sống qua 25 tuổi lời nói, chỉ sợ hắn bây giờ đã sớm đắt làm mẹ người. Tiểu hà người nhân bản này giờ phút này cũng là trong nháy mắt bật cười, nhưng là lại cũng không nói gì. Hồ Chiem nghe Trần Phong lời nói, không khỏi rất là cảm xúc. Hắn liền là muốn chờ tiểu Hi lớn lên, để cho tiểu Hi tự quyết định muốn gả cho một cái dạng gì người, chỉ bất quá, người này nếu không phải có thể đi qua hắn khảo nghiệm. Nếu là đúng tiểu hy không được, hắn có thể đủ đem người kia thiên đào vạn quả. Nhưng là nghe được Trần Phong lại dám như vậy cùng Nam Cung gia còn có chân ra ràng co, Hồ Chiêm trong lòng vẫn là hết sức kinh hãi. Cùng lúc đó, toàn bộ tân khách mới là ý thức được Trần Phong lại là từ Hồ Chiêm mang lĩnh cổ thần điện mọi người ngồi trên ghế đứng lên, trong nháy mắt chính là trong lòng có cái gì suy đoán. Nhưng là lúc này, ra cắt cắt nhưng là cao mày mở miệng, đạo, huynh đệ, ngươi tốt nhất vẫn là hướng Nam Cung gia chủ nói lời xin lỗi. Sau đó tỏa hạ ngừng ăn một bữa cơm liền đi được rồi, ngày như vậy đại hỉ sự, có thể cũng không do ngươi tới phá hư. Một bên trương cửu linh cũng là trong nháy mắt đứng dậy, đạo, ngươi tiểu tử này, nếu như không là hôm nay là nam cung công tử cùng chân quân tiên tử chuyện tốt, lao tử gọi ngay bây giờ cho ngươi mẫu thân cũng không nhận ra ngươi. Chỉ thấy ra cắt cắt cùng trương cửu linh hướng về phía Trần Phong nói xong câu đó sau, đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia sảng khoái vẻ mặt, hiển nhiên có thể như vậy quát mắng Trần Phong để cho bọn họ cảm giác thập phân sảng khoái. Trần Phong ánh mắt hướng hai người đảo qua, trong nháy mắt trong lòng chính là cười lên, thầm nói hai gia hỏa biết chính mình, không hô với đã biết bao lâu, nhưng là không biết tại sao. Trần Phong trong lòng chính là rất không thoải mái, nhất thời khinh miệt nhìn ra cắt cắt cùng trường cựu linh lạnh lùng nói, Lão tử đang nói chuyện, dùng các ngươi quản. Thật sự cho rằng ta ngồi ở đây, liền cùng các ngươi là bằng hữu. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ mới là ý thức được. Nguyên lai like Hồ Chiêm cùng cái này phong trần không phải là đồng thời, nhìn về phía Hồ Chiêm đám người ánh mắt cũng sẽ không lạnh giá. Hồ Chiêm trong lòng nhất thời thầm thở phào một cái. Nhưng là Trần Phong lúc này trực tiếp lạnh lùng quét nhìn Hồ Chiêm đám người liếm mắt, theo sau chính là cười lạnh một tiếng, thần tình lạnh lùng. Chương 674, đột phá vũ thánh nhất trọng. Cùng lúc đó, Trần Phong lần nữa ngẩng đầu, nhìn trên đài cao Nam Cung Văn Thiên, Nam Cung Tử Kỳ, còn có chân bí, trong hai mắt tràn đầy lạnh giá nói. Ta cũng không cùng các ngươi nói nhiều nói nhảm, liền một câu nói, Lão Tử hôm nay chính là không đồng ý hai người bọn họ hôn sự, chính là tới nào cưới, các ngươi có thể đem Lão Tử thế nào. Trần Phong khỏe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, đối với trong sân toàn bộ tân khách căm tức nhìn làm như không thấy. Thật là cản rỡ. Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt chính là hét lớn một tiếng, trên người trực tiếp buộc phát ra 81 đạo thần khâu, trong nháy mắt trong sân chính là từng trận cảng phong khuyến khích, 81 đạo thần hoàn chiếu sáng thiên địa, mở ra hư không. Trấn vỡ dưới chân địa mặt, thập phân cuồng bạo khí thế trong nháy mắt hướng Trần Phong che đậy đi. Toàn bộ tân khách đều là biến sắc, đều là ý thức được Nam Cung Văn Thiên đây là muốn xuất thủ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là thập phân lạnh nhạt tự tại, nhìn kia Nam Cung Văn Thiên trên mặt cuồng nộ sắc ý, thì làm như không thấy. Người đâu, giết cho ta cái này nào cưới người. Nam Cung Tử Kỳ nhìn Trần Phong, đáy mắt từng giết căn không che giấu được sắc ý, trong nháy mắt chính là quát lên. Nhất thời. Ở trong sân chính là trong khoảnh khắc xuất hiện 10 người, trực tiếp hướng Trần Phong đánh tới. hiển nhiên, đây là nam cung tử kỳ đã sớm thiết lập tốt mai phục đoán chừng là để phòng đến chính mình, nhưng là trung quy dùng ở trên người mình. Trần Phong trong lòng cười suy đoán nói. Đúng như Trần Phong suy nghĩ, nam cung tử kỳ giờ phút này cười lạnh nhìn phong Trần. Trong lòng cười lạnh nói, đây là ta chuẩn bị để dùng cho Trần Phong tiểu tử kia một cái lễ ra mắt, không đi tới dùng ở ngươi cái này quỷ xui xẻo trên người thật sự cho rằng công tử sẽ ở tiệc cưới trên không làm điểm chuẩn bị sao? Nam cung tử kỳ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lánh sắc thập phân lấm liệt. Cùng lúc đó, ở Trần Phong bên người là một mặc khôi giáp tu sĩ trong nháy mắt hướng Trần Phong chém chết tới, từng cái cũng là khí thế bằng bạc, huyết khí cuồn cuộn, từng cái đều là võ thánh cấp bậc cường đại tử sĩ. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai tia sáng mang, trong nháy mắt đem hai cái võ thánh cấp bậc cường giả xuyên thủng đầu, rồi sau đó chính là một tấm đánh ra. Trong nháy mắt một đạo phong thiên cự trưởng xuất hiện, trực tiếp đem còn lại tám người đánh giết thành tạt bã. Keng, đánh chết vũ thánh thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu điểm. Keng, đánh chết vũ thánh ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu điểm. Keng, đánh chết vũ thánh lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu điểm. Keng, đánh chết vũ thánh tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu điểm. Keng, đánh chết vũ đế nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm một triệu điểm. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên một Trước mặt ký chủ Tu Vi Vũ Thánh Nhất trọng Tại chỗ toàn bộ tân khách đều là cảm nhận được Trần Phong trong cơ thể thực lực tăng lên Trong nháy mắt chính là kinh ngạc lên tiếng Hắn lại đột phá đột phá đến Vũ Thánh Nhất trọng Toàn bộ tân khách cũng là bởi Vì Trần Phong đột nhiên đột phá mà cảm thấy kinh ngạc Ngay cả hồ chiêm đám người vào giờ khắc này Đều là kinh ngạc há to mộm Nhất là Vũ Đồng Giờ phút này càng là kinh ngạc trợn to hai mắt Trần Phong trước ở chém chết buổi chiến quốc những tướng sĩ đó thời điểm, cũng là quỷ dị như vậy tăng cao tu vi. Chẳng lẽ Trần Phong giết người là có thể tăng cao tu vi? Trong ngay mắt, ở Hồ Chiêm chờ trong lòng người chính là xuất hiện suy đoán như vậy. Nhất là Vũ Đồng, càng là trong lòng kinh ngạc tột đỉnh. Giết người đã đột phá, như vậy công pháp tuyệt đối kinh khủng. Trường 675, chọc giận. Giờ phút này, không chỉ là Hồ Chiêm đám người và toàn bộ tân khách kinh ngạc, ngay cả Nam Cung Văn Thiên Cha Con. Thậm chí là chân bí bọn người là hết sức kinh ngạc. Trần Phong đột nhiên này liền tăng cao tu vi kinh người chuyện. Trần Phong giờ phút này nhưng là liên tục cười lạnh đạo. Nếu là muốn giết ta lời nói, chỉ sợ còn phải nhiều người hơn tới mới được. Trần Phong phách lối trong nháy mắt chọc giận tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Chỉ thấy trong đám người trong nháy mắt đứng ra hai cái tu vi ở vũ thánh đại viên mãn thanh niên. Hai người này cũng là thiên phú chắc tuyệt, hiện nhiên là nam cung tử kỳ hảo huynh đệ. Chỉ thấy hai người trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong liều chết xung phong. Trên người khí thế phảng phất hóa thành nặng nghề trọng áp hướng Trần Phong chân áp tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào hoảng, trực tiếp thân biến hóa vô số tàn ảnh, trong nháy mắt ở hai người nơi ngực đụng một cái. Mãn cấp kỹ năng gấu đụng núi. Phát động. Trong nháy mắt, hai người đều là miệng phun tiên huyết, nơi ngực đều là lom xuống. Hai người rơi xuống đất, tại chỗ toàn bộ tân khách đều là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, bởi vì hai người kia đã sớm hóa thành lạnh giá thi thể trong nháy mắt Trong sân chính là vang lên hai tiếng thê lương bi thiết, vương trùng, thiên, do. Chỉ thấy hai trung niên trong nháy mắt ánh mắt đỏ bừng, hiện nhiên hai người này là kia hai người thanh niên phụ thân. Trong nháy mắt, hai người này chính là trong nháy mắt xuất thủ, võ thánh cấp bậc thực lực vào giờ khắc này chính là điên cuồng bộ phát ra. Hai người này nhưng là uy tín lâu năm vũ thánh, thực lực căn không phải là kia hai người thanh niên có thể so với, trong nháy mắt hai người chính là hóa thành long hổ, trên người bộ phát ra vô tận lực lượng. Một người hướng Trần Phong đầu chém tới, một người khác hướng Trần Phong hạ thân công kích. Hai người công kích thập phân ác liệt, ra tay một cái chính là sát chiêu. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vệ thàn mang. Trần Phong bóng người lần nữa hóa thành từng đạo tàn ảnh, bóng người trực tiếp xuất hiện ở hai người ngực, một lần nữa thi triển ra mãn cấp kỹ năng gấu đụng núi. Phúc! Hai người trong nháy mắt chính là cùng kỳ tử như thế phương thức bay ngược mà ra, trực tiếp chết đi. Trần Phong trong hai mắt lánh mang thoáng hiện, trực tiếp chính là nhìn Nam Cung Văn Thiên. Đạo, các ngươi Nam Cung thế gia là muốn tại chỗ rác dưới đều chết sạch mới sẽ xuất thủ sao. Nam Cung văn thiên khỏe mắt, hắn căn không nghĩ tới cái này phong trần thực lực lại sẽ mạnh như vậy, trong nháy mắt chính là giận dữ. Nhưng là không nghĩ tới, tại chỗ tân khách toàn bộ bị Trần Phong sở kích giận Trần Phong lại xem thường bọn họ, bọn họ đều là trong hoàng thành, thậm chí là trong hoàng thất có uy tín danh dự nhân vật, thậm chí là nhất phương cử bá, bị Trần Phong nói là chịu chết, để cho bọn họ làm sao có thể nhẫn. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Nhìn Lao Phu như thế nào tiều diệt ngươi. Thật là không biết sống chết chạy tới đảo loạn chuyện vui, không thể để ngươi sống nữa. Không biết là từ đâu tới xuất sinh, lại dám tại bực này trường hợp cắn rỡ, nhìn Lao Phu tới chém chết ngươi. Toàn bộ tân khách đều là nổi giận đùng đùng nhìn Trần Phong, đây chính là ở Nam Cung thế gia. Nếu là bọn họ không ra tay lời nói, chỉ sợ Nam Cung văn thiên tuyệt đối là muốn cho bọn hắn mang giày nhỏ. Nhất là bọn họ cũng bị Trần Phong thái độ phách lối sợ kích giận. Trong nháy mắt chính là từng cái hướng Trần Phong chém chết tới. Trần Phong giờ phút này, nhưng là đáy mắt thoáng qua một vẻ giảo hoạn, hắn chính là muốn để cho những người này xuất thủ, như vậy hắn có thể đủ thu người đầu a. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là nhìn thấy quanh mình tràn đầy thần hoàn hiện ra, từng đạo thần hoàn ở trong sân buộc phát ra, chống đỡ khai thiên địa, chấn áp hư không, những thứ này thần hoàn giống như lưỡi dao, từng đạo thần hoàn trong nháy mắt hướng Trần Phong chém chết tới. Chương 676, Vũ thần cảnh giới cường giả. Trong một sát na, Bốn cái vũ thần nhất trọng cảnh giới cường giả lại là trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong đánh tới, bốn người thần hoàn ở bên người trên dưới lên xuống, đem hư không đung đưa từng đạo rung động. Những rung động này lại là mang theo cuồng bạo sơ sát tiêu điều lực, trong nháy mắt liền đem chung quanh hư không rào sắt thành vài phiến. Trần Phong ánh mắt cũng là đột nhiên rét một cái, trong nháy mắt chính là nhìn thấy, ở bốn người kia quanh người, kia từng đạo thần hoàn lại là hóa thành không gian một dạng lại tương thần hoàn ra đạo pháp, pháp tác toàn độ ngoài. Trong đó thần hoàn càng là đang không ngừng diễn hóa, sinh ra đến đạo pháp, tự thành độc trúc với những thứ này vũ thần cường giả một vùng không gian. Trong ngay mắt, những thứ này không gian phản phất ngăn cách hết thảy bất kỳ chạm được không gian này vật thể, đều bị phân giải, hóa thành cho bụi, cuối cùng quy hư vô. Trần Phong trong hai mắt cũng là lóe lên một tia thập phân khiếp sợ ánh sáng, hắn vẫn là lần đầu tiên hiểu được, đến vũ thần cảnh giới cường giả, có thể để cho có thể có được thần như vậy dị năng lực, lại cửu hoàn có thể diễn hóa chư thiên đạo pháp Nắm giữ nông cạn diễn hóa không gian năng lực. Năng lực như vậy, coi như là có vượt qua người thường chiến lực đều là không có cách nào chống lại đi. Giống như bùi chiến quốc một lần kia như thế, bùi chiến quốc cảnh giới đã có thể buộc phát ra 81 đạo thần khâu, 81 đạo thần hoàn lại có thể diễn hóa một cái thần vực tiên quốc, lộ vẻ lại chính là loại này không tên diễn hóa lực đạt đến đến mức tận cùng, mới diễn hóa ra cái nào thần vực tiên quốc. Trần Phong giờ phút này suy nghĩ ra, trong nháy mắt khỏe miệng khẽ nguyết, đạo, bốn cái vũ thần. Ta còn tưởng rằng thật lợi hại, không nghĩ tới chính là cường đại ở chỗ này à, cùng ta chém chết kia ba đầu bắt phẩm yêu thú so với, vẫn là kém xa à. Nghe Trần Phong lời nói, kia bốn cái vũ thần cường giả trong nháy mắt sắc mặt tâm trầm, bọn họ lại không nghĩ tới, Trần Phong như thế này mà xem thường bọn họ, lại còn nói bọn họ liền ba con yêu thú cũng không bằng, lời như vậy tại sao có thể để cho bọn họ những thư này vũ thần cường giả tiếp nhận được. Bọn họ đều là mỗi cái gia tộc gia chủ, thực lực mạnh mẽ, coi như là nhất phương cự bá thấy bọn họ đều phải dĩ lễ đối đãi nam cung văn thiên thấy bọn họ đều là lấy bình bối luận giao giờ phút này trần phong lại là như vậy xem thường bọn họ hơn nữa còn là ở nơi này dạng trường hợp bọn họ có thể không ném nổi người này trong nháy mắt bốn người đều là buộc phát ra rung động toàn trường thực lực vũ thần cảnh giới một cựu thần hoàn diễn đạo pháp nhị cựu thần hoàn hóa tiên thanh âm tam cựu thần hoàn đúc nền bóng tứ cựu thần hoàn kiến thần vực, ngũ cựu thần hoàn đản tiên thú lục cựu thần hoàn gia tiên thảo thất cựu thần hoàn làm tiên nhân, tam chín thần hoàn lên tiên sơn, cựu cựu thần hoàn thành tiên nước. Bốn người này cũng là nằm ở diễn đạo pháp vũ thần nhất trọng cảnh giới, chín đạo thần hoàn diễn hóa chư thiên đạo pháp, đạo kia pháp diễn hóa tự thành một vùng không gian, ngăn cách ngoại giới hết thể sự vật, vạn sự vạn vật chỉ cần chạm được không gian này biết chướng, trong nháy mắt chính là sẽ tan cảnh, ngay sau đó hóa thành cát bụi, cuối cùng quy hư vô, cường đại như vậy, coi như là tu sĩ tầm thường nghĩ tưởng muốn tới gần đều làm không được đến. Bốn người này đồng thời vọt tới chém chết Trần Phong, khỏe miệng đều là lộ ra cười lạnh. Tiểu tử, chịu chết đi. Cho ngươi cuồng. Đời sau học một ít làm thế nào người đi. Bốn người đều là nhìn Trần Phong, lạnh giọng quát lên, trong nháy mắt xuất thủ, chư thiên đạo Pháp trong nháy mắt nghiền ép hướng Trần Phong, ra tay một cái chính là tuyệt chiêu, đơn giản là kinh thiên điệu một đòn. Trần Phong đối mặt kinh thiên điệu một đòn, chân mày cũng là nhữ một cái, nhưng là vào giờ khắc này, Trần Phong thân thể đột nhiên trở nên hư hảo. Chương 677, quỷ dị thân pháp. Chỉ thấy trần phong bóng người trong nháy mắt trở nên hư ảo, sau một khắc cả người lại là trực tiếp biến mất ở trong vùng hư không này. Sau một khắc, trần phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện, lại là giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện ở một người trong đó vũ thần cảnh giới cường giả quanh thân tự thành một vùng không gian bên trong. Trong một sát na, toàn bộ tân khách đều là trong nháy mắt sửng suốt một chút. Kia bốn cái vũ thần cũng là trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Bọn họ cửu hoàn không gian tuyệt đối là ngoại giới hết thể sự vật đều không cách nào tiến vào bên trong, nhưng là Trần Phong lại là thành công tiến vào bên trong, thậm chí không có gặp phải không gian đây pháp tắc gật bỏ. Như vậy sự tình đơn giản là trước đây chưa từng thấy, trong nháy mắt bốn người này đều là một trận kinh hãi. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong bóng người trong nháy mắt ép tới gần tên kia vũ thần cảnh dối cực giả, trong khoảnh khắc, kia vũ thần cường giả chính là trong nháy mắt một trường khẽ vộ, không gian đều là bị hắn một trường nắm giữ nhưng là Trần Phong bóng người lại thật tốt tựa như biến mất trong cái thế giới này, kia vũ thần cảnh giới cường giả lại bắt không còn một ngống. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong bóng người lại lần nữa ngưng tụ, một cổ bàng bạc lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trên người. Oan. Trần Phong trong thân thể lại là trong nháy mắt biến thành một tòa núi lớn một dạng phảng phất vô tận nặng nề, kia vượt qua ước vạn quân lực lượng trong nháy mắt chứa ở tên kia vũ thần cảnh giới cường giả lồng lực. Kia vũ thần cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt chính là tiên huyết cổ vốn thân thể đều là vào giờ khắc này băng liệt, lại là bị Trần Phong một cái đụng này va thành một vũng máu xương mù. Sau một khắc, Trần Phong bóng người lại là xuất hiện lần nữa ở một tên khác vũ thần cảnh giới cường giả trước mặt, trong nháy mắt kia vũ thần cảnh giới cường giả chính là biến sắc, trực tiếp cửu hoàn dày đặc không trung, đem thiên địa đều là ngăn cách bên ngoài, phản phất tự sưng nhất giới. Nhưng là Trần Phong vẫn là bóng người như quỷ mị, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia Vũ Thần cảnh giới cường giả trực tiếp chính là một trưởng giống như khai thiên chi đao một dạng trong nháy mắt hướng Trần Phong chém xuống, một kích kia trưởng đao lại là trực tiếp đem hư không cắt, nếu là chém ở một cái tu sĩ trên người, tuyệt đối có thể đem chia ra làm hai, lưỡi đao chỗ đi qua, không khỏi đồng loạt mà đứt. Nhưng là đao kia nhận thật sự Trần Phong bóng người trên chém qua, nhưng là thật giống như chém ở hư ảo trên, lại không chút nào bị kia trưởng đao mũi gây thương tích, phảng phất hư ảnh kia căn thì không phải là cái thế giới này toàn bộ bóng dáng phổ thông. Trong ngay mắt, Trần Phong bóng người lần nữa ngưng tụ, lại vừa là một cái tàn bạo đụng, đụng vào kia vũ thần tu sĩ trên người. Cùng trước kia như thế, kia vũ thần cảnh giới cường giả vẫn là hóa thành một đoàn huyết muốn nổ tung. Vào giờ phút này, toàn bộ tân khách đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, bọn họ căn cũng không biết Trần Phong thực lực lại sẽ kinh khủng như vậy. Một cái Trần Phong lại giết vũ thần cảnh giới cường giả giống như giết gà giết chó phổ thông đơn giản, như vậy thực lực, làm sao không còn lại tân khách nơi kiên kỵ. Nhưng là cũng chính là ở đồng thời, còn lại kia hai cái vũ thần cường giả cũng là ý thức được Trần Phong thực lực mạnh, thân pháp chi quỷ dị, nhất thời chấn động trong lòng, sắc mặt đều có nhiều chút sánh mét. Nhưng là hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt chính là đồng thời vọt tới Trần Phong bên người. Trần Phong trong nháy mắt nhìn thấu hai người ý tưởng, cả người ở trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo rồi sau đó lại là trực tiếp ở hai người đứng dậy lên đồng thời, trực tiếp lấy thế gian cực nhanh hướng một người trong đó đánh tới. Rồi sau đó lại vừa là hướng một người khác đánh tới, hết thẻ các thứ này chỉ là phát sinh ở một cái trước mắt, tốc độ thập phân kinh khủng. chương 678, làm rung động Trần Quân. Trần Phong thân pháp tốc độ thập phân quỷ dị, phảng phất đạt tới tốc độ cực hạn, tốc độ này nhìn tại cái khác tân khách trong mắt, giống như là Trần Phong bóng người tránh một chút mà thôi. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt lấm liệt lanh mang, nhìn bộ kia thượng chính sắc mặt tái xanh nhìn mình Nam Cung Văn Thiên, lạnh giọng nói, Trần Quân, ta hiện thiên phải mang đi. Trần Phong trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa, phảng phất chính là thánh nhân pháp chỉ một dạng nếu là hắn Nam Cung Văn Thiên dám không theo, hắn cần phải làm cho cả Hoàng Thành Thê người nằm xuống trăm vạn phổ thông. Trong giọng nói bá đạo cùng lãnh khốc thanh âm, trong nháy mắt để cho chúng quanh toàn bộ Tân Khách đều là trong nháy mắt biến sắc, bọn họ đều là cảm giác thân thể sức sờ, phảng phất có một thanh cương đao treo ở trên đỉnh đầu bọn họ phổ thông. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho trên đài Nam Cung Văn Thiên Trần Bí. Nam Cung Tử Kỳ còn có Nam Cung Thiên Ý sắc mặt xanh mét. Đây chính là Trần Chuẩn coi rẻ Nam Cung Thế Gia à, như vậy Minh Trương đảm nói ra loại này rõ ràng náo cưới cấp cô dâu lời nói, đây không phải là căn không đem Nam Cung Thế Gia coi vào đầu sao. Lời như vậy, không thể nghi ngờ là ở chứng minh, Trần Phong cho là mình muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn liền cũng không do Nam Cung Thế Gia ngăn trở. Hơn nữa Trần Phong lời nói, không thể nghi ngờ là đang đối với tất cả mọi người tại chỗ tuyên chiến nhất là đang đối với Nam Cung Thế Gia tuyên chiến. Đây không thể nghi ngờ là đại biểu Trần Phong đây là đang uy hiếp Nam Cung Thế Gia, nếu như hôm nay không để cho ta mang đi Trần Quân lời nói, ta liền đại khai sát giới, coi như là đem Nam Cung Thế Gia tất cả mọi người đều tru diệt hầu như không còn, cũng phải mang đi Trần Quân. Cùng vọng như vậy lời nói, lại xuất từ một cái chỉ có vũ thánh cảnh giới nhất trọng 25 tuổi thanh niên trong miệng, nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối là sẽ cho người cười đến rụng răng sự tình, nhưng là hôm nay. Trần Phong nói ra khỏi miệng, toàn bộ tân khách lại là có một loại Trần Phong cũng không đang nói đùa cảm giác. Trần Phong trong hai mắt lấm liệt vẻ cùng điên cuồng sắc ý, căn thì không phải là giả bộ tới. Toàn bộ tân khách cũng là có thể cảm nhận được Trần Phong trong giọng nói kiên quyết, nếu là Nam Cung Thế Gia hôm nay nếu là thật không giao ra Trần Quân lời nói, chỉ sợ tên sắt thần này lời thật chu diệt hầu như không còn toàn bộ Nam Cung Thế Gia, thậm chí là Nam Cung Thế Gia giờ phút này chỗ tất cả mọi người. Toàn bộ tân khách trong lòng nhất thời lạnh l Đấy lòng lại là xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Nhưng là trên đài chân quân vào giờ phút này thân thể không đứng ở run rẩy, đó hoàn toàn là kích động run rẩy. Chân quân giờ khắc này ở nắp dưới đầu trên gương mặt đã phủ đầy nước mắt. Trần Phong lại thật tới cứu nàng với trong dầu sôi lửa bỏng. Chân quân lúc này có thể chắc chắn, cái này Phong Trần chính là hắn, chính là Trần Phong người. Mặc dù hắn biết người trước mặt này cùng Trần Phong hình tượng, thanh âm đều là khác nhau trời vực bất đồng, nhưng là giọng nói cùng bày ra bá đạo, nhưng đều là ở chứng minh cái này cái gọi là phong trần chính là trần phong không người nào nghi chân quân trong mắt nước mắt căn không nhịn được hắn tới hắn thật tới chân quân trong lòng hết sức kích động hắn thật tới cứu ta nếu như ngươi không muốn gả coi như là thiên vương lão tử hạ phàm cũng đừng mơ tưởng cho ngươi gả cho một cái không thích người trần phong lời nói còn rõ ràng ở chân quân trong thay vang càng làm cho chân quân tâm thần kích động giờ phút này chân quân vừa muốn cho trần phong rời đi lại muốn để cho trần phong mang theo nàng rời đi Nhưng là nàng giờ phút này lại là thế nào cũng không mở miệng, nàng lúc này lại là đã nghẹn ngào đến không nói ra lời. Chương 679, Tứ cửu thần hoàn kiến thần vực. ngươi mang đi. Nam Cung Văn Thiên giờ phút này mặt tâm trầm, trong nháy mắt chính là quát lên một tiếng to, hắn căn không thể dễ dàng tha thứ có người tới đảo loạn con của hắn hôn sự. Trong nháy mắt, Nam Cung Văn Thiên chính là buộc phát ra cuồng bạo khí thế, nhưng là vào giờ phút này, nhưng là có mấy cái bóng người trong nháy mắt động chỉ thấy mấy cái bóng người chính là hoàng thành bốn tiểu thế gia tứ đại gia chủ phái tới bốn vị gia tộc trưởng lão, mỗi người đều có vũ thần cảnh giới tứ trọng thực lực cường đại. Trong nháy mắt, bốn vị này trưởng lão liền là đồng thời hướng Trần Phong thả ra sát chiêu, bốn đạo pháp bảo lôi kéo thật dài bảo quang cái đuôi, thật giống như sao chổi phổ thông hướng Trần Phong chém chết tới. Kia bốn đạo bảo khí chính là bốn thanh sắc bén vô tận thần binh, từng cái đều là có cắt nước thiên địa lực lượng cường đại, bốn thanh thần binh lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bốn cái phương vị trực tiếp phong kín trần phong toàn bộ có thể tránh né con đường nhưng là trong nháy mắt trần phong bóng người trong nháy mắt trở nên hư ảo chỉ thấy trần phong bóng người liên tục đạn động trong không gian đều là đột nhiên vang lên giống như nhịp trống phổ thông thanh âm thanh âm này lại là mỗi một lần vang lên cũng cùng bọn họ tim đập thanh âm chồng lên nhau để cho bọn họ đều là trong nháy mắt hung muộn khí đoạn giống như có người ở bọn họ trên trái tim không ngừng đạp nâng lên đập, như thế lặp lại có một ít thực lực yếu hơn tân khách càng là che lồng ngực. Chỉ cảm giác mình tim muốn nhảy ra một dạng thậm chí còn có tân khách trực tiếp tiên huyết cuốn phún, kia phun ra ngoài tiên huyết lại là còn kèm theo trong máu thịt bẩn toài phiến. Trong một sát na, Trần Phong bóng người phản phất một cái chớp mắt gian chấn động bốn phía một dạng kia hướng Trần Phong chém chết tới tứ đại thần binh lại là phản phất bị thứ gì đụng như bay, lại là trong nháy mắt trở nên tan cảnh, lại là bị Trần Phong thân thể đụng bể, hóa thành một nhóm sát vụn. Đây tột cùng là cái dạng gì được thân thể hạ? Lại có thể cùng thần binh chống lại thân thể này cũng quá mức cường bạo đi, như vậy thể xác tư chất, tuyệt đối là yêu thú mới có thể có được đi. người này cũng quá mức nghịch thiên đi, không trách có gan một người sẽ đến nam cung thế gia tới cướp cô dâu. toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trần phong, nhìn trần phong kia lóe lên toàn bộ sáng bóng thân thể, lại là không nhịn được hít một hơi thanh khí. nhưng là cũng chính là ở trần phong thân thể trực tiếp đánh bay kia bốn thanh thần binh thời điểm, kia bốn cái vũ thần cảnh giới tứ trọng tứ đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt lấn người mà lên. Mỗi người đều là thần trong nháy mắt buộc phát ra 36 đạo thần hoàn. 36 đạo thần hoàn lại là trong nháy mắt chính là ngưng kết thành một tòa thần vực, thần vực mặc dù so sánh lại chi buổi chiến quốc trước thần vực tiên quốc lộ ra không hoàn toàn một chút, nhưng là một cái cũng là có trọng hơn 10 triệu quân lực lượng kinh khủng. Trong một sát na, bốn tòa thần vực chính là trực tiếp hướng Trần Phong đồng loạt nện xuống, ngay cả không gian đều là bị nảy cổ sức nặng cho chấn áp phảng phất có nhiều chút vận mẹo. Vô tận trọng lực kình phong chấn áp tại Trần Phong trên người. Trần Phong thân thể cũng là thừa nhận vô tận trọng áp, nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng qua một chút khinh miệt. Liên chút sức nặng này, còn muốn chân áp lao tử? Trong nháy mắt, Trần Phong ánh mắt đột nhiên trừng một cái, trong miệng phát ra một tiếng giống to, giống cho ta, mở. Trong nháy mắt, Trần Phong thân thể lại đột nhiên bộc phát ra hướng thiên ánh sáng màu lam, hào quang màu xanh lam này toàn bộ đều là Trần Phong trong cơ thể linh khí. Chương 680: Giết trong chớp mắt bốn gã vũ thần. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong thân thể, lực lượng lại thật giống như là lật nhiều gấp đôi, toàn bộ tân khách đều là cảm nhận được Trần Phong thực lực thật giống như lại lần nữa cuồng bạo, thậm chí so với chi một khắc trước chiến lực còn phải càng tăng vọt. Toàn bộ tân khách đều là nhìn Trần Phong, cặp mắt trợ to, nhìn chầm chập Trần Phong. Trần Phong vào giờ phút này, cả người trên người khí thế cuồng bạo vô cùng, cả người trên người đều rất giống làm cho người ta một loại sức mạnh liên tục không ngừng cảm giác, giống như nhìn thấy không là một người mà là một cái hóa thành hình người thái thản cự viên yêu thú phổ thông. Liên lã như thế cuồng bạo cảm giác, Trần Phong trong nháy mắt chính là bóng người liên tục chớp động, lần này, toàn bộ tân khách đều là không có nhìn thấy Trần Phong bóng người đến tột cùng là tránh mấy cái, phảng phất Trần Phong bóng người chớp động, lại thích giống như không có chớp động, nhưng là tất cả tân khách đều là hoảng sợ nhìn thấy, kia đồng thời hướng Trần Phong chấn áp tới bốn tòa thần vực, lại là trong nháy mắt tan cảnh, đồng thời hướng xa xa bay ngược mà ra, cuối cùng lại là tr tiếp ở trong bầu trời nổ tung, lần nữa hóa thành ánh sáng ảm đạm một ít thần hoàn, thân vực bị đánh thoái, kia bốn cái vũ thần cảnh giới tứ trọng trưởng lao trong nháy mắt thân thể rung mạnh, trực tiếp tiên huyết cuốn cuốn, phun máu ba lần, thần sắc đều là ảm đạm xuống, tinh thần càng là hụi vải không giao động, thần hoàn bị thương nặng, tổn thương phản hồi tự thân, có tu sĩ trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, kia bốn cái lao giả giờ phút này thần hoàn biến thành thần vực bị đánh thoái, lộ vẻ lại chính là đụng phải thần hoàn cản trả. Trần Phong giờ phút này nhưng là cười lạnh, đạo, mấy lão giả cũng lớn như vậy số tuổi, còn chạy đến xuất đầu lộ diện, thật không sợ ngày nào thọ nguyên hết, chết ở trên đường chính. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là trực tiếp bóng người giống như là cả người thật giống như là một vệ sáng một dạng trong nháy mắt thật giống như thân thể chia ra làm bốn một dạng gần như cùng lúc đó đụng vào kia bốn cái trên người lão giả. Trong khoảnh khắc, kia bốn cái lão giả lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung mà chết. Keng, đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ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 Mà 10 quản chính là 1 tỷ điểm kinh nghiệm e -Eater. nói cách khác, Trần Phong Suất muốn góp nhặt 1 tỷ điểm kinh nghiệm e mới có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới. Mà Trần Phong muốn tăng lên tới vũ thánh cảnh giới đại viên mãn lời nói, hoàn toàn yêu cầu 10 tỷ điểm kinh nghiệm e -Eater. Như vậy nói cách khác, Trần Phong ít nhất cũng phải chém chết 1 ngàn cái. Như vậy tiểu lượng cao điểm kinh nghiệm e Trần Phong giờ phút này đều có nhiều chút nhức đầu, kết quả muốn giết bao nhiêu người mới có thể tăng lên tới vũ thánh cảnh giới A. Huống chi. Ở Vũ Thánh Cảnh Giới trên còn có Vũ Thần Cảnh Giới, Vũ Thần Cảnh Giới chẳng lẽ muốn để cho hắn đi chém chết Vũ Tổ hay sao? Nếu là đến Vũ Tổ Cảnh Giới lời nói, vậy hắn chẳng phải là muốn đi hủy diệt thế giới, mới có thể chém giết nhiều người như vậy. Trở nên mạnh mẽ con đường, gánh nặng đường xa A. Trần Phong trong lòng đau khổ thầm nói. Nhưng là vào giờ phút này, toàn bộ tân khách đều là nhìn Trần Phong, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Lại mặt vũ thần cảnh giới tứ trọng uy tín lâu năm tu sĩ cũng có thể đồng thời trong nháy mắt giết bốn cái, như vậy thực lực cũng không phải là bọn họ loại này tầm thường vũ thần có thể chống lại. Trường 681, Long Hổ. Tiểu tử ta tới gặp gỡ ngươi Đang lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chính là một ngọn gió vân đồng thời xuất hiện ở đây thanh niên trên người. Thanh niên này tài hoa xuất chúng, hiện nhiên không phải là một người bình thường, vẹn vẹn là thanh niên này trên người dị tượng, sẽ để cho Trần Phong biết. Người thanh niên này hiển nhiên cũng là có đại tạo hóa. Thanh niên này trên người bắp thịt mạnh mẽ, ngay cả đã thập phân rộng thùng thình áo quần đều có nhiều chút không kèm được thanh niên này trên người bắp thịt. Thanh niên này trên người mặc dù bắp thịt nện, nhưng là gương mặt nhưng là thập phân thanh tú, hiển nhiên là có nhan giá trị, còn có bắp thịt. Đuổi ở kiếp trước, tuyệt đối là để cho nữ sinh cực kỳ có cảm giác an toàn, cũng là tối phần thưởng tâm duyệt cực phẩm bạn trai nhân tuyển. Chỉ thấy thanh niên này vừa ra Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Trần phong trong hai mắt cũng là lóe lên đối với người thanh niên này vẻ hiếu kỳ. Thanh niên này trên người phong vân tương sinh, trên người càng là có long hổ chi hư ảnh hiện hiện ra, trong không khí trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cực kỳ hùng hồn dã tính khí tức, trong nháy mắt uy áp toàn trường. Người thanh niên này là hoàng thành lừng lẫy nổi danh tán tu, hình như là gọi là long hổ. Long hổ thật giống như không phải là hắn chân chính tên, hắn chân chính tên còn từ không có người biết qua Nhưng là thực lực của hắn lại là mơ hồ đạt tới vũ thần cảnh giới thất trọng, như vậy thực lực, tuyệt đối là thiền kiêu bên trong thiên kiêu, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nếu là tu luyện nữa vài năm, chỉ sợ thật có cơ hội trùng kích đến không trở ngại cảnh giới. Nghe chung quanh toàn bộ tu sĩ lời nói, Trần Phong trong nháy mắt nhướng mày một cái, hắn cũng là có thể cảm nhận được người thanh niên này cường đại. Hơn nữa người thanh niên này phong vân tương sinh, long hổ chiến thân, hiển nhiên là có đại kỳ nguyên, hoặc là cực kỳ chân quý cơ duyên trong người. Nếu không không thể nào tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới vũ thần cảnh giới thất trọng kinh khủng như vậy cấp độ thực lực. Muốn cùng ta thử một chút, tốt nhất làm xong chết chuẩn bị. Trần Phong cười lạnh nói, hôm nay hắn đã đều nói, nếu ai dám ngăn trở hắn cướp đi chân quân, liền phải tiếp nhận hắn chu diệt. Trong nháy mắt, thanh niên kia chính là cười lạnh, trong hai mắt bộc phát ra vô tận chiến ý. Thanh niên này mặc dù cùng Trần Phong không có bất kỳ thù hoán, hơn nữa ánh mắt trong suốt, hiện nhiên là đơn thuần muốn cùng Trần Phong luận bàn một chút. Nhưng là Trần Phong giờ phút này lại thì sẽ không mềm lòng, nếu dám ở loại tình huống này đi ra tuyên chiến, đó chính là cùng hắn Trần Phong là địch, cùng Nam Cung thế gia là hưu. Trong nháy mắt, Nam Cung Văn Thiên nhiều lần muốn xuất thủ, nhưng là lại là trong nháy mắt đều là nhịn xuống, dù sao hôm nay là hắn con trai của Nam Cung Văn Thiên Nam Cung tử kỳ đại hỷ sự, nếu là tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ đối với Nam Cung gia khí vận tạo thành ảnh hưởng. Đến vũ thần cảnh giới tu sĩ, cũng nhìn chúng khí vận hai chữ Một người tu sĩ thành công cùng quân khởi, cũng là bởi vì cái này số mệnh hai chữ. Khí vận ra thân người, tỉ như viêm long hoàng, là có thể khai quốc thác lãnh thổ, không có số mệnh ra thân người, uống một hớp nước lạnh đều phải bị sặc chết. Cái này số mệnh mặc dù nhìn như hư vô phiêu miểu, nhưng là đến vũ thần cảnh giới sau, từng cái vũ thần cảnh giới cường giả chính là cũng có thể cảm thụ được. Mà giờ khắc này trong mắt hắn cái đó chân phong, trên người lại là không có bất kỳ khí vận ra thân, nhưng là lại có thể có thực lực như thế. Thật ra thì hắn thấy, Trần Phong không có số mệnh gia thân, hắn đã sớm chết, nhưng là lúc này lại là như cũ sinh Long hỏa Hổ, không có người có thể chữa cho hắn. Nếu là Trần Phong biết Nam Cung Văn Thiên ý tưởng, tuyệt đối sẽ cười đến dụng răng. Chương 682, Long Hổ Bại. Khí vận loại vật này, có thể cùng hệ thống so với sao? Nếu là Trần Phong biết Nam Cung Văn Thiên ý tưởng, tuyệt đối sẽ như vậy nói cho Nam Cung Văn Thiên. Nhưng là Trần Phong giờ phút này đã không danh chú ý những người khác chỉ thấy trước mặt hắn long hổ giờ phút này đã trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, quanh thân lại là có lượng đạo long hổ hư ảnh đứng lơ lửng trên không, kia thần long thân dài vạn dặm trực tiếp giả thiên tế nhật trên người bảo quang trùng thiên, kia vai ưu thịt bắp long chảo một cái tay liền có thể nghiền ép toàn bộ nam cung thế gia, thần long cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, thần quang băng liệt hư không, sương bá thiên địa hào quang nổi lên, toàn bộ đất trời đều là chấn động kịch liệt, đại địa cũng băng liệt, kia một con bạch hổ hổ khiếu sơn lâm. Từ trong bầu trời hạ xuống đại địa, cùng bạo khí thế đem chúng quanh vạn pháp đại đạo toàn bộ sụp đổ, kia to lớn hổ trên đầu hỏa diễm cháy hưng hực, đem thiên đạo đều phải thiêu hủy hầu như không còn. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong nháy mắt chính là nhìn thấy kia long hổ lại là trực tiếp hướng chính mình xông lại, mà kia một long một hổ hai đạo hư ảnh trực tiếp bạo động, một cái long chảo thẳng ảnh phá hư không, hướng Trần Phong trục tới. Còn có kia bạch hổ, một đôi hổ bên trong tràn đầy tàn bạo. Toàn bộ hổ thân giống như linh tê càng giản một dạng thập phân linh hoạt, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trần Phong đỉnh đầu, lấy hổ xuống núi thế, trong khoảnh khắc chính là một cái miệng khổng lồ hướng Trần Phong chộp tới. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, cặp mắt đột nhiên trừng một cái, trong nháy mắt chính là cuồng bạo vô số so khí thế buộc phát ra, hô khiếu thiên địa. Trong một sát na, chính là một cái thiên cấp vũ khí dùng được. Đi qua hệ thống tăng lên, thiên cấp vũ khí đã đạt tới mãn cấp tồn tại, trong nháy mắt Trần Phong sau lưng chính là bộc phát ra vô số cái cánh tay trong nháy mắt hướng trong bầu trời hổ cùng thương long đánh ra thiên thủ phật đà công trong một sát na toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy trần phong trên người lại là kim quang long lánh cả người trong nháy mắt giống như là biến thành một người phật đà một dạng sau lưng càng là một ngàn cánh tay cánh tay trong nháy mắt xuất hiện thiên thủ mở ra phảng phất một đóa liên hoa một dạng thập phân cuồng bạo huy thế nổ tung trong nháy mắt đánh phía một long một hổ kia ngàn trên tay phảng phất có hủy thiên diệt địa chỉ có thể trong khoảnh khắc chính là đánh vào kia một long một hổ trên Trong phút chốc, kia một long một hổ trong nháy mắt nổ mạnh thành tói phiến, căn liền không chịu nổi Trần Phong vừa mới đánh. Kia long hổ nhìn mình một long một hổ hư ảnh lại nổ tung, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, theo sau chính là phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp hể vải không giao động. Trần Phong liền cười lạnh hướng về kia long hổ đi tới, trên người kim quang lòng lánh, lại cho dòng hổ một loại huyết phật đà cảm giác. Trong nháy mắt, long hổ trực tiếp hóa thành một vệt sáng, chạy trốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Trần Phong thực lực làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế, thậm chí ngay cả vũ thần cảnh giới thất trọng cường giả cũng có thể đổi chạy, như vậy thực lực thật là không có người có thể đối phó hắn sao. Nhưng là trong nháy mắt, Nam Cung Thiên Ý chính là trong nháy mắt xuất hiện. Nam Cung Thiên Ý chính là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả, như vậy thật đủ sức để tiêu ngạo nhất phương. Nam Cung Thiên Ý trong hai mắt lóe lên sát ý. Hắn thật giống như nhìn thấy cái này, phong trần cùng Trần Phong bóng dáng trọng trọng lên nhau, trong nháy mắt để cho hắn sát tâm nổi lên. Trong nháy mắt, Nam Cung Thiên Ý trực tiếp chính là phất tay một cái, Thập Bát Đạo Bảo khí ánh sáng chiếu sáng không trung, thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời đều là để cho tia sáng này thật sự che dấu đi. Kia Thập Bát Đạo Bảo khí vọt thẳng phá nặng nề không gian, trong nháy mắt mang theo vô số tàn ảnh hướng Trần Phong tới. Chương 683, Nam Cung Văn Thiên xuất thủ. Thập Bát Đạo Bảo khí trên đều là thất thải quang mang trùng thiên, chính là thất phẩm bảo khí, lực lượng có thể bằng sơn đoản nhạc, Nếu là chém ở trần phong trên người, chỉ sợ trần phong thân thể cũng là muốn trực tiếp bị chia nhỏ thành vô số khối vụn. Nam Cung Thiên Ý trên mặt lóe lên cười lạnh, đôi mắt thấy trần phong vẻ mặt càng là lạnh giá. Thập Bát Đạo Bảo khí hô khiếu nhi tới, trần phong khòe miệng khẽ nhếch, sau lưng lại là xuất hiện lần nữa một ngàn cánh tay cánh tay. Một ngàn cánh tay cánh tay lần nữa chém tới, phảng phất hư ảo, lại phảng phất thực chất. Vào giờ khắc này, một ngàn cánh tay cánh tay lại là bộ phát ra cuồng bạo vô cùng lực lượng, hơn nữa một ngàn cánh tay cánh tay ở trong mắt mọi người, lại là đột nhiên hóa thành từng cái kim sắc bát bộ thiên long trên người vô tận Phật Pháp chiến thân, Chu Thiên đều là phảng Phất vang lên từng tiếng tụng kinh tiếng. Trong nháy mắt, kia 1,000 con bát bộ thiên long trong khoảnh khắc chính là cùng kia thập bát đạo bảo khí đụng va vào nhau, kia thập bát đạo bảo khí lại trong nháy mắt chính là không địch lại, đều là trong nháy mắt nổ tung thành sắt vụn. Căn thì không phải là kia bát bộ thiên long đối thủ. Sau một khắc, một ngàn cánh tay cánh tay trong nháy mắt chính là hướng Nam Cung Thiên Ý đi. Cảm thụ kia một ngàn cánh tay cánh tay biến thành kim sắc bát bộ thiên long trên lấm liệt khí thế, Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt chính là biến sắc. Nam Cung Thiên Ý đều là cảm nhận được thân thể mình giờ phút này cũng không bị khống chế rút rời, một ngàn này kim long hoàn toàn liền là nhân vật vô địch, vạn pháp ở phía trước, đều không cách nào ngăn trở bực này nhân vật mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời Nam Cung Thiên Ý lại là quên chống cự. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, chỉ thấy một đạo hào quang trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý trước mặt. Thân ảnh kia trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt đem Trần Phong thi triển ra Thiên Thủ Phật đả công băng thành phấn vụn. Thân ảnh này trên người khí thế lẫm liệt, thập phân đáng sợ, Trần Phong đều là nhướng mày một cái. Chỉ thấy thân ảnh này không là người khác, chính là Nam Cung Văn Thiên. Tiểu tử cản rỡ. Nam Cung Văn Thiên nhìn Trần Phong trong hai mắt thật là muốn phun ra lửa đến. Trần Phong ở tại bọn hắn Nam Cung Thế gia như thế càng dễ, cái này đã đạt tới hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Nhất là hôm nay còn là con của hắn Nam Cung tử kỳ ngày vui, lại có một cái như vậy yêu nghiệt tới đây càng dễ, hơn nữa còn chém chết hai tham gia tiệc mừng tân khách, để cho bọn họ Nam Cung Thế gia mặt hướng nơi đó đuổi. Nhất là bốn tiểu Thế gia phái tới mấy vị trưởng lão đều chết ở Trần Phong thủ hạ, cái này làm cho hắn nên như thế nào đối với bốn tiểu Thế gia người giao phó. Hắn mặc dù là bát đại Thế gia đứng đầu, Nhưng là bốn tiểu thế gia người chết ở tại bọn hắn Nam Cung thế gia, tình huống như vậy tuyệt đối sẽ làm cho bốn tiểu thế gia sinh ra câu oán hận. Hắn hôm nay nhất định phải giết Trần Phong, cho bốn tiểu thế gia cùng toàn bộ tân khách một cái hài lòng giao phó. Trong nháy mắt, nhìn thấy Nam Cung Văn Thiên lại tự mình xuất thủ, trong nháy mắt toàn bộ tân khách chính là trên mặt thoáng qua một tia tung tăng. Nam Cung gia chủ tự mình xuất thủ, tuyệt đối có thể đem điều này cản rỡ tiểu tử chém giết. Nam Cung gia chủ tự mình xuất thủ tiểu tử này nhảy nhót không bao lâu, Nam Cung gia chủ nghe nói nhưng là đã đạt tới vũ thần cảnh giới cựu trọng cường giả, thần hoàn thành tiên nước, chỉ là một đạo công kích là có thể có tiên nhân lực gia thần, tuyệt đối có thể làm cho tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Toàn bộ tân khách đều là cười lạnh nhìn Trần Phong, đều là cho là Trần Phong không còn sống lâu nữa. Trần Phong thật sự là quá can rỡ, ở Nam Cung thế gia thậm chí ngay cả chém mấy người, làm can như vậy đã để cho toàn bộ tu sĩ cũng cảm nhận được quy hiếp. Trường 684, Nam Cung văn thiên thực lực cường đại. Trần Phong nghe Nam Cung Văn Thiên quát lớn, trong nháy mắt chính là hài hước cười lên, Đạo, ta có cản dỡ sao? Không phải là các ngươi những người này tự mình tiến tới ra tay với ta sao? Ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi, nếu như ta không giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ giết ta. Trần Phong nói nghĩa chính từ nghiêm, thập phân có đạo lý, nói toàn bộ tân khách đều là một trận á khẩu không trả lời được. Trong một sát na, Nam Cung Văn Thiên chính là trầm mặt xuống, trong hai mắt sát ý liên thiểm, trong nháy mắt chính là lên tiếng quát lên. Tiểu tử, đừng tranh cãi. Người nhiều ta Nam Cung gia tiệc mừng, chuyện này chính là càng hân dỡ. Vừa nói, Nam Cung Văn Thiên trực tiếp cửu hoàn giày đặc không trùng trên người khí thế ở trong chớp mắt buộc phát ra khí tức cuồng bạo lại là trong nháy mắt phong bế một mảnh bầu trời, Chu Thiên đạo pháp đều là bị chấn áp. Trần Phong chỉ cảm thấy quanh thân lại là từng cổ một cực kỳ mạnh mẽ áp lực buộc phát ra khí tức cuồng bạo để cho hắn đều là cảm giác có một ít lòng buồn bực. Hiển nhiên. Nam cung văn thiên thực lực đã cường đại đến kỹ năng đều đã không có cách nào chống lại mức độ. Cũng là tại sát na này giữa Nam cung văn thiên bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trần phong bên người chín đạo thần hoàn trên diện hóa chư thiên vô tận tiên âm ở từ nơi sâu xa vang lên đinh thay nhức óc ở đó cửu hoàn trong không gian một bó bó buộc to lớn xích sắt ở trong chớp mắt khóa lại đại địa rồi sau đó từng ngọn to lớn vách tường đột nhiên ở kia đại địa chi thượng vô căn cứ dâng lên sau một khắc từng cái cực kỳ mạnh mẽ yêu thú trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này nhiều chút yêu thú trên người, tiên quang đại phóng, ở đại địa chi thượng tiên thảo mọc cung tùng, sai hết tia sáng kỳ dị, sinh cơ bừng bừng. ở khổng lồ thần vực bên trong, từng cái tiên nữ, tiên nhân hư ảnh xuất hiện, mỗi một vị tiên nhân sau hốt cũng có một cái vòng sáng lóe lên ánh sáng màu vàng, tiên khí chiếu khắp đại địa, giống như chân chính thần linh phổ thông. ở phía xa thần vực ra, từng ngọn tiên sơn đột nhiên xuất hiện, thượng có thể tiếp nhận tiên, cao vút trong mây bừng. cuối cùng, toàn thể thần vực bao trùm thiên địa. Tựa như một cái tiên quốc đột nhiên xuất hiện một dạng từng cổ một cực kỳ đậm đà tiên linh chi khí trong nháy mắt nghiên xuất ra ở bên trong vùng thế giới này. Trần Phong trong hai mắt đều là hết sức kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn chỉnh tiên quốc. Tiên quốc dáng vẻ giống như từng tại trên TV nhìn thấy qua tiên quốc một dạng thập phân rung động. Tại chỗ toàn bộ tân khách đều là thập phân khiếp sợ, vào giờ phút này bọn họ đều là há hốc miệng ba, ánh mắt nhìn chằm chằm trong bầu trời kia tiên quốc, không rời nổi mắt. Trời ạ Lão Phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn chỉnh Thiên quốc diễn biến quá trình Nam Cung Văn Thiên thực lực cũng quá mạnh đại đi Thật là thật đáng sợ Nam Cung gia chủ thực lực lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này Cái này cũng thật là quá mức để cho người khiếp sợ đi Đều nói Nam Cung gia chủ là đứng sau vũ tổ bên dưới người thứ hai, đệ nhất nhân viêm Long Hoàng Bệ Hạ Thật là quá mạnh mẽ Nếu là Nam Cung gia chủ xuất thủ Cái này đáng ghét phong trần hôm nay nhất định ăn không ôm lấy đi Trong nháy mắt Toàn bộ tân khách nhìn thấy Nam Cung Văn Thiên thực lực sau, đều là kết luận Trần Phong nhất định sẽ trả giá thật lớn. Trần Phong giờ phút này cũng là thầm kinh hãi, hắn đã biết, mình nếu là không sử dụng làm xong cả bắt môn nộn giáp lời nói, chỉ sợ thực lực của chính mình hoàn toàn thì không phải là Nam Cung Văn Thiên đối thủ. Nhưng là Trần Phong giờ phút này không chút nào hoảng, khỏe miệng càng là lạnh lùng, cất cao giọng nói, Trần Quân, hôm nay phải theo ta đi. Trong ngay mắt, Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra vô tận ánh sáng đỏ ngóm. Trường 685, ở hỏa huyền quốc ta chính là vô địch. Bát môn đột giáp, thử môn, mở. Trong nháy mắt, trần phong trên người chính là buộc phát ra vô tận ánh sáng đỏ ngõm phảng phất trần phong huyết dịch trong cơ thể vào giờ khắc này lại là bước hơi phổ thông. Trong nháy mắt, trần phong trên người lực lượng lại là toàn bộ buộc phát ra một dạng lực lượng cuồng bạo lại là có thể cùng vũ thần cảnh giới cựu trọng Nam Cung Văn Thiên khí thế chống đỡ được. Nam Cung Văn Thiên vào giờ phút này đều là trong nháy mắt biến sắc. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể buộc phát ra cường đại như vậy lại bá đạo lực lượng, loại lực lượng này lại có thể cùng hắn như nhau. Nam Cung Văn Thiên biết Trần Phong nhất định là thi triển cái gì có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra thực lực cường đại công pháp vũ kỹ, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy kinh ngạc, kinh ngạc với Trần Phong tăng thực lực lên vũ kỹ lại có thể gắng gượng đem Trần Phong thực lực từ vũ thánh nhất trọng trong cảnh giới tăng lên tới vũ thần cửu trọng tà hưu thực lực. Coi như là người thi triển có thể tăng thực lực lên vũ kỹ. Thực lực ngươi có thể tăng lên tới gần như sánh bằng vũ thần cựu trọng, nhưng là ngươi không phải chân chính vũ thần, ngươi không có đạo pháp thần hoàn, càng là không thể câu thông thiên địa đại đạo. Nam cung văn thiên giờ phút này, bàn tay trong nháy mắt lăng không khẽ vồ, trong nháy mắt trong bầu trời chính là trong nháy mắt một cái biển lửa ngút trời, cả mảnh nhỏ trong bầu trời toàn bộ đều là vô tận hỏa diễm, hỏa diễm đại đạo. Đây là lão phu trở thành vũ thần cảnh giới sau nắm giữ đại đạo, nếu là ngươi không có trưởng khống đại đạo lực lượng. Tuyệt đối không phải có thể có được cùng Lao Phu chống lại lực lượng. Nam Cung Văn Thiên ánh mắt lạnh giá, nhìn Trần Phong trong ánh mắt thoáng qua một vệ tinh mang. Trong nháy mắt, Nam Cung Văn Thiên chính là vây tay một cái, Chu Thiên Hỏa Diễm trực tiếp bị Nam Cung Văn Thiên dẫn động, lực lượng cuồng bạo vào giờ khắc này lại là đem không trung thôn phệ, ngoài ngàn dặm một nơi tiếp tục trời cao thần Sơn Đại Phong lại đang chạm được trong bầu trời Hỏa Diễm lúc, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi. Sau một khắc, Trong bầu trời những cuồng bạo đó hỏa diễm trong nháy mắt ở Nam Cung Văn Thiên bên người ngưng tụ ra 9 cái hỏa phượng, còn có 9 cái hỏa diễm thần long Sau một khắc, cựu đầu hỏa phượng cùng 9 cái hỏa diễm thần long trong nháy mắt hướng Trần Phong đánh bất ngờ đi. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là cười lên. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ khinh miệt, đạo, chỉ cần là ở hỏa huyền quốc, ta chính là mạnh nhất, ta chính là vô địch. Lời này vừa nói ra, tại chỗ toàn bộ tân khách đều là cười ha ha bọn họ căn chính là không biết Trần Phong kết quả là từ nơi nào được đến như vậy đại lòng tin, lại dám tự xưng mình là vô địch. Chỉ một mình ngươi ngụy vũ thần vẫn có thể vô địch. Thật là không biết sống chết cuồng vọng đồ vật cũng không biết là ai cho ngươi cuồng vọng như vậy dũng khí, lại dám ở tu vi chỉ ở viêm long hoàng bên dưới nam cung gia chủ trước mặt nói ra lớn lối như thế, thật là nói vớ vẩn. Trả lại ngươi ở hỏa nguyên quốc là vô địch. Chẳng lẽ ngươi vẫn có thể so với viêm long hoàng mạnh hơn? Toàn bộ tân khách đều là cười lạnh nhìn Trần Phong. Kia Cửu Đầu Hỏa Phượng cùng 9 cái Hỏa Diễm Thần Long đã lấn đến Trần Phong trước mặt, toàn bộ tân khách cũng là muốn nhìn một chút Trần Phong đến tột cùng là chết như thế nào. Nhất là ở phía dưới, bên người có không biết bao nhiêu người bảo vệ cửu hoàng tử, giờ phút này nhưng là nhìn về phía Trần Phong. Không biết tại sao, hắn đột nhiên ở Trần Phong trên người cảm nhận được một cổ cùng Viêm Long hoàng khí tức giống nhau y hệ khí tức. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trong hai mắt chính là bộ phát ra vô tận hồng quang. Hồng quang trận lóe, kia Long vượng lại là trong nháy mắt phá toái. Chương 686, ta là vô địch. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt biến sắc, bọn họ căn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ có cường đại như vậy thực lực, lại chỉ là vung tay lên, liền đem kêu Long Phượng toàn bộ bóp vỡ thành hỏa diễm. Hồ Chiêm cũng là căn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ có như vậy lực lượng. Cái đó Nam Cung Văn Thiên thực lực hắn chính là biết, coi như là hắn chống lại Nam Cung Văn Thiên cũng không nhất định là Nam Cung Văn Thiên đối thủ. Nhất là mới vừa rồi Nam Cung Văn Thiên một đòn, Một kích kia căn thì không phải là vũ thánh cường giả có thể chống lại, nhưng là Trần Phong lại có thể nhẹ nhàng thoải mái liền đem một chiêu kia phá giải. Cường đại như vậy một đòn lại có thể để cho Trần Phong cái này chẳng qua chỉ là vũ thánh cảnh giới tồn tại phá giải. Trần Phong đến tột cùng là cường đại bao nhiêu a Trần Phong giờ phút này khỏe miệng khẽ nhếch đạo, ta nói rồi, ở hỏa huyền quốc, ta chính là vô địch. Vô địch. Một lao giả tân khách trong nháy mắt chính là cười lạnh hắn đối với Trần Phong tự xưng vô địch lời nói cảm thấy khịt mũi coi thường, nhất thời chính là lên tiếng rêu cực nói, nhân vật vô địch, ở toàn bộ hỏa huyền quốc, chỉ có viêm long hoàng một người xứng với như vậy danh tiếng, ngươi một cái như vậy vũ thánh cảnh giới người yếu, làm sao dám tự xưng vô địch. Trần Phong thực lực nếu như đơn độc lấy ra, đây tuyệt đối là sanh trong năm thiên chi tiêu tử tồn tại, đủ để ở nhất phương trở thành vô địch, nhưng là khắp nơi nơi có vương công quý tộc, thế gia đại tộc tộc trưởng, trước mặt trưởng lão, nhưng là căn không đáng chú ý Mặc dù Trần Phong thực lực dưới cái nhìn của bọn họ, đủ yêu nghiệt, nhưng là Trần Phong thực lực nhưng cũng không phải là vô địch. Dù sao, ở Hỏa huyền quốc bị trở thành cường giả vô địch, chỉ có Viêm Long Hoàng một người. Viêm Long Hoàng có thể là cả Hỏa huyền quốc bên trong, đến gần nhất vũ tổ cảnh giới tồn tại. Như vậy tồn tại, coi như là 10 nam cung văn thiên đặt ở Viêm Long Hoàng trước mặt, đều không phải là Viêm Long Hoàng một tay địch. Nhưng là vào giờ phút này Trần Phong lại dám tự xưng vô địch, lên bổ thủy không có đem Viêm Long Hoàng coi vào đầu sao. Chẳng lẽ Viêm Long Hoàng trong mắt hắn cũng không bằng hắn một cái nho nhỏ Trần Phong? Trong ngay mắt, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là căm tức nhìn Trần Phong, bọn họ đều là Viêm Long Hoàng thần tử. Nghe có người như vậy mạo phạm, như vậy miệt thị Viêm Long Hoàng uy nghiêm, như vậy sự tình bọn họ làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Viêm Long Hoàng làm là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tồn tại, Viêm Long Hoàng bị nhục nhã, đó chính là đối với bọn họ nhục nhã. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ nhất thời không có thể chịu được, đều là từng cái nổi giận đùng đùng khí thê ép lên Tiểu Hán, trực tiếp đều là hướng lên thiên không, muốn cùng Trần Phong quyết một thư hùng. Mặc dù Trần Phong thực lực tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại, nhưng là trong bọn họ có không ít đều là đối với Viêm Long Hoàng, đối với Hỏa Huyền Quốc Trung Thành Cảnh Cảnh Tồn Tại, bọn họ tại sao có thể dễ dàng tha thứ được Trần Phong một câu như vậy tràn đầy đối với Viêm Long Hoàng biểu thị khinh miệt lời nói. Vào giờ phút này, toàn bộ uy tín lâu năm tu sĩ toàn bộ đều là phóng lên cao, mỗi một người đều là sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu liền muốn đối với Trần Phong Hạ sát thủ. Trước bọn họ vẫn không muốn nhiều chuyện, dù sao cũng là Nam Cung Thế Gia sự tình, bọn họ quá nhiều tham dự đó cũng không phải là cho Nam Cung Thế Gia mặt mũi mà là để cho Nam Cung Văn Thiên trên mặt khó coi. Dù sao cũng là tới Nam Cung Thế Gia gây chuyện, nếu là bị người ngoài giải quyết, vậy tuyệt đối sẽ bị truyền ra là Nam Cung Thế Gia không có chuyện gì, cho nên mới đến phiên người ngoài đậu thủ. Nhưng là bây giờ trong chuyện lên tới làm nhục viêm long hoàng tầng thứ, để cho bọn họ nhất thời nhận không. Trực tiếp chính là sử dụng ra sát chiêu mạnh nhất, muốn muốn chạm sắt Trần Phong. Trường 687, Phong Trần chính là Trần Phong. Nhìn sông lên hơn 10 uy tín lâu năm chiến thần, từng cái cũng là khí thế trùng thiên, quanh thân thần hoàn mở ra hư không, che đậy thiên địa, Trần Phong khẽ miệng trong nháy mắt chính là nhỏ hất lên. Các ngươi đã quyết định muốn đưa người đầu, ta đây cũng sẽ không khách khí nhận lấy. Trần Phong lạnh giọng cười một tiếng, đạo, chân quân hôm nay ta là nhất định phải mang đi. Dù sao chân quân ở các người Nam Cung Thế gia căn không có hạnh phúc có thể nói, tình huống như vậy là trong nội tâm của ta tối không thể chịu đựng. Chân quân vào giờ phút này ở trên đài cao thân thể nhất thời rung một cái, ngay sau đó trong lòng càng là cuồng run dậy đứng lên. Nghe Trần Phong lời nói, chân quân cũng là muốn lớn tiếng đối với Trần Phong kêu lên dẫn ta đi đi lời như vậy, nhưng là giờ phút này nhưng là lý trí chi chiếm thượng phong. Dù sao nếu là giờ phút này kêu lên để cho Trần Phong mang nàng đi lời nói, đó chính là Bắc Nam Cung Thế gia mặt mũi. Như vậy sự tình tuyệt đối là ngay trước mọi người đánh Nam Cung Thế gia mặt, cứ như vậy, kịp thời Trần Phong bị Nam Cung Văn Thiên đánh bại, mình cũng sẽ để cho Nam Cung Thế gia mất hết mặt mũi. Đến lúc đó chỉ sợ Chân Gia tuyệt đối sẽ cùng Nam Cung gia sinh ra ngăn cách, thậm chí là Chân Gia đưa tới tai họa. Như vậy sự tình căn chính là hắn không gánh nổi, coi như là Chân Gia cũng không gánh nổi. Vào giờ phút này, chân quân trên mặt đã là đeo đầy nước mắt, Trần Phong lời nói để cho nàng hết sức cảm động. Nhưng là nàng lại cái gì cũng không có thể nói nếu là nói ra khỏi miệng thì có thể liên lụy chân ra, nhưng là nếu như, nếu như Trần Phong thật có thể đưa nàng mang đi lời nói kia trong lòng nàng đã nghĩ tới, cả đời không chân ra, cho đến Nam Cung Thế gia hoàn toàn quên nàng tồn đang vì đó. Trần Phong giờ phút này liếc mắt nhìn trên đài cao Trần Quân, nhưng là phát hiện Trần Quân núp ở đại khăn đội đầu của cô dâu bên dưới trên mặt đẹp, lại là đeo đầy nước mắt, nhất là Trần Quân mắt to đang ở thâm tình nhìn hắn. Hơn nữa Trần Quân ngồi ông động, phảng phất ở nói với hắn cái gì đó trong ngay mắt, trần phong chính là nhìn chân quân, hơi ngẩn ra, theo sau chính là cười lên. chân quân môi hình dáng, hoàn toàn chính là bốn chữ, dẫn ta đi đi. chân quân biết, trần phong ánh mắt có năng lực đặc thù có thể xuyên thấu qua ngăn tre nhìn thấy nội bộ, hắn tin tưởng, trần phong nhất định có thể đủ đọc hiểu hắn thần ngữ, nhưng là trong lòng nàng vẫn có vẻ khẩn trương, nàng sợ trần phong xem không hiểu hắn thần ngữ, nhưng là ngay một khắc này, trần phong nhưng là thanh âm tại chỗ có tu sĩ nghi ngờ quàng chi trùng truyền ra, chân quân nghe. Thân thể nhất thời dùng một cái a, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi đi Trần Phong trong thanh âm tràn đầy kiên quyết cùng bá đạo Trong thanh âm tràn đầy tự tin nói Coi như là thiên vương Lão tử, cũng nghĩ muốn ngăn cả ta Trong ngay mắt, nghe được Trần Phong những lời này Trần Quân càng là nước mắt hoành lưu Nàng trong lòng tràn đầy làm rung động Nhân sinh có thể gặp phải một cái như vậy nam nhân Dù chết không tiếc Nhưng là ở đồng thời nghe được Trần Phong giọng nói thời điểm Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt đều là sắc mặt đại biến. Coi như là Thiên Vương Lão Tử cũng nghĩ muốn ngăn cản những lời này. Thế nào quen thai như vậy? Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt chính là biến sắc. Ngay sau đó trong trí nhớ Trần Phong cùng giờ phút này trong bầu trời Phong Trần hình tượng trong nháy mắt chồng vào nhau. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Tử Kỳ chính là điên cuồng hét lên lên tiếng. Đạo, cái này Phong Trần chính là Trần Phong. Phong Trần, chính là Trần Phong. Cái đó đã thương đuổi chiến quốc Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt đều là nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt lóe lên thập phân khó tin vẻ mặt. Chương 688, Mạc Tu Hữu Lão Sư Trần Phong, chính là vũ thần điện đệ tử, lần trước Trần Phong đả thương buổi chiến quốc tin tức đã truyền khắp toàn bộ hoàn Thành, coi như là viêm Long Hoàng đều là nhận được tin tức, toàn bộ tu sĩ cũng là muốn biết Trần Phong đến tuột cùng là ai. Dù sao giống như là Trần Phong như vậy tu sĩ cường đại, lại có thể đem vũ thần cảnh giới đại viên mãn buổi chiến quốc hơn nữa còn mặc vào một món thánh nhân bảo khí cường đại như vậy tồn tại cũng bị đả thương, như vậy yêu nghiệt có mấy người không muốn nhìn một chút. Nhất là nghe nói bùi chiến quốc đang muốn đối với cổ thần điện phát động công kích, để cho cổ thần điện giao ra Trần Phong cái này để cho hắn danh tiếng thất bại thảm hại tiểu tử, đây càng là kích thích trong cả hoàng thành toàn bộ tu sĩ đối với Trần Phong lòng hiếu kỳ Nhưng là nam cung tử kỳ lại nói trước mặt cái này gầy chơ cả xương, hình như là lúc nào cũng có thể phải chết người như thế, bệnh toi thóp dáng vẻ để cho tất cả mọi người là cảm thấy, cùng bọn họ trong ấn tượng tưởng tượng Trần Phong có chút thiên đại xuất nhập a Một cái có thể đả thương bụi chiến quốc tu sĩ, lại là một cái bệnh toi thóc khô lâu thanh niên. Điều này sao có thể? Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được Trần Phong lại chính là một cái như vậy dáng vẻ. Ở trong hoàng thành, thiên tiêu hạ người vô số, nhưng là không người nào là tài hoa xuất chúng, hào ào anh tư, nhưng là Trần Phong lại sẽ là một cái như vậy cùng thiên Chi tiêu tử hoàn toàn xa lạ một cái hình tượng. Nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là mở rộng tầm mắt. Nhưng là vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nghĩ đến Trần Phong tên. Trần Phong, Phong Trần, đây không phải là đem tên đảo lại đọc sao? Chẳng lẽ cái này Phong Trần, thật là cái đó đem bụi chiến quốc cũng đả thương cái đó Trần Phong sao? Nghe nói cái đó Trần Phong đang đánh thương bụi thời chiến quốc sau khi, cũng là thi triển giống như Phong Trần như vậy cực hạn rút đi huyết khí vũ khí, đem thực lực của chính mình cưỡng ép tăng lên gấp trăm lần tà hưu. Sau đó mới nắm giữ có thể sánh bằng vũ tổ cảnh giới thực lực, có lẽ Trần Phong bởi vì sử dụng cái đó vũ ký, cho nên sinh mệnh lực khô kiệt, mới biến thành hình dáng như quỷ cũng khó nói. Nhất thời, nghe tu sĩ kia nói một chút, toàn bộ tu sĩ đều là cảm thấy nói có lý. Dù sao thi triển cái loại này có thể rất mạnh mẽ rút đi sinh mạng huyết khí vũ ký cường đại, nhất định là muốn có một ít tác dụng phụ. Nếu như là vừa nói như thế, đó chính là giải thích thông. Nguyên lai tiểu tử này chính là Trần Phong toàn bộ tu sĩ đều là chỉ Trần Phong, kinh hô thành tiếng. Hồ Chiêm nhất thời nhức đầu không thôi, trong lòng của hắn đã là mắng nở hoa, không nghĩ tới Trần Phong thay hình đổi dạng, vẫn là bị người nhận ra. Nhất thời, Hồ Chiêm chính là nhìn thấy, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là tức giận nhìn về phía hắn. Hồ Chiêm ngươi không phải nói các ngươi không nhận biết người này sao. Hiện tại hắn chính là Trần Phong, chẳng lẽ là các ngươi cổ thần điện muốn cùng thành viên Hoàng thất trở mặt không được. Nhất thời, Có một cái hoàng thất vương công quý tộc chính là chỉ hồ chiêm quát lên. Hồ chiêm nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, thầm mắng Trần Phong tại sao không nghĩ một cái càng tên rất hay, thế nào cũng phải muốn đem tên mình đảo lại, đây không phải là để cho cổ thần điện đều phải bị cuốn vào một trận trong dầu sôi lửa bỏng sao. Nhưng là trong ngáy mắt, Trần Phong chính là cười lên, đạo, ngươi nói ta là Trần Phong, cái đó đã thương đuổi chiến quốc Trần Phong sao. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo, cái đó Trần Phong chẳng qua chỉ là ta một cái tiểu sư đệ thôi. Nhưng là chúng ta sư phó cũng không phải là cổ thần điện trưởng lão đạo sư, mà là các ngươi vĩnh viễn cũng không dám tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ. chương 689, một quyền bạo nổ mắt. Nhân vật mạnh mẽ. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói đều là trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Cổ thần điện trưởng lão, đây chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn tồn tại, cùng viêm long hoàng đều là không phân cao thấp cường giả siêu cấp. Như vậy tồn tại lại còn không phải là Trần Phong sư phó. Khi còn có cái gì dạng nhân vật mạnh mẽ có thể là bọn hắn thật sự không dám tưởng tượng, không tưởng tượng nổi tồn tại. Chẳng lẽ là vũ tổ? Làm sao có thể vũ tổ đây chính là cả thế giới đều không tìm ra một người tồn tại, Trần Phong làm sao có thể có thể đụng phải một cái vũ tổ cấp bậc cường giả coi như sư phó hắn? Hơn nữa cái này phong trần lại là Trần Phong sư huynh đệ. Nam Cung Văn Thiên giờ phút này đều là nhìn Hồ Chiêm, phát hiện Hồ Chiêm cũng là kinh ngạc vô cùng, nhất thời chính là tin mấy phần. Hồ chiêm vào giờ phút này đều là không nghĩ tới, hắn đều là không biết Trần Phong nói đến tột cùng là thật hay là giả. Trần Phong lại còn có một cái vũ tổ cảnh giới cường giả siêu cấp làm sư tôn, như vậy sự tình cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Hắn mặc dù biết Trần Phong chính là Phong Trần, nói mình sư đệ là Trần Phong, chuyện này hắn biết là giả, nhưng là Trần Phong khả năng có một cái vũ tổ cường giả làm sư tôn sự tình, chính là hắn cũng đều tin ba phần. Có lẽ, Trần Phong cường đại như vậy thực lực còn có hắn kinh khủng kia vũ kỹ uy lực thậm chí là có thể trong nháy mắt học sẽ không biết bao nhiêu cổ thần điện hoàng cấp vũ kỹ như vậy yêu nghiệt thiên phú đều tại để cho hắn tin tưởng trần phong một cái như vậy yêu nghiệt sau lưng khả năng ẩn tàng một cái càng như bước sư tôn nam cung văn thiên nhìn trần phong trong hai mắt tràn đầy lanh ý mặc dù hồ chiêm vẻ mặt không giống như là giả vờ nhưng là hắn như cũ không tin trần phong lại sẽ có một cái vũ tổ cường giả làm sư tôn hắn mặc dù biết vũ tổ cảnh giới cường giả bí mật nhưng là hắn lại là không tin Một cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu quỷ, lại còn có lớn như vậy cơ duyên, có thể đã lệ một cái vũ tổ cảnh giới cường giả làm sư tôn. vận khi đó cũng không tránh khỏi quá tốt đi. Nhất thời, Nam Cung Văn Thiên chính là cười lạnh nói, Trần Phong, ngươi cũng không cần giả bộ, ngươi nói chuyện cũng không đánh bản nhác, vũ tổ cảnh giới cường giả trăm ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện ở hỏa huyền quốc, chớ nói chi là ngũ quốc bên trong, cũng không có một vũ tổ ngươi thì như thế nào có thể có được vũ tổ truyền thừa. Nam Cung Văn Thiên Lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là kịp phản ứng, bọn họ đều là suy nghĩ ra, người cuối cùng vũ tổ biến mất ở ngũ quốc đại lục trên, đã qua trăm ngàn năm, sau cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một cái vũ tổ, Trần Phong làm sao có thể gặp phải vũ tổ cường đại như vậy tồn tại làm vi sư tôn. Đây không phải là đang trêu bọn họ, là lừa bọn họ sao. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được mình bị Trần Phong lùa bỡn, nhất thời càng là giận tím mặt. Trần Phong! Ngươi không chỉ lên tiếng làm nhục Viêm Long Hoàng Bệ Hạ, thậm chí còn dám lên tiếng đùa bỡn chúng ta những thứ này Hoàng thất thân tử, ngươi đây là coi rẻ Hoàng thất uy nghiêm. Hôm nay chúng ta nhất định liên thủ đưa ngươi chu diệt ở mảnh này trong hoàng thành. Một cái mặt đầy uy nghiêm Đại thần bộ dáng lão giả trong nháy mắt trên người bảy hoàng tuôn ra, trực tiếp hướng Trần Phong chém chết tới. Vô Một trận to lớn nổ vang vang lên, Trần Phong thanh âm đột nhiên giống như là bị thứ gì nổ đến như thế, trong nháy mắt hóa thành cực nhanh hướng về kia Đại thần lão giả phong tới. Tốc độ này lại là phản phất để cho thời gian cũng không đổi kịp một dạng trần phong quanh người lại là xuất hiện đại lượng rung động cùng loạn lưu. Sau một khắc, trần phong quả đấm đột nhiên đánh vào đại thần kia láo giả trên mặt. Chương 690, Mộ Phần Nổ Tung Và ảnh Nhất thanh nguộn hưởng văng lên, trong đó còn kèm theo một kia tiếng xương nước thanh âm, thanh âm này trong nháy mắt liền để cho tại chỗ tu sĩ đều là một trận ê răng. Bọn họ đều là có thể nghĩ đến, đại thần láo giả kết quả là cái gì? Trần Phong một quyền này không chút nào sử dụng bất kỳ vũ khí nào, kỹ năng, nhưng phải thì phải như vậy một quyền, nhưng là để cho đại thần kia bộ dáng lão giả trực tiếp ánh mắt đều bị đánh bể. Một cái vũ thần cảnh giới thất trọng tu sĩ cường đại, nam tử 63 đạo đạo pháp thần hoàn cường giả tuyệt đỉnh, dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy bị Trần Phong cho đánh bể con mắt. Nếu như không phải là lão giả này ở một khắc cuối cùng lệch một đầu dưới, chỉ sợ coi như là đầu đều phải bị Trần Phong thế đại lực trầm một quyền cho đánh bể. Chỉ thấy vào giờ phút này Trần Phong trong hai mắt lóe lên lánh màng, đạo, nếu như có thể mà nói, ta là cũng không hy vọng các ngươi từng cái đi tìm cái chết, chỉ cần đem chân quân giao ra, ta thì có thể làm cho các ngươi tiếp tục còn sống, dù sao ở quê nhà ta là không tôn trọng sát hại, hòa bình mới là căn mà. Trần Phong hài hước cười, hắn hôm nay chính là muốn gây chuyện, chỉ có Nam Cung Văn Thiên cùng Nam Cung Thế Gia những người này cũng xuất thủ hắn có thể đủ danh chính nôn thuận chém chết những người này, mới có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm, mới có thể mau sớm đi đến đại thiên thế giới. Đoạt vũ mị, tốt cùng vũ mị đoàn tụ. Trần Phong lời nói này không thể nghi ngờ là đang đánh mọi người tại đây mặt. Trần Phong lại còn nói để cho bọn họ không muốn rồi đưa chết. Lời như vậy, không phải là căn không đưa bọn họ những thứ này xương bá nhất phương cường giả coi vào đầu sao. Trong ngay mắt, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là hung tợn nhìn Trần Phong, trong lòng sát ý kích động, hận không được bây giờ liền liền đem Trần Phong chém chết. Một đám uy tín lâu năm tu sĩ cũng đã là lâm le sắc khí, hận nghiến răng nghiến lợi. Hận không được bây giờ ngay lập tức sẽ ra tay với Trần Phong. Vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ trong hai mắt đều là cơ hồ phun ra lửa. Trần Phong mang cho Nam Cung Thiên Ý đau là chém chết Trần Phong cũng đổi không rõ. Mà Trần Phong ngay trước mặt mọi người, lại muốn đoạt tương lai mình nữ nhân, như vậy nhục nhã ai có thể hẳn nhẫn. Nhưng là bọn hắn nhưng là biết, chính mình căn không phải là hiện tại đang thi triển kích thích thực lực thủ đoạn Trần Phong đối thủ. Cương đại như vậy thực lực. Nếu như không có đạt tới vũ thần bát trọng thậm chí cảnh giới đại viên mãn lời nói, căn thì không phải là Trần Phong hợp lại địch. Nếu là cương ép xuất thủ, tuyệt đối sẽ so với trước kia bị Trần Phong một quyền đánh bể con mắt lão giả kia chết còn thảm hơn. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Nam Cung Văn Thiên trong nháy mắt khệ miệng ngưng lên một nụ cười lạnh lùng, "Đạo, Trần Phong, ngươi thật đúng là to gan lớn mà ta. Đều nói ta không phải là Trần Phong, các ngươi còn không tin?" Trần Phong bấu lỗ mũi nói, "Bộ kia điệu bộ xem ở Trương Cửu Linh." Gia Cát Cát, Tiểu Hà trong mắt, không thể nghi ngờ chính là Trần Phong dấu hiệu tính động tác. Nhất thời, Gia Cát Cát ba người chính là không nhịn được cười lên. Nam Cung Văn Thiên liên tục cười lạnh đạo, Trần Phong, ngươi thật là chọc giận ta, dám làm không dám chịu, xem ra hôm nay ngươi là muốn tới đại biểu cổ thần điện cùng Hoàng Thất chúng ta tuyên chiến. Con mẹ nó ngươi đầu góc có bệnh hay lại là suy nghĩ nước vào, ta đều nói ta không phải là Trần Phong, mẹ của ngươi biết sinh ngươi một cái như vậy trí trướng, phòng trưng mộ phần cũng phải nổ. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hài hước nụ cười, mặc dù bọn họ đều là nhận ra mình, nhưng là mình chính là không thừa nhận, xem bọn hắn đến lúc đó có thể thế nào. Vào giờ phút này, Nam Cung Văn Thiên giận đến hàm răng đều phải cắn nát, trong hai mắt cơ hồ đều phải phun ra lửa. Chương 691, Viêm Long Hoàng thân chí đều không phải là đối thủ của ta. Cái gì? Cái này Trần Phong thật là to gan lớn mật, lại dám nói Nam Cung gia chủ đổ nước vào não, là một trí trưởng hắn đây thật là tìm chết ta. Thậm chí Trần Phong còn nói Nam Cung gia chủ mẫu thân biết Nam Cung gia chủ như vậy trí trướng, sợ rằng sẽ giận đến mộ phần nổ tung, lời nói này thật đúng là âm tổn đến mức tận cùng A. Coi như là nê Bồ Tát nghe lời này, cũng là muốn kích động ra ba phần tức giận đi. Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được, Trần Phong lại dám nói với Nam Cung Văn Thiên gia như vậy âm tổn lời nói. Nam Cung Văn Thiên là ai? Là trong Hoàng Thành thực lực đứng sau Viêm Long Hoàng Viêm Long Hoàng đã từng huynh đệ, là Hoàng Thành bát đại thế gia đứng đầu Nam Cung thế gia gia chủ. Cường đại như vậy tồn tại, Trần Phong lại dám nói Nam Cung Văn Thiên là trí trướng, hơn nữa trong lời nói còn liên quan đến Nam Cung Văn Thiên mẫu thân. Như vậy to gan lớn mật sự tình lại để cho Trần Phong làm được, đây không phải là tìm chết như thế. Nam Cung Văn Thiên giờ phút này cũng là cặp mắt phun lửa, nhìn Trần Phong đấy mắt sát ý liên thiểm, hận không được trực tiếp xuất thủ đem Trần Phong tiêu diệt. Trần Phong lại dám nói hắn đổ nước vào não, nói hắn có bệnh, hơn nữa còn liên quan đến mẹ hắn, lời như vậy tại sao có thể để cho Nam Cung Văn Thiên chịu đựng? trong ngay mắt, nam cung văn thiên chính là lên cơn giận dữ, nộ phát trung quan, cả người trong ngay mắt chính là trực tiếp phất tay một cái, vô tận ngút trời biển lửa trong ngay mắt chống rông xuất hiện, theo sau chính là hướng trần phong hô khiếu nhi tới, huyển giống như là biển gầm. Nếu như thật tại giã ngoại, một kích này tuyệt đối có thể đem trong vòng ngàn dặm san thành bình địa, thốn thảo bất sinh. vào giờ phút này, chung quanh tu sĩ đều là nhìn thấy nam cung văn thiên tự mình xuất thủ, trong ngay mắt chính là cười lạnh, nhưng là trong ngay mắt bọn họ lại vừa là nhìn thấy cùng trước kia giống vậy cảnh tượng chỉ thấy trần phong bàn tay vung lên trong nháy mắt trong thiên địa vô tận hỏa diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa giống như vô căn cứ tiêu tan căn bản không hề thường tổn đến trần phong mảy may cường đại như vậy hỏa diễm lực không chế coi như là bọn họ cũng không có cách nào làm được nhất là đây là nam cung văn thiên trưởng khống hỏa diễm công kích trần phong lại có thể từ nam cung văn thiên trong tay đoạt lấy quyền không chế trưởng khống hỏa diễm khống chế tiêu tan như vậy hỏa diễm trưởng khống lực Tuyệt đối là biến thái trình độ. Gần như có thể cùng hỏa huyền quốc mạnh nhất viêm long hoàng sánh bằng. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ chính là phát ra từng tiếng kêu lên. Làm sao có thể? Hán tại sao có thể khống chế hỏa diễm tiêu tan? Nam cung gia chủ nhưng là trưởng khống hỏa diễm đại đạo nhân vật mạnh mẽ a Một cái như vậy Trần Phong làm sao có thể khống chế được nam cung gia chủ thả ra hỏa diễm? Chẳng lẽ là cái này Trần Phong trên người hỏa thuộc tính thần vật? Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ đều là suy đoán rối rít Nam Cung Văn Thiên trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn là như vậy căn không nghĩ ra, hắn một cái trưởng khống hỏa diễm đại đạo biết dùng người, lại khống chế hỏa diễm không đả thương được Trần Phong, như vậy sự tình làm sao có thể sẽ ở một cái hơn 20 tuổi thanh niên trên người xuất hiện. Căn liền là chuyện không có khả năng, nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt, hắn không tin cũng không được. Vào giờ phút này, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, đạo, ta nói rồi, ở toàn bộ hỏa huyền quốc, ta chính là vô địch coi như là hỏa huyền quốc viêm long hoàng thân trí đều không phải là đối thủ của ta. Trong ngáy mắt, Trần Phong lời nói, chính là đốt tại chỗ toàn bộ tân khách tức giận. Lần này, Trần Phong là rõ ràng nói ra, hắn căn không có đem viêm long hoàng coi vào đâu lợi bàn. Chương 692, Phật nộ hùng liên. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ đều là phẫn mà ra tay, bọn họ đều là dễ dàng tha thứ không Trần Phong ngông cuồng như vậy thái độ, thậm chí còn dám không đem viêm long hoàng coi vào đâu. Nhất thời, Từng cái uy tín lâu năm vũ thần đều là hướng trần phong buộc phát ra cường đại nhất công kích. Có uy tín lâu năm vũ thần càng là tế ra bản thân cường đại nhất bảo khí, phẫn mà ra tay, lưới kiếm kia thậm chí là đem thiên địa đều phải chém ứng ra, đem núi sông đều phải bổ ra, nhất kiếm ứng ra, thế lửa hứng hực, phần thiên trừ hải, đại địa đều là vào giờ khắc này bắt đầu rung động. Tại chỗ những quan đó ngắm tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh thất sắc, bọn họ đều là cảm nhận được những thứ này uy tín lâu năm vũ thần cường đại bọn họ đều là từng cái trong nháy mắt về phía sau quay ngược lại đi rất sợ những thứ này uy tín lâu năm vũ thần công kích đưa bọn họ cũng bao trùm đi vào hồ chiêm đám người giờ phút này đều là cả kinh thất sắc bọn họ đều là nghĩ tới những thứ này uy tín lâu năm vũ thần có thể sẽ xuất thủ nhưng là không nghĩ tới chính mình thật nhìn thấy như vậy tình cảnh thời điểm vẫn là rung động không tên kinh hãi cả kinh thất sắc nhưng là vào giờ phút này trần phong nhưng là khòe miệng gãy nết thần tình lạnh nhạt vô cùng trong hai mắt càng là thâm phân bình Phảng phất trước mặt căn không là có thể hủy thiên diệt địa công kích, mà là một mảnh bình hồ bạc một dạng ánh mắt giếng nước kiến tĩnh, phảng phất tâm như chỉ thủy. Vào giờ khắc này, hồ chiêm bọn người là khẩn trương nhìn trần phong, bọn họ đều là lo âu trần phong sẽ bị đạo này đạo công kích gây thương tích. Nhưng là giờ khắc này, trần phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang, theo sau chính là hai tay để ở trước ngực, ở giữa hai tay lại là đột nhiên đại lượng bát tạp linh khí hội tụ trong nháy mắt ở Trần Phong quanh người chính là bộc phát ra từng đạo cuồng bạo rào sát lực. Ra cắt các cùng chương cửu linh, tiểu hà ba người nhìn thấy Trần Phong cái tư thế này, trong nháy mắt đều hoàn toàn biến sắc, đạo, Phật nộ hồng liên. Bọn họ đều là nhìn thấy qua Trần Phong ban đầu thi triển qua chiêu thức này, đều là biết một kích này kết quả khủng bố cỡ nào. Nhất là Trần Phong giờ phút này thực lực gần như có thể cùng vũ thần cảnh giới cường giả sánh bằng, kinh khủng như vậy thực lực, lại thi triển ra kinh khủng như vậy vũ khí kia một kích này hiệu quả cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy trong nháy mắt trần phong bên người rảo sát lực ở trong chớp mắt đem không gian đều là cán nát từng cổ một kinh khủng không gian loạn lưu xuất hiện ở trần phong bên người, kia không gian loạn lưu thập phân kinh khủng lại đem những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần công kích toàn bộ rảo sát thành phấn vụn. có chút cũ bài vũ thần càng là vọt thẳng đi lên đối với trần phong phát động cuồng bạo công kích nhưng là lại là đang ở đụng chạm lấy kia cuồng bạo rảo sát lực cùng không gian loạn lưu thời điểm trong nháy mắt bị rào sắt thành một đôi huyết nục khối vụn hơn nữa những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần phát ra công kích đều bị rào sắt thành vụn vật linh khí rồi sau đó trong nháy mắt hướng trần phong trong lòng bàn tay tụ đến trần phong trong hai mắt lóe lên cuồng bạo ánh sáng hắn đang cật lực đem các loại cuồng bạo đủ loại linh khí hết sức áp chế ngưng tụ lại cùng nhau kia tạo thành càng cuồng bạo rào sắt lực trong nháy mắt đem bàn tay hắn ra thịt rào sắt thành tàn phá không chịu nổi trạng thái thậm chí đều lộ ra bạch hoa hoa xương Nhưng là ở trần phong kinh khủng kia năng lực khôi phục bên dưới, lại vừa là một lần lại một lần mọc ra. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy, ở trần phong đôi trong lòng bàn tay, lại là ngưng tụ ra một đóa màu xám liên hoa. Liên hoa thập phân óng ánh trong suốt, phản phất là thế gian tinh khiết nhất màu xám một dạng để ở nơi có tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được hoa sen kia kiểu diễm. Trường 693, rào sát lực cùng không gian loạn lưu. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được đóa màu xám liên hoa kiểu diễm nhưng là hoa sen kêu kiểu diễm bên dưới lại là có một vệt để cho toàn bộ tu sĩ cũng kinh tâm động phách, sợ hết hồn hết vía kinh khủng. không chỉ là quan sát tu sĩ, liên liên trong bầu trời uy tín lâu năm vũ thần môn đều là đang cảm thụ đến kia màu xám liên hoa khí thế kinh khủng thời điểm đều là không khỏi sợ hết hồn hết vía đứng lên. bọn họ lại là ở đó màu xám liên hoa trên cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. đóa hoa này lại là do đủ loại nguyên tố cùng thuộc tính lực lượng dung hợp ép dúc vào một chỗ, bởi vì thuộc tính bất động cho nên không thể dung hợp vào một chỗ, nhưng là lại là bị cái này Trần Phong cho cưỡng ép ép giúp vào một chỗ, cho nên buộc phát ra cường đại rào sát lực, thậm chí là liền không gian đều bị rào sát lực rào sát thành thay phiến, tiến tới đưa tới trừ không gian loạn lưu. Có một cái uy tín lâu năm tu sĩ trong nháy mắt nhìn ra Trần Phong một kích này, Phật nộ hỏa liên bên trong tạo thành. Khi hắn nói ra thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần đều là đột nhiên cả kinh, ngay cả Nam Cung Văn Thiên đều là sắc mặt đại biến. Không gian loạn lưu cùng đủ loại nguyên tố hỗn hợp mà thành rào sát lực, đó cũng đều là để cho tu sĩ đảm chi sắc biến đổ vật. Nhất là bọn họ những thứ này tu sĩ cường đại, luôn là xuất nhập một ít trong di tích. Ở đó nhiều chút cường giả khủng bố trong di tích chính là sẽ sắp đặt này chủng loại hình trận pháp, những trận pháp đó bên trong nắm giữ rào sát lực cùng không gian loạn lưu, có thể đem xâm phạm tu sĩ trong nháy mắt rào sát thành một đoàn thịt vụn kinh khủng như vậy. Trận pháp để cho bọn họ những cường giả này đều là đảm chi sắp biến, nhưng là bọn hắn căn không nghĩ tới. Trần Phong lại có thể vô tay không sử dụng ra loại này cường đại kỹ pháp. Đã từng cũng không phải là không có người nắm giữ hai loại nguyên tố lực ra thân thiên kiêu tu sĩ xuất hiện, cũng không phải là không có người như vậy thử đem hai loại nguyên tố thuộc tính dung hợp vào một chỗ. Nhưng là những người đó cuối cùng hết thể đều là bị loạn lưu cùng rào sát lực rào sát thành phế nhân, còn có người thậm chí trực tiếp bị buộc phát ra không gian loạn lưu cùng rào sát lực rào sát thành một đoàn thịt vụ. Nhưng là vào giờ phút này, ở tại bọn hắn những cường giả này trước mắt, Lại có một người thanh niên có thể sử dụng loại này lực lượng kinh khủng, thậm chí có thể ở không gian loạn lưu cùng dạo sát lực bên trong mà bất tử tồn tại. Còn nếu là một kích này thật bị Trần Phong thi triển ra, chỉ sợ trong vòng phương viên trăm dặm, đem không có bất kỳ kiến trúc có thể đủ chịu được như vậy một đoàn oai. Coi như là trong hoàng thành có bảo vệ kiến trúc đại trận tồn tại, cũng không có thể đủ gánh nổi loại này gần như vô địch công kích. Ta cũng không tin, ngươi có thể đủ hoàn thành một kích này. Một cái vũ thần trong nháy mắt chính là mắt lạnh nhìn Trần Phong. Như vậy công kích nhất định phải chịu đựng công kích này không gian loạn lưu cùng rào sát lực, vũ thần trong nháy mắt chính là liên tục cười lạnh đạo, lao phu nhìn ngươi là hoàn thành trước công kích này, hay là trước bị công kích này rào sát thành một đôi thịt vụn. Thật là một người ngu ngốc. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo, nếu như các ngươi bây giờ không công kích, hoặc là không chạy trốn, đến lúc đó các ngươi liền cũng cho ta chết ở chỗ này đi. Vừa nói, Trần Phong trên tay huyết nhục nhất thời nổ tung, bị rào sát thành một nhóm thịt vụn. Nhưng là trong nháy mắt chính là lại lần nữa khép lại. Toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần cường giả nhất thời biến sắc, bọn họ đều là cảm giác Trần Phong trong miệng nói lại là để cho bọn họ đều là cảm giác, Trần Phong tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Nếu là bọn họ tiếp tục mặc cho Trần Phong áp súc đủ loại nguyên tố, đến lúc đó một kích này bộc phát ra lực lượng, vô cùng có khả năng để cho bọn họ đều là thân tử đạo tiêu. Chương 694, phát động công kích. Loại tình huống này để cho bọn họ giờ phút này đều là trốn cũng không được tiếp tục lưu lại cũng rất nguy hiểm trong nháy mắt toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần đều là sắc mặt tái xanh trong hai mắt tràn đầy kiên kỵ nhưng là trong nháy mắt một người trong đó uy tín lâu năm vũ giả trong nháy mắt trên mặt chính là thoáng qua vẻ lạnh lùng theo sau chính là lạnh dọan quát lên tiểu con kiến cỏ nhỏ lại làm vũ thần là có thể bị ngươi tùy ý giết chết sao nhất thời lao kia bài vũ thần trong nháy mắt chính là lạnh giá nhìn trần phong đạo chúng ta những thứ này uy tín lâu năm vũ giả đối với ngươi đồng thời phát động công kích cũng không tin ngươi con kiến cỏ nhỏ có thể đủ chịu được. Trong nháy mắt, những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần trong nháy mắt chính là thần sắc như thường, theo sau chính là sắc mặt tái xanh. Bọn họ mới vừa rồi lại bị một người võ thánh cảnh giới tiểu quỷ hù được, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là xấu hổ. Bọn họ nhưng là vũ thần cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là trở thành vũ thần nhiều năm uy tín lâu năm vũ thần, như vậy thực lực lại bị một cái chưa rứt sữa tiểu tử doa sợ. Như vậy sự tình nói ra đều phải bị thế gian vũ giả cười đến rụng răng Nhất thời, toàn bộ uy tín lâu năm vũ giả Chính là từng cái phát ra tức giận quát lớn Với anh tiểu quỷ Nhìn lão Phu hôm nay liền đem ngươi chém chết Ta cũng không tin ngươi có thể thừa nhận được Ở chúng ta những thứ này Uy tín lâu năm vũ thần công kích Chẳng qua chỉ là một con rung rế Còn dám ở chúng ta những thứ này Uy tín lâu năm vũ thần trước mặt riêu võ dương oai Thật sự là tìm chết Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết Trong mắt. Toàn bộ uy tín lâu năm vũ thần đều là trên người khí thế bộc phát, chung quanh nhất thời tiên âm trận trận, thiên địa cũng bị phong tỏa, vô tận tiên sơn cao vút trong mây, thoáng như tiên giới mở ra, vũ trụ đúc lại một dạng toàn bộ vũ thần cường giả đều là vào giờ khắc này làm cho người ta một loại tiên nhân lâm thế cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm thụ những thứ này uy tín lâu năm vũ thần khí thế, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi, nhưng là cũng tại lúc này, Nam Cung Văn Thiên cũng là trong nháy mắt động, Hắn lại cũng phải cùng những thứ này uy tín lâu năm vũ thần đồng thời hướng Trần Phong phát động công kích. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên tóe ra lưỡng đạo ánh sáng nóng bỏng, giờ khắc này Trần Phong ánh mắt lại là để cho thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Nam Cung Văn Thiên trong ánh mắt tràn đầy lạnh giá, thanh âm càng là lấm liệt nói: "Tiểu con kiến cỏ nhỏ, dám đối địch với Nam Cung thế gia, họa loạn ta Nam Cung gia, hôm nay nhất định tru sát ngươi." Thiên quốc chi lực trấn áp. Trong nháy mắt, Nam cung văn thiên trên đỉnh đầu, kia bắt ngát tiên quốc trong nháy mắt một trận bạo động, trên đó lại là tiên quang trùng thiên, từng cái tiên nhân tiên nữ đều là vào giờ khắc này trên người tué ra lực lượng cùng bạo, để cho thiên địa cũng là muốn bị ru rẩy, băng liệt, từng con từng con tiên thú điên cuồng gào thét. Trong thiên địa nhất thời bị một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng thật sự tràn ngập, lực lượng này mặc dù vô hình, nhưng là lại là thật thật tại tại chấn áp tại trên người mỗi một người, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác ngược chính là vô tận kiềm chế. Vào giờ phút này, một đám uy tín lâu năm vũ thần trong hai mắt đều là buộc phát ra cuồng bạo sát ý, trên người càng là thần vực mở mang mở cõi, tiên quang long lánh, từng đạo thần liên khóa lại không trùng, trùng quanh thiên địa đều là bị toàn bộ phong tỏa. Cuồng bạo phong cấm lực trong nháy mắt đem trùng quanh phong tỏa đến liền một con muỗi cũng không trốn thoát được. Nhưng là cũng là cùng lúc đó, Trần Phong bóng người nhưng là trong nháy mắt trở nên có chút mơ hồ, nhưng là một cái chớp mắt liền ngừng tụ, cho tới toàn bộ tu sĩ cũng không có phát hiện Trần Phong trên người khác thường. Toàn bộ vũ thần tu sĩ toàn bộ đều là trên người bộ phát ra hướng thiên lực lượng, sau đó trong nháy mắt hướng Trần Phong công tới. Chương 695, Phật nộ Hồng Liên hoàn thành. Đáng sợ như vậy công kích, coi như là một thành trì cũng có thể bị trong nháy mắt san thành bình địa đi. Thật đáng sợ đây chính là hơn 10 vũ thần cảnh giới cường giả đồng loạt phát động toàn lực nhất kích tình cảnh sao. Cái này Trần Phong, hôm nay tuyệt đối muốn chết tại đây. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn trong bầu trời kia phảng phất mạt nhật hàng lâm cảnh tượng Cả người lông tơ tạc lập, căn liền là không dám đến gần. Nhưng là trong một sát na, Trần Phong bóng người nhưng là chủ động hướng về kia toàn bộ vũ thần phát ra công kích đánh tới. Chỉ thấy Trần Phong bóng người trong nháy mắt trở nên giống như quỷ mị, thân thể phảng phất biến thành từng đạo tàn ảnh một dạng thập phân nhanh chóng. Nhưng là trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là phát hiện, Trần Phong mục tiêu cũng không phải là những thứ này vũ thần công kích, mà là những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần. Thậm chí, là Nam Cung Văn Thiên chỉ thấy nam cung văn thiên giờ phút này vẻ mặt thập phân lạnh lùng, nhìn trần phong lại chủ động hướng của bọn hắn công kích đánh tới, đây không phải là điện hình muốn chết sao? nam cung văn thiên nhất thời liên tục cười lạnh, trong hai mắt đều là trợt hết sạch trợt hiện. ở đó nam cung thế gia trên đài cao, nam cung thiên ý cùng nam cung tử kỳ giờ phút này đều là khoe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, bọn họ đều là đang díếu cợt trần phong là không thủy đầu đột nhiên xấu, lại dám chủ động hướng những vũ thần đó cường giả công kích đánh tới dưới cái nhìn của bọn họ. Trần Phong cái này thì cùng tìm chết độc nhất vô nhị. Hồ chiêm bọn người là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong thật không ngờ chủ động hướng về kia nhiều chút uy tín lâu năm Vũ Thần Phát ra hủy thiên diệt địa phổ thông công kích chủ động đánh tới. Chẳng lẽ Trần Phong đây là bởi vì không nghĩ tới cái gì có thể đối kháng những thứ này Vũ Thần Phương pháp công kích, cho nên mới lần đầu hạ sách. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là sắc mặt đại biến, vẻ mặt bên trong tràn đầy kinh hãi nhìn Trần Phong. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch nhìn những tu sĩ kia cười lạnh vẻ mặt, Trần Phong khỏe miệng cũng là nâng lên một kia lạnh giá nụ cười. Trong ngáy mắt, cả người bóng người mọi người ở đây trước mắt biến mất, theo sau chính là trực tiếp xuất hiện tại chỗ có uy tín lâu năm vũ thần sau lưng. mãn cấp kỹ năng thuần gì? Phát động. Trong ngáy mắt, toàn bộ vũ thần tu sĩ chính là biến sắc, nhất là Nam Cung Văn Thiên, cả người sắc mặt đều là đột nhiên vật mèo Hắn cảm nhận được Trần Phong trên người kia cổ hủy diệt tinh khí hơi thở đã ra hiện tại sau lưng bọn họ, kia cổ hủy diệt chi khí để cho hắn cường giả như vậy đều là cảm nhận được một kia tử vong ý. Trong khoảnh khắc, Trần Phong trong tay liên hoa chính là buộc phát kiểu diễm, thậm chí ở dần dần nở rộ. Làm Trần Phong trong tay liên hoa nở rộ đến mức tận cùng lúc, hoa sen kia trên phát ra hủy diệt chi khí lại là nhất thời tan thành mây khói, lại một chút khí tức cũng không có tiết lộ mà ra, nhưng là kia đóa liên hoa nhưng là trở nên càng phát ra trong suốt Thập phân xinh đẹp tuyệt vời, hơn nữa kia mỹ lệ bên trong, còn tràn đầy một cổ vô tận làm người ta kinh ngạc khí tức. Loại khí tức này, tựa như là tử thần hàng lâm, ác quỷ lấy mạng một dạng trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là đột nhiên biến sắc, bọn họ đều là nhìn Trần Phong trong tay liên hoa mà cảm giác hung muộn khí đoạn, ánh mắt thập phân sợ hãi. Cũng là trong một sát na, Trần Phong trong tay liên hoa lại là rời khỏi tay, bị Trần Phong nhẹ nhàng ném ra, nhưng là hoa sen kia hướng mọi người nhóm bay ra ngoài tốc độ nhưng là nhìn thập phân chậm chạp. Nhưng là lại mò lẹ vô cùng, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở những thứ kia uy tín lâu năm vũ thần trước mặt. Trong khoảnh khắc, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là vô cùng hoảng sợ. chương 696, Phật nộ hồng liên uy lực. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên ở Nam Cung thế gia trong bầu trời nổ vang, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, theo sau chính là trực tiếp bị hoa sen kia dư âm nổ liên lụy, vô tận rào sát lực trong nháy mắt tàn phá mở. Thậm chí hoa sen kia nổ mạnh địa phương trực tiếp chính là không gian đều bị nổ tung. Quân bạo huy lực đem không trung đều là nổ mở một cái hất động, vô số không gian loạn lưu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nam cung thế gia. Tại chỗ tu sĩ si nghĩ tưởng muốn chạy trốn đều là đến từ không kịp, Quân bạo dào sát lực cùng không gian loạn lưu vào giờ khắc này đều là vượt qua tốc độ ánh sáng, trực tiếp đem chọn cái nam cung thế gia bọc ở bên trong. Nam cung thế gia đại địa đều là bắt đầu băng liệt, vô số nhà sụp đổ thành tường đổ.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 lấy được kinh nghiệm 1 triệu không điểm. Ken, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên 1. Trước mặt đẳng cấp, Vũ Thánh cảnh nhị trọng. Nhìn thấy trong bầu trời kia hơn 10 vị vũ thần trong nháy mắt chính là bị rào sắt thành một bãi thịt vụn, thậm chí bị kia không gian loạn lưu rào sắt thành hư vô, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt cả kinh, nhưng là còn không chờ bọn hắn hét lên kinh ngạc, liền cả kinh bị không gian loạn lưu rào sắt thành huyết vụ. Nhất thời, Trần Phong trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm trong nháy mắt chính là không ngừng gia tăng. Trong đầu điểm kinh nghiệm e ở trong nháy mắt tăng lên tới đến gần 2 tỷ trình độ. Vào giờ phút này, ở toàn bộ Nam Cung Thế Gia, gần như 1.000 người tu sĩ toàn bộ đều là bị rào sát thành hư vô, trần phong kinh nghiệm cơ hồ gia tăng 30 triệu liền. Phải biết, ở Nam Cung Thế Gia các tu sĩ toàn bộ đều là vũ thánh cảnh giới cường giả, thậm chí còn có mấy cái chưa từng xuất thủ vũ thần cảnh giới cường giả là bảo vệ tự mình thiếu chủ hoặc là thiên tiêu, toàn bộ bị kia cuồng bạo không gian loạn lưu cùng rào sát lực hoàn toàn sát tới chết. Như vậy điểm kinh nghiệm EXG để cho Trần Phong thập phân sảng khoái. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là cười lên. Nhưng là vào giờ khắc này, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy, một bóng người ở cuồng bạo không gian loạn lưu cùng rào sát lực bên trong, nhất thời tiên khí trùng thiên, tiên quang đại phóng, cả người trong nháy mắt hóa thành một cái khôi ngô cự nhân, trên đỉnh đầu càng là treo nhất phương thần vực tiên quốc, quanh thân có vô tận tiên quang gia thân. Những tiên quang đó chống lên nhất phương thiên địa, Lại là đem kia Phật nộ hồng liên cuồng bạo giáo sát lực toàn bộ ngăn ở tiên quang ra, những không gian loạn lưu đó càng là gần không Nam Cung Văn Thiên thân thể, đem Nam Cung Văn Thiên thân thể bảo vệ ở trong đó, vạn pháp không thể gần người. Có một chút khoảng cách cảnh tượng thê thảm khá xa tu sĩ cường đại giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn trên bầu trời thảm tuyệt nhân hoàn dáng vẻ kinh ngạc há to mồm, nhưng nhìn đến Nam Cung Văn Thiên đây cơ hồ giống như tiên nhân phổ thông tư thái, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Mặc dù bọn họ cũng căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại là có cường đại như vậy lực lượng, lại có thể đem nhiều như vậy vũ thần cảnh giới cường giả tận diệt xuống. Nhưng nhìn giờ phút này Nam Cung Văn Thiên, toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này tất cả đều là trong lòng vạn phần rung động, rung động với Nam Cung Văn Thiên thực lực cường đại, mỗi một người đều là trường lây mồm. Chương 697, Viêm Long Hoàng thực lực Không nghĩ tới, Nam Cung gia chủ thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ như vậy, coi như là không gian loạn lưu cùng nguyên tố bạo động sở sản sinh rào sát lực cũng có thể kháng trụ. Như vậy thực lực nói thế nào cũng đều phải cùng Viêm Long Hoàng xê xích không nhiều đi. Một cái uy tín lâu năm vũ thần trong nháy mắt nhìn Nam Cung Văn Thiên quanh người kia một vòng tiền quang mà kinh hô thành tiếng, nhìn Nam Cung Văn Thiên tiên nhân kia phổ thông tư thái, cả người đều có nhiều chút chấn động. Một bên cựu hoàng tử giờ phút này cũng là nhìn Nam Cung Văn Thiên, cặp mắt đột nhiên híp một cái, trong nháy mắt chính là sướng sốt một chút. Trước hắn nhìn thấy mình phụ Hoàng Viêm Long Hoàng ra qua một lần tay, là bởi vì hắn mọi thứ khẩn cầu bên dưới Cho nên Viêm Long Hoàng mới ra tay hiện ra qua một lần chân chính thực lực cường đại. Khi đó, Viêm Long Hoàng bày ra thực lực cơ hồ cũng cùng giờ phút này Nam Cung Văn Thiên thi triển ra thực lực trên lệnh không bao nhiêu, nhưng là cựu hoàng tử lại là có thể rõ ràng cảm giác, chính mình phụ hoàng nhưng là không chút nào sử dụng toàn lực, chỉ là nhẹ nhàng thoái mái thi triển ra như vậy lực lượng, nơi nào giống như là Nam Cung Văn Thiên như vậy, muốn ngăn cản trần phong chế tạo ra rào sát lực cùng không gian loạn lưu liền muốn phí lớn như vậy đắc lực nghe chung quanh tu sĩ nói nam cung văn thiên cùng viêm long hoàng thực lực trên lệ không bao nhiêu, cửu hoàng tử nhất thời khịt mũi coi thường, nhìn bên người một mực không người, không biết lúc nào xuất hiện hắc ý lão giả, cửu hoàng tử nhẹ giọng nói, mặc thuốc, phụ hoàng thực lực xa xa không chỉ trình độ này đi, tiêu cửu hoàng tử bên người lão bột một mực lãnh ngạo vẻ mặt trong nháy mắt nhìn nam cung văn thiên bóng người lộ ra một tia khinh thường, đạo, người này cùng viêm long hoàng bệ hạ thực lực khác nhau trời vực, cửu hoàng tử nghe sau trong nháy mắt chính là đột nhiên cả kinh. Hắn mặc dù biết chính mình phụ hoàng thực lực rất mạnh rất mạnh, nhưng là lại là không nghĩ tới, nam cung văn thiên thực lực lại cùng phụ hoàng so với, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Cựu hoàng tử dĩ nhiên biết rõ mình phụ thân là thiên, nam cung văn thiên là. Nhưng là đánh giá như thế không khỏi cũng quá mức đi. Phụ hoàng thực lực chỉ cũng là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, nam cung văn thiên thực lực là vũ thần cảnh giới cựu trọng, coi như như thế, hai người giữa trên lệnh cũng không trở thành là thiên địa cách nhau đi. Trong mắt Cựu hoàng tử chính là liếc mắt nhìn bên người lão buộc, theo sau chính là nói, vậy chúng ta đem chuyện bây giờ nói cho phụ hoàng sao. Người lão buộc này lắc đầu một cái, đạo, lão nô cho là, viêm long hoàng bệ hạ nhật lý vạn cơ, bực này biến mất căn không cần phiền toái viêm long hoàng bệ hạ, nam cung thế ra nếu là khinh địch như vậy bị phúc diệt, đây cũng là không xứng trở thành ta hoàng thành bát đại gia tộc đứng đầu. Cựu hoàng tử gật đầu một cái, lại vừa là hỏi vậy chúng ta đi bây giờ đi, cũng không có gì đẹp đẽ, ta còn muốn đi tu luyện. Người lão buộc kia gật đầu nói, chín hoàng tử điện hạ càng ngày càng có viêm long hoàng bệ hạ còn trẻ lúc dáng vẻ, không trách viêm long hoàng bệ hạ sẽ như vậy thương yêu điện hạ. Vừa nói, người lão buộc này lật bàn tay một cái, trong nháy mắt một cái linh thuyền liền là xuất hiện ở lão buộc trong tay, rồi sau đó lão buộc trực tiếp đem linh thuyền ném lên thiên không. Linh thuyền trong nháy mắt nên phong biến dài, trong nháy mắt hóa thành một tòa chân chính hạm thuyền phổ thông. Cựu hoàng tử cùng lão buộc một trước một sau leo lên linh thuyền, lão buộc lái linh thuyền trong nháy mắt vội vã đi. Vào giờ phút này, toàn bộ Nam Cung Thế Gia Tu Sĩ đều là nhìn đột nhiên rời đi Cửu hoàng tử hai người, trong hai mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, bọn họ đều là không nghĩ tới, Cửu hoàng tử dĩ nhiên cũng làm đi như vậy. Nam Cung Thiên Ý đáy mắt nhất thời thoáng qua một vẻ tâm trầm. Chương 698, Trân Bí Xuất Thủ Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ nhìn về phía Cửu hoàng tử kia trong nháy mắt vội vã đi linh thuyền, nhất thời đáy mắt thoáng qua vô tận âm trầm. Đáng chết cái này cựu hoàng tử bên người rõ ràng có như vậy sâu không lường được lão giả ở, tại sao không để cho hắn đi giúp một tay phụ thân. Nam cung thiên ý trong nháy mắt chính là ở đấy lòng gào lên, nhưng là hắn cũng không dám kêu lên tiếng, nếu là bị người ở chung quanh nghe đến, bọn họ Nam cung thế gia ngày tốt khả năng lúc đó đến cuối. Nam cung tử kỳ đáy mắt cũng là thoáng qua một vẻ tâm trầm, nhưng là vào giờ phút này, hắn nhưng là trong nháy mắt đem đáy mắt âm trầm ẩn giấu đi. Trần Phong trong hai mắt cũng là nhìn cựu hoàng tử kia lóe lên một cái rồi biến mất linh quyển, khóe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử này ngược lại học thông minh. Trần Phong cười lẩm bẩm, nhưng là lại là trong nháy mắt chính là nhìn về phía Nam Cung Văn Thiên. Chỉ thấy Nam Cung Văn Thiên giờ phút này chống cự không gian loạn lưu cùng dạo sát lực, trên người tiên quang đại phóng, đem thật sự có thương hại toàn bộ ngăn cản bên ngoài, thập phân làm người ta kinh ngạc. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này, nhưng là khóe miệng khẽ nhếch, trong nháy mắt chính là thân ảnh nhất niệm trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao. Cả người trực tiếp xuất hiện ở chân quân bên người, trực tiếp chính là kéo chân quân tay. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện, hai người trực tiếp đều là giận dữ, hét lớn lên tiếng. Trần Phong ta muốn ngươi chết. Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong, cặp mắt đều là đỏ bừng, hiển nhiên đối với Trần Phong hận ý đã tới cực hạn. Nam Cung Tử Kỳ cũng là giận đến mức tận cùng, trực tiếp chính là quanh thân cựu hoàn xuất hiện. Cả người trong nháy mắt chính là hóa thành một liệt diễm ngựa, trực tiếp là vũ thần chân thân thi triển ra. Nhất thời, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Nam Cung Tử Kỳ, trong hai mắt buộc phát ra một trận vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là không nghĩ tới Nam Cung Tử Kỳ thực lực lại nhưng đã tăng lên tới vũ thần nhất trọng, trẻ tuổi như vậy vũ thần nhất trọng, cường đại như vậy, kia tương lai ha chẳng phải là có cơ hội vấn đỉnh vũ tổ. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Nam Cung Tử Kỳ trên người buộc phát ra khí tức Bóng người trong nháy mắt ở trong khoảnh khắc buộc phát ra vô tận tàn ảnh, trong tay càng là xuất hiện một thanh trường đao bảo khí, vô tận lực lượng ở trường đao mũi trên ngưng tụ, lại cùng Phật nộ hồng liên lực lượng độc nhất vô nhị, làm cho người ta một loại chỉ cần bị mũi quét đến một chút, tiếp theo sẽ chia ra làm hai tử vong ý. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một tia lanh màng, Nam Cung Tử Kỳ thực lực hắn biết, Trần Phong cũng không có xem thường Nam Cung Tử Kỳ, nhưng là vào giờ phút này, Nam Cung Tử Kỳ thực lực thật đúng là không đáng chú ý. trong nháy mắt Trần Phong chính là liền muốn ra tay, nhưng là trong bầu trời Nam Cung Văn Thiên nhưng là một mực đang nhìn chăm chú Trần Phong, làm Trần Phong xuất hiện ở Trần Quân bên người thời điểm, hắn chính là biến sắc. Giờ phút này nhìn hai đứa con trai mình lại đồng thời phải ra tay đối với Trần Phong phát động công kích, chuyện này nhất thời để cho hắn chính là mất đi lãnh Đột nhiên quát to, Trần Bí ngươi còn không cho Lão Tử động thủ con trai của Lão Tử nếu là chết các ngươi Trần gia sẽ phải bị con ta chôn theo. Trần Bí vẫn luôn ở khuynh tay đứng nhìn. Giờ phút này nghe Nam Cung Văn Thiên tràn đầy tức giận cùng thanh âm nóng nảy, trong nháy mắt chân Bí chính là sắc mặt đại biến, nhìn trên bầu trời Nam Cung Văn Thiên liếc mắt, cả người quanh thân trong nháy mắt buộc phát ra 72 đạo thần hoàn, trong nháy mắt một cái thần vực xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Trần Phong. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười lên. Trường 699, rời đi. Trần Phong trong nháy mắt đem chân Quân đẩy về phía mình trước người, chân Bí không chút nào ngờ tới, Trần Phong như thế này mà ác. Lại đem chính mình con gái bảo bối đẩy về phía trước người coi như bia đỡ đạn, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, để cho hắn nhất thời đối với Trần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là trong lòng mặc dù hận, nhưng là chân bí vẫn là ở thế ngàn cân treo sợi tóc, khống chế thần vực thay đổi phương hướng. Chỉ thấy Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lạnh, theo sau chính là đánh một cái nhảy mũi. Mãn cấp kỹ năng thánh long thổ tức. Phát động. Trần Phong trong lỗ mũi đột nhiên ngưng tụ một đại một dạng ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt Hào quang màu vàng nóng này chính là bộc phát ra ở trong thiên địa lại là tạo thành một đạo cự đại long gió cuốn. Trong nháy mắt đem Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ thôn phệ trong đó. Hai người trong nháy mắt chính là bị Thánh Long Thổ tức biến thành cương gió thổi chảy ra sứt thịt, ngay cả quần áo đều là vỡ vụn thành từng cục vải rách. Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ trên người từng cục da thịt bị gió mạnh lôi xé xuống, hơn nữa bị như đao phong như vậy sắc bén gió mạnh cắt ra một đạo lỗ hổng lớn. Nhất thời. Tiêu đạo kim sắt thánh long thổ tức bên trong truyền ra từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nhếch. Đạo, Trần Quân, hai người này ngươi nói ta là giết hay là không giết? Tùy ngươi Trần Quân vào giờ phút này đều là không nghĩ tới Trần Phong sẽ hỏi hắn, nhưng là Trần Quân vẫn là nhẹ giọng nói, hay là chớ giết. Nếu như bọn họ bị giết lời nói, chân gia cũng không thể chịu đựng Nam Cung Văn Thiên lửa giận. Trần Quân thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là trong đó lại là có chút khàn khàn. Trần Phong biết. Trần quân bây giờ là đang cật lực đẻ nén trong lòng mình làm rung động. Ngươi đã nói như vậy, ta đây liền tha cho bọn hắn một mạng đi. Trần phong vừa nói, chính là trực tiếp hướng xa xa trôi đi. Bên người mang theo trần quân, trần phong trực tiếp hóa thành một điểm sáng hướng xa xa bỏ chạy, nhưng là sau lưng Nam Cung Văn Thiên cùng Trần Bí nhưng là trong nháy mắt phát ra hai tiếng tức giận gào thét. Nam Cung Văn Thiên sớm đã nhìn thấy Nam Cung Thiên ý cùng Nam Cung Tử kỳ bị Trần phong thánh long thổ tức cho giam ở trong đó, hai người thậm chí chảy ra Nhất thời. Nam Cung Văn Thiên chính là không để ý tới chống cự kia không gian loạn lưu cùng rào sát lực, trong nháy mắt chính là hướng Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Tử Kỳ Phong tới. Nhưng là Nam Cung Văn Thiên quanh thân tiên quang cũng là trong nháy mắt bắt đầu giải tán, kia đã biến mất hơn phân nửa rào sát lực cùng không gian loạn lưu toàn bộ tuôn hướng Nam Cung Văn Thiên. Nam Cung Văn Thiên thân trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, ngay cả trên cánh tay đều là đã lộ ra huy nghiêm bỏ không. Nhưng là coi như là như thế, Nam Cung Văn Thiên vẫn là vọt vào Thánh Long Tổ Tức Long quyển bên trong. Cùng bạo Thánh Long thổ tức trong nháy mắt đem Nam Cung Văn Thiên kia đã lộ ra cốt cha cánh tay lôi xé đi xuống, trực tiếp rào sắt thành phấn vụn. Nam Cung Văn Thiên trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào thét, nhưng là vẫn là đem Nam Cung Thiên ý cùng Nam Cung Tử Kỳ cứu ra. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Nam Cung Văn Thiên liền đem Nam Cung Thiên ý cùng Nam Cung Tử Kỳ giao cho chân bí trong tay, thanh âm thập phân lệnh như băng nói, đi cổ ra, để cho bọn họ dùng tốt nhất đan dược đưa bọn họ thương thế chữa khỏi, nếu không phải nhưng, cổ ra cũng đừng nghĩ tồn tại vừa nói, nam cung văn thiên cả người trong nháy mắt chính là hóa thành một vệ sáng hướng trần phong biến mất địa phương đuổi theo. nhưng là trần phong vào giờ phút này, trong nháy mắt chính là thi triển thuẫn gian di động thuật, cả người đã sớm đến cổ trong thần điện. hồ chiêm đám người giờ phút này nhìn thấy trần phong biến mất, nhất thời chính là liếc mắt nhìn nhau, theo sau chính là xoay người bước đi. trương 700, cảm tình ấm lên, đến cổ thần điện, trần phong khẽ miệng nhất thời chính là nâng lên vẻ mỉm cười, nhìn bên người chân quân, trần phong cười nói, như thế nào đây? Trần Quân tiểu muội muội, ta nói được là làm được. Trần Quân giờ phút này nhìn Trần Phong ánh mắt hồng đồng đồng, nghe Trần Phong lời nói nhất thời nước mắt tràn mi mà ra, nước mắt như mưa. Trần Quân trực tiếp nhào vào Trần Phong trong ngực, để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt cả kinh, nhưng là mỹ nhân trong ngực, ôn hương như ngọc, nhất thời để cho Trần Phong ý khoáng thần mê. Trần Phong trực tiếp nắm ở Trần Quân, nhất thời chính là cười nói, đường khóc, khóc liền khó coi. Đây bất quá là kiếp trước tôi đứng đầy đường khuyên một câu nữ sinh đừng khóc lời nói. Nhưng là nghe vào chân quân trong thai, nhưng là trong nháy mắt tâm thần chấn động, hoàn toàn bị Trần Phong ôn nhu nuốt mất. Trong nháy mắt, chân quân chính là trực tiếp rộng mở cánh cửa lòng, nói với Trần Phong, "Trần Phong, ta yêu ngươi." Ngậy. Trần Phong căn liền không ngờ tới chân quân lại vào giờ khắc này đối với chính mình biểu lộ, nhất thời chính là ở chân quân bên thai nhẹ nhàng nói, "Muốn trở thành nữ nhân ta, ngươi chính là phải cố gắng a, dù sao đại gia bên người mỹ nữ như mây a. Ta biết, ta không ngại làm nhỏ." Trần Phong tới chính là một câu nói đùa, nhưng là hắn căn không nghĩ tới Trần Quân lại sẽ nói như vậy. Cái thế giới này là nhất phu đa thế chế, nếu như cổ đại thời điểm chế độ, hoàn toàn là chỉ cần có tiền, muốn lấy bao nhiêu phòng liền có thể. Nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút không được tự nhiên, dù sao linh hồn hắn là một người hiện đại, đối pháp luật pháp quy thập phân tuân thủ, không dám chút nào xúc phạm. Nhất thời, Trần Phong chính là một trận kinh ngạc, đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói. Nhưng là không biết tại sao. Trần Phong trong lòng ngược lại cảm thấy rất kích thích. Dù sao đây chính là không một người nam nhân mẫu mộ a, một chồng nhiều vợ, suy nghĩ một chút liền rất vui vẻ. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vui thích, Trần Quân cho là Trần Phong tiếp nhận chính mình, nhất thời chính là phá thế mỉm cười đạo. Sau này ta chính là Trần gia nữ nhân. Vừa nói, Trần Quân lại là trực tiếp ôm Trần Phong cổ, trực tiếp cúi đầu xuống. Trần Phong nhất thời trợn to hai mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Quân lại là một cái như vậy dám yêu dám hận nữ nhân. Vào giờ khắc này. Trần Phong cũng là không phân tâm nữa, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong giờ phút này tuyệt vời bên trong. Hồi lâu, môi rời ra. Trần quân nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy tình cảm, để cho Trần Phong đều có nhiều chút lung túng. Dù sao ở tiền thế sau khi Trần Phong vẫn là một cái sơ ca, như thế ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Trần Phong không khỏi có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ đây là ngươi nụ hôn đầu? Trần quân nhất thời nụ cười áng nhiên nói. Trần Phong nhất thời ngượng không dứt, trực tiếp chính là thẹn quá thành giận nói, làm sao có thể? Ngươi phong ca ta nhưng là đã trải qua chiến trường tẩy lễ, tại sao có thể là đơn thuần như vậy người? Trần Phong đem mình mặt chụp rung động đùng đùng. Đạo, ngươi nói ta là nụ hôn đầu, ngươi đây không phải là đang đánh ta mặt sao? Vừa nói, Trần Phong trong hai mắt chính là tràn đầy xấu hổ hòa diễm. Trần Quân bật cười, Trần Phong càng phát ra ngượng, trực tiếp biến thành một cái mặt đỏ ửng. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, Trần Quân nhưng là đột nhiên ngượng ngùng nói, vậy, sau này ta gọi ngươi phong ca. Trần Phong biết Trần Quân là ý gì. Giờ phút này, nhưng là là tìm mặt mũi, trực tiếp lên tiếng trêu đùa Trần Quân nói: tên gì Phong ca à, bắt đầu từ hôm nay liền ngêu têu tình lang của ta ca ca đi." Vừa nói, Trần Phong chính là hắc hắc không ngừng cười, Trần Quân nhất thời ngượng không chịu nổi, sau lưng đánh Trần Phong một chút. Chương 701, Hồ Chiêm thân phận. Ho khan một cái ho khan. Ở bên cạnh hai người, hồ chiêm đám người giờ phút này đều là đến cổ thần điện, trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong cùng Trần Quân ở chỗ này liếc mắt đưa tình, tình trạng ý thiếp. Trần Phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ bất mãn, thanh âm lạnh như băng nói: "Lão hổ, ngươi bây giờ rất không hiểu chuyện à?" Hồ Chiêm nghe vậy cũng là lung túng cười lên, lung túng nói: "Ai để cho hai người các ngươi ở loại địa phương này mình chưa đảm, không biết con lấy sau lưng người." Coi như là Hồ Chiêm nói rất là có đạo lý, nhưng là Trần Phong cũng rất là khó chịu. Nhất thời, Trần Phong chính là nheo mắt lại hỏi người mới vừa rồi cũng nhìn thấy cái gì? Không, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hồ Chiêm trực tiếp chính là vây tay tuy tiện chính là xoay người muốn đi. Nhưng là đang lúc này, Hồ Chiêm nhưng là đột nhiên nghĩ đến, nhất thời chính là cao mày đến, mặt đầy vẻ lo lắng, đạo, không đúng, bây giờ hẳn là ta phải nói ngươi đi. Ngươi lần này liền đem người ta vị hôn thê giành được, hơn nữa còn bại lộ thân phận, ngươi có nghĩ tới hay không sau phải làm gì. Hồ Chiêm thập phần lo lắng sau sẽ phát sinh cái gì, nhất thời chính là mặt đầy vội vàng. Trần Phong cho tới bây giờ Âu Đô Thị không có nghĩ qua Hồ Chiêm lại cũng sẽ biết cái gì gọi là làm lo Âu. Hắn vẫn luôn là cho là Hồ Chiêm là một cái không sợ trời không sợ đất hắn tử, nhưng là không nghĩ tới, Hồ Chiêm giờ phút này lại cũng sẽ như thế kinh hoàng. Trần Phong nhất thời cười lên, Đạo, vậy không có chuyện, đằng sau ta không phải là còn có cổ thần điện đây à? Cùng lắm cổ thần điện cùng hoàng thất khai chiến thôi. Trần Phong ánh mắt hài hước, Hồ Chiêm nghe vậy chính là sững sờ, nhưng nhìn thấy Trần Phong đáy mắt kia một kia hài hước lúc, trong nháy mắt chính là ý thức được Trần Phong đây chỉ là mở một câu đùa giỡn, nhất thời đạo, đừng nói giỡn Coi như là cổ thần điện chịu giúp người, kia hoàng thất cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó rất có thể sẽ lên cao đến cổ thần điện cùng hoàng thất giữa chiến tranh, thậm chí hôm nay chuyện này sẽ được nhận định là cổ thần điện hướng hoàng thất khiêu khích, đến. Lúc đó hoàng thất xuất binh cổ thần điện lời nói, cổ thần điện nội tình cũng phải tổn thất hơn nữa. Hồ Chiêm hiển nhiên là thập phân để ý cổ thần điện, nhất thời Trần Phong chính là hỏi ngươi như vậy quan tâm cổ thần điện, chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi là cổ thần điện đạo sư sao? Trần Phong cũng là có chút hiếu kỳ, Hồ Chiêm sau lưng Trương Cửu Linh cùng ra cắt các mấy người cũng là có chút hiếu kỳ, nhất thời chính là nhìn về phía Hồ Chiêm. Hồ Chiêm nghe vậy cũng là sửng sờ, theo sau chính là thở dài nói, cổ thân điện điện chủ là sư phụ ta, nhưng là sư phụ ta thiên kiếm chân nhân nhưng là không biết ở ba năm trước đi nơi nào, từ đó không biết tung tích. Thiên kiếm chân nhân. Trần Phong nhất thời nhìn về phía một bên thiên kiếm thánh nữ, trong hai mắt thoáng qua một vẻ hết sạch, nhất thời đạo: Thiên kiếm thánh nữ hoa dung tiểu Muội Muội sẽ không cùng cái này thiên kiếm chân nhân có quan hệ gì đi. Thiên kiếm thánh nữ nghe được hồ chiêm nhắc lên thiên kiếm chân nhân, nhất thời khỏe mắt cũng là toát ra vẻ bị thương, trong nháy mắt bị Trần Phong phát hiện. Thiên kiếm chân nhân, là dung nhi ra ra, là sư phụ ta. Hồ chiêm nhẹ nói đạo, nhất thời tất cả mọi người đều là cả kinh. Kia hai người các ngươi bên trong, há chẳng phải là có một cái chính là cái này cổ bên dưới thần điện một nhâm điện chủ. Trần Phong trong nháy mắt chính là kinh ngạc nói. Hồ Chiêm Thúc Thúc coi như ra ra thủ tịch đại đệ tử, hắn mới là thủ tịch người thừa kế, ta xếp hạng Hồ Chiêm Thúc Thúc sau. Thiên Kiếm Thánh Nữ giờ phút này nhẹ nói đạo, cũng cũng là bởi vì ra ra kết hợp, Hồ Chiêm Thúc Thúc mới có thể cùng luyện đan sư công hội hội trưởng chung một chỗ. Chương 702, Thiên Kiếm Chân Nhân. Hồ Chiêm đạo sư lại là cổ thần điện điện chủ. Trần Phong đám người nhất thời kinh ngạc không thôi. Trần Phong đều là không nghĩ tới, Hồ Chiêm lại sẽ là cổ thần điện điện chủ. Sư phó Lão nhân gia ông ta không rõ sống chết, ta tin tưởng lấy sư phó Lão nhân gia ông ta thực lực nhất định bất hội chết, cho nên ta vẫn luôn không có tiếp nhận cổ thần điện điện chủ chức vị, dù sao ta nếu là tiếp nhận chức vị này lời nói, liền đại biểu sư phó Lão nhân gia ông ta đã gặp bất chắc. Hồ Chiêm đáy mắt thoáng qua một vẻ lo âu, đối với sư phó thiên kiếm chân nhân không biết tung tích, Hồ Chiêm cũng là thập phân lo âu. Sư phó Lão nhân gia ông ta nói là muốn đi tìm độ kiếp phương pháp, đúng hạn gian tính ra. Bây giờ sư phó vũ tổ thiên kiếp đã qua 3 tháng, chính là không biết sư phó lão nhân gia ông ta đến tột cùng là thành công, vẫn là thất bại. Hồ Chiêm vừa nói, nhất thời lần nữa để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là một trận kinh hãi. Độ vũ tổ đại kiếp. Vũ tổ đại kiếp, đây chính là vũ thần cảnh giới đạt đến đến mức tận cùng sau, mới có thể dẫn động thiên kiếp. Chỉ cần là trải qua vũ tổ đại kiếp, là có thể mở ra đi thông đại thiên thế giới con đường, phi thăng trên hết giới. Trần Phong trong lòng thập phân giật mình. Nhưng là vũ tổ đại kiếp trình độ nguy hiểm đều là thập phân đáng sợ, dựa theo vũ đồng từng nói, cái thế giới này là phi thường bài xích vũ thần tồn tại. Cho nên muốn muốn trải qua vũ tổ đại kiếp lời nói, cơ hội là thập tử vô sinh, cái loại này uy lực nếu như dùng Trần Phong kiếp trước trong trò chơi thông quan độ khó mà nói chuyện, vậy cũng chỉ có thể là ác ngộng độ khó. Nếu là dựa theo hồ chiêm lại nói, Thiên kiếm chân nhân bây giờ hẳn là đã đã sớm qua độ kiếp thời gian, nói cách khác Thiên kiếm thật người đã trải qua vũ tổ đại kiếp hay hoặc giả là độ kiếp thất bại, sau khi ngã xuống thân tử đạo tiêu. Hơn nữa đã qua 3 tháng, nếu là thiên kiếm chân nhân thật trải qua vũ tổ đại kiếp lời nói, vậy bây giờ thiên kiếm chân nhân sớm nên đến cổ thần điện tới chủ trì đại cuộc. Nhưng là qua 3 tháng thiên kiếm chân nhân đều là chưa có tới, cường đại như vậy tu sĩ, 3 tháng chưa có tới, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh ý tứ. Nhất thời, Trần Phong đều là không nói thêm gì nữa. Sư phó chính là gần ngàn năm qua tối có cơ hội độ kiếp thành công người, Ta tin tưởng sư phó nhất định là có chuyện gì chưa hoàn thành, hoặc là đã phi thăng thành tiên đi. Hồ Chiêm cười nói, nhưng là trong thanh âm, căn bản không hề tự tin sức lực. Hồ Chiêm hiển nhiên cũng không biết do ở tiểu thiên thế giới trên vẫn còn có một cái đại thiên thế giới, lại đem đại thiên thế giới nói thành tiên giới. Trần Phong Đảo là cũng không nói gì, nhưng là thiên kiếm thánh nữ nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Hồ Chiêm thúc thúc, nếu không ngươi liền thừa kế điện chủ này vị đi. Thiên kiếm thánh nữ thanh âm vừa vang lên lên. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên cả kinh. Ngươi nói cái gì? Hồ Chiêm vào giờ phút này càng là kinh ngạc nhìn thiên kiếm thánh nữ, Hắn căn liền không chịu nhận thiên kiếm thánh nữ đề nghị, nhất thời liền là phủ định đạo, không được sư phó lão nhân ra ông ta còn chưa có chết đây ta bây giờ không thể làm điện chủ. Hồ Chiêm thúc thúc. Thiên kiếm thánh nữ vào giờ phút này lại đột nhiên là âm thanh run rẩy, cặp mắt đều là đỏ bừng. Trần Phong và những người khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếm thánh nữ lại sẽ lộ ra bực này nhu nhược một mặt, trong nháy mắt đều là một hồi trầm mặc. Chỉ nghe thiên kiếm thánh nữ trong thanh âm có chút run rẩy, ngay sau đó càng là mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói, Hồ Chiêm Thúc Thúc, ta cũng không muốn tin tưởng ra ra đã chết ta. Trưng 703, thiên kiếm thánh nữ lo lắng. Hồ Chiêm Thúc Thúc, ta cũng không muốn tin tưởng ra ra đã chết ta. Thiên kiếm thánh nữ thanh âm cũng là có chút run rẩy. Thanh âm trầm thấp bên trong mang theo tiếng khóc nước nở nói, nhưng là bây giờ, da da không rõ sống chết, Trần Phong còn treo chọc đến Hoàng thất bát đại gia tộc, như vậy nguy cơ, nếu là Mỹ dầu Tô cổ thần điện ra mặt lời nói, kia Trần Phong nên làm sao vượt qua. Cổ thần điện bây giờ vẫn luôn là đại trưởng lão đang làm là chủ định duy trì, chống đỡ, thậm chí đối với bên ngoài coi như uy hiếp mà tồn tại, nhưng là đại trưởng lão dù sao không phải là điện chủ. Thiên kiếm thánh nữ trong hai mắt chạy xuống nóng bỏng lệ nóng, nhìn hồ chiêm thút thì nói: Cổ thần điện nếu là không có điện chủ, người ở bên ngoài xem ra chính là dễ khi dễ, hơn nữa mỗi một người học trò trong lòng cũng không có chủ định, đối ngoại cũng là một đám có ra không đại nhân dã hài tử, cho dù ai cũng có thể khi dễ một cái. Nhất là Trần Phong bây giờ treo chọc tới Hoàng Thất, nếu là Hoàng Thất thật muốn đối với cổ thần điện xuất thủ lời nói, ngươi cảm thấy, đại trưởng Lao thật có thể thống lĩnh toàn bộ cổ thần điện tất cả đệ tử, hơn nữa cho cổ thần điện tất cả đệ tử tạo lên một cái chủ định hình tượng sao? Điện chủ danh tự này Mới là tất cả đệ tử trong lòng chân chính thừa nhận chủ định, nhất là người ngoài càng là quan tâm điện chủ người này, nếu là một cái đại trưởng lão ra mặt, bọn họ đi quan tâm sao? Thiên kiếm thánh nữ lời nói chữ nào cũng là châu ngọc, mỗi một câu đều là hóa thành một thanh lợi kiếm cắm ở hồ chiêm tâm lý, hồ chiêm trong hai mắt lóe lên phức tạp, cuốn quýt, thậm chí là mâu thuẫn. Trần Phong vào giờ phút này nhìn thiên kiếm thánh nữ, trong hai mắt tràn đầy làm rung động. Thiên kiếm thánh nữ hiện tại ở đây sao muốn để cho hồ chiêm đăng lâm điện chủ vị trí này? một là muốn để cho hồ chiêm trở thành cổ thần điện chủ định, một cái chính là coi như trần phong phía sau núi dựa trần phong bây giờ dẫn đến hoàng thất, hoàng thất núi dựa là hoàng tộc. duy chỉ có trần phong không có chỗ dựa, nếu như trần phong có chỗ dựa lời nói, trần phong an toàn chính là có bảo đảm. người khác muốn động trần phong thời điểm, cũng phải suy nghĩ một chút. trần phong phía sau là có một cái vật khổng lồ tồn tại, căn liền không treo chọc nổi. trong ngay mắt, trần phong chính là khoe miệng khẽ nhất, thiên kiếm thánh nữ đối với hắn tâm ý, hắn đã biết vào giờ phút này, trần phong nhất thời cười lên, đạo, ngươi cô gái nhỏ này, không muốn lại nghị vớ vẩn, ngươi phong ca ta là dễ dàng như vậy liền bị khi dễ người sao? trần phong vẻ mặt bên trong tràn đầy lãnh nạo, nhất thời chính là ưỡn ngực ngẩng đầu, thập phân ngạo khí nói, coi như là toàn bộ hoàng thất đại quân bao là tới đông đủ cổ thần điện, ngươi phong ca cũng sẽ không một chút nhíu mày, lại nói, trần phong vào giờ phút này nhưng là ôn nhu nhìn thiên kiếm thánh nữ liếc mắt, theo sau chính là hiên ngang cười một tiếng, nhẹ nói đạo. Ngươi phong ca lúc nào đến phiên một cái cô nàng lo lắng. Lúc này, Trần Phong trên người đột nhiên tản mát ra một cổ không ai sánh bằng ngạo khí, ngạo khí lăng vân, phảng phất một cái chiến như thần, thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Gia Cát Cát, Trương Cửu Linh, Hồ Chiêm, Thương Như Văn Ngữ, Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, Trần Quân, Vũ Đồng, bọn họ đều là nhìn Trần Phong, đều là cười lên. Thiên Kiếm Thánh Nữ nhìn Trần Phong, nhất thời phá thế mỉm cười, đạo, đứng vậy. Ta chọn chúng nam nhân đều là trong một vạn không có một, không có người có thể so với, ta lo lắng cái gì tinh thần sức lực à. Hồ Chiêm lúc này thật sâu nhìn Trần Phong, trong hai mắt đột nhiên là kiên định, nhẹ giọng nói, đã như vậy, ta quyết định thừa kế sư phó vị, trở thành cổ thần điện điện chủ. Trưng 704, Hồ Chiêm quyết định, đã như vậy, ta quyết định thừa kế sư phó vị, trở thành cổ thần điện điện chủ. Hồ Chiêm thanh âm tràn đầy kiên định, trong hai mắt đều là quyết tâm đã định ánh sáng. Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là nhưng nhìn về phía Hồ Chiêm, bọn họ đều là không biết, Hồ Chiêm mới vừa rồi vẫn là đang nói không muốn làm người điện chủ này, nhưng bây giờ lại là đột nhiên phải làm, không là tự mình đánh mình mà sao. Ô kìa, thật là thơm. Trần Phong hài hước nhìn Hồ Chiêm, Hồ Chiêm nhất thời nghi ngờ nói, ngươi ăn cái gì sao? Thứ gì thật là thơm. Hồ Chiêm vừa mới quyết nhất định phải trở thành điện chủ, Trần Phong đột nhiên nói loại này lạc đề lời nói. Nhất thời chính là có nhiều chút mất hứng Trần Phong vào giờ khắc này Nhất thời giải thích Ý những lời này là là vì một cái cố sự Trong truyền thuyết Có một thực thần Hắn cả đời ăn đều là sơn chân hải vị Kỳ chân dị quả Đột nhiên có một ngày hắn bị giáng trước đến phẳng trần Nhìn phàm nhân thức ăn Thực thần nói Ta cho dù chết Từ thí thần nhai nhảy xuống Ta cũng sẽ không ăn các ngươi phàm trần một cái đồ vợ Nhưng là cái này thực thần ở đói hai ngày sau Ở phàm nhân nhiệt tình Ôn Nhu khuyên can xuống Rốt cục thì bỏ đi tôn nghiêm, bưng lên phạm nhân đưa tới thức ăn, miệng to ăn, trong miệng càng là cảm thán, ô kìa thật là thơm. Câu chuyện này hình dung chính là, một cái lật lọng, nói đến không làm được người, tự mình đánh mình mặt người, liền có thể dùng ô kìa thật là thơm bốn chữ này từ ngữ để hình dung. Phúc. Trần Phong cố sự nhất giảng song, trong nháy mắt ra cắt cắt, Trương Kiểu Linh cùng chúng nữ đều là không nhịn được bật cười, hồ chiêm càng là trên mặt mang không dừng được, mặt đầy ngượng không chịu nổi. Vũ Đồng vào giờ khắc này đều là khỏe miệng có chút có khắp, hắn đều có nhiều chút bị Trần Phong câu chuyện này chọc cho không kèm được. Ha ha ha ha nguyên lai lão đại ngươi là ở châm chọc hồ chiêm lão ca tự mình đánh mình mặt ra ra cắt các cắt nhất thời chính là đem Trần Phong trong lời nói ý tư nói ra, nhất thời hồ chiêm càng là lúng túng. Hồ chiêm vào giờ phút này không chịu nổi nhục nhã, nhất thời chính là lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi cháu trai này, lão tử còn không phải là vì ngươi mới chịu làm người điện chủ này, cho ngươi có thể đi ra ngoài thời điểm. Không bị hoàng thất người khi dễ bằng không lão tử làm sao biết đoạt sư phụ ta lão nhân gia ông ta vị trí." Hồ Chiêm vừa nói, nhất thời tất cả mọi người đều là nghiêm túc, bọn họ nhìn Hồ Chiêm trong ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng làm rung động. Bọn họ nhưng thật ra là biết Hồ Chiêm đối với cổ thần điện điện chủ vị kháng cự, dù sao đây chính là hắn tôn kính sư phó thiên kiếm chân nhân vị trí, hắn nếu là ngồi lên vị trí này, đó chính là chứng minh thiên kiếm thật người đã ngã xuống. Cho nên bọn họ đều là biết Hồ Chiêm nhưng thật ra là là Trần Phong mà muốn trở thành cổ thần điện điếm chủ. Trong nay mắt, gia cát các cùng trương cựu linh bọn người là tôn kính nhìn Hồ Chiêm. Hồ Chiêm lão ca, tạ. Trần Phong khoẹt miệng khẽ nít. Hồ Chiêm nhất thời bị Trần Phong làm có chút ngượng ngùng. Một tia cao chín thước hấp tháp như vậy hắn tử, giờ phút này xấu hổ dáng vẻ hết sức buồn cười. Nếu không phải Hồ Chiêm quá đen, không nhìn ra đỏ mặt, chỉ sợ Hồ Chiêm mặt đều phải đỏ thành đi khỉ. Nhưng là Hồ Chiêm lão ca. Trần Phong giờ phút này thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa, theo sau chính là đạo, ta rất cảm tạ ngươi cho ta làm ra quyết định như vậy, nhưng là, ta hoàn toàn có thể lấy lực một người, đi chịu đựng toàn bộ hoàng tộc lửa dợ, sẽ không dính liễu cổ thần điện, coi như là ta thối lui ra cổ thần điện cũng giống như vậy. Chương 705, còn thiếu ngươi một lần. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc, nhất là thương như vanh ngữ. Lúc này thương như vanh ngữ nhất là phản ứng kịch liệt. Nhất thời chính là nắm Trần Phong bả vai nói, Trần Phong, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là hỏa huyền quốc hoàng thất, đây chính là nghiêm chỉnh cái hoàng tộc, coi như là thực lực ngươi chưa tới người thiên, chưa tới yêu nghiệt, một mình ngươi cũng sẽ không là cả hoàng thất đối thủ à? Hồ Chiêm giờ phút này cũng là gật đầu nói, Tiểu Anh Ngự nói đúng, Trần Phong, coi như là ta, cũng không dám một mình đối mặt toàn bộ hoàng thất, nếu là là sư phụ ta thiên kiếm chân nhân lời nói, cũng có thể một người đối kháng toàn bộ hoàng thất đi. đúng vậy. Nếu là gia gia ở lời nói, Hỏa Huyền Quốc ngôi thứ nhất số hiệu thế nào lại là Viêm Long Hoàng, gia gia một người là có thể tiêu diệt toàn bộ Hoàng Thất Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này trong ánh mắt thoáng qua một vẻ ngạo nghễ nói, nếu là gia gia ở, coi như là ngươi đoạt bát đại thế gia một trong Nam Cung thế gia Nam Cung Văn Thiên tiểu thiếp, Viêm Long Hoàng cùng Nam Cung Văn Thiên cũng không dám động tới ngươi một ngón tay. Thiên kiếm thánh nữ lời nói nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được một trận run run, Trần Phong càng là một trận buồn nôn đạo. Người kia nữ nhân ta làm sao có thể sẽ đụng, Cái loại này tuổi tác nữ nhân, Ta cũng không thích. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, Trong nháy mắt chính là một bóng người lặng lẽ xuất hiện, Thanh âm bất mãn hết sức vang lên, Đạo, nữ nhân còn chưa phải là thành thục một chút tốt hơn. Cái thanh âm này thập phân có tư tính, Nghe chính là thập phân mê người, Có một loại đào chín mùi cảm giác, Trần Phong nhất thời đầu nhìn, Chính là chân quân bà Vũ, Cũng là một mực ở âm thầm bảo vệ chân quân Mai Di, nhìn thấy Mai Di Trần Phong nhất thời chính là mặt đầy mỉm cười, đạo, nếu như là Mai Di lời nói, ta ngược lại thật ra không cách nào kháng cự. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngoát mồm kinh ngạc. Không phải đâu, một cái Di nương bối phận ngươi cũng dám liều, như vậy sự tình ngươi thế nào làm được? Phát điên. Nhưng là lúc này Mai Di nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhưng là trên mặt nhưng là thoáng qua một vệ đỏ thắm cùng thẹn thùng, đạo, còn tạm được. Trần Phong nhất thời cười hắc hắc. Trần quân trực tiếp ở Trần Phong bên hông bót một cái. Nói qua cười qua, Hồ Chiêm cũng là nghiêm túc lại, trực tiếp nói với Trần Phong, yên tâm đi, cổ thần điện cũng là bởi vì không có chủ định, cho nên mới giống như chia rẽ một dạng mới có giống như là cựu trưởng lão người như vậy xuất hiện, nhưng là ta sẽ trở thành cổ thần điện đời thứ 9 điện chủ, lần nữa đem cổ thần điện chỉnh hợp thành một cái chính thể, để cho cổ thần điện trở thành giống như ban đầu cái đó huy hoàng cổ thần điện. Dù sao, ta còn thiếu ngươi một lần. Hồ Chiêm mỉm cười nói Trần Phong biết, Hồ Chiêm đều là chính mình, mới lựa chọn trở thành cổ thần điện điếm chủ. Nhất thời, Trần Phong chính là cười lên, đạo, có thể kia Trần Phong, chỉ thấy qua điện chủ. Vừa nói, Trần Phong liền là đối Hồ Chiêm ôn Quyền. Xin chào điện chủ. Ra cắt các bọn người là vào giờ khắc này hướng về phía Hồ Chiêm ôn Quyền nói, xin chào điện chủ. Hồ Chiêm trong nháy mắt chính là bị mọi người gọi làm toàn thân đều là không được tự nhiên. Nhưng là thương như anh ngữ giờ phút này nhưng là trực tiếp đứng ra. Đối với Trần Phong Đạo, Trần Phong, ngươi yên tâm, ta coi như Thủy huyền quốc công chúa, tuyệt đối sẽ làm cho mẫu thân của ta phái người qua tới bảo vệ ngươi. Dù sao ta cũng thiếu ngươi một lần thương như hoanh ngữ cười nói. Thủy huyền quốc công chúa, ra cắt các bọn người là vào giờ khắc này kinh hô thành tiếng. Trương 706, ta cũng phải trở thành con dâu bên trong một thành viên. Bọn họ đều là không nghĩ tới, thương như hoanh ngữ lại là Thủy huyền quốc công chúa. Đó không phải là nói. Thương Lưu Hoành Ngự mẫu thân không phải là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng bệ hạ sao? Ra cất cất, hứa mẫu mới, trương cửu linh. Vào giờ phút này nhớ tới bọn họ với cái đó gặp mặt ngày hôm đó. Trong nháy mắt chính là muốn đứng lên. Ngày hôm đó Thương Lưu Hoành Ngự đang cùng Hứa Mẫu Thiên trong chiến đấu, mặc dù không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là vẫn ở trong vòng nhất chiêu hiển lộ băng xương lực. Nhưng là khi đó bọn họ đều là không có để ý, dù sao có biến khắc hỏa thuộc tính cũng là có thể đông thành băng. Vào giờ phút này. Thương Lưu Anh Nữ vừa nói ra thân phận của mình thời điểm nhất thời đều là kinh ngạc há to mồm. Hồ Chiêm nhưng là cao mày nhìn Thương Lưu Anh Nữ nói, ngươi cứ như vậy đem ngươi thân phận của mình nói ra, không có chuyện sao? Không việc gì, ta biết Trần Phong Bằng hữu, đều không phải là bụng dạ khó lường người. Thương Lưu Anh Nữ cười nhìn tất cả mọi người tại chỗ lướt mắt, ra cắt cắt cùng Trương Cựu Linh đều là hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu nói, không hổ là sau này muốn trở thành chúng ta chị dâu người a? Trong ngáy mắt. Hồ Chiêm đám người chính là chế nhạo cười lên. Thương Lưu văn ngữ trên mặt thoáng qua một vẻ thẹn thùng, nhưng là cũng không có phản bác, ngược lại thì Trần Phong, vào giờ phút này ngược lại có chút chống đỡ không được. Tiểu Hà giờ phút này nhìn Trần Phong, mặt đầy hài hước. Nhưng là Trần Vũ Nhu giờ phút này lại là có chút mất hứng, tức giận nói, vậy tại sao ta cũng không phải ca ca thân muội muội a, tại sao ta chính là muội muội của hắn, không phải là vợ hắn nhi? Ai cho ngươi trễ một bước xuất hiện? Trần Phong hài hước nói đạo. Không muốn ta không muốn làm biểu muội, ta cũng muốn làm phong ca con dâu. Trần Vũ Nhu nhất thời không thuận theo nói. Trần Phong giờ phút này có chút dở khóc dở cười, cái này Trần Vũ Nhu là từ một khối tự mình phong ấn trong đá giải phong đi ra, hơn nữa còn là ở di tích thượng cổ bên trong giải phong đi ra, không biết là niên đại nào người, cũng không biết nàng đến tuột cùng là bao lớn tuổi tác, nhưng là cả người nhưng là như thiếu nữ, thập phân hoạt bát khả ái. Nhưng mà không biết, nàng mất trí nhớ thời điểm là cái này thiếu nữ tâm tính. Đợi nàng khôi phục trí nhớ thời điểm, lại sẽ là như thế nào một phen ráng vẻ. Vậy thì chờ ngươi khôi phục trí nhớ thời điểm rồi quyết định có muốn hay không đem ngươi làm phong ca con dâu đi. Tiểu Hà nhìn Trần Vũ Nhu cười nói. Tỷ tỷ, làm sao ngươi biết ta mất trí nhớ? Trần Vũ Nhu nhất thời kinh ngạc hỏi. chung quanh biết dùng người đều là nhìn về phía Trần Phong, cho là Trần Phong nói cho Tiểu Hà, nhưng là Trần Phong nhưng là vô tội biểu môi một cái, biểu thị chính mình cũng không có nói. Nhất thời tất cả mọi người đều là cả kinh toàn bộ nhìn về phía Tiểu Hà. Tiểu Hà khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, ta có thể cảm giác được Vũ Nhu đầu trạng thái là một mảnh hỗn độn." Tất cả mọi người nhất thời vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là Trần Phong lại là muốn nhìn thấu Tiểu Hà chân chính ý tưởng, hắn biết, Tiểu Hà cũng không có nói lời thật, nhất định là có nguyên nhân gì để cho nàng biết Trần Vũ Nhu mất trí nhớ. Trần Phong lúc này nhìn về phía Tiểu Hà, có thăm ý khác nói, "Ngươi đã có thể cảm nhận được Vũ Nhu đầu trạng thái, vậy ngươi có thể hay không để cho nàng khôi phục trí nhớ?" Đúng vậy tỷ tỷ, ngươi có thể hay không để cho ta nhanh lên một chút khôi phục trí nhớ?" Trần Vũ Nhu cũng là trong nháy mắt kéo Tiểu Hà tay, lắc lắc nói. Tiểu Hà giờ phút này tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy một tia không biết ý nói, ta nghĩ, Phong ca ngươi thì sẽ không muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ. Chương 707: Tiểu Hà bí mật. Ta nghĩ, Phong ca ngươi thì sẽ không muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ. Tiểu Hà trong hai mắt thoáng qua một vệnh để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là xem không hiểu ánh sáng. Nghe Tiểu Hà có thâm ý khác lời nói, Trần Phong chân mày trong nháy mắt nhữ lại, theo sau chính là gật đầu một cái. Mấy người đang trong trầm mặc hướng đồ cư đi tới. Trần Vũ Nhu giờ phút này cũng là không nói gì, nàng có thể rõ ràng cảm giác, Tiểu Hà là không muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ. Mà Trần Phong vào giờ phút này cũng là ở trong lòng suy tư. Tiểu Hà chính là một cái người sinh hóa, không biết là bị ai chế tạo ra. Từ Trần Phong phát hiện Tiểu Hà sau, Tiểu Hà cho tới bây giờ không có đề cập tới mình là bị ai chế tạo ra, cũng cho tới bây giờ không đề cập qua tự mình đi tới. Có thể nói, Tiểu Hà vẫn luôn là một điều bí ẩn. Tới Trần Phong đã từng nghĩ tới những vấn đề này, nhưng là qua một đoạn thời gian sống chung, Trần Phong dần dần đem chuyện nào không hề để tâm, nhưng là bây giờ Tiểu Hà thái độ này, nhất thời lần nữa để cho hắn nghĩ tới vấn đề này. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái suy đoán. Tiểu Hà hiển nhiên là biết Trần Vũ nhu thân thế thậm chí lúc trước còn thấy qua Trần Vũ Nhu. Thậm chí, Tiểu Hà còn biết Trần Vũ Nhu đi qua. Kia giải thích như thế nào Tiểu Hà bị hắn phát hiện thời điểm là đang ở bồi dưỡng dụng cụ bên trong, thật giống như một mực chưa kịp giải phong dáng vẻ. Kia Tiểu Hà đến tột cùng là từ đâu biết Trần Vũ Nhu đi qua. Đây cũng là một điều bí ẩn. Người sinh hóa bí mật, Tiểu Hà bí mật, Trần Vũ Nhu bí mật, những bí mật này đồng thời xuất hiện ở Trần Phong trong đầu, để cho Trần Phong trong lòng không khỏi có chút phiền não. Hắn thật sự là không nghĩ ra Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, thậm chí là chính mình, kết quả có cái dạng gì liên lạc. Nhớ tới Tiểu Hà thấy chính mình lúc thân thiết, Trần Phong vẫn là cho là Tiểu Hà lần đầu tiên nhìn thấy là mình duyên cớ cho nên Trần Phong mới không có ngẫm nghĩ, nhưng là bây giờ nghĩ đến, có lẽ, nguyên nhân ở trong cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này cũng sẽ không biểu hiện ra, những bí mật này, Trần Phong cũng sẽ giấu ở đáy lòng, chờ tới khi nào tìm tới đầu mối, đến lúc đó đem hết thể giải quyết dễ dàng. Trần Phong nhìn Tiểu Hà liếc mắt, Tiểu Hà hiển nhiên là biết Trần Phong ý tưởng, nhất thời cười một tiếng, ngay sau đó không nói gì. Trần Phong chân mày nhíu chặt hơn. Trong nháy mắt đến đồ cư, Hồ Chim nói, mấy ngày nữa là viêm Long Hoàng ngày mừng thọ, phỏng chứng đã nhiều ngày Nam Cung Thế Gia không tìm được ngươi lời nói, cũng sẽ không tìm tới cổ thần điện, cho nên đã nhiều ngày các ngươi liền cẩn thận tu luyện. Nam Cung Thế Gia bể bội nhiều việc viêm Long Hoàng ngày mừng thọ, loại thời điểm này ta đi cùng đại trưởng lao trò chuyện một chút. Sau ta sẽ lấy cổ thần điện điện chủ thân phận đi tham gia viêm long hoàng thọ yến nhìn xem có thể hay không hóa. Giải đoạn ân đoán này. Vừa nói, Hồ Chiêm chính là cùng thiên kiếm thánh nữ rời đi. Trần Phong biết, Hồ Chiêm là muốn đi cùng đại trưởng lão thương nghị thượng vị chuyện Nếu là đại trưởng lão gật đầu đồng ý lời nói, mấy ngày nay cổ thần điện đem lần nữa nắm giữ điện chủ, đến lúc đó cổ thần điện chính là có chính mình chủ định. Cũng là lúc này, Vũ Đồng cũng là rời đi, Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, Thương Như Văn Ng Ra cắt cắt, hứa mộ mới, trương cửu linh, cộng thêm Trần Phong tổng cộng 7 người, đồng thời tiến vào trong nhà, nhất thời đều là ngồi xếp bằng. Trần Phong nhìn Tiểu Hà đạo, bây giờ, ngươi có thể hay không nói một chút, vũ đu quá khứ là như thế nào, chính ngươi thân thế cùng lai lịch, bao gồm ngươi. Người chế tạo. Trần Phong trong ánh mắt xuất hiện một vệt bức thị ý, những người khác là đột nhiên sững sốt một chút. Trương 708, biết bí mật giá. Tiểu Hà biết Trần Phong nhất định sẽ hỏi. Giờ phút này khỏe miệng nâng lên vẻ tươi cười, đạo, phong ca, chủ nhân, ta bí mật ngươi không phải là tối hẳn biết sao. Nghe Tiểu Hà lời nói, Trần Phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc, mắt ở dưới đáy càng là xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nàng căn chính là không hiểu Tiểu Hà ý tứ, hắn biết Tiểu Hà là người sinh hóa, là do một cái tinh thông tương tự với kiếp trước sinh hóa kỹ thuật người chế tạo người nhân tạo, như vậy bí mật chính là mình trong lòng muốn biết câu trả lời sao. Câu trả lời nhất định là hủy bỏ. nhất thời Trần Phong chính là câu mày hỏi ngươi biết ta nghĩ tưởng biết không phải là như vậy câu trả lời. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, Trần Quân càng là lên tiếng nói, Phong ca, Tiểu Hà muội muội sẽ có bí mật gì, ngươi cũng không cần dùng loại này thẩm phạm nhân phổ thông thái độ đối đại Tiểu Hà. Trần Quân một cái ôm trầm Tiểu Hà bả vai, Tiểu Hà nhưng là lắc đầu một cái, nhìn Trần Phong ánh mắt đạo, nếu là chủ nhân muốn biết, ta dĩ nhiên là phải nói, nhưng là bây giờ ngươi nhất định phải biết không. Tiểu Hà trong ánh mắt thoáng qua một vẻ thâm ý, đồng thời tiểu thần tình trên mặt cũng là vào giờ khắc này đột nhiên nghiêm túc, thanh âm lắm liệt đạo, nếu là ta bây giờ nói cho ngươi biết lời nói, không chỉ có chủ nhân sẽ chết, chủ bên người thân tất cả mọi người đều sẽ chết, thậm chí là, cái thế giới này, cái thế giới này, tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên hít một hơi lanh khí, bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, Tiểu Hà lại sẽ nói ra lời như vậy. Nhất là Trần Phong, mới vừa rồi càng là con ngươi hơi co lại, chân mày thật sâu nhữ lại, thật giống như trên vỏ cây ránh. Tiểu Hà nói đùa đi, con sẽ tất cả mọi người đều chết. Người bí mật bên trong đến tổt cùng là ẩn tàng cái gì nhân vật đáng sợ a, lại còn có thể hủy diệt thế giới. Chẳng lẽ là vũ tổ? Gia cắt cắt nhất thời lên tiếng treo gheo nói, muốn hóa giải giờ phút này cảm giác khẩn trương thấy. Tiểu Hà nghe Gia cắt các lời nói nhất thời chính là nhuện miệng cười, trên mặt nghiêm túc vào giờ khắc này tan thành mây khói, phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua như thế. Chỉ nghe Tiểu Hà cười nói, ừ, mới vừa rồi ta liền đang nói đùa mà thôi. Ngươi xem mà ta liền nói Tiểu Hà đang nói đùa đi ra cắt các cắt nhất thời ngẩng đầu lên, thập phân đắc ý. Trân Quân cũng là vào giờ khắc này cười lên, nhưng là trên mặt liền bắp thịt lại là có chút cứng ngắc, nàng có một loại cảm giác, Tiểu Hà mới vừa nói, thật giống như không phải là đùa giỡn. trần Phong giờ phút này từ nhỏ Hà trên người thu hồi ánh mắt, nàng biết Tiểu Hà nói tuyệt đối là thật, nhưng là Tiểu Hà nói như vậy, hắn căn không thể lại bảo căn vấn đề. Trần Phong giờ phút này cũng là cười nói, nếu là lời như vậy, ta đây liền không truy cứu. Trần Phong vừa nói chính là nằm hịch xuống giường, tập trung tại dơ lên hai cánh tay, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tiểu Hà nhìn Trần Phong dáng vẻ, khỏe miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, ta mặc dù không có thể nói ra ta bí mật, nhưng là ta có thể nói cho chủ nhân. Nếu là chủ nhân muốn chính mình tra rõ lời nói, liền sớm một chút có thể mở ra cánh cửa kia đi, đi đến kia một thế giới đại môn. Đại môn. kia một thế giới. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt trong lòng chính là cả kinh. Tiểu Hà Y Tứ, chẳng lẽ là thế giới chi môn? Tiểu Thiên Thế Giới cùng Đại Thiên Thế Giới giữa cánh cửa kia, chỉ có ở vũ tổ cảnh giới mới có thể mở ra, sau đó đi đến Đại Thiên Thế Giới. Chẳng lẽ nói, chế tạo Tiểu Hà biết dùng người, nguyên lai là ở Đại Thiên Thế Giới bên trong sao? Trương 709, Đấm Bót. Nghĩ tới đây, Trần Phong đột nhiên cả kinh. Có lẽ chính mình suy đoán là thực sự. Ở Tiểu Thiên Thế Giới, Như vậy thế giới đê đoan luyện đan thuật, thuật luyện khí vân vân, tuyệt đối không có người có thể sẽ tương tự với kiếp trước chỉ số thông minh qua 208 loại này người sinh hóa kỹ thuật. Nếu như là đại thiên thế giới kỹ thuật kia nói thông, Trần Phong nếu như giờ phút này mở mắt lời nói, những người khác tuyệt đối có thể nhìn thấy Trần Phong trong mắt chợt lóe hết sạch. Nhưng là Trần Phong giờ phút này vẫn là đôi môi đóng chặt như đao, trao mày như kiếm, ánh mắt lạnh giá tựa như xương. Những người khác vẫn là biết Trần Phong giờ phút này tâm tình nghiêm trọng. Nhưng là bọn họ đều là không có nói gì, dù sao bọn họ không biết Trần Phong nhiều như vậy bí mật, căn không biết nói gì để cho Trần Phong có thể tâm tình tốt một ít. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Thương Lưu Vanh Ngữ đi tới, trực tiếp ở Trần Phong trên chân đấm bóp. Trần Phong có chút kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy Thương Lưu Vanh Ngữ vụng về tại chính mình trên chân xoa bóp, khỏe miệng nhất thời khẽ nết lên một tia ôn nhu nụ cười. Nhìn thấy Trần Phong cười, Thương Lưu Vanh Ngữ vui vẻ nhìn Trần Phong cười lên. Trần Vũ Nhu vào giờ phút này cũng là muốn để cho Trần Phong vui vẻ, nhất thời đưa tay ra ở Trần Phong trên huyệt Thái Dương xoa bóp, thủ pháp cũng là thập phân vụ vệ. Trần quân cùng Tiểu Hà nhìn thương như hoành ngữ cùng Tiểu Hà, một cổ không chịu thua ánh mắt ở đáy mắt thoáng qua, trong ngáy mắt cũng là hơi đi tới, ở Trần Phong hai cái trên cánh tay đấm bóp. Chỉ bất quá hai người thủ pháp như cũng vụ vệ. Dù sao, bốn người này đều là hoàng tộc công chúa, thế gia đại tộc thiên kim, còn có không biết lịch sử, nhưng là đều là thập phân dễ hư. Một đôi tay cho tới bây giờ đều không phải là hầu hạ qua người bộ dáng, làm sao có thể sẽ thủ pháp đấm bót, nắm giữ đấm bót bí quyết. Nhưng là bốn người rất là cố gắng dáng vẻ, Trần Phong cũng không tiện nói gì, phản chính tự có cảm giác đau chống trả, để cho bọn họ tùy tiện nhấn tới đi. Trần Phong trong lòng nghĩ như thế, ý thức dần dần mơ hồ. Ai, thật là người so với người làm người ta tức chết, ta cũng muốn nhiều cái tiểu tỷ tỷ thật sao cho ta đấm bót tha ra cắt các, các thập phân hâm mộ nhìn nằm ở nơi đó Trần Phong. Hận không được bây giờ nằm ở nơi đó hưởng thụ người là mình mới phải. Có muốn hay không ta cho ngươi xoa bóp? Trương Cửu Linh nhất thời sầm mặt lại nói, nhất thời ra cắt các cách chính là một trận phạm cách hứng. Thập phân chê nói, cũng đừng, ngươi ngốc đại cá tử nhi hay lại là nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi bàn tay này nếu là niết nhất hạ, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhi, phòng trường sẽ bị ngươi bóp vỡ lạc. Ngươi tay và chân nhi còn có thể được gọi là cánh tay nhỏ bắp chân nhi sao? Hứa Mậu mới khỏe miệng đều là rút ra rút ra. Tứ Mỹ đều là bật cười, đều là đem mới vừa rồi không thích quên ở sau. Nhưng là giờ phút này Trần Phong nhưng là không có phản ứng, để cho bọn họ rất là nghi ngờ. Tự tin nhìn một cái, Trần Phong khí tức lâu dài, hiển nhiên là ngủ say. Nhìn Trần Phong nhanh như vậy chính là ngủ say, nhất thời mấy người chính là Minh Bạch. Trần Phong mới vừa rồi nhưng là chém chết mấy trăm vũ thần cảnh giới cường giả, còn khiến cho dùng tới một lần cái loại này tăng thực lực lên vũ kỹ, hơn nữa một chiêu cuối cùng Phật nộ hòa liên. Như vậy chiêu thức đều là thập phân tiêu hao tinh thần, thậm chí tiêu hao thể lực chiêu thức, Trần Phong có thể giữ vững đến bây giờ mới ngủ, nếu là không có cực đại nghị lực là tuyệt đối chịu không nổi. Ra cắt các đám người chỉ nhìn Trần Phong thân vào bên trong, nhiều hơn một chút kính nghệ. Trần quân càng là trong lòng có chút thương tiếc Trần Phong, bây giờ nàng mới là biết, Trần Phong hôm nay tiêu hao có bao nhiêu to lớn. Chương 710, tỉnh lại. Trần Phong giấc ngủ này lại vừa là ngủ đến 3 ngày sau, Trần Phong thật vất vả tỉnh lại. Nhưng là lần này ngủ say thời gian so với lần trước nhưng là đại phúc độ dung ắn. Trần Phong tỉnh lại, trong mọi người cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Trương Cựu Linh cùng Gia Cát các hai người. Giờ phút này nhìn Trần Phong tỉnh lại, Gia Cát Cắt các cùng Trương Cựu Linh trực tiếp ngồi ở Trần Phong bên người, trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Lão đại, ngươi đây chính là thoáng cái đi nằm ngủ ba ngày a ta đều nghĩ đến ngươi ngủ đông. Gia Cát Cắt các cười ha ha, Trần Phong nhất thời tức giận nhi cho Gia Cát Cắt các một chút, đạo, ta cũng không phải là con quốc. Ngủ đồng cái gì? Trương Cửu Linh giờ phút này cũng cười đạo, trong lời nói tràn đầy ân cần, đạo, lao đại, mập mạp chết bầm này trong mòng chó không mọc ra được nà voi, đi, chúng ta đi phạn xá. Nhấc lên ăn cơm, Trần Phong bụng nhất thời chính là một cổ cảm giác đói bụng tràn ngập trong dạ dày, để cho Trần Phong đều là lòng tràn đầy mong đợi. Đi đi ăn cơm. Trần Phong vừa nói chính là đứng lên, ba người xảy bước hướng phạn xá đi tới. Lần này Trần Phong không có thực lực biến mất, ba người vừa nói vừa cười. Trần Phong giờ phút này cười hỏi ba ngày này tới nay, có hay không xảy ra chuyện gì? Có Trương Cựu Linh nhất thời sắc mặt âm trầm đạo. Ồ! Trần Phong nhìn thấy Trương Cựu Linh cùng ra cắt các sắc mặt cũng là có chút không đúng, nhất thời chính là ý thức được ba ngày này khả năng phát sinh cái gì sao? Ba ngày này phát sinh cái gì sao? Trần Phong cũng là nghiêm túc hỏi. Ba ngày này, Hồ Chiêm Lão ca lên làm điện chủ, nhưng là Nam Cung Văn Thiên nhưng là ở Hồ Chiêm Lão ca tức vị thời điểm, tới gây chuyện. Dạ Cát Cát sắc mặt hết sức nghiêm túc. Kia sau đó phát sinh cái gì sao? Trần Phong cau mày hỏi. Sau đó, Hồ Chiêm lão ca cho thấy có thể sánh bằng Nam Cung Văn Thiên thực lực, đánh một cái thiên hôn địa ám, Nhật Nguyệt vô quang cuối cùng, Hồ Chiêm lão ca càng hơn một bậc, đem Nam Cung Văn Thiên cái đó lão cẩu cho đụ chạy. Dạ Cát Cát trong hai mắt lóe lên tung tăng vẻ, Trương Cửu Linh cũng là giống như là chút cơn giận cảm giác. Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch, cười mắng Dạ Cát Cát cùng Trương Cửu Linh đạo cả hai người các người nói nghiêm túc như vậy làm gì? gia cát các hai người nghe vậy đều là một trận cười đùa. gia cát cát càng là cười nói, đây không phải là nghĩ tưởng treo chọc một chút ngươi sao? trần phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ khó chịu, trực tiếp chính là nhấc chân nói ra cắt cát một cước. còn nữa, đại ca. trương cửu linh lúc này lại là nhìn trần phong, thanh âm nghiêm túc nói. thế nào? trần phong nghi ngờ nói. nhìn trương cửu linh trong hai mắt ngưng trọng, trần phong nhất thời sườn sốt một chút. Ngày mai sẽ là Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ, nhưng là Viêm Long Hoàng lần này, nhưng là ở ngày này, chuẩn bị mở ra hoàng thất có một nơi bí cảnh, muốn để cho toàn bộ hoàng thành tu sĩ tiến vào bên trong, vì hắn tìm được tốt nhất thọ lễ. Trương Kiểu Linh ngưng trong nói, trong hai mắt lóe lên một vẹn không hiểu ánh sáng. Trần Phong trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ nghi ngờ, đạo, nếu là đây chỉ là Viêm Long Hoàng muốn vui đùa một chút lời nói, Viêm Long Hoàng hiển nhiên là không có khả năng nhàm chán như vậy, như vậy nhất định là vậy nơi bí cảnh bên trong. Có cái gì để cho hắn muốn có được, lại là không thể lấy được đồ vật hơn nữa còn là Trọng Bảo. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vẻ hết sạch, trong nháy mắt chính là xuất hiện một vẻ có thâm ý khác ánh sáng. Không thể nào, lão đại, ngươi chẳng lẽ là muốn đi tham gia một chút lần này bí cảnh? Gia Cắt các kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt, nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Chương 711, An Ngôn Nghiên. Vậy làm sao không tham ngộ cùng một xuống đây? Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, cười nói, để cho Gia Cắt các cùng Trương Cựu Linh nhất thời cả kinh. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hết sạch, nhớ tới nam cung thế gia cũng có thể có thể thấy được còn lại cựu nhân, hắn suy nghĩ một chút cũng có chút kích động, lại vừa là một cái kiếm đầu người thăng cấp cơ hội tốt. Lão đại, không phải đâu, ngươi tới thật. Gia cắt cắt kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên khó tin ánh sáng. Lão đại, ngươi sẽ không quên ngươi và hoàng thất đám người này có ân oán đi. Gia cắt cắt vừa nói chính là giơ tay lên ở Trần Phong cái chán một cái sờ, nói, không phải là ba ngày này ngủ đầu xấu đi nếu không tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, không phải mình hướng trên lưới dao động sao? ngươi một cái tử bản tử. Trần Phong nhất thời sắc mặt tối sầm lại, đạo, ngươi có phải hay không tìm chết? Ra cắt các cổ co dù lại, San cười nói, dù sao viêm long hoàng ngày mừng thọ, hoàng thất người cũng sẽ tham gia lần tranh tài này ấy ư? Nam cung văn thiên những thứ này bát đại thế gia bên trong toàn bộ thanh niên thiên tiêu cũng sẽ tham dự vào, mỗi một người đều là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khả năng còn sẽ xuất động thánh nhân bảo khí thậm chí là càng cường đại hơn thủ đoạn tiến vào bí cảnh bên trong, đến lúc đó không biết lão đại ngươi còn có thể hay không thể chống đỡ được a. Ngươi quên lão đại chiêu đó tăng thực lực lên pháp môn sao? Trương Cửu Linh nhắc nhở ra cắt các đạo. Ngươi một cái ngốc đại cá Tử Nhi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tưởng lão đại ngủ tiếp mấy ngày? Gia Cắt Các vừa nói, Trương Cửu Linh cũng là trong hai mắt thoáng qua vẻ lo âu, đạo, cũng đúng, dù sao cưỡng ép tăng thực lực lên lời nói, có thể sẽ bỏ ra nào đó giá. Yên tâm Vào bí cảnh bên trong ta chính là như cá gặp nước, tuyệt đối sẽ không chết, huống chi, chỉ cần ở Hỏa Huyền quốc, ta chính là vô địch." Trần Phong đáy mắt lóe lên vẻ tự tin, để cho ra cắt các, các cùng chương Cựu Linh đều là cười lên. Nếu Trần Phong đã nói như vậy, như vậy hai người bọn họ cũng là sẽ theo Trần Phong đi vào chơi một chút. Vừa nói, ba người chính là đi tới phạm xã, Trần Phong trực tiếp tiêu phí 500 cái Vũ sư nguyên tinh, muốn một bàn ẩn chứa có bảng bạc linh khí yêu thú nhục. Nhục lang ngũ gia yêu thú bạch linh thì châu Một bàn cơ hồ là năm con bạch linh như mới có thể làm xong như vậy một bàn lớn nụ. Trần Phong nhất thời thèm ăn đại động, lúc này liền là nắm lên một cái chân như căn xé. Linh nụ thập phân mềm mại non, nhưng là cửa vào lại hết sức ngai dai, mùi vị hơi chút mặn một chút, thập phân kích thích vị lôi. Hơn nữa linh nụ tiến vào trong dạ dày sau, nhất thời hóa thành một đại cổ tinh thuần linh khí. Trần Phong ba ngày này có chút khô kiệt linh khí trong nháy mắt chính là được đến lượng lớn bổ sung, thập phân sảng khoái. Lửa nóng cảm giác tràn ngập Trần Phong tứ chi bách hải, nhất thời Trần Phong hai mắt tỏa sáng, Trần Phong trực tiếp ăn nguồn nghiến. gia cắt các hai người cũng là thập phần vui vẻ, cũng là một hồi phong quyển tàn vân. Bất quá nửa giờ, một bàn này tử linh nục chính là bị ba người ăn sạch bách. Trần Phong trong cơ thể linh khí được bổ sung, mặc dù trong cơ thể linh khí vẫn là không có đạt tới rồi rào mức độ, nhưng là cũng là đã khôi phục thất thất bát bát. Nhất thời, Trần Phong chỉ cảm giác mình thần thanh khí sảng. Thế nào, lão đại? có muốn hay không kêu tiểu hạ, hứa mẫu mới bọn họ đi tới ăn không. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là gật đầu một cái, ba người chính là hướng tu luyện tháp đi tới. Tu luyện tháp là có thể tăng nhanh tu sĩ võ đạo tốc độ tu luyện địa phương, là thế lực lớn bên trong mới có thể có được địa phương, thương lưu hoành ngự đám người sáng sớm chính là đi tu luyện tháp tu luyện. Trương 712, Thương Mâu Trên Ngưng Trần Phong, ra cắt cắt, Trương vũ Linh đi thẳng tới tu luyện tháp, cảm thụ tu luyện trong tháp bàng bạc linh khí bạo động cảm giác đều là đột nhiên cả kinh loại cảm giác này không phải là tu luyện thân tháp linh khí bạo động cảm giác mà là có người đang chiến đấu hơn nữa cuồng bạo linh khí khí tức căn thì không phải là thương nhu hoành ngữ đám người thật sự có thể có được khí tức là một cái không biết có cường đại dường nào khí tức cường giả cổ hơi thở này bị trần phong ba người cảm nhận được trong nháy mắt ba người đều là sắc mặt cả kinh bởi vì bọn họ tại này cổ khí tức cuồng bạo bên trong lại là cảm nhận được thương nhu hoành ngữ cùng hứa mẫu mới sóng linh khí trong nháy mắt. Trần Phong bóng người chính là trực tiếp nắm ra cắt cắt cùng trường cựu linh hai người xuất hiện ở thương như hoanh ngự bên người. Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động kỹ năng xuất hiện ở thương như hoanh ngự bên người, vừa vặn nhìn thấy thương như hoanh ngự bên người. Hứa mẫu mới chính mặt đầy đều là tiên huyết, trong miệng càng là nhất khẩu khẩu hút tiên huyết miệng to sung ra, mở trong hai mắt quá mức thậm chí đã tăng giả, căn chính là liền con người đều không cách nào tập trung. Hơn nữa ở hứa mẫu mới cặp mắt khỏe mắt, chính chảy xuôi đỏ thắm tiên huyết. Trần Phong nhìn hứa mẫu mới trong miệng thốt ra huyết dịch thậm chí là đã xen lẫn nội tạng khóa mạch nhỏ, trong nháy mắt trong hai mắt sát khí kinh người. Nhất là thương như vanh ngữ, vào giờ phút này quanh thân hàn khí băng phong toàn thân, cả người lại là thật giống như bị chính mình cực hạn chi đóng băng lại phổ thông. Thương như vanh ngữ hiển nhiên là cảm nhận được Trần Phong đến, trong nháy mắt khí tức chính là càng cùng bạo, muốn chấn vỡ khối băng mà ra, nhưng là thương như vanh ngữ hiển nhiên là không làm được. Cũng chính là lúc này. Trần Phong chính là nhìn thấy thương như hoành ngự trước người cách đó không xa kia chính tản ra hừng hực khí tức cuồng bạo đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy hơi thở kia cuồng bạo bóng người là một cái thập phân thanh niên anh Tuấn, cả người có bách chiến bách thắng tự tin, nhưng là trong hai mắt nhưng là thập phân hung ác, cả người phảng phất là một cái để mắt tới con ngồi kên kên phổ thông khí thế trong nháy mắt để cho Trần Phong đều là biến sắc. Thực lực cá nhân, tuyệt đối không phải Trần Phong có thể tưởng tượng ra được. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ tâm trầm. Cổ âm trầm bên trong yên lặng thập phân kinh khủng sát ý ngút trời, lúc nào cũng có thể bùng nổ nguy hiểm. Thanh niên kia hiển nhiên là cũng cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế, cũng là đối với Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở thương như hoành ngữ bên người mà cảm thấy kinh ngạc, nhất thời có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong, hiếp mắt hỏi ngươi là người nào. Trong thanh âm này tràn đầy sát ý, hiển nhiên là đã đem Trần Phong nhận định là tất phải giết người. Ta là người như thế nào? Trần Phong khỏe miệng ngâng lên một tia hết sức rõ ràng lạnh giá trong hai mắt sát ý trong nháy mắt phô thiên cái địa buộc phát ra trần phong trong thanh âm sát ý vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ thanh niên kia đều là nhất thời sắc mặt lạnh hơn nhìn trần phong trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ nhưng là ngược lại thanh niên này chính là lộ ra một nụ cười lạnh lùng đạo chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới cát bã còn dám ở ta thương mâu chết ngưng trước mặt khẩu xuất của nôn thương mâu chết ngưng ngươi cũng là thủy huyền quốc hoàng thất người trần phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng sát ý Trong hai mắt càng là buộc phát ra vô tận cuồng bạo. "Đúng, ta là Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử, bắt đầu từ hôm nay đặc biệt gia nhập Cổ Thần Điện." Thương mâu chết ngưng cười lạnh lạnh đến nói với Trần Phong, trong thần sắc tràn đầy khinh thị. "Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử? Ta thế nào chưa có nghe nói qua?" Trần Phong cười lạnh không dứt. "Chương 713: Tự biết mình. Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử? Ta thế nào chưa có nghe nói qua?" Trần Phong cười lạnh không dứt. "Ta thì phải Thủy Huyền Quốc nữ hoàng bệ hạ chỉ có một con nối dõi." Chính là Thương Nưu hoanh ngựa công chúa, ngươi là từ nơi nào nô ra hoàng tử?" Trần Phong cười lạnh lạnh đến, nhìn Thương Mâu Triết Ngưng trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Thương Mâu Triết Ngưng đem Thương Nưu hoanh ngựa cùng Hứa Mẫu Mới đánh cho thành bộ dáng này, đã là để cho Trần Phong trong lòng xuất hiện tất phải giết ý, giờ phút này càng là nghe Thương Mâu Triết Ngưng lời nói, trong hai mắt vẻ băng lãnh sâu hơn. "Lão đại, Hứa Mẫu Mới thương thế quá nặng, khả năng cứu không tới ra cắt các giờ phút này." Cao mày hô, nhìn Thương Mâu Triết Ngưng trong ánh mắt tràn đầy địch ý hận không được tại chỗ đem thương mâu chết ngưng chém chết. Trương Cửu Linh giờ phút này càng là trên người bộc phát ra vô tận huyết sắc khí tức, nhưng là này cổ huyết sắc trong hơi thở, nhưng là sạm tạp từng đạo màu đen khí tức, màu đen khí tức thập phân tà ác, âm lãnh, Trương Cửu Linh giờ phút này làm cho người ta cảm giác giống như là một cái đại ma đầu một dạng thập phân đáng sợ. Giờ phút này tu luyện bên trong tháp tu sĩ đều là nhìn Trương Cửu Linh khí thế thập phân sợ hãi. Vào giờ phút này, thương mâu chết ngưng cũng là kinh ngạc nhìn Trương Cửu Linh. Trương cửu linh thực lực đã tới vũ thánh cảnh giới nhất trọng, thực lực đã sớm xưa không bằng nay, hơn nữa trương cửu linh trong đầu có không phù hợp hắn chi nhớ tồn tại, chiến lực càng là khó có thể tưởng tượng. Thương mâu chết ngưng giờ phút này khỏe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, hiện nhiên trương cửu linh thực lực căn thì sẽ không thể để cho hắn coi vào đâu. Trong ngay mắt, thương mâu chết ngưng chính là cười lạnh nói, hử, ngươi chút thực lực này còn vọng muốn giao thủ với ta. Các ngươi là thương như doanh ngữ bằng hiệu đi. Thương mâu chết ngưng trong hai mắt không biết tại sao thoáng qua một vẻ tức giận, sau một khắc chính là ha ha cười nói, liền cái loại này tiện nhân sinh tiểu tiện nhân, vẫn xứng ủng có bạn. Nàng nên bị bán vào thanh lâu bên trong đi. Thương mâu chết ngưng lời nói nghe vào Trần Phong trong tai, nhất thời Trần Phong chính là nhận ra được cái gì, chính là đột nhiên trợn to hai mắt, đạo, chẳng lẽ ngươi và thương như Vành ngữ là khác phụ cùng mẫu sinh. Ha ha ha ha ha. Nghe Trần Phong lời nói, thương mâu chết ngưng nhất thời chính là cười lên ha ha. Cười thập phân điên cuồng, phảng phất điên cuồng một dạng sau một khắc nhưng là đối với đến Trần Phong phẫn nộ quát, ngươi thối lắm người kia không phải là mẫu thân của ta nàng chính là một cái tiện nhân, một cái vong ân phụ nghĩa tiện nữ nhân, nàng có tư cách gì làm mẫu thân của ta, nàng xứng sao. Lúc này, Trần Phong vẻ mặt biến hóa lạnh lên, trong hai mắt lóe lên lạnh giá vẻ mặt, thanh âm nhưng là đột nhiên trở nên băng hàn đứng lên, đối với gia cắt cắt cùng trường, cựu linh nói, cựu linh, bàn tử. Hai người các ngươi bây giờ lập tức mang theo hứa mẫu mới đi tìm luyện đan sư công hội, để cho bọn họ nghĩ đủ phương cách đều phải đem hứa mẫu mới cứu lại, không thể để cho hứa mẫu mới chết. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy sắc ý, ngược lại nhìn về phía thương mâu chết ngưng đạo, hắn liền giao cho ta, để cho ta thật tốt cho hắn biết biết, cái gì gọi là tự biết mình. Ngươi là ý nói ta không tự biết mình. Thương mâu chết ngưng nhất thời chính là vẻ mặt lạnh giá đến mức tận cùng. Hắn chính là thủy huyền quốc nữ hoàng con trai trưởng. Nhưng là lại không phải là Thủy huyền quốc hoàng tử, nhưng là hắn đều là lấy Thủy huyền quốc đại hoàng tử tự cho mình là. Như vậy sự tình lâu ngày chính hắn chính là đã thâm căn cố đế, bây giờ đã hoàn toàn tại hắn trong ý thức cắm dễ. Nghe Trần Phong lại là nói hắn không tự biết mình, nhất thời chính là sắc mặt tối sầm. Chương 714, Phá giải băng phong. Ta nhưng là Thủy huyền quốc đại hoàng tử, ngươi lại dám nói ta không tự biết mình, ngươi tìm chết. Thương mâu chết ngưng trong hai mắt lóe lên oán hận ánh sáng. Hắn bình sinh hận nhất nghi ngờ hắn thủy huyền quốc đại hoàng tử thân phận tu sĩ, hôm nay Trần Phong lại là dám ngay mặt mạo phạm hắn uy nghiêm, cái này bảo hắn như thế nào có thể chịu được. Trong nháy mắt, thương mâu chết ngưng thân thượng khí thế chính là trong nháy mắt bộc phát ra, khí thế kia lại là đem chọn cái tu luyện trong tháp bảng bạc linh khí toàn bộ tách ra mở, một cổ phô thiên cái địa uy áp chính là vào giờ khắc này tràn ngập toàn bộ tu luyện tháp. Trung quanh toàn bộ chính là đều là người vào kinh hồn bạt vía, căn cũng không dám đến gần thương mâu chết ngưng một bước. Thương mâu chết ngưng giờ phút này dưới chân, lại là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một mảnh băng tràng, khắp mặt đất đều là bị thật dày lớp băng bao trùm. Trong ngay mắt, tại chỗ toàn bộ tu sĩ liền đem tu luyện trong tháp phòng tu luyện môn toàn bộ đóng lại, căn liền là không dám nhìn. Chỉ có số ít tu sĩ đem phòng tu luyện môn đẩy ra một vệt khe nhỏ, miễn cưỡng nhìn thương mâu chết ngưng, nhưng là trong lòng kinh hãi nhưng là càng phát ra liền. Ra cắt các bọn họ giờ phút này trực tiếp ôm lấy hứa mẫu mới Hứa Mẫu mới giờ phút này đã là chỉ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, lộ vẻ nhưng đã cách quỷ môn quan không xa, nhất thời Hứa Mẫu mới hai người chính là thi triển mạnh nhất thân pháp hướng tu luyện ngoài tháp luyện đan sư công hội chạy đi. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo, hắn bây giờ là chiến ý bộc phát, cặp mắt nhìn chằm chằm cái này tự xưng là thủy huyền quốc hoàng tử gia hỏa, hàm chứa lạnh lẽo sát y ánh mắt ở thương mâu chết ngưng trên thân thể trên dưới quét nhìn, hiện nhiên là muốn đem điều này thương mâu chết ngưng nhìn thấu phổ thông. Trần Phong bàn tay nâng lên, trực tiếp khoác lên thương lưu hành ngữ quanh người cực hạn chi băng trên người, trong hai mắt nhất thời lóe ra một vệt trong suốt ánh sáng màu lam. Kia trong ánh sáng tràn đầy tinh khít lam, giống như vừa ra thập phân bình hồ mặt một dạng trong suốt thấy đáy lại thập phân sáng. Nhưng là vào giờ phút này, trần phong trên cánh tay lại là trong nháy mắt sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam, kia sáng này trên lại là có vô tận được hơi lạnh ở một bên bột phát ra, lại là so với thương lưu hành ngữ trên người nặng nề khối băng nhiệt độ còn lạnh hơn thượng không ít. Trần Phong trong hai mắt lóe lên ánh sáng vào giờ khắc này trong nháy mắt chính là trở nên mười phân rõ ràng, nhưng là lại là càng cuồng bạo. Trần Phong môi như đau, mi vũ tựa như kiếm, nhìn thương mưu chết ngưng trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý, nhưng là ở thương như hoành ngự trên người khối băng nhưng là vào giờ khắc này bắt đầu điên cuồng tiêu tan, chỉ là trong chớp mắt, thương như hoành ngự trên người nặng nghề khối băng chính là trong nháy mắt tan dã, lại là đột nhiên hòa tan chất lỏng, lại có thể đưa hắn chế tạo ra khối băng hòa tan. Hơn nữa còn là ở trong nháy mắt bên trong, như vậy cảnh tượng trong nháy mắt liền để cho thương mâu chết ngưng lộ ra khó tin vẻ mặt, nhưng là cũng là trong nháy mắt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Thương mâu chết ngưng giờ phút này trực tiếp chính là nói, không thể nào ngươi làm sao có thể có thể phá giải ta tuyệt đối băng xương. Ta tại sao không thể? Trần Phong cười lạnh nói, chính mình nắm giữ là trưởng khống cực hạn chi băng lực lượng, thậm chí là vượt qua cái gọi là cực hạn chi băng thuần khiết băng lực lượng nguyên tố. Như vậy lực lượng căn thì không phải là tầm thường băng thuộc tính, thậm chí là cực hạn chi băng thuộc tính, có thể so bì. Trần Phong có thể dễ dàng hòa tan đóng băng lại Thương Nưu Vanh Ngữ Hàn Băng, toàn bộ đều là dựa vào mình băng nguyên tố trưởng khống mãn cấp kỹ năng. Chương 715: Thương Nưu Vanh Ngữ tức giận. Thương Nưu Vanh Ngữ vào giờ phút này, quanh thân tảng băng hòa tan, trên dưới quanh người nhất thời bộc phát ra cuồng bạo khí thế, trong cơ thể nàng có thiên âm tuyệt mạch tồn tại. Coi như là ở cường lớn một chút băng xương công kích cũng không thể đối với thân thể nàng tạo thành ảnh hưởng gì, cường đại như vậy băng xương lực lượng cơ hồ có thể miễn dịch toàn bộ băng xương thuộc tính tổn thương. Nhưng là nàng thiên âm tuyệt mạch bên trong băng xương lực kích thích trình độ vẫn là quá mức nhỏ bé, cho nên mới đưa đến nàng bị thương mâu chết ngưng cường đại băng xương lực thật sự băng phong. Hơn nữa Trần Phong có thể nhìn ra được, thương lưu vành ngữ cực hạn băng xương lực chính là thiên âm tuyệt mạch giao phó cho, nhưng là thương mâu chết ngưng cực hạn băng xương lực nhưng là tự thân có. Hai người một là thiên tài chân chính, một là bị thiên âm tuyệt mạch chọn trong thiên tài. Hai người giữa trên lệch mặc dù là thương như oanh ngữ tiềm lực càng hơn một bậc, nhưng là bàn về tốc độ phát triển, nhưng là thương mâu chết ngừng càng hơn một bậc. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cao mày đạo, oanh ngữ, người ở phía sau chờ. Vừa nói, Trần Phong trong hai mắt chính là lãnh mang đại phóng, sát ý liên thiểm, cuồng bạo khí thế trong nháy mắt vượt qua thương mâu chết ngừng thân thượng cuồng bạo khí thế. Nghe Trần Phong lời nói, Thương mưu hoành ngự trong nháy mắt chính là nhu thuận gật đầu một cái, đạo, được. Thương mâu chết ngưng trong hai mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt chính là cười lạnh, đạo, thân là một cái hoàng thất công chúa, lại cùng một cái như vậy con kiến hôi phổ thông tiện dân chung một chỗ, còn đối với một cái như vậy tiện dân nói gì nghe nấy, ngươi thật đúng là cùng ngươi con tiện nhân kia mâu thân là như thế đồ đê tiện à. Thương mâu chết ngưng trong hai mắt lóe lên một vẻ trầm trọng, đạo, thật là không biết, tại sao tiện nhân này lúc đi mang theo ngươi, lại không có giận ta thương mâu chiết ngưng vừa nói nhất thời đấy mắt chính là buộc phát ra một vệt cháy hừng hực tức giận trong hai mắt càng là lóe lên vô tận nghi ngờ còn không có lời giải thậm chí là vô cùng vô tận oán hận cùng ghê tỵ sau một khắc thương mâu chiết ngưng nhưng là trực tiếp vung tay lên trong không khí băng nguyên tố trong nháy mắt chính là hướng trên tay hắn tụ đến vô tận băng thuộc tính linh khí vào giờ khắc này toàn bộ hội tụ ở thương mâu chiết ngưng trên tay nhất thời chính là ngưng kết thành một đạo to lớn băng kiếm băng kiếm thập phân sắc bén Hơn nữa tản ra để cho không khí đều là trở nên băng hàn đến mức tận cùng hơi lạnh, phảng phất có thể băng phong thiên địa, đông thiên hải. Không cho phép ngươi làm nhục mẫu thân của ta. Thương Nữu Vanh Ngữ đáy mắt thoáng qua một vệt vô biên tức giận cùng lạnh giá, mẫu thân nàng ngồi ở vị trí cao, làm sao có thể sẽ có một cái liền nàng cũng không biết nhi tử tồn tại, còn tự xưng đại hoàng tử, đây chẳng phải là ở có nàng trước cũng đã có cái này thương mâu chết ngưng. Trong ngay mắt, Thương Nữu Vanh Ngữ đáy mắt chính là thoáng qua một tia cuồng bạo sát ý. Cái này Thương Mâu Triệt Ngưng không chỉ là chán ghét làm nhục Mâu thân nàng, thậm chí còn tự xưng thủy huyền quốc nữ hoàng đại hoàng tử tên tới bôi xấu Mâu thân nàng danh tiếng, như thế nào để cho Thương Nưu hành ngữ có thể chịu được. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vẻ lanh mang, hắn biết Thương Mâu Triệt Ngưng cường đại, thậm chí là loại này đối với băng nguyên tố năng lực quản lý, lại là cùng hắn loại này bị hệ thống tăng lên tới mãn cấp băng thuộc tính trưởng không kỹ năng đều phải xê xích không nhiều. Nhưng là nếu là Thương Mâu Triệt Ngưng nếu thật là cùng mình so với Chính mình mãn cấp kỹ năng vẫn là vượt qua thương mâu chết ngưng. Trong ngay mắt, thương mâu chết ngưng chính là sắc mặt lạnh giá nhìn thương mưu hoanh ngữ, đáy mắt thoáng qua vẻ sắc ý. Trương 716, Hỏa thần kiếm cường đại. Trong khoảnh khắc, Trần Phong cặp mắt chính là xuất hiện một vệ vô tận sắc ý. Bởi vì Trần Phong nhìn thấy, thương mâu chết ngưng ánh mắt chính em lánh nhìn chăm chú thương mưu hoanh ngữ. Hiển nhiên, cái này thương mâu chết ngưng mục tiêu là thương mưu hoanh ngữ, mà không phải hắn. Nhất thời Trần Phong chính là trực tiếp trên tay chính là xuất hiện một đạo hỏa trường kiếm màu đỏ, nhất thời toàn bộ rét lạnh tu luyện trong tháp chính là bị một cổ hừng hực được cuồng bạo hỏa diễm chi khí thật sự tràn ngập. Vào giờ khắc này, Thương Mâu chết ngưng đến sắc mặt cũng là biến đổi, hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại còn sẽ do loại này cường đại bảo khí, hơn nữa bảo khí lại là không nhìn ra cái gì phẩm giai. Như vậy bảo khí trên lửa nóng trình độ, để cho trong tay hắn băng kiếm đều là vào giờ khắc này bắt đầu chút hòa tan. Trần Phong vào giờ phút này rốt cục thì ý thức được Hỏa Thần Kiếm thần dị lại là vẫn luôn bị hắn thật sự coi thường. Hỏa Thần Kiếm nếu là hỏa thần dành riêng bảo khí, kia trong đó thân là tuyệt đối là thánh nhân bảo khí so với ngươi không? Thánh nhân bảo khí cường đại hắn chính là gặp qua, tỉ như buổi chiến quốc lần trước xuyên thánh nhân bảo khí bảo giáp tịnh pháp bảo giáp, thì có có thể tránh lui vạn pháp thần uy, nhưng là giờ phút này trong tay nắm nhưng là Hỏa Thần Kiếm, chính là trong truyền thuyết cổ thần hỏa thần bội kiếm. Như vậy thần linh vật, chẳng lẽ có thể xưng là cổ thần bảo khí? Kia ẩn chứa trong đó uy năng hả chẳng phải là so với thánh nhân bảo khí còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là câu thông lên trong tay Hỏa Thần kiếm, trong hai mắt lóe lên cuồng bạo ánh sáng. Nhất là Trần Phong con người, vào giờ khắc này càng là bộ phát ra đỏ thám hỏa diễm phổ thông hồng quang, ở chân mới có thể đáy mắt, càng là phản phất khiêu động lên tính thực chất hỏa diễm. Ở Trần Phong trong cơ thể Hỏa Thần nguyên tinh vào giờ khắc này trong nháy mắt chạy ra một đạo nhỏ bé ánh sáng, phản phất một đạo hỏa tuyến một dạng trong nháy mắt từ Trần Phong tim, theo mạch máu rồi sau đó chạy vào trần phong cánh tay trong kinh mạch, cuối cùng đến trên lòng bàn tay, thông qua bàn tay liên tiếp đến hỏa thần kiếm trên. Trong nháy mắt, hỏa thần kiếm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, ở hỏa thần kiếm thượng đường vân vào giờ khắc này cũng là trong khoảnh khắc sáng lên. Trần Phong nhất thời phát hiện, một cổ vô hình lực lượng, phảng phất là tim phổ thông tiếng tim đập thanh âm hỏa thần kiếm bên trong xuất hiện, phảng phất ở trần phong bên thai bên trong nhảy lên, thập phân lực hai, thập phân có lực. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ vui mừng, cũng chính là vào lúc này toàn bộ tu luyện trong tháp tu sĩ bao gồm thương lưu hoanh ngữ cùng thương mâu chiết ngưng hai người đều là khiếp sợ nhìn trần phong trong tay hỏa thần kiếm bọn họ đều là cảm nhận được rõ ràng một cổ cực kỳ cuồng bạo thần thánh khí tức lại là ở trần phong trong tay thanh kia hỏa thần kiếm trên bụng phát ra phảng phất là thần linh xuất hiện một dạng cả thanh kiếm hoành tuyên ở trên trời vũ thậm chí siêu thoát vũ trụ trôi lơ lửng ở mỗi một người đỉnh đầu hơn nữa ở đó lơ lửng hỏa thần kiếm sau còn có một cái thập phân thân ảnh mơ hồ đứng đứng ở trong hư không. Trong vũ trụ, thập phân cường đại, để ở nơi có tu sĩ trong lòng đều là nổi lên một tia thập phân nhỏ bé cảm giác. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ không chẳng qua là cảm thấy tự mình ở hỏa thần kiếm tản mát ra khí thế trước mặt lộ ra thập phân nhỏ bé. Hơn nữa còn có một loại vô tận sợ hãi cảm giác, đó là hỏa thần kiếm tùy ý một tia khí tức tiết lộ mà ra, là có thể để cho bọn họ chết oan uổng, hải quốc không còn cường đại cảm giác. Trưng 717, xương đại đạo Trong một sát na, trần phong trên tay hỏa thần kiếm khí thế chính là buộc phát ra, thương mâu chết ngưng trong hai mắt trong nháy mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Thương mâu chết ngưng căn chính là không nghĩ tới, trần phong trên tay hỏa thần kiếm lại nắm giữ cường đại như vậy khí thế, hơn nữa lại hàm chứa như vậy cuồng bạo khí thế. Trần phong trong hai mắt buộc phát ra ánh sáng thậm chí so với hỏa thần kiếm khí thế càng cường đại hơn, trong nháy mắt liền để cho hắn cảm giác cả người lông tơ nổ lên. Thương mâu chết ngưng vào giờ khắc này trong lòng buộc phát ra cuồng bạo khó chịu. Lửa giận trong lòng bên trong đốt gầm hết lên, chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới con kiến hôi, lại còn có thể làm cho ta cảm giác sợ hãi. Hắn nhưng là một cái tuổi còn trẻ vũ thần cảnh giới cường giả, hơn nữa thực lực thậm chí đều đã đạt tới vũ thần thất trọng, cường đại như vậy thực lực, lại sẽ bị trần phong một cái như vậy vũ thánh cảnh giới tam trọng thực lực doa sợ, như vậy sỉ nhục để cho thương mâu chết ngưng căn chính là chịu không được. Thương mâu chết ngưng từ nhỏ là biết mình là Thủy huyền quốc con trai của nữ hoàng. Nhưng là mẹ hắn lại trở thành một nước nữ hoàng, mà hắn nhưng là ở trên đường Ziz, An Xin, như vậy cách nhau một trời một vực đãi ngộ, để cho hắn từ nhỏ là hợp đời. Cho đến có một ngày, hắn bị một cái không biết liền cường đại nam nhân thu làm đệ tử, biết hắn tiềm lực cùng thiên phú có bao nhiêu siêu nhân dị bẩm, nhất thời chính là điên cuồng tu luyện, điên cuồng đi đủ loại hiểm địa, bí cảnh thí luyện, rất nhanh chính là kích thích ra siêu nhân thiên phú ngắn ngủi thời gian 20 năm chính là đột phá đến thường một đời người cố gắng cũng không có cách nào tu luyện tới vũ thần cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới thông qua nhiều phương diện hỏi thăm, đi tới cổ thần điện, thậm chí là trùng hợp bên trong từ sư phó trong miệng biết rõ mình biểu mội lại nhưng đã gia nhập cổ thần điện. Cho nên thương mâu chết ngưng chính là đi tới cổ thần điện, muốn giết thương như vanh ngữ, từ đó đến thủy huyền quốc hoàng thất. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cứu thương như vanh ngữ. Như vậy sự tình hắn làm sao có thể có thể chịu được, hơn nữa chính mình lại bởi vì trần phong bày ra thực lực mà sợ hãi, chuyện này nhất thời để cho hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục Nhất thời, thương mâu chết ngưng chính là gầm thét lên tiếng nói, ngươi tiểu tử này, chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới dấp dưới, bình an dám càn rỡ trước mặt ta. Trong nháy mắt, thương mâu chết ngưng quanh thân chính là buộc phát ra từng đạo vầng sáng màu vàng nóng, hào quang trên từng đạo hào quang màu nhũ bạch lóe lên, đó là đại đạo phù văn. hiển nhiên Cái này Thương Mâu Triệt Ngưng đã là nắm giữ đại đạo. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệ tinh mang, hắn rốt cuộc mình bạch được, tại sao Thương Mâu Triệt Ngưng băng xương chi lực tại sao mạnh mẽ như vậy, rất có thể là nắm giữ băng xương đại đạo. Có thể ở 28-29 tuổi thì đến được vũ thần cảnh giới tam trọng, thậm chí là có thể lãnh ngộ băng xương đại đạo, tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt thiên chi kiêu tử, coi như là gia nhập hoàng thất, đều là đỉnh cấp thiên tài, có thể xếp hạng thứ 10 tồn tại. Coi như ngươi có thể đủ nắm giữ đại đạo, là một chính là vũ thần Lại có thể như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng là trong cảnh giới mang theo một cái thần chữ, ngươi là có thể thật là thần sao? Trần Phong khỏe miệng khẽ nết lên một tia khinh thường cười lạnh, trong thanh âm thập phân khinh miệt nói, lực lượng ngươi, ở trong mắt ta, căn không đáng chú ý. Ngươi nói cái gì? Trần Phong như vậy minh trương đảm không đem hắn nhìn ở trong mắt, nhất thời để cho hắn cũng không nhịn được nữa. Trên tay băng kiếm trong nháy mắt bộc phát ra băng thiên tuyết địa phổ thông hơi thở lạnh như băng. Trương 718, Một Cước Ai Trong một sát na, một cổ vô tận băng hàn chi khí tịch quyển toàn trường, toàn bộ tu luyện bên trong tháp đều là trong nháy mắt bị một cổ thập phân lạnh giá băng cứng thật sự băng phong. Trên đất băng cứng trong nháy mắt hướng Trần Phong dưới chân lan tràn đi, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên chính là một cổ thập phân sắc bén khí thế bộ phát ra, cuồn bạo khí thế vào giờ khắc này khiếp sợ toàn bộ tu luyện trong tháp người. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại sẽ cùng cái hội này sử dụng thuộc tính hàn băng công kích cổ thần điện đệ tử động thủ. Nhưng là bọn họ đều là biết, thương lưu hoanh ngữ là Trần Phong cầm Luyến, hơn nữa thương mâu chết ngưng mới vừa rồi còn đả thương Trần Phong tiểu đệ, càng là băng phong thương lưu hoanh ngữ, vậy làm sao có thể không để cho Trần Phong tức giận. Trong nháy mắt cảm nhận được Trần Phong trên người sát khí ngút trời, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là biến hóa màu sắc. Trời ạ, Trần Phong tức giận. Trần Phong cũng sớm đã ở toàn bộ cổ trong thần điện thanh danh lan xa, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, nhưng là vẫn có một cái tu sĩ kinh hô thành tiếng. Trần Phong trước cũng có thể cùng Vũ Thần cảnh giới đại viên mãn bùi chiến quốc đặt thành một ngang tay, thậm chí bùi chiến quốc cũng ở dưới tay hắn ăn quả đắng, nếu là hắn thật tức giận, không biết thực lực lại sẽ trở nên kinh người dường nào. Một người tu sĩ đẩy mắt kinh hãi kinh hô thành tiếng, nhìn Trần Phong đáy mắt tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Những tu sĩ này đều là cổ trong thần điện đệ tử bình thường. Cổ trong thần điện chia làm đệ tử bình thường, bên trong các đệ tử còn có nội môn đệ tử. Những tu sĩ này ở bên ngoài đều là trăm năm khó gặp thiên kiêu. Nhưng là tiến vào cổ trong thần điện nhưng là hơi có vẻ bình thường, mà Trần Phong giờ phút này chiến lực đã là bên trong các đệ tử cấp bậc, là tất cả tu sĩ đều là công nhận, cường đại như vậy thực lực, để cho toàn bộ tu sĩ đều là đối với Trần Phong tràn đầy sùng bái. Mà cổ thần điện nội môn đệ tử, bọn họ đều là không nhìn thấy, bọn họ chỉ biết là nội môn đệ tử sẽ bị âm thầm đưa về một cái không biết phương, nhưng là bọn hắn cảm thấy, Trần Phong thực lực có lẽ đã đạt tới nội môn đệ tử trình độ. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt tinh mang bùng nổ, trong nháy mắt dưới chân chính là buộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo, Trần Phong trực tiếp chính là một cước đạp trên mặt đất, nhất thời toàn bộ tu luyện tháp đều là đung đưa mấy cái, toàn bộ tu sĩ si đều là mặt đầy kinh hãi. Đây chính là cổ thần điện trọng yếu nhất tu luyện tháp A. Tu luyện tháp không biết do bao nhiêu trận pháp đại sư bố trí vô số trận pháp, nhưng là Trần Phong lại có thể một cước đem chọn cái tu luyện tháp đạp chấn động, như vậy lực lượng nên có bao nhiêu cuồng bạo A toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là kinh hãi nhìn trần phong dưới chân, bọn họ đều là nhìn thấy ở trần phong dưới chân một cổ vô hình sóng trùng kích động trong nháy mắt đánh sơ xác toàn bộ khối băng, thậm chí này cổ sóng trùng kích càng là hướng một bên thương mâu chết ngưng phong tới, lực lượng cuồng bạo từ trần phong dưới chân bung ra lại là đem vậy tu luyện tháp mặt đất đều là đạp nát bấy, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy đang tu luyện tháp trong mặt đất, từng đạo trận pháp đường vân lóe lên ánh sáng. Tiêu từng đạo tản ra khí tức kinh khủng trận pháp Đường Vân lại là vào giờ khắc này bắt đầu sụp đổ, cùng bá trận Vân trong nháy mắt tàn phá mở, hướng Trần Phong đám người buộc phát ra tàn phá đi, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, rồi dít như lâm đại địch, nhưng là trong nháy mắt Trần Phong chính là hai tay khẽ vỗ, trong không gian bạo động trận pháp Đường Vân trong nháy mắt chính là bị Trần Phong tụ ở trong tay. Chương bảy toàn bộ tu sĩ run động, tiêu cổ cuốn bạo trùng kích ba trong nháy mắt hướng Thương Mâu Chiết Ngưng đi, Thương Mâu Chiết Ngưng hơi biến sắc mặt hắn đều là không nghĩ tới trần phong một cước lại có cường đại như vậy uy lực như vậy lực lượng căn thì không phải là tầm thường vũ thánh cảnh giới thiên chi tiêu tử có thể bộc phát ra hơn nữa trần phong một cước này lực lượng cũng không giống là tầm thường vũ thánh cảnh giới thiên chi tiêu tử có thể tu luyện được như vậy lực lượng kia phải là có cường đại dường nào lực lượng thân thể có thể sử dụng được a trong nháy mắt thương mâu chiết ngưng chính là nhất thời ánh mắt hơi chăm chú trên người đột nhiên bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng thương mâu chiết ngưng chính là băng kiếm chém xuống Hướng sóng trùng kích chém tới. Nhưng là Thương Mâu Triệt Ngưng hiển nhiên hay lại là đánh giá thấp Trần Phong một cước này, bước ra sóng trùng kích phát ra lực lượng. Chỉ thấy vào giờ phút này, đạo kia kinh khủng sóng trùng kích cùng Thương Mâu Triệt Ngưng trong tay băng kiếm đụng va vào nhau, trong khoảnh khắc liền đem Thương Mâu Triệt Ngưng băng kiếm hồng thành phấn vụn. Sau một khắc, kinh khủng kia sóng trùng kích lại là vọt thẳng đánh vào Thương Mâu Triệt Ngưng trên lồng ngực. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt trùng kích đến Thương Mâu Triệt Ngưng thân thượng, hơn nữa còn là trực tiếp tiến vào Thương Mâu Triệt Ngưng thân thể. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp chấn vỡ thương mâu chiết ngưng xương lực, thậm chí là chấn động trong cơ thể hắn tạng khí. Trong ngay mắt, thương mâu chiết ngưng chính là nhất thời phun ra búng máu tươi lớn, cả người khí tức đều là hủy hoại không ít. Thương mâu chiết ngưng đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn căn không nghĩ tới đạo này sóng trùng kích lại là có thể đưa hắn ngưng tụ ra băng kiếm cho trùng kích vỡ vụn, thậm chí dư lực vẫn có thể đưa hắn chấn trọng thương. Phải biết, hắn ngưng tụ ra tới băng kiếm, nhưng là cực hạn băng thuộc tính đi qua cực hạn áp suất sau mới ngưng tụ ra mật độ cao khối băng. Cứng như vậy độ thậm chí có thể so với chi kim thiết thậm chí bảo khí, càng là có thể chém sắt như chém bùn, coi như là ngũ phẩm bảo khí cũng có thể nhất kiếm đem chém thành sắt vụn. Như vậy lực lượng cung bạo, căn thì không phải là một người võ thánh cảnh giới tu sĩ có thể buộc phát ra. Nhất thời, thương mâu chết ngưng sắc mặt chính là âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ tới đều là khiếp sợ với trần phong lại có thể đem kia tứ tán bay tán loạn trận văn đường vân câu ở trong tay mà không bị gây thương tích. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy thương mâu chết ngưng lại là vào giờ khắc này bị Trần Phong mới vừa rồi một cước kia sóng trùng kích gây thương tích. Như vậy thực lực để cho bọn họ đều là khiếp sợ thần phi thiên bên ngoài. Bọn họ đều là nghĩ đến Trần Phong thực lực rất mạnh, thậm chí có thể cùng vũ thần cảnh giới đại viên mãn bùi chiến quốc như nhau. Nhưng là đây chính là Trần Phong thi triển một loại thập phân thần dị tăng thực lực lên bí pháp mới có thể làm được. Nhưng là bây giờ, Trần Phong căn không có thi triển như vậy bí pháp. Vẫn như cũ có thể lấy một cước uy lực còn lại đem thương mâu chết ngưng cái này vũ thần cảnh giới cường giả thiên kiêu chấn thương, cường đại như vậy thực lực nhất thời để ở nơi có tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ căn là không tưởng tượng nổi, Trần Phong thực lực lại nhưng đã cường đại đến như vậy một loại trình độ, như vậy thực lực coi như là mặt đối với thượng cổ bên trong thần điện bên trong các đệ tử bên trong đệ nhất nhân đều là không phân cao thấp đi. Quá mạnh mẽ Trần Phong cũng quá mạnh đại đi. Một người tu sĩ nhất thời đầy mắt kinh hãi nhìn Trần Phong không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Đúng vậy như vậy thực lực ở toàn bộ cổ trong thần điện đều là cường đại đến có thể cùng bên trong chờ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân xê xích không nhiều đi lại vừa là một người tu sĩ đầy mắt khiếp sợ nói. Trưng 720, nghĩ tưởng kêu ba bà sao. Không chỉ như vậy, các ngươi chớ quên, Trần Phong còn có một loại có thể rất mạnh mẽ tăng thực lực lên bí pháp. Một người tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong con mắt tràn đầy khó tin nói, nếu là Trần Phong thi triển ra cái đó bí pháp lời nói. Chỉ sợ cũng có thể cùng chúng ta cổ thần điện trưởng lao thực lực như nhau Không sai lại một cái tu sĩ gật đầu nói Trần Phong nếu là thi triển ra cái đó bí pháp lời nói Chỉ sợ Trần Phong thực lực thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết nội môn đệ tử như nhau Thậm chí là vượt qua trong đệ tử nội môn rất nhiều người Nghe được tên tu sĩ này đánh giá Trong nháy mắt liền là tất cả tu sĩ đều là kinh hãi nhìn Trần Phong Bọn họ mặc dù trong lòng đều là mơ hồ có giống nhau suy đoán Nhưng là khi có người nói đi ra lúc trong lòng bọn họ vẫn là tràn đầy rung động. thật là không biết Trần Phong thực lực kết quả cường đại tới trình độ nào. thật chẳng lẽ như hắn từng nói, ở toàn bộ hỏa huyền quốc, hắn liền là vô địch. một người tu sĩ nhìn Trần Phong, đầy mắt rung động, đồng thời lại vừa là đầy mắt sùng bái nhìn Trần Phong. ở toàn bộ cổ thân điện, đã sớm là nghe nói Trần Phong ở nam cung thế gia cướp cô dâu sự tình, nghe được lời đồn đãi bên trong Trần Phong dịch dùng sau đi nam cung thế gia cướp cô dâu, thậm chí nói ra nếu là Trần Quân không muốn gả coi như là Thiên Vương lão tử cũng không thể để cho nàng gả cho một cái không thích biết dùng người như vậy ngang ngược lời nói, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là chấn Phấn không thôi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong vào giờ phút này mặt vô biểu tình mặt, tất cả đều là mặt đầy sùng bái. Thương Mâu Thiết Ngưng giờ phút này trong hai mắt bộc phát ra vô cùng nét nghiêm hiểm, nhìn Trần Phong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. "Ngươi gọi Trần Phong?" Thương Mâu Thiết Ngưng hiển nhiên là nghe nói qua Trần Phong tên, nghe toàn bộ tu sĩ đều là vừa nói Trần Phong tên. Trong nháy mắt chính là trầm mặt sắc vấn đạo Trần Phong giờ phút này nghe thương mâu chết ngưng chất vấn Trong nháy mắt cười lạnh Thanh âm thập phân rêu rêu nói Không sai, ta chính là Trần Phong Thế nào? Nghĩ tưởng kêu ba bà sao Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng Trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong như thế này mà cuồng Lại dám rõ ràng như vậy khiêu khích thương mâu chết ngưng Mặc dù Trần Phong giờ phút này Biểu diễn ra thực lực thập phần cường đại thậm chí là để cho thương mâu chết ngưng đều là bị thương nặng, nhưng là cường đại như vậy thực lực căn thì sẽ không thể để cho toàn bộ tu sĩ cho là trần phong chỉ bằng mượn nguyên chiến lực là có thể chiến thắng chân chính buộc phát ra thương mâu chết ngưng. Dù sao thương mâu chết ngưng nhưng là nắm giữ đạo pháp thần hoàn vũ thánh cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là một cái nắm giữ băng xương đại đạo cường đại vũ thần, cường đại như vậy căn thì không phải là một người võ thánh cường giả có thể đối kháng. Nếu như trần phong thi triển kia thần dị bí pháp lời nói, Chỉ sợ Thương Mâu Triệt Ngưng căn liền không có sức đánh trả, thậm chí là Thương Mâu Triệt Ngưng ở Trần Phong trước mặt cũng giống như một con kiến hôi một dạng có thể bị Trần Phong tiện tay cho nghiền chết. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ hàn quang, nhìn Thương Mâu Triệt Ngưng khỏe mắt thoáng qua một vẻ hài hước. Đúng như toàn bộ tu sĩ sở chứng kiến như thế, hắn căn bản không hề đem Thương Mâu Triệt Ngưng coi vào đầu, thậm chí là căn bản không hề đem Thương Mâu Triệt Ngưng coi là một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. Trong một sát na, Thương Mâu Triệt Ngưng chính là trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Hắn trong hai mắt phun ra thực chất phổ thông hỏa diễm, cả người nổ phát trùng quan, nhất thời chính là trợn quát lên tiếng nói, ngươi tìm chết. Trong nháy mắt, Vô tận băng xương tử thương Mâu chết ngưng thân thượng bộc phát ra. Chương 721, không môn mở rộng ra. Cảm nhận được thương Mâu chết ngưng khí thế, toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, bọn họ đều là kinh hãi nhìn thương Mâu chết ngưng, chỉ phát hiện thương Mâu chết ngưng thân thượng khí thế thập phân băng hẳn, toàn bộ tu luyện tháp lại vào giờ khắc này phảng phất là vùng địa cực một dạng thập phân băng hàn. Ngay cả bọn họ hô hấp đều là vào giờ khắc này xuất hiện hà hơi. Hơn nữa bọn họ hay lại là nhìn thấy, ở thương mâu chết ngưng dưới chân lại là xuất hiện từng mảnh băng xương. Nhất là ở thương mâu chết ngưng thân sau, lại là bắt đầu vô căn cứ ngưng tụ ra từng cục băng truy, vô tận băng truy trong nháy mắt đều là chỉ hướng Trần Phong. Thương Lưu hoanh ngữ giờ phút này nhìn về phía thương mâu chết ngưng, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, có chút khẩn trương nói, Phong ca, ngươi phải cẩn thận. Thương như hoanh ngữ mặc dù là đối với Trần Phong để cho thương mâu chết ngưng kêu ba ba câu nói kia làm một trận mắt trợn trắng, nhưng là trong lòng hay lại là lo âu Trần Phong. Trần Phong giờ phút này mười phần tự tin biểu tình, phảng phất theo bản năng đầu đối với thương như hoanh ngữ ánh mặt trời cười một tiếng, nhẹ nói đạo, yên tâm, ta sẽ không chết. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vô tận tự tin ánh sáng, không chút nào ý thức được thương mâu chết ngưng trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Chỉ thấy thương mâu chết ngưng nhìn Trần Phong lại là không quan tâm chút nào chính mình tầm mắt từ trên người hắn rời ra chỗ khác, cái này há chẳng phải là căn bản không hề đưa hắn để vào mắt sao? Chẳng lẽ Trần Phong thật sự coi chính mình không phải là đối thủ của hắn, thậm chí là căn liền không đáng chú ý sao? Trong khoảnh khắc, thương mâu chết ngưng chính là đáy lòng bộ phát ra vô hạn lửa giận, loại này bị kẻ yếu coi thường cảm giác cơ hồ muốn cho hắn nổi điên. Thương mâu chết ngưng đáy mắt nhất thời bộ phát ra vẻ tàn khốc, trong ngáy mắt sau lưng băng truy chính là hóa thành từng đạo mũi tên, trực tiếp hướng Trần Phong không chút nào phòng bị bóng người kích bắn đi. Toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, bọn họ căn đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là bất cẩn như vậy, lại là đem chính mình tầm mắt rời đi, thậm chí là làm cho mình không môn mở rộng ra, không chút nào để phòng thương mâu chết ngưng công kích. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên vào giờ khắc này phát ra cả đời lại thét một tiếng kinh hãi. Không tốt Trần Phong thế nào bất cẩn lại làm cho mình không môn mở rộng ra một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng, nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kinh hãi. Những tu sĩ khác tất cả đều là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ vào giờ khắc này đem chính mình không môn bại lộ cho thương mâu chết ngưng, nhất thời cũng là lên tiếng nói. Trần Phong nhanh lên một chút thi triển phòng ngự pháp môn A. Trần Phong sẽ không cứ như vậy chết đi. Nếu là cứ như vậy chết, há chẳng phải là chết quá oan uổng đi. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này vẻ mặt nóng nảy. Bọn họ tâm vẫn luôn là để ý đến Trần Phong Dù sao Trần Phong nhưng là bọn họ sùng bái đối tượng Nếu là cứ như vậy chết Vậy bọn họ chẳng phải là muốn nghẹn mà chết Nhưng là trong ngáy mắt Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên phát hiện Trần Phong khỏe miệng lại là vào giờ khắc này Nhẹ nhàng câu khởi một tia có thâm ý khác độ cong Không biết tại sao Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này Lại là đột nhiên buông xuống lo lắng Cảm giác này đột nhiên biến hóa Để cho bọn họ đều là kinh dị không dứt Trần Phong chết đi Nhìn kia từng đạo băng truy ở trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trần phong trước người, thương mâu chết ngưng nhất thời chính là bộ phát ra từng trận tiếng cười âm lãnh, cao giọng hét, ngươi ngàn vạn lần không nên bất cẩn như vậy, sang năm hôm nay chính là ngươi kỵ. Kỵ! Làm sao có thể? Thương mâu chết ngưng lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng. Trương 722, tạm ngừng. Không chỉ là thương mâu chết ngưng, vào giờ phút này coi như là chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trần phong, mặt đầy khó tin. Chỉ thấy Trần Phong trước người, toàn bộ thương mâu chết ngưng ngưng tụ mà thành, cũng hướng Trần Phong bắn ra từng đạo băng truy lại là vào giờ khắc này toàn bộ đỉnh trệ ở Trần Phong trước mặt một cm nơi, dừng bất động, phảng phất thời gian tạm dừng lại phổ thông. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hài hước ánh sáng, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Trần Phong cái này vẻ mặt nhất thời liền để cho chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra từng tiếng kinh nghi bất định kêu lên. Chơi ạ đây rốt cuộc là chuyện gì? Một người tu sĩ nhất thời cảm giác mình kinh ngạc, con mắt đều phải bay ra hốc mắt, kinh hô nói: Kia băng truy thế nào đột nhiên ngừng ở trần phong trước mặt bất động? Bên cạnh một người tu sĩ cũng là thập phân kinh hãi, hắn là như vậy không tưởng tượng nổi những thứ kia tốc độ cơ hồ vượt qua mắt thường bắt, thậm chí còn có thể đem kim thiết đâm thủng nhọn băng truy, lại cứ như vậy phảng phất bị tạm ngừng thời gian phổ thông đỉnh trệ ở trần phong trước mặt, thậm chí gần đây một đạo băng truy đều đã cơ hồ đụng phải trần phong con mắt. Nếu là băng truy đi về trước nữa mảy may là có thể đâm rách trần phong con mắt. Quỷ dị như vậy một màn trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là tâm đều phải nhảy cổ há miệng, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên rung động không tên ánh sáng. Bọn họ đều là biết, Thương Mâu chết ngưng băng truy đột nhiên dừng lại ở Trần Phong trước mắt, tuyệt đối là Trần Phong gây nên. Nhưng là bọn họ đều là không biết Trần Phong là cái gì có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhất thời đều là kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong. Vào giờ phút này, Thương mâu chết ngưng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, ánh mắt cùng chung quanh tu sĩ như thế, thậm chí so với chung quanh tu sĩ còn phải càng khó tin. Hắn căn chính là không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể đưa hắn băng truy cho dừng lại đến trước người, giống như là Trần Phong trước người có một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy vách tường đưa hắn những băng này truy toàn bộ ngăn cản ở trước người phổ thông. Đây chính là có thể đem võ thánh cấp bậc cường giả, thậm chí là uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới cường giả đánh chết công kích ra. Không thể nào ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta băng truy công kích. Thương mâu chết ngưng đầy mắt khó tin, căn chính là không biết Trần Phong đến tuột cùng là thi triển cái dạng gì yêu thuật, mới có thể đem chính mình băng truy công kích cho dừng lại. Phải biết, hắn chính là nắm giữ băng xương đại đạo cường đại vũ thần, hắn mỗi một đạo băng truy bên trong cũng đều là hàm chứa băng xương đại đạo cường đại uy lực a. Ở băng xương đại đạo trước mặt, coi như là cường đại nhất cực hạn chi băng cũng là không thể như nhau, cường đại như vậy đại đạo Trần Phong tất nhiên là có thể đưa hắn nắm giữ băng xương đại đạo băng truy công kích cũng là có thể dừng lại, đây tuyệt đối là vượt qua hắn tưởng tượng sự tình. Nhưng là cũng chính là vào giờ phút này, Trần Phong khẹt miệng khẽ nhếch lên một kia khinh thường độ cong. Đạo, ngươi điểm này băng xương lực, thậm chí là băng xương đại đạo trưởng không lực, căn vào không phải ta pháp nhãn. Trần Phong khẹt miệng khinh thường đang nói ra những lời này sau càng rõ ràng, thậm chí càng đậm đà. Trong nháy mắt Thương Mâu chết Ngưng chính là nhìn Trần Phong, sắc mặt hết sức khó coi đi xuống. Không thể nào ngươi tuyệt đối không thể trưởng không ta công kích ta băng xương đại đạo là vô địch thương mâu chiết ngưng hung ác nhìn trần phong điên cuồng quát tầm lên ánh mắt phun ra lửa chương bảy thương mâu chiết ngưng tức giận không thể nào ngươi tuyệt đối không thể trưởng không ta công kích ta băng xương đại đạo là vô địch thương mâu chiết ngưng hung ác nhìn trần phong điên cuồng quát tầm lên ánh mắt phun ra lửa thương mâu chiết ngưng căn chính là không tin chính mình băng xương đại đạo nhưng là ý nghĩa nắm giữ thiên hạ toàn bộ băng xương thuộc tính thậm chí là thủy thuộc tính cũng là không thể cùng với như nhau, càng là có thể hoàn mỹ khắc chế toàn bộ thủy thuộc tính, có thể nói là biến dị thủy thuộc tính, căn chính là thủy thuộc tính bên trong vương giả là tiến hóa thủy thuộc tính. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong lại là có thể đưa hắn nắm trong tay băng xương cho trường khống, thậm chí là để cho hắn cũng không có cách nào đoạt đối với mấy cái này bằng truy nắm quyền trong tay. Như vậy trường khống lực, há chẳng phải là nói, Trần Phong đối với băng xương nguyên tố trường khống lực Thậm chí là nhé A vượt qua hắn có băng xương đại đạo đối với băng xương nguyên tố trưởng khống lực. Điều này sao có thể? Theo Thương Mâu Chết Ngưng biết, trong thế giới này cường đại nhất sức mạnh chính là trưởng khống đại đạo tu sĩ. Cường đại như vậy tu sĩ cũng là có thể lấy một địch 100 cái giống vậy cảnh giới cường giả, thậm chí là diệt một cái quốc gia cũng có thể. Nhưng là Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực lại là có thể đưa hắn nắm trong tay đại đạo đều phải vượt qua trưởng khống lực. Chẳng lẽ thế gian còn sẽ vượt qua đại đạo lực lượng? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ vô tận dễu cận, hắn đã nhìn thấy thương mâu chết ngưng mắt ở dưới đáy ý kia rung động. Nhanh như vậy chính là bị chính mình bày ra lực lượng thật sự nhiễu loạn tâm thần, coi như là nắm giữ cường đại thực lực kinh khủng, coi như là chính mình không sử dụng ra đầy cấp bắt môn độn giáp, cũng có thể dễ dàng đánh chết. huống chi, Trần Phong bây giờ phát hiện hệ thống ban cho hắn mãn cấp kỹ năng, lại là có thể vượt qua đại đạo chi lực lực lượng, nhất thời chính là lòng tin tăng nhiều, trong hai mắt nhất thời bộc phát ra một vẻ vô tận tự tin. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong đáy mắt buộc phát ra vô tận tự tin, trong nháy mắt đều là bị Trần Phong vô tận tự tin rung động. Bọn họ đều là rung động nhìn Trần Phong, đều là khó có thể tưởng tượng Trần Phong đến tuột cùng là đến từ đâu cổ tự tin này. Thương như hoanh ngữ vào giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong, đáy mắt toát ra một vẻ thưởng thức, thậm chí là một vẻ mê luyến. Nàng trong lòng càng kiên định, Trần Phong chính là nàng một tiếng này duy nhất nhận định nam nhân. Như vậy tự tin nam nhân. Tuyệt đối không phải cái thế giới này có thể trói buộc chặt. Thương Lưu Hoanh Nữ trong ánh mắt buộc phát ra một vệt liên tục tia sáng kỳ dị, càng làm cho tại chỗ tu sĩ đều là hâm mộ không dứt. Nắm giữ cường đại như vậy thực lực, càng là có mỹ nhân làm bạn, như vậy sự tình căn chính là bọn hắn nằm ngậm cũng nhớ phải lấy được. Vào giờ phút này, Trần Phong đột nhiên chính là cười lạnh nhìn Thương Mâu Chiết Ngưng, Thương Mâu Chiết Ngưng nhất thời chính là cảm nhận được Trần Phong vô tận tự tin ánh mắt, trong nháy mắt trong lòng chính là sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Vào giờ khắc này, thương mâu Triết ngưng lại là cảm nhận được Trần Phong trong ánh mắt vô tận tự tin thời điểm, trong lòng mình lại là đột nhiên xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ xíu, nhưng là lại là xác thực tồn tại sợ hãi. Này cổ cảm giác sợ hãi để cho hắn đều là cả người lông tơ tạc lập, thương mâu Triết ngưng trong đầu, đột nhiên chính là xuất hiện một cái ý niệm. Người này, ta không phải là đối thủ của hắn. Cái ý niệm này xuất hiện trong ngay mắt, thương mâu Triết ngưng chính là nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng là ánh mắt nhưng là càng phát ra hung ác đi xuống. Thương Mâu Triệt Ngưng nhìn Trần Phong, lửa giận trong lòng ngút trời, giống như giã hỏa liệu nguyên thế, trong nháy mắt tràn ngập trái tim. Chương 724, Yêu thai du thai. Thương Mâu Triệt Ngưng chính là một cái vũ thần cảnh giới thất trọng cường giả, mà Trần Phong chẳng qua là vũ thánh tam trọng, trong mắt hắn, Trần Phong tựa như cùng một con jun dế. Mà bây giờ, một con jun dế lại để cho hắn một con hổ cảm nhận được cảm giác sợ hãi, như vậy cảm thụ tại sao có thể để cho trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn? Trong nháy mắt, Thương mâu chết ngưng chính là nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên vô tận vẻ điên cuồng. Vào giờ phút này, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ sắc mặt đại biến, bọn họ đều là cảm nhận được thương mâu chết ngưng vào giờ khắc này khí thế biến hóa. Thương mâu chết ngưng trước khí thế mặc dù cường đại, nhưng là cả người làm cho người ta cảm giác lại là một loại vô cùng mạnh mẽ cảm giác, đối với hết thể đều là năm chắc phần thắng, giống như treo đùa đến con mồi hổ. Nhưng là bây giờ, thương mâu chết ngưng nhưng là cho bọn hắn một loại phảng phất là bị thương hổ tinh tính hoàn toàn bị kích thích ra, một loại cơ hồ tới gần với điên cuồng cảm giác. Điên cuồng hồ cùng bình thường hồ có thể là hoàn toàn bất đồng hai loại tầng thứ, trong một sát na, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy, Thương Mâu Triệt Ngưng đáy mắt hồng quang trận lóe, vô tận khí thế từ Thương Mâu Triệt Ngưng thân thượng bộc phát ra. Thương Mâu Triệt Ngưng nguyên thương thế thảm trọng thân thể vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên lực lượng dâng trào, phảng phất trước thương thế ở một cái chớp mắt phục hoàn hảo một dạng nếu không phải Thương Mâu Triệt Ngưng lồng ngực nơi to lớn lom xuống vẫn còn. Toàn bộ tu sĩ đều phải cho là thương mâu chết ngưng thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí là khôi phục lại trạng thái tột cùng phổ thông. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn thương mâu chết ngưng, bọn họ đều là có thể cảm thụ được thương mâu chết ngưng thân thượng kia cuồng bạo vô cùng sắc ý. Chơi ạ cái này thương mâu chết ngưng thụ nặng như vậy thương thế như cũ có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, vũ thần cảnh giới cường giả quả nhiên bất phàm. Một người tu sĩ kinh hãi nhìn thương mâu chết ngưng, trong lòng thập phân động. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, thương mâu chết ngưng lại vào giờ khắc này cũng là có thể buộc phát ra cường đại như vậy thực lực. Vũ thần cảnh giới cường giả sinh mệnh lực mạnh mẽ, căn thì không phải là võ giả tầm thường có thể như nhau, nhưng là đó cũng không phải tối làm người ta kinh ngạc. Một người tu sĩ mặc dù nhìn thương mâu chết ngưng đáy mắt thoáng qua thần sắc khiếp sợ, nhưng nhìn hướng Trần Phong thời điểm, đáy mắt khiếp sợ dần dần biến thành vẻ kinh hãi. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt lạnh nhạt hòa bình Không chút nào bị thương mâu chiết ngưng cuồng bạo khí thế ảnh hưởng, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác Trần Phong khí thế ôn hòa ung dung. Trần Phong cặp mắt không hề bận tâm, căn chính là không có đem thương mâu chiết ngưng coi vào đầu. Trong nay mắt, toàn bộ tu sĩ càng thêm lớn hãi. Cái này Trần Phong thương mâu chiết ngưng hiển nhiên là muốn sử dụng đại sát chiêu, nhưng là hắn làm sao vẫn thông dong như vậy rảnh rỗi cố định? Có tu sĩ đều là không hiểu Trần Phong tại sao có thể ở dưới loại tình huống này vẫn có thể thản nhiên xử chi. Nếu là đội những người khác chỉ sợ đều sớm muốn bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, hoảng vội xin tha. Nhưng là Trần Phong cả người lại giống như là đang quan sát phong cảnh một dạng ung dung rảnh rỗi cố định, ưu thai du thai, thập phân không có đem Thương Mâu chết ngưng khí thế coi ra gì, để ở trong lòng. Trong một sát na, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đấy mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi. Trần Phong hôm nay ta nhất định phải ngươi chết. Thương Mâu chết ngưng nhìn Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hàn quang trong nháy mắt tiếp xúc được không khí, chính là trực tiếp hóa thành lưỡng đạo sắc bén băng truy, hướng trần phong kích bắn đi. Chương 725, Đêu 33 Thương mâu chết ngưng đáy mắt hàn quang trong nháy mắt ở tiếp xúc được không khí thời điểm hóa thành lưỡng đạo hàn khí bức người băng truy, lưỡng đạo băng truy vừa xuất hiện, trực tiếp chính là hướng trần phong phương hướng kích bắn đi, cùng bạo sát khí ở băng truy trên bộ phát ra, trong không khí đều là di tán một cổ cực độ băng hàn sát khí. Thật là mạnh công kích một người tu sĩ trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc phát ra thét một tiếng kinh hãi, đạo, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có thể biến thành băng truy công kích, như vậy thực lực chính là vũ thần cảnh giới chỗ cường đại sao. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe tu sĩ kêu kêu lên tiếng mà hoảng sợ biến sắc, bọn họ đều là nghĩ đến thương mâu chết ngưng cường đại, nhưng là không nghĩ tới, thương mâu chết ngưng lại là liền đáy mắt hàn quang, cũng có thể hóa thành lưỡng đạo tản ra thấu xương băng hàn sắc bén băng truy, hóa thành sát chiêu hướng trần phong lướt đi toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong vào giờ khắc này híp mắt lại, khoe miệng nâng lên một tia khinh thường mỉm cười. Đạo nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Trần Phong trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một vệt bút lửa. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là cảm thụ đại Trần Phong trong các mắt, lại hình như là có hai tòa núi lửa hoạt động một dạng vô tận lửa nóng cùng lực lượng cuồng bạo ở Trần Phong trong hai mắt bắn ra. Trong một sát na, tự Trần Phong trong hai mắt lưỡng đạo bút lửa ánh sáng chính là biến thành lưỡng đạo hỏa tuyến. Ở trong không khí hướng về kia lưỡng đạo băng truy đi, trong không khí băng hàn trong nháy mắt bị một cổ cực hạn lửa nóng thật sự xua tan, thậm chí không khí cũng vào giờ khắc này bắt đầu ấm lên, toàn bộ tu luyện trong tháp phần lớn đều là vào giờ khắc này trở nên khô giáo, ngay cả trong không khí lượng nước đều là thật giống như bị bốc hơi khô như thế. Toàn bộ tu sĩ nhất thời càng hoảng sợ. Sau một khắc, hỏa tuyến cùng băng truy đụng vào nhau, trong nháy mắt băng truy chính là bị kia lưỡng đạo hỏa tuyến hòa tan, bốc hơi. Mà kia lượng đạo hỏa tuyến cũng là vào giờ khắc này bị băng truy thật sự hòa tan thành nước chảy cho dập tắt, hai người trực tiếp hóa thành hư vô. Trần Phong khỏe miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, đạo, nếu như ngươi chỉ có một chút như vậy chuyện lời nói, kia ngươi chính là thừa dịp còn sớm quỷ dưới đất đều ba ba đi. Phong ca, thương như quanh ngữ trong nháy mắt chính là dịu dàng nói một tiếng, theo sau chính là tức giận nhìn Trần Phong. Thượng của quanh ngữ chẳng qua chỉ là hơn 20 tuổi cô gái, tự nhiên vẫn là có thập phân động lòng người một mặt. Trần Phong đầu nhìn về phía thương như vanh ngữ, trong nháy mắt đáy mắt chính là thoáng qua một vệ kinh diễm. Thương như vanh ngữ bộ dáng không kém, thậm chí thập phân dáng đẹp, giờ phút này lộ ra cái này tiểu nữ nhi tư thái, trong nháy mắt để cho Trần Phong trong lòng một trận kích động. Nhưng nhìn thấy thương như vanh ngữ đáy mắt ý kia u hoán, nhất thời chính là ý thức được cái gì, lúc này liền là lúng túng cười lên. Trần Phong ý thức được, để cho cái này gọi là thương mâu chết ngưng kêu ba mình, lấy chính mình đây không phải là ở chiếm thương như vanh ngữ mâu thần cũng chính là thủy huyền quốc nữ hoàng bệ hạ tiện nghi sao. Nhất thời, Trần Phong chính là ấy nấy lại lúng túng nhìn thương như hoành ngữ đạo, ngượng ngùng à, ta đây không nhớ ra được ngươi và cái này thương mâu chết ngưng còn có như vậy quan hệ. Trần Phong chân thành nói đến khiểm, trong nháy mắt thương như hoành ngữ chính là đột nhiên biến sắc, trong miệng phát ra thét một tiếng kinh hãi, đạo. Phong ca, cẩn thận. Thương như hoành ngữ hét lên kinh ngạc thời điểm, Trần Phong cũng là trong nháy mắt chính là cảm nhận được phía sau đột nhiên bộc phát ra một cổ Nếu là một kích này lực lượng trên người hắn, chi sợ coi như là hắn thi triển đồng bị thiết cốt kỹ năng, cũng phải cần ăn quả đắng. Chương 726, Thấu xương băng hàn. Tại sát na này giữa, trung quanh tu sĩ đều hoàn toàn biến sắc, nhìn Trần Phong phía sau không môn mở rộng ra, thương mâu chết ngưng trực tiếp thừa dịp Trần Phong không bị phát động đại sát chiêu, hèn hạ như vậy cử động nhất thời liền để cho trung quanh tại chỗ nhìn lén tu sĩ mắng to không ngừng. Thật mẹ nó hèn hạ lại nhân lúc người ta không để ý hạ ngân thủ, thật là hèn hạ. Hèn hạ quá hèn hạ tại sao có thể hèn hạ như vậy? Ta chưa từng thấy qua như thế hèn hạ người. Toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng đối với thương mâu chết ngưng tức miệng mắng to, nhưng là lại là không có một người dám thật mắng ra miệng, dù sao thương mâu chết ngưng là một cái vũ thần cảnh giới cứng giả, nếu là đắc tội vũ thần cường giả, chỉ sợ bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào, bọn họ còn không nghĩ tưởng tráng niên mất sớm, bọn họ còn có thời gian quý báu đang chờ bọn họ trải qua. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy tiếc cho nhìn Trần Phong, đều là cho là Trần Phong tuyệt đối không tránh khỏi một kích này, coi như là có thể tránh thoát, sau lưng Trần Phong còn có thương lưu oanh ngữ. Nếu là Trần tránh khỏi đến, thương lưu oanh ngữ nhất định sẽ bị vũ thần cảnh giới người cuồng bạo một đòn cho đánh không chết cũng muốn trọng thương. Trần Phong đến tột cùng là tránh còn chưa tránh. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh nghi bất định nhìn Trần Phong. Vào giờ phút này, Trần Phong đã là xoay người lại nhìn kia đang hướng về thân thể của hắn bắn nhanh tới một đạo hàn băng chùm ánh sáng, còn có kia lóe lên sắc bén đạo văn đạo pháp thần hoàn, còn có cuốn quanh ở đạo pháp thần hoàn trung quanh hàn băng đại đạo pháp tác lực, nhất thời đều là sắc mặt hoảng sợ. nhưng là cũng chính là lúc này, trần phong khòe miệng nhưng là đột nhiên dơ lên, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, rồi sau đó trực tiếp xuất hiện ở thương lưu hành ngự bên người, rồi sau đó trực tiếp mang theo thương lưu hành ngự chớp mắt biến mất. Rồi sau đó hai người thân ảnh lại là trực tiếp xuất hiện ở Thương Mâu Triệt Ngưng thân sau. Cương đại công kích trực tiếp băng phong cả tòa tu luyện tháp một bên vách tường, rồi sau đó vô tận lực lượng trong nháy mắt ở đạo pháp thần hoàn trên bộ phát ra, trực tiếp đem tu luyện tháp một bên trên vách tường nổ ra tới một cái lỗ thủ to. Thương Mâu Triệt Ngưng nhất thời kinh hãi xoay người nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong cười tủm tỉm bộ dáng xuất hiện ở trước mắt hắn, trong ánh mắt lóe lên vẻ hài hước, "Đạo, ngươi có phải hay không muốn nhìn ta vừa mới cái kia kinh hãi bộ dáng?" Thỏa mãn ngươi. Không thể nào ngươi làm sao có thể trốn được ta công kích. Thương mâu chết ngưng hoàn toàn không tin Trần Phong lại có thể có được nhanh chóng như vậy thân pháp, lại phảng phất là thế gian tối cực hạn thân pháp vũ kỳ một dạng tốc độ cũng vượt qua thương mâu chết ngưng tưởng giống. Trần Phong thập phân khinh thường suy cười một tiếng, khinh miệt nói, ngươi còn thật sự cho rằng ta không tránh khỏi ngươi công kích. Ngu si, ta lộ ra phía sau đó là treo chọc ngươi chơi. Trần Phong khinh miệt rộng trong nháy mắt để cho thương mâu chết ngưng phát điên. Thương mâu chiết ngưng nhìn Trần Phong ánh mắt càng trở nên thập phân lạnh giá, trong hai mắt càng là vào giờ khắc này trở nên thập phân ác liệt. Thương mâu chiết ngưng con người vào giờ khắc này trở nên thật giống như một viên bảo thạch màu lam, trong suốt trong suốt, ở thương mâu chiết ngưng thân một bên, lại là xuất hiện vào lúc này từng miếng lông ngông tuyết rơi nhiều, toàn bộ tu luyện trong tháp đều là trở nên thập phân băng hẳn, vô tận băng tuyết trực tiếp bao trùm cả tòa tu luyện tháp, toàn bộ tu luyện tháp nhất thời chính là tiến vào băng thiên tuyết địa bên trong. Làm cho người ta một loại thiên lý băng phong, vạn giảm. Tuyết phiêu cảm giác. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được này cổ lấm liệt Z căm căm lúc, đều là không nhịn được này cổ cực hạn thấu xương giá Z run run. Trưng 727, Thương mâu chết ngưng của ngạo. Trong một sát na, cảm nhận được thương mâu chết ngưng thân thượng khí thế lại là trở nên càng mạnh mẽ hơn, cùng bạo, toàn bộ tu sĩ đều là càng kinh hãi. Cái này thương mâu chết ngưng tụ lực giống như là không có hạn mức tối đa một dạng toàn bộ tu sĩ đều là thật sâu kiên kỵ Có chút tu sĩ càng là trực tiếp từ bị thương mâu chết ngưng đánh xuyên vách tường nơi nhảy xuống, sợ bị thương mâu chết ngưng sắp phát ra một đòn cho ảnh hưởng đến, trực tiếp trốn đi thật xa. Nhưng là cũng không thiếu tu sĩ là ông nghĩ tưởng phải đi tìm trưởng lão đám người qua. Vào giờ khắc này, Trần Phong con ngươi cũng là nhưng thu có rú người lại. Ở thương mâu chết ngưng thân thượng loại cảm giác này, lại có một loại ban đầu gặp phải to lớn con rối hình người cảm giác nguy hiểm. Nhưng là cũng chính là ở trong trước mắt. Trần Phong trong đầu trong nháy mắt vang lên một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm thời điểm, Trần Phong trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ mừng như điên. Ken. Kiểm tra đến ký chủ kỹ năng có thể sức mạnh quá thấp, toàn bộ kỹ năng vĩnh cửu tăng lên, cũng khen thưởng mãn cấp kỹ năng thôn phệ, phám cấp mãn cấp. Nghe được hệ thống lời muốn nói khen thưởng hạng nhất được đặt tên là thôn phệ mãn cấp kỹ năng thời điểm, Trần Phong trong nháy mắt mừng rỡ khôn kể xiết nhưng là trong nháy mắt lại vừa là nghi ngờ không hiểu với thôn vệ kỹ năng phía sau phám cấp mãng cấp. Nhưng là lúc này đã cũng không do Trần Phong suy nghĩ nhiều, hỏi, thương mâu chết ngưng công kích đã xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Lúc này, ở phía xa trực tiếp chính là một đạo hoa quang tựa như một đạo tiên quang phổ thông bắn nhanh tới, đó là nhị trưởng lão cực dương tốc độ chạy tới, nhưng là giờ phút này, nhưng là căn chính là không cản nổi thương mâu chết ngưng tốc độ công kích, muốn xuất thủ đã là không kịp. Nhưng là ở nơi này cái trong nháy mắt, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh dị, theo sau chính là trực tiếp giang hai tay ra, cả người giống như là vui vẻ chịu đựng đạo này công kích phổ thông. Thương Lưu Anh Nữ trên mặt nhất thời thoáng qua một vẻ nóng nảy, muốn đẩy ra mở Trần Phong nhưng là đã trễ. Chỉ thấy Thương Mâu chết ngưng một đòn tất sắt trong nháy mắt chính là buộc phát ra vô tận ánh sáng, cuồng bạo băng hàn chi khí cực độ áp suất đến đồng thời, như vậy uy lực gần như có thể cùng trời âm tuyệt mạch hoàn toàn bùng nổ trình độ có liều mạng. Trong nay mắt. Thương mâu chết ngưng khỏe miệng chính là nâng lên một nụ cười lạnh lùng, cả người vào giờ khắc này cười như điên không dứt. Còn lại tu sĩ giờ phút này tất cả đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, vào giờ phút này bọn họ đều là nhắm mắt lại, căn không đành lòng nhìn Trần Phong bị một kích này bạo sắt tàn nhẫn một màn. Thương mâu chết ngưng công kích triệt để đụng vào Trần Phong trên người, cùng bạo khí thế trực tiếp liền đem Trần Phong cả người đánh trúng. Trần Phong cả người càng là trong nháy mắt chính là bay ngược mà ra trực tiếp chính là bị kia tản ra màu xanh thẳm kia sáng chói mắt to lớn khúc côn cầu đánh bay ra ngoài kia cuốn quanh ở to lớn khúc côn cầu trên đạo pháp thần hoàn trên đạo pháp sẽ hư không chống đỡ khai thiên địa từng đạo đạo pháp thần văn giờ phút này đơn giản là so đạo phong còn. phải sắc bén từ trên người trần phong qua lưu lại một đạo đạo làm người ta kinh ngạc run sợ vết thương kinh khủng từng đạo máu tươi từ trần phong tách ra trong vết thương chạy xuôi mà xuống nhỏ xuống trên đất trong nháy mắt chính là nổ lên một đạo đông tuyết Nhưng là sau một khắc nhưng là trực tiếp bị một cổ khí lạnh vô cùng thật sự đông lạnh thượng, biến thành một đóa huyết hồng sắc băng xương chi hoa. Ha ha ha ha! Thương mâu chết ngưng cười ha ha, cả người tiếng cười chấn động thiên vũ. Vũ thần thất trọng cảnh tu vi vào giờ khắc này hiện ra nhìn một cái không xuất gì, hơn nữa thuộc về cường giả cuồng ngạo càng là một lần nữa xuất hiện ở thương mâu chết ngưng trên mặt. Trưng 728, Bạch Kỳ tức giận. Xa xa bắn nhanh tới nhị trưởng lão Bạch Kỳ giờ phút này trực tiếp xuất hiện giữa sân. Cả người trong nháy mắt lâm vào giận dữ bên trong. Hắn chính là nhận được đại trưởng lão mệnh lệnh, nhất định phải giữ sự bảo vệ Trần Phong, nhưng là không nghĩ tới, Thương Mâu chết ngưng lại xuất thủ dữ dội như vậy ác, chỉ một cái liền đem Trần Phong đánh bay thẳng ra. Đây chính là vũ thần thất trọng toàn lực nhất kích a, thậm chí là còn có hàn băng đại đạo cùng đạo pháp thần hoàn lực lượng ở trong đó, có thể nói là vũ thần thất trọng toàn lực nhất kích gấp mấy lần lực công kích a. Như vậy lực lượng coi như là một cái tầm thường vũ thần cảnh giới cường giả cũng thuộc không. Chúng chi là còn không có sử dụng ra cái đó thần bí tăng thực lực lên vũ kỹ chân phong. Bạch Kỳ trưởng lão nhìn Thương Mâu Triệt Ngưng trong hai mắt tràn đầy tàn bạo sát khí, vô biên tức giận ở Bạch Kỳ trưởng lão thân chu hóa thành vô tận tàn phá sát khí, đỏ thâm song sắc, thập phân kinh người, để cho toàn bộ tu sĩ cảm nhận được này cổ tàn bạo sát khí thời điểm, cũng là có thể cảm nhận được, cổ sát khí lạnh giá lại còn muốn vượt qua Thương Mâu Triệt Ngưng hàn băng lực băng hàn. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Bạch Kỳ trưởng lão, bọn họ căn không tưởng tượng nổi Bạch kỳ trưởng lão lại vào giờ khắc này giống như là biến hóa một người một dạng ngay cả trước cùng buổi chiến quốc khi đối chiến cũng không có phát hiện ở đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm thụ bạch kỳ trên người trưởng lão sát khí, trong lòng có một cái để cho bọn họ đều là không nhịn được không khỏi khiếp sợ ý tưởng. Nếu là bạch kỳ trưởng lão và buổi chiến quốc đối chiến ngày hôm đó cũng là cái trạng thái này, kia buổi chiến quốc thật có phần thắng sao? Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ chính là khiếp sợ tột đỉnh, có tu sĩ càng là biến sắc tái biến nhưng là đấy mắt nhưng là hết sức kích động. Bọn họ đều là biết Bạch Kỳ trưởng lão là cao quý cổ thân điện đứng sau đại trưởng lão thực lực cường đại tồn tại, cổ thân điện trước nhị bả thủ, bây giờ tam bả thủ, thực lực tuyệt đối sẽ không thứ, nhưng là lần trước cùng buổi chiến quốc đối chiến lúc hoàn cảnh xấu, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cho là nhị trưởng lão thực lực không bằng buổi chiến quốc, nhưng là hôm nay vừa thấy, nhưng là để cho bọn họ trong nháy mắt thay đổi ý tưởng. Thương mâu chết ngưng. Nhị trưởng lão trong thanh âm tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nhìn Thương Mâu chết ngưng ánh mắt càng là giống như muốn ăn thịt người phổ thông. Nhị trưởng lão giờ phút này giống như chỉ muốn ăn thịt người giống như dã thú lộ ra lão nha, một cổ từ đầu đến chân băng hàn trong nháy mắt tràn ngập Thương Mâu chết ngưng thân thể và trái tim. Thương Mâu chết ngưng chỉ cảm thấy ở trên cổ mình, phảng phất có một tấm miệng to như chỗ máu, trong miệng lão nha đã khảm ở hắn trong cổ. Cái loại này đau nhói, để cho hắn căn thở gấp không được đứng lên, loại cảm giác này trong nháy mắt để cho hắn tâm kinh đảm hàn. Lần nữa nhìn về phía nghị trưởng lão, Thương Mâu Triệt Ngưng nhưng là hoảng sợ phát hiện, nhị trưởng lão lại đã sớm biến mất ở mới vừa rồi vị trí. Ánh mắt phẩy một cái, Thương Mâu Triệt Ngưng nhất thời kinh hãi phát hiện, cổ mình trên lại là có một cái tràn đầy nếp nhăn già mua lại to lớn tay, chính chộp vào trên cổ hắn. Hơn nữa kia trên cổ bàn tay lại trực tiếp cắm vào hắn trong cổ, tiên huyết theo ngón tay cùng ra thịt khe hở chạy ồ ồ, Thương Mâu Triệt Ngưng trong nháy mắt chính là phát ra từng tiếng thê lương giống to. A a a a Thương mâu chết ngưng nguyên tưởng rằng trên cổ đau nhói là hai trên người trưởng lão sát khí kích thích chính mình ý thức sinh ra ảo giác, nhưng không nghĩ đến, trên cổ chỗ đau cùng hít thở không thông cảm giác lại là thật, không là ảo giác. Chương 729, thôn vệ thương mâu chết ngưng công kích. Nhưng là ở nơi này trong nháy mắt, trong không gian trong nháy mắt chuyển ra một trận thập phân vui sướng cười to tiếng. Ha ha ha ha. Toàn bộ tu sĩ cũng là vì vậy tiếng cười đột nhiên vang lên mà thập phân khiếp sợ. Nhất là thương như hoanh ngữ cả người chính đắm chìm trong đối với Trần Phong trạng thái thập phân lo âu lo âu bên trong, nghe được cái này tiếng cười thời điểm trong nháy mắt chính là sắc mặt vui mừng. Vì vậy tiếng cười chính là Trần Phong thanh âm. Toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong đột nhiên cười to lên mà khiếp sợ không thôi. Trong lòng bọn họ đều là cho là Trần Phong ở thương mâu chết ngưng cuồng bạo trong một kích thân tử đạo tiêu, nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong lại còn có thể phát ra như vậy trung khí mười phần cười to tiếng. Nhất là Trần Phong trong tiếng cười cũng không phải là vệ vại, ngược lại là thập phân vui sướng, căn liền không giống như là gắng gượng thụ một cái sát chiêu trạng thái tiếng cười. Bạch kỳ nhị trưởng láo giờ phút này càng là trên mặt sát ý lập tức biến mất, theo sau chính là trên mặt nhiều hơn vẻ mừng rỡ, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong. Vào giờ phút này kinh hãi nhất chính là thương mâu chết ngưng, hắn con ngươi kịch liệt co rút lại, hắn căn cũng không tin Trần Phong ở thụ hắn một kích như vậy toàn lực nhất kích đại sát chiêu sau, lại còn có thể bật cười. Không thể nào không thể nào ngươi thụ ta một đòn sát chiêu sau, làm sao có thể bất tử. Thương mâu chết ngưng trong hai mắt buộc phát ra vô tận vẻ khó tin, Trần Phong chính là vũ thánh cảnh giới, hắn chính là vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ băng xương đại đạo. Ở băng xương đại đạo, đạo pháp thần hoàn, còn có hắn đem hết toàn lực thi triển ra một đòn, cùng cực hạn áp súc cực hạn chi băng lực lượng, cường đại như vậy lực lượng tuyệt đối không phải một cộng một thêm một đơn giản như vậy. Nhất là đạo Pháp thần hoàn trên đạo văn giống như đại đạo lưới đao một dạng coi như là cường đại nhất thể tu đều là không chịu nổi đại đạo chi lực, trong ngáy mắt là có thể đem một cái vũ thần cảnh giới tu sĩ rào sắt thành thịt nát. Nhưng là Trần Phong lại đang đại đạo lưới đao bên trong sống sót. Coi như là Trần Phong ở đại đạo lưới đao bên trong sống sót, còn có còn lại công kích ở trong đó, Trần Phong lại còn có thể còn sống, thương mâu chết ngừng căn liền khó tin. Đó là vào giờ phút này. Thương Mâu Chiết Ngưng trong nháy mắt chính là nhìn thấy hắn phát ra ngoài công kích vào giờ khắc này phảng phất như là hóa thành một đoàn to lớn khí đoàn một dạng lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng một một cái cứ điểm hội tụ đi. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy ở đó càng phát ra đạm bạc màu xanh thảng khí đoàn bên trong hiện hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ. Theo đạo thân ảnh kia càng phát ra rõ ràng, khí đoàn càng phát ra mỏng manh. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là hoảng sợ trận to hai mắt. Thương Mâu Chiết Ngưng thả ra ngoài công kích lại lại bị Trần Phong thân thể hấp thu. Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được chính mình ánh mắt đoán thấy cảnh tượng, vậy cường đại công kích lại là bị Trần Phong cho hấp thu vào trong thân thể, giống như là kính ngự hút thủy phổ thông. Đây chính là vũ thần cảnh giới cường giả một đại sát chiêu ác lại còn có thể được Trần Phong thu nạp đến trong thân thể. Có tu sĩ tự lẩm bẩm, bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong lại có thể đem thương mâu chết ngưng công kích cho hấp thu. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong trung quanh thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận khí bạo, không khí đều là vào giờ khắc này trở nên hư ảo, thậm chí không gian đều là chấn động một cái. Mà ở Trần Phong trong đầu, gợi ý của hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Chương 730, toàn bộ tu sĩ rung động. Khen. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt ký chủ đẳng cấp, vũ thánh cảnh lục trọng. Vào giờ khắc này, Trần Phong trên người khí thế trong nháy mắt liên tục bùng nổ, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nghe được Trần Phong trong thân thể truyền ra liên tiếp khí bạo tiếng. Thanh âm này rõ ràng cho thấy ý nghĩa Trần Phong thực lực liên tiếp đột phá, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không biết Trần Phong vì sao lại vào giờ phút như thế này liên tiếp đột phá. Nhưng là cũng có tu sĩ đấy lòng xuất hiện một cái lớn gan suy đoán. Chẳng lẽ là Trần Phong thôn vệ thương mâu chết ngưng phát ra trong công kích lực lượng, từ đó chuyển hóa thành chính mình lực lượng Cho nên mới liên tiếp đột phá. Một người tu sĩ trừng mắt to nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chúng quanh tu sĩ nghe tu sĩ này lời nói, trong nháy mắt cũng là ánh mắt cơ hồ vượt trội hốt mắt, cả người đều là há to mồm, toàn bộ đều là không thể tin được nhìn Trần Phong. Làm sao có thể? Trần Phong vẫn có thể hấp thu người khác sức mạnh công kích hóa thành chính mình lực lượng. Một nữ tính tu sĩ mặt đầy kinh hãi nhìn trong bầu trời Trần Phong, trong hai mắt chợt lóe đến khó tin ánh sáng. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám tưởng tượng. Vẫn còn có loại này có thể hấp thu những người khác công kích hóa thành chính mình lực lượng công pháp thậm chí là vũ khí nhất thời đều là há hốc miệng ba, đều là khó tin. Cái này Trần Phong, quá biến thái đi. Có tuổi tác hơi đại tu sĩ đều là không tự chủ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, bọn họ đều là cảm giác Trần Phong chính là một cái yêu nghiệt, một cái thập phân yêu nghiệt biến thái. Tu luyện tới chính là một bước một cái dấu chân mới có thể tu thành chính quả sự tình, nhưng là Trần Phong lại có như vậy thôn vệ năng lực. Lại có thể đem những người khác công kích hóa thành chính mình lực lượng Cái này há chẳng phải là nói Trần Phong chỉ cần là trong chiến đấu Là có thể vô cùng tận đột phá Chiến đấu chính là tu luyện Toàn bộ tu sĩ si nghĩ đến đây Đều là càng hoảng sợ nhìn Trần Phong Từng cái tu sĩ si đều là không nhịn được phát ra một tiếng lại thét một tiếng kinh hãi Thương Lưu vanh ngữ giờ phút này nhìn Trần Phong Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc Hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong thật không ngờ yêu nghiệt Lại tại chỗ có tu sĩ cũng cho là hắn chắc chắn phải chết dưới tình huống, vẫn có thể thi triển ra cường đại như vậy chiêu thức, lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí là vẫn có thể chuyển nguy thành an, cả người trực tiếp đột phá đến cường đại như vậy trình độ. Trần Phong Nguyên là vũ thánh cảnh tam trọng thực lực, bây giờ trong chiến đấu, ở sau khi bị thương, lại có thể buộc phát ra cường đại như vậy thực lực, tuyệt đối là tuyệt thế vô song yêu nghiệt nhân vật. Nhị trưởng lão bạch kỳ giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Hắn căn chính là không tưởng tượng nổi Trần Phong vẫn có thể ở dưới tình huống như vậy còn sống. Hắn mới vừa rồi thậm chí đều đã cảm thấy Trần Phong chắc chắn phải chết, căn thì sẽ không thể còn sống. Nhưng là Trần Phong nhưng bây giờ là cho hắn một cái kinh hỉ. Trần Phong lại đang bị thương mâu chết ngưng công kích bên dưới, lại có thể không bị thương chút nào, thậm chí còn có thể liên tiếp đột phá, vẫn có thể từ vũ thánh cảnh giới tam trọng thực lực, trực tiếp đột phá đến vũ thánh lục trọng. Như vậy thần dị, như vậy bất phàm vũ kỹ. Tuyệt đối là tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là không tưởng tượng nổi. Trần Phong quả nhiên là bị cổ thần chiếu cố tồn tại. Nhị trưởng lão bạch kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong lòng thập phân rung động nói. Chương 731, một con jun dế chính ta nghiền ép. Vào giờ phút này, ở nhị trưởng lão bạch kỳ trong tay, Thương Mâu Chiết Ngưng giờ phút này nhìn Trần Phong, đều đã quên trên cổ truyền tới trận trận đau nhói. Thương Mâu Chiết Ngưng căn chính là không hiểu, Trần Phong là cái gì có thể đem công kích mình cho hấp thu? thậm chí là chuyển hóa thành Trần Phong chính mình lực lượng, từ đó thực lực lấy được liên tiếp đột phá. Như vậy sự tình, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Công kích mình lại thành Trần Phong trở nên mạnh mẽ đá đặt chân. Thương mâu chiết ngưng hoàn toàn không chịu nhận chính mình cho Trần Phong thực lực đột phá làm đá đặt chân như vậy sự tình, nhất thời trong hai mắt chính là lộ ra thập phân hung ác ánh sáng, hơn nữa trong lòng càng là thập phân không thoải mái. Nhưng là Trần Phong giờ phút này cả người đem quanh người ánh sáng toàn bộ thôn vệ hầu như không còn sau. Ánh mắt lại là thập phân hài hước nhìn về phía thương mâu trên ngưng, cả người khí chất đều là vào giờ khắc này xuất hiện thập phân biến hoa lớn. Trần phong trên người lại là vào giờ khắc này, xuất hiện một tia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, chỉ điểm giang sơn đế vương khí, khí chất đó toàn bộ tu sĩ đều là ý thức được, trần phong vào giờ khắc này lại nắm giữ độc trúc với cường giả khí thế. Hơn nữa trần phong giờ phút này khí chất lại trở nên cùng nhị trưởng lão bạch kỳ cường giả như vậy giống nhau như lúc, thậm chí càng càng, càng cường đại hơn. Trần Phong giờ phút này nhìn Thương Mâu Chiết Ngưng, khoẹ miệng gãy nết, hài hước nói, thật là rất cảm tạ. Nếu như không phải là người, chỉ sợ ta thực lực coi như tăng lên không thì sao? Trần Phong nói chuyện tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cho là Trần Phong nói là Thương Mâu Chiết Ngưng để cho Trần Phong thực lực đột phá, nhưng là ý tứ chân chính chỉ có Trần Phong tự mình biết. Đó chính là nếu như không có Thương Mâu Chiết Ngưng, Trần Phong đủ loại kỹ năng có thể sức mạnh không biết lúc nào mới có thể lần nữa tăng lên. Hơn nữa nếu như không phải là Thương Mâu Chiết Ngưng. Trần Phong căn thì sẽ không thể đạt được cái này thôn vệ kỹ năng. Liên tại sát na này giữa, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở thương mâu chết ngưng trước mặt, Trần Phong trong hai mắt lóe lên vẻ hài hước, nhìn ở Bạch Kỳ trưởng lão trong tay nắm thương mâu chết ngưng, khóe miệng khẽ nhếch, đối thoại cờ nói, "Nhị trưởng lão, đưa hắn buông ra đi, con kiến cỏ này, ta muốn chính mình nhận chết." Lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thương mâu chết ngưng cường đại như vậy thực lực, lại đang Trần Phong một người võ thánh cảnh giới tu sĩ trong miệng. Bị kêu là con kiến hôi, nếu như không phải là thấy Trần Phong thực lực quỷ dị, toàn bộ tu sĩ cũng là muốn tức miệng mắng to Trần Phong cùng vọng. Thương như hoanh ngữ nhìn Trần Phong trong ánh mắt lóe lên sáng mở tia sáng kỳ dị, trong lòng càng đối với Trần Phong ngang ngược bộ dáng cảm thấy động tâm. Bạch Kỳ nhìn Trần Phong, đáy mắt lóe lên rung động ánh sáng, hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong giờ phút này sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng là theo bản năng, Bạch Kỳ chính là trên người sát khí thu lại, trên tay cũng là đem thương mâu chết ngừng đem thả mở. Thương mâu chết ngưng giờ phút này vẻ mặt hung ác nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy hoán độc. Trần Phong lại dám gọi hắn là con kiến hôi, hắn có tư cách gì gọi hắn là con kiến hôi, lại có chuyện gì phải đem hắn nghiền ép. Hắn Trần Phong chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới tiểu con kiến cỏ nhỏ, nhưng là hắn một cái vũ thần cảnh giới cường giả nhưng là bị một cái bị hắn cho rằng con kiến hôi ra hỏa cho gọi là con kiến hôi, như vậy khuất nhục hắn tại sao có thể chịu đựng được. Trong ngay mắt, thương mâu chết ngưng chính là giận dữ hết Trần Phong đừng tưởng rằng ngươi đột phá tam trọng là có thể cùng ta đối nghịch, ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. Thương Mâu chết ngưng thập phân tùy tiện. Chương 732, không, là ngươi ngài dỗ. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Thương Mâu chết ngưng lời nói, đều là không khỏi sửng sốt. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là kịp phản ứng, Trần Phong thực lực đang tăng lên tam trọng cảnh giới sau, cũng bất quá là Vũ Thánh lục trọng, cùng Vũ Thần thất trọng Thương Mâu chết ngưng so ra, vẫn là thiên địa chênh lệch, như vậy được thực lực sai biệt. Nếu là Trần Phong như cũ không để dùng tới một lần cưỡng ép tăng thực lực lên vũ ký lời nói, chỉ sợ Trần Phong lần này vẫn là không phải là thương mâu chết ngưng đối thủ. Nhất thời có một cái tu sĩ lắc đầu thở dài nói, ai Trần Phong thực lực coi như tăng lên tam trọng, cũng vẫn là vũ thánh cảnh giới, thương mâu chết ngưng thực lực là vũ thần thất trọng, giữa hai người tranh lệch một cảnh giới còn nhiều hơn, kém như vậy cách tại sao có thể chiến thắng thương mâu chết ngưng. Bên cạnh một người tu sĩ nghe vậy cũng là cao mày lắc đầu không dứt nói, Nếu như mới vừa rồi Trần Phong trực tiếp để cho Nhị trưởng lão Đem Thương Mâu chết ngưng sát lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại ở một cái như vậy sự tình. Những tu sĩ khác nghe vậy đều là gật đầu, bọn họ đều là không hiểu, Trần Phong kết quả là từ nơi nào đến như vậy đại lòng tin, nhất là Trần Phong thực lực toàn bộ tu sĩ đều là biết Trần Phong không phải là Thương Mâu chết ngưng đối thủ, như vậy chiến đấu tuyệt đối không nên tái chiến. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này trong hai mắt tự tin nhưng là để cho toàn bộ tu sĩ đều là vì thế mà chấn động. Bọn họ đều là cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế, trong lòng có dự tính khí chất. Tại sát na này giữa, Trần Phong chính là khỏe miệng khẽ nhết, nhẹ nói đạo, ta có phải là ngươi hay không đối thủ, ngươi hoàn toàn có thể xuất thủ thử một chút lại nói. Trần Phong khỏe miệng nụ cười thập phân hài hước, căn chính là không có đem thương mâu chết ngưng coi là một cái đối thủ cường đại, mà là thật là một con run dế phổ thông cảm giác. Cái này không tiết tầm mắt trong nháy mắt để cho thương mâu chết ngưng cả người trong lòng tràn đầy lửa giận. Cả người chỉ cảm giác mình tim phảng phất cũng sắp muốn nổ mạnh phổ thông. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là cảm giác thương mâu chết ngưng thân thượng lửa giận, thậm chí là thương mâu chết ngưng đáy mắt sắc ý. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là ngưng thở, bọn họ đều là cảm nhận được thương mâu chết ngưng giờ phút này liền muốn động thủ. Trong một sát na, thương mâu chết ngưng đột nhiên bộc phát ra một tiếng cuồng tiếng giống giận, cả người trên người vào giờ khắc này 63 đạo đạo pháp thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, Vô tận linh khí vào giờ khắc này từ thương mâu chiết ngưng thân thượng bộc phát ra, cùng bạo đạo pháp lực tàn phá bùng nổ, phảng phất từng trôi lưới đao một dạng có thể đem thiên địa cũng cho cất ra. Cổ khí thế này vừa ra, toàn bộ tu sĩ đều là thân hình trượt lui, căn không dám cùng thương mâu chiết ngưng khí thế muốn chạm xúc. Trong một sát na, thương mâu chiết ngưng chính là cao hét lên điên cuồng đạo. Trần Phong sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, không là ngươi ngày rỗ. Trần Phong khoẹt miệng dễ dàng cười nói một tiếng. Cả người vào giờ khắc này bóng người trực tiếp trở nên một trận kim quang lòng lánh, cả người vào giờ khắc này lại là giống như độ một tầng vàng một dạng cả người nhìn giống như là một người Phật đà, làm cho người ta một loại đồng bí thiết cốt bộ dáng. Trong nháy mắt, đạo kia pháp lực trực tiếp hướng Trần Phong cắt ra, một đạo to lớn khúc côn cầu hướng Trần Phong đánh tới. Đồng thời, thương mâu chết ngưng trên tay lại còn xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh nước biển, nhất thời trung quanh nhiệt độ cũng hạ xuống điểm đóng băng, thậm chí thấp hơn. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám ở chỗ này chờ lâu, rồi giít nhảy xuống tu luyện tháp, rồi sau đó ở phía dưới vận hết sức nhìn về phía tu luyện tháp trên hai người chiến đấu cảnh tượng. chương 733, Trần Phong thực lực. Thương mâu chết ngưng trên tay xuất hiện một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, nhất thời chung quanh nhiệt độ chính là hạ thấp khó có thể tưởng tượng trình độ. Sau một khắc thương mâu chết ngưng trên tay trường kiếm nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, cuồng bạo khí thế nhất thời đem không khí đều là chém ra thành hai nửa. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thương mâu chết ngưng, bọn họ đều là không thể tin được thương mâu chết ngưng ở thụ nặng như vậy thương thế sau vẫn có thể buộc phát ra cường đại như vậy thực lực, toàn bộ tu sĩ đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Băng cực phong thiên chém. Thương mâu chết ngưng giờ phút này một tiếng cuồng bạo giống to phát ra, nhất thời trên tay trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn băng ánh sáng màu lam. Theo thương mâu chết ngưng trường kiếm chém ra, ở kia trên trường kiếm một đạo to lớn tảng băng xuất hiện. Giống như thương mâu chết ngưng trưởng kiếm trong tay một dạng thập phân sắc bén, hơn nữa thập phân băng hàn, mang theo vô tận sắc bén, hướng Trần Phong chém chết đi. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vẻ không thèm để ý chút nào ánh sáng, trong nháy mắt liền để cho chung quanh tu sĩ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều là không biết Trần Phong khi nhìn đến thương mâu chết ngưng nặng nề sát chiêu sau, tại sao vẫn có thể lộ ra loại này không thèm để ý ánh sáng. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vẻ thập phân tinh lượng ánh sáng. Trong ngáy mắt, Trần Phong động. Chỉ thấy Trần Phong bình bình đạm đạm một quyền đánh ra, trên cánh tay lại là có một tầng thật dày băng xương tản ra cực độ cực lạnh khí bọc rung động, từng đạo cường đại kình lực loạn lưu đem không gian xung quanh đều là đánh tan cảnh, lộ ra đen tối hư không. Chơi ạ đây là cái gì dạng lực lượng cường đại a lại có thể chỉ bằng vào lực lượng thân thể liền đem không gian cũng đánh nứt ra tới. Trần Phong thực lực rốt cuộc lại trở nên càng cường tăng lên, tam trọng cảnh giới thực lực lại đang trên thực lực có lớn như vậy tăng lên sao? Điều này sao có thể Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thánh lục trọng mà thôi, cường đại như vậy thực lực, còn chỉ là không có thi triển vậy cường đại tăng thực lực lên vũ kỵ dưới tình huống, đây cũng quá biến thái đi. Yêu nghiệt đơn giản là yêu nghiệt. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong thậm chí có cường đại như vậy lực lượng. Sau một khắc, đạo kia pháp lực cắt ở Trần Phong trên người, khúc côn cầu rơi vào Trần Phong lồng lực, to lớn băng kiếm trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt nhưng là đạo kia pháp lực rơi vào Trần Phong thân trong nháy mắt biến thành hư vô, trực tiếp bị Trần Phong thôn vệ vào trong thân thể, to lớn khúc côn cầu vào giờ khắc này cũng là hóa thành một đoàn lam doanh doanh màu xanh nhạt linh khí, to lớn băng kiếm buộc phát ra khí thế cường đại, nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp nhắc lên bị băng phong ở quả đấm, trong nháy mắt chính là hung hăng hướng băng kiếm đập tới. Trong khoảnh khắc, băng kiếm chính là cùng Trần Phong cánh tay đụng va vào nhau, lực lượng cùng bạo nhất thời hướng chung quanh bùng nổ đi. Vô tận lực trùng kích đem trùng quanh trên mặt đất gạch xanh cũng cho chấn vỡ, thậm chí là chấn thành phấn vụn. Toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được phát ra một tiếng tiếp lấy thét một tiếng kinh hãi, thậm chí là điên cuồng la. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này cả người hoàn hảo không chút tổn hại, thập phân lạnh nhạt đứng ở Thương Mâu chết ngưng trước mặt. Thương Mâu chết ngưng nhưng là mặt đầy kinh hoàng. Hắn căn liền là không thể tin được Trần Phong lại có thể đưa hắn một kích mạnh nhất cho đánh vỡ, sau đó càng là lấy tự nhìn không thấy tốc độ xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu như Trần Phong hạ thủ lời nói, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 734, một cái tay. Trần Phong trong hai mắt lóe lên khinh miệt vẻ mặt, nhất thời thật sâu đâm đau thương mâu chết ngừng kiêu ngạo tâm. Hắn chỉ cảm giác mình tôn nghiêm gặp phải giấm đạp lên, gặp phải nghiền ép, Trần Phong giờ phút này bày ra lực lượng, lại là để cho cái kêu kiêu ngạo tôn nghiêm giấm đạp lên tăng cảnh. Thương mâu chết ngưng cặp mắt trong nháy mắt đầy máu đỏ bừng, cả người trực tiếp chính là phát ra một tiếng tương tự với giã tiếng thu gạo Cả người trực tiếp chính là không có trường pháp gì hướng Trần Phong nào tới, cả người giống như dã thú, trên tay băng trường kiếm màu xanh lam qua loa hướng Trần Phong chém tới. Trần Phong không có nhúc nhích, nhưng mà lạnh lùng nhìn Thương Mâu chết ngưng, cả người khẽ miệng có chút câu khởi, nhìn Thương Mâu chết ngưng ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Thương Mâu chết ngưng cảm nhận được Trần Phong ánh mắt càng điên cuồng, động tác trên tay càng mau lẹ. Nhưng là Thương Mâu chết ngưng chém hiển nhiên là làm chuyện vô ích, cả người thân thể với Thương Mâu chết ngưng trưởng kiếm hướng va chạm. Trần Phong trên thân thể lại là phát ra trận trận kim thiết giao kích tiếng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tu sĩ chính là phát ra từng tiếng kêu lên, bọn họ đều là không hiểu, Trần Phong là cái gì có thể chịu đựng đi xuống thương mâu chết ngưng trường kiếm chém. Đến tột cùng là chuyện gì? Trần Phong thân thể lại phát ra kim thiết giao kích tiếng. Một người tu sĩ nhất thời trận to hai mắt, hắn cả mắt đều là vẻ hoảng sợ, căn liền là không thể tin được Trần Phong lại có cường đại như vậy lực lượng thân thể. Bên cạnh tu sĩ rung động nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên khó tin ánh sáng kêu lên to lớn, như vậy thân thể, thật giống như là đồng tiêu thiết chú phổ thông đi, coi như là kim thạch cũng không nhất định có thể cùng Trần Phong thân thể như nhau đi. Phổ thông kim thạch coi như tài liệu luyện khí, độ cứng tuyệt đối là thập phần cường đại, chỉ có dùng cao ôn hỏa diễm mới có thể đem kim thạch yếu dần, nhưng là Trần Phong thân thể lực lượng thân thể lại là có thể cùng kim thạch như nhau, thậm chí là vượt xa kim thạch. Như vậy thể xác tứ chất, tuyệt đối là kinh khủng biến thái. Quá kinh khủng tuyệt đối phòng ngự lực Siêu cường thực lực, tuyệt đối tốc độ, quỷ dị công pháp võ thuật, Trần Phong cả người đều là một cái yêu người ta. Một người tu sĩ trong nháy mắt nghĩ đến Trần Phong trước các loại lực lượng, lực phong ngự, thân pháp tốc độ, công pháp võ thuật, tuyệt đối cũng là cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Như vậy các loại cực hạn tập hợp thể, thực lực mạnh tuyệt đối không phải một cộng một thêm một có thể tính toán. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên là thoáng qua một vệt lạnh lùng. Trần Phong cánh tay trực tiếp nhẹ nhàng nâng lên. Cả người thập phân khí định thần nhàn, phản phất trước mặt thương mâu chết ngưng chính là đang đánh nhiều đến Trần Phong một con ruồi, một mực trướng mắt con kiến hồi phổ thông. Chỉ thấy Trần Phong nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, rồi sau đó Trần Phong một hai bàn tay lại là chuyển kiếp không gian một dạng lấy toàn bộ tu sĩ cũng là thịt mắt cũng không có bắt được quý tích cực nhanh, trực tiếp khắc ở thương mâu chết ngưng đỉnh đầu, rồi sau đó trực tiếp đem thương mâu chết ngưng để ngã xuống đất thượng. Trong ngay mắt, thương mâu chết ngưng chính là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi phun trên mặt đất Nhuồn đỏ mảng lớn vỡ vụn gạch xanh. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, căn đều là không ngờ tới Trần Phong lại có thể một đòn liền đem Thương Mâu Triệt Ngưng bị đè xuống đất, hơn nữa còn để cho Thương Mâu Triệt Ngưng bị thương nặng, trực tiếp mất đi năng lực phản kháng. Trần Phong chân đạp ở Thương Mâu Triệt Ngưng gò má, khóe miệng cười lạnh. Chương 735, không thể giết. Trần Phong ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thương Mâu Triệt Ngưng giờ phút này cuồng loạn hét, nửa bên khóe miệng dán trên đất, trên mặt đều là bị vỡ vụn gạch xanh phá vỡ vết thương. Nói chuyện đều có nhiều chút mơ hồ không rõ. Nhưng là tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được thương mâu chết ngưng trong lòng bực bội cùng giận dữ sát ý. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong, muốn nhìn một chút Trần Phong đến tột cùng là sẽ thế nào đáp. Trần Phong nghe vậy, nhất thời chính là suy cười một tiếng, nhẹ giọng cười nói, vừa vặn, ta cũng nghĩ như vậy. Vừa nói, Trần Phong đáy mắt chính là trực tiếp sát ý nhộn nhịp, cả người trong nháy mắt chính là muốn xuất thủ, một cước nâng lên, lại trực tiếp đạp về thương mâu chết ngưng lưng một cước kia hiển nhiên là dụng hết toàn lực, một cước này trực tiếp chính là kình khí kích động, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. ở Trần Phong một cước này không gian xung quanh đều là rung động rộn rộn, như muốn pha toái. nhưng là ngay tại Trần Phong một cước này sắp đạp trong nháy mắt kế tiếp, một cái chân trong nháy mắt đem Trần Phong đạp xuống một cước tiếp lấy, để cho Trần Phong một cước này không có cách nào đạp xuống. Trần Phong dương mắt liếc mắt nhìn, trong nháy mắt chính là nhìn về phía đã xuất hiện ở trước mặt mình nhị trưởng lão, Bạch Kỳ. Chỉ thấy Bạch Kỳ thu chân, vẻ mặt mười phần ngưng trọng nói, Trần Phong, dưới chân lưu người. Trần Phong biết Bạch Kỳ trưởng lão trong lòng chiếu cố đến, trong nháy mắt chính là cười lên, cố làm không biết nói, nhị trưởng lão, vì sao ngăn cản ta giết hắn. Bạch Kỳ cau mày, đạo, cái này thương mâu chết ngưng không thể giết, hắn là thủy huyền quốc nữ hoàng con nối dõi, không biết thủy huyền quốc nữ hoàng đối với thương mâu chết ngưng ôm có cái gì dạng thái độ, cho nên chúng ta hoàn toàn không thể giết hắn. Bạch Kỳ lắc đầu không dứt. Mặc dù cổ thần điện bình thường sẽ không quản giữa đệ tử đấu tranh, nhưng là đối với nhân mạng vẫn tương đối coi trọng, không đúng vậy sẽ không thiết lập sinh tử đài. Nhất là thương mâu chết ngưng thân phận còn không rõ ràng, nhất là còn có thủy huyền quốc nữ hoàng con nối giối thân phận ở trong đó, ở không thể chắc chắn thương mâu chết ngưng đến cùng là đúng hay không thủy huyền quốc nữ hoàng con nối giối chân thực tính xuống, Bạch Kỳ thậm chí là cổ thần điện cũng là không thể dễ dàng để cho thương mâu chết ngưng chết đi. Kiêu nhị trưởng lão, mới vừa rồi ngươi không phải là cũng muốn giết hắn sao? Trần Phong Hải hương nói. Đó là nhất thời xung động. Nhị trưởng lão trong lòng cười khổ, nói, nếu là ngươi sinh mạng bị uy hiếp lời nói, cái này thương mâu chết ngưng chúng ta có thể giết hắn 100 lần cũng không chê liền. Nhị trưởng lão không biết tại sao nói ra mấy câu nói như vậy, trong nháy mắt để cho Trần Phong sắc mặt sướng sốt một chút. Bên cạnh thương như hoanh ngữ cũng là sướng sờ, nhưng là lại là cũng không nói gì. Chỉ thấy vào giờ phút này, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng tiếng hô. Lão đại! Gia cắt cắt trực tiếp xuất hiện ở trần phong bên người, nhìn trần phong đem thương mâu chết ngưng dẫm ở dưới chân, trong nháy mắt chính là trong lòng khối lớn, đạo, ngọa tào lão đại ngươi đem người cháu này cho liên quan. Gia cắt cắt cười ha ha, đạo, lão đại ngươi quá trâu bỏ sao còn không giết người cháu này chẳng lẽ là muốn chúng ta vừa động thủ một cái hạ giận sao. Nghe gia cắt cắt mở miệng một tiếng tôn tử kêu, thương lưu vanh ngữ nhất thời thập phân khó chịu. Gia cắt cắt nhất thời chính là cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hứa mẫu mới đã cùng bọn họ kết làm thâm hậu hữu nghị, lần này hứa mẫu mới bị thương mâu chết ngưng đả thương, thật là làm cho gia cắt các bọn người là phẫn nộ, hận không được thủ nhận cái này thương mâu chết ngưng. Giờ khắc này, gia cắt các trong lòng sát ý nhộn nhịp, trực tiếp liền muốn động thủ. Chương 736, thương mâu chết ngưng ghen tị. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ tinh mang, trực tiếp chính là bước về phía trước một bước, trong nháy mắt chính là xuất thủ đem gia cắt các tay nắm lấy để cho ra cắt các căn chính là không thể động đậy. Ra cắt các bây giờ cũng là vũ thánh cảnh giới ngũ trọng thực lực, nhưng là lại là bị Trần Phong tay nắm lấy, không thể động đậy. Ra cắt các đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt, nhưng là trong nháy mắt chính là trận to hai mắt, đạo, phong ca, thực lực ngươi tại sao lại tăng lên. Ra cắt các hoàn toàn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại đang nửa giờ không tới, rốt cuộc lại là tăng lên, hắn hiện tại cũng là không nhìn thấu Trần Phong thực lực kết quả tăng lên tới cái dạng gì tầng thứ. Trần Phong miệng khẽ khẽ miệng nhếch. Đạo, mới vừa rồi không cẩn thận liền tăng lên tâm trọng, bây giờ là Vũ Thánh lục trọng thực lực. Gia Cắt Cắc nhất thời sắc mặt cả kinh, theo sau chính là mặt đầy vui mừng, "Đạo, ta cũng biết lão đại ngươi không là phạm nhân, cứ như vậy tốc độ đột phá, tuyệt đối là thế gian hiếm có." Gia Cắt Cắc vừa nói, nhìn thấy Trần Phong dừng dừng một tiếng, chỉ cảm thấy Trần Phong khí chất đều là phát sinh một ít biến hóa. Nhưng là Gia Cắt Cắc giờ khắc này ánh mắt lại vừa là lần nữa đặt ở thương mâu chết ngưng thân thượng, đáy mắt thoáng qua vẻ sắc ý, "Đạo, Lão đại, ngươi tại sao không để cho ta giết hắn? Gia Cát Các không biết Trần Phong tại sao không để cho bị giết cái này Thương Mâu Triệt Ngưng, cái này Thương Mâu Triệt Ngưng mới vừa rồi nhưng là đem thương nhu hoành ngự cũng đóng băng lại, thậm chí đem hứa mẫu mới cho đánh trọng thương sắp chết. Ngươi như vậy, giết một trăm lần đều là không hết hận. Gia Cát Các nhìn Thương Mâu Triệt Ngưng, đáy mắt hung quang chợt lóe, nếu như không phải là Trần Phong che ở trước người hắn, Gia Cát Các tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ đem Thương Mâu Triệt Ngưng đánh chết. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này Trần Phong lắc lắc đầu nói, bàn tử, hắn vẫn không thể giết. Tại sao a lão đại? Người này nhưng là đem hứa mẫu mới đánh sắp chết, nếu như không phải là hồ chiêm lão ca đem luyện đan sư công hội hội trưởng mời tới, chỉ sợ hứa mẫu mới liền ở ra dám. Ra cắt các cả mắt đều là hung quang, nhìn thương mâu chết ngưng thần tình hận không được đem thương mâu chết ngưng ăn. Nhưng là lúc này, thương lưu doanh ngựa nhưng là tiến lên, đáy mắt thoáng qua một vệt phức tạp. Đạo, người này tự xưng là huynh trưởng ta, nhưng là thân phận của hắn còn không có thẩm tra. Cho nên vẫn không thể giết hắn, ta có thể phải đi hỏi một câu mẫu hậu, đến lúc đó hắn sinh tử, lại giao cho các ngươi xử trí đi. Thương mưu hoanh ngữ hiển nhiên cũng không biết rõ cái này thương mâu chết ngưng đến cùng là đúng hay không nàng huynh trưởng, có phải hay không cùng nàng có giống vậy Thủy huyền quốc nữ hoàng huyết Mạch, Nhưng là thương mâu chết ngưng có thể thi triển thuộc tính hàn băng lực lượng, hơn nữa còn cùng mình họ giống nhau, như vậy nhân tố để cho thương mưu hoanh ngữ cũng là có chút chần chờ nàng đều là không tự kìm hãm được hoài nghi lên nàng mẫu hậu có một số việc đang gạt nàng nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này thương mâu chiết ngưng nhưng là trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn thương lưu anh nữ trong thanh âm tràn đầy ghen tị và tức giận thương lưu anh nữ ngươi dựa vào cái gì là thủy huyền quốc đệ nhất công chúa ta mới là con trai trưởng ngươi dựa vào cái gì nắm giữ như vậy xuất thần mà ta cũng chỉ có thể đủ luân lạc tới một thường dân thân phận thương mâu chiết ngưng cặp mắt hung tỵ nhìn thương lưu anh nữ căn chính là đối với thương lưu anh nữ hận tấu xương Ánh mắt kia hận không được đem thương như ve ngữ nghiền xương thành cho. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt nhất thời lánh mang không ngừng, thanh âm đều là băng hà nói, nếu như không phải là xem ở bằng ngữ mặt mũi, ta lưu ngươi một cái mạng chó, ngươi tốt nhất cho ta hãy tôn trọng một chút. Chương 737, Trần Phong xuất từ lãnh đời tông môn. Trần Phong đáy mắt đột nhiên chợt lóe ra một mảng lớn lạnh giá rét lạnh ánh sáng, nhất thời thương mâu chết ngưng toàn thân phát rét, hắn lại là cảm nhận được Trần Phong trong hai mắt vẻ mặt lại là thật muốn đem cánh mạng hắn tức đoạn. Loại cảm giác này giống như là Trần Phong có thể nhẹ nhàng thoải mái đem tánh mạng hắn cho tức đoạn, giống như hắn sinh tử hoàn toàn trưởng không ở Trần Phong trên tay. Nhất thời, Thương Mâu Chiết ngưng chính là một câu lời cũng không dám nói, hắn lại là phát giác trong thân thể của mình huyết dịch đều là đã đông. Trần Phong ánh mắt lại là so với chính mình nắm trong tay băng xương lực còn phải băng hẳn, ngay cả hắn đầu lưỡi vào giờ khắc này đều tựa như mất đi cảm giác. Trần Phong khòe miệng khẽ nứt một nụ cười lạnh lùng, nhìn Thương Mâu Chiết ngưng biết điều đi xuống, nhất thời mỉm cười nói. Nhìn một chút, thật tốt, cầu loại vật này vẫn là phải nghe lời mới tìm người thích. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp chính là khinh thường nhìn thương mâu chết ngưng. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trần Phong, kinh ngạc trợn to hai mắt. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là cuồng ngạo như vậy một người, lại đem thương mâu chết ngưng tôn nghiêm như thế dấm đập lên. Nhưng là cũng là có thể thấy, Trần Phong tức giận đã là đạt đến đến mức tận cùng. Vẹn vẹn là hứa mẫu mới trước cảnh tượng, cũng đã để cho Trần Phong lên cơn giận dữ. Nếu như không phải là thương mâu chết ngưng cùng thương mưu hoành ngữ có chút quan hệ, mặc dù còn không có chứng thở, nhưng là thương mâu chết ngưng cùng thương mưu hoành ngữ họ giống nhau, lực lượng thuộc tính giống nhau, để cho Trần Phong giờ phút này đều có nhiều chút khó mà xác định. Cái này Trần Phong, thật là một cái yêu nghiệt một người tu sĩ nhìn Trần Phong lánh ngạo vẻ mặt, nhất thời kinh hô thành tiếng đạo, cái này thương mâu chết ngưng cũng có thể là thủy huyền quốc nữ hoàng con nối dõi, lại còn dám như vậy lên tiếng nhục nhã thương mâu chết ngưng, vẹn vẹn là phần này can đảm phổ thông tu sĩ đều là không có cách nào có thể so sánh với. Những tu sĩ khác tất cả đều là nghe mới vừa rồi tu sĩ lời nói, trong lòng đều là âm thầm gật đầu, nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy kính nghệ. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, cái này Trần Phong như vậy yêu nghiệt, kết quả là người nào? hắn xuất thân tốt giống như không phải là cái gì thế gia đại tộc đệ tử, nhưng là tại sao nhưng là như thế nghịch thiên. Một người tu sĩ trong hai mắt lóe lên vô tận nghi ngờ, câu mày nói, công pháp nghịch thiên. Ngịch Thiên vũ kỹ, Ngịch Thiên tu vi tốc độ tăng lên, Ngịch Thiên cuồng ngạo những thứ này các loại đều nói rõ Trần Phong người này bất phàm. Có lẽ Trần Phong xuất từ một cái nội tình thập phân hùng hậu cường đại gia tộc cũng khó nói, có lẽ là những thứ kia ngàn năm khó gặp cổ lão lãnh đời tông môn. Có người tu sĩ nhất thời nghĩ đến cái gì, hoảng sợ kinh hô thành tiếng đạo. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe thâm dị vi nhiên, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Trần Phong, bọn họ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, không nhịn được phát ra từng tiếng kêu lên. Trần Phong lại là ẩn nút cổ lão Tông môn truyền nhân, nhất định là như vậy. Không có sai Trần Phong thực lực tuyệt đối là lãnh đời không ra tuyệt thế trong Tông môn truyền nhân, cường đại như vậy thực lực, căn thì không phải là tầm thường Thiên Chi kiêu tử có thể làm được. Nhất là Trần Phong trên người những thứ kia công pháp vũ khí, cái nào đều là thế gian chưa từng thấy qua thần kỳ kỹ pháp, như vậy đủ để chứng minh Trần Phong nắm giữ võ học đều là lãnh đời Tông môn thật sự cất giấu vật quý giá thất truyền ở bên trong dòng sông thời gian tuyệt học. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ suy đoán. Nào ngờ, Trần Phong nghe thấy bọn họ tiếng nói, trong lòng thập phân buồn cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trưng 738, thương mưu vanh ngữ rơi lệ. Ba ngày sau, Trần Phong nhìn thương mưu vanh ngữ, miệng hơi cười, đạo, tiểu vanh ngữ, ngươi đang làm gì? Trần Phong nhìn thương mưu vanh ngữ, trong lòng mặc dù nhưng đã đoán được thương mưu vanh ngữ muốn làm gì, nhưng là lại là không có nói rõ. Nhưng là thương mưu vanh ngữ lại là có chút bất xá nhìn Trần Phong, ở Trần Phong kinh ngạc quang chi trung, lại là trực tiếp nhào tới Trần Phong trong ngực. Trần Phong thập phân kinh ngạc, nhưng là vẫn theo bản năng dùng khuỷu tay bao bọc ở thương mâu chết ngưng, trong hai mắt tràn đầy cương triều. Làm sao rồi? Có phải hay không chuẩn bị lên đường?